Chương 1: Lang độc bảo tàng, Luca Thiên địa sơ khai, vạn vật chi thủy, thương hải tam điền, huyền hoàng đại lục địa vực mờ màng không gì sánh được. Bên trong đại lục rồi lại chia thành tiểu châu, tiểu châu tu tiên môn phái vô số. Vũ châu có nhất sơn tên bản Long Sơn, núi này trùng trùng điệp điệp, tung hoành mấy trăm dặm rộng, đủ loại ngọn núi giao thoa, vách đá thẳng đứng san sát, địa thế hiểm yếu, mây mù vùng núi phập phồng. Trong núi cây tối sum suê, một năm bốn mùa đều xanh tươi úất át, hơn nữa linh, có phương gia là xung quanh 500 lớn nhất gia tộc, đời tiếp đều vì Phương, trong tộc đều là người tu hành. Bất quá ở nơi này 5 tháng biến đổi, đại lục linh khí càng ngày càng mỏng manh, tu chân giới thực lực xa xa không thể cùng thời kỳ thượng cổ so sánh với, phương gia vốn là thượng cổ thế gia, lại bởi vì do nhiều nguyên nhân trong tộc cao thủ càng ngày càng ít. Tháng 6 thời tiết sáng sớm còn mang theo từng tia từng tia sương mù dày đặc, buổi trưa rồi lại nắng nóng như lửa, một gian cổ xưa trước nhà gỗ nhỏ. "Cha, ta muốn lên núi hái thuốc đi phương Vũ Di chuyển cha hắn anh tuấn bề ngoài, quần áo bó sát người làm sắc vại thô đoản sam. năm theo phụ thân lên núi hái cùng luyện thân cao lớn người nào cũng nhìn không ra chỉ có 13 tuổi dáng mẻ. Cái đó không xa một vị nam tử ngồi ở bên cạnh cái bàn đá toàn thân áo trắng, gỗ đen như vậy con người màu đen, cao thẳng hành tuấn mặt đang ở chuyên chú điêu khắc đồ vật đầu cũng không trả lời, cẩn thận một chút a, về sớm một chút. Hôm nay đi bàn Long Sơn mạch Bích Long Đầm xem một chút đi, truyền thuyết thượng cổ lúc sau Bích Long Đầm có thanh long xuất hiện, Thật Phương ra cũng là thượng cổ thủ hộ Long Nhân tồn tại, còn như thủ hộ cái gì Phương Vũ, nhưng cái gì cũng không biết. Đi mấy cách giờ, rốt cục đi tới bản Long Sơn mạch, bản Long Sơn mạch có một vách núi cao cả ngàn xa xa nhìn về tương lai hình vị bản Long, trên vách đá có nhất sơn động tên là Bản Long động, trong động có một cái đầm vị Bích Long Đầm. Phương Vũ hao hết toàn lực rốt cục leo lên núi nhai, đi vào bàn Long động, bên ngoài ánh mặt trời cực nóng không gì sánh được, tiến nhập trong động lại cảm giác gió mát phất phơ. Phương Vũ kiệt quệ nằm trên mặt đất, một lúc sau chậm rãi đứng lên, động này bên trong thật là thoải mái, nhìn trong động có động tiên khác, khẳng định không có ai biết bí mật, Phương Vũ đi tới bích Long đầm bờ đầm, không lương tự tay xuất ra siêu cốc nước, lại cảm giác nước gấm băng lánh đến xương, có chứa từng tia ý lạnh. Là xong lạnh như thế, không uống cũng được, Phương Vũ đứng dậy đột nhiên phát hiện không xa đối mặt bờ đầm có một viên tiểu bụi cây, trên cây dài hồng sắc tiên diễm trái cây. Phương Vũ kích động chạy tới, ha, ha. Trời không tuyệt được người, không nghĩ tới thủy lạnh như thế vô pháp uống, vừa đẩm còn có thực vật giải quả thực phương Vũ đi tới tiểu bụi cây chỗ góc trái cây dùng sức ngửi một cái, hoa thật là thơm, ngửi một cái mùi cũng cảm giác tinh thần không ít. Chẳng lẽ là hồng linh quả? Không đúng, hồng linh quả là những cái kia tu chân đại phái mới có kết quả thật, nơi đây tại sao có thể có, mặc kệ thơm như vậy, nếm chừng nếm. Phương Vũ lấy xuống trái cây cắn xuống một cái, lạnh leo lại có chứa từng tia từng tia linh khí, cảm giác cả người tinh thần đều tỏa sáng, mấy khẩu ăn vào bụng sau đó, phương Vũ đặm ngồi vào bờ đầm trên tảng đá lớn. Chậm rãi. Ách, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao nóng như vậy, a nóng quá, ta chịu không được a, lẽ nào trái cây này có độc? Ta là không phải muốn chết, phương vũ ý thức dần dần mờ nhạt, phát thông một tiếng, rơi vào trong đầm. Rớt xuống nước phương vũ hoàn toàn đã bất tỉnh. Đột nhiên băng hàn đàm thủy như suối phun giống nhau bọt nước vang khắp nơi, một cái sừng như heo, đầu giống như đà, mắt giống như thỏ, lưng giống như cá, chảo giống như ừ, trường giống như hổ, khẩu bên cạnh có râu nhiễm, miệng có minh châu khổng lồ toàn thân bích lục thần long xuất hiện. Ách, lại có một hài tử rơi vào trong đầm, gì? Lại có phương gia thủ hộ long nhân huyết mạch, bất quá thể chất tựa hổ phi thường đặc biệt. Hai từ này ăn bờ đầm long duyên quả, không lỗ dược lực hắn thực lực bây giờ không là đủ hóa giải, coi như ta giúp hắn một tay a. Chỉ thấy Thanh Long Huy Vũ cự đại long trảo, một đạo thanh sắc quang mang hiện lên, phương vũ trên người hình thành một cái thanh sắc đặc biệt quang trảo. Thanh Long sử dụng long trảo để ở phương vũ đầu, từng đạo băng hàn pháp lực tuôn ra từ vết bách hội tiến nhập phương vũ thân thể, Thanh Long băng hàn pháp lực tràn vào phương vũ kinh mạch, long duyên quả dược lực dần dần cùng Thanh Long pháp lực dung hợp. Ta đang vị ngươi đạt thông địa cẩu, bên trong cơ thể thần bí huyền quan a. Qua một hồi, chỉ thấy Thanh Long chậm rãi thu hồi nó cự đại rốt cục cho tiểu tử này đã thông sở hữu kinh mạch câu thông thiên địa cầu, tiểu tử này thể chất không đơn giản, về sau nhất định là tu chân giới tuyệt thế kỳ tài. Tất nhiên hắn có thượng cổ thủ hộ Long Nhân huyết mạch, nguyên tưởng rằng thế giới này lại không có thủ hộ chúng ta Long tộc nhân, hiện tại cư nhiên xuất hiện, lẽ nào đây là ý vị như thế nào sao? Ta liền để hắn tiến nhập thượng cổ Long tộc tàng bà khố, để cho hắn tìm kiếm thuộc về hắn chính mình cơ duyên a." Thanh Long dùng to, như vậy Long Đầu đối lấy Phương Vũ suy nói. Chỉ thấy Thanh Long huy vũ cự đại lông một đạo đặc diệu quang xuất hiện, đối với Vũ vung lên. Qua hồi lâu, chỉ thấy Phương Vũ ngón tay động động, chớp dái mở hai mắt ra, ta không phải chết sao? Chuyện gì xảy ra? Phương Vũ nghi thẩm, đây là nơi nào? Rơi xuống nước sau đến phát sinh cái gì? Gì? Phương Vũ đứng dậy đột nhiên hướng bốn phía nhìn một chút, đỉnh đầu cùng bốn phía đều là không biết tên tài liệu thật lớn phù điêu, trên phù điêu có khắc thần bí phù triện cùng đủ loại thần thái thần long, phù triện bên trên thỉnh thoảng có từng tia ánh sáng mang hiện hiện, từng cái thần long phù điêu thần thái khác nhau, vô cùng uy mãnh, tản ra trọn u áp. Chỉ thấy phía trước có một cánh thật lớn tinh thiết cửa đá, trên cửa đá viết có long tộc bảo hộ bốn chữ lớn, trong cửa đá ở giữa có một đạo dấu bàn tay. Hoa, phát đạn, phát đạn! Long tộc đều là giàu có không gì sánh được, huống chi là bọn hắn bảo khố đâu, bất quá làm sao đi vào đâu. Ách, trên cửa đá vân tay, chứ không ngại thử xem, Phương Vũ vui vẻ đi tới bảo khố trước cửa, tay phải đối với chuẩn cửa đá giơ bàn tay, rót vào từng tia từng tia linh lực, chỉ thấy trên cửa đá từng tia đường bộ đột nhiên sáng lên. Cửa đá từ từ mở ra, bên trong một mảnh xương trắng cái gì cũng thấy không rõ. Lúc này trong bảo khố một đạo yêu đất thanh âm từ đằng xa chuyển đến, "Chúc mừng ngươi mở ra Long tộc bảo khố, thủ hộ Long nhân. Ngươi nào? Ai là thủ hộ Long nhân? Ngươi đến cùng là người nào?" Phương Vũ bị đột nhiên thanh âm sợ đến quá sợ hãi, gọi nửa ngày cũng không có từng kia hồi ứng với, chỉ có hồi thanh âm còn ở trước đó Phương hồi đãng. "Mặc kệ, tức tới bảo khố, há có thể tay không mà về, ta trước vào xem một chút đi." Phương Vũ một bước bước vào bảo khố bên trong, trước mắt bạch quang lóe lên. Trong nháy mắt đi tới một chỗ đặc biệt không gian, không gian xung quanh vắng vẻ một mảnh, thoáng xa xa có một tòa lầu các, a nơi đây linh khí thực sự là nồng nặc, Phương Vũ hút mạnh mấy khẩu linh khí. Nghe thuần hoa, hỏa dương tham, thảo, long linh thảo. Nhiều như vậy hiếm thấy linh thảo, bất quá này từng mảnh từng mảnh linh thảo còn thật nhiều ta cũng không nhận ra dược liệu. Lẽ nào đều là vô chủ? Đây là muốn phát ta? Phương Vũ hưng phấn nhìn dưới chân. Bất quá nhiều như vậy dược liệu ta làm sao mang đi ra ngoài đâu, la song tới trước xa xa lầu các xem một chút đi. Phương Vũ bước nhanh đi về phía trước. Phương Vũ rất nhanh thì đi tới một tòa thật lớn lầu các xuống, đẩy ra lầu các mà vào, chỉ thấy lầu các tứ giác đứng thẳng hán bạch linh ngọc trụ một cái, linh ngọc đặc thành thần long ở trụ tự ở giữa cuốn quanh, bốn phía tường tất cả đều là bạch huyền thành. Thành có thể dùng toàn các ngày. kiểm tra một phen nơi đây tình hình về sau. Ánh mắt rơi vào một tòa hấp dẫn người, ánh mắt Thần Long Phò Tượng lên, Thần Long Phò Tượng phật nhìn đều trông rất sống động, nhìn chăm chú vào Phương Vũ, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ sống lại. Phương Vũ chậm rãi đi vào nhìn một chút pho Tượng, nhưng không có phát hiện chỗ gì đặc biệt, pho Tượng trước đài còn thả có một tứ tứ phương phương gia thú bộ đoàn, nhìn ký tử có người tế bái Thần Long Phò Tượng. Thần Long là nhà chúng ta tộc bộ đẳng, chỉ thấy Phương Vũ hai đầu gối quỷ gối ra thú bộ đoàn đối lấy Phò Tượng dập đầu ba cái. Đột nhiên một ánh hào quang từ Phò Tượng lóe ra tiến Phương Vũ. Gốc. Một cái thanh sắc không gì sánh được uy nghiêm thần long ở náo hải hiện hiện nói, thủ hộ long nhất tộc hầu bối, ngươi tộc thời đại thủ hộ chúng ta long tộc, vốn cho là 6000 năm trước chính ta đại chiến ngươi tộc toàn tộc hủy diệt, không nghĩ tới hôm nay lại tái hiện thủ hộ long nhất tộc huyết mạch, ngươi đã có thủ hộ long huyết mạch, rỉ máu gia thú bổ đoàn e rằng có thứ mà ngươi cần đoán. Thủ hộ long huyết mạch, thủ hộ long nhất tộc. Đó là cái gì? Mặc kệ trước rỉ máu thử xem A Phương Vũ nghĩ thầm. Cắn Trầm rãi bổ đoạn cũng nhỏ lại thành làm một miếng tứ tứ phương phương thanh sắc hình rồng ngọc phù, động nhiên ngọc phù mang theo năng lượng khủng lồ bắn thẳng đến Phương Vũ đang điền. Ta mệnh mất rồi, chỉ thấy tràng cảnh chuyển biến Phương Vũ nằm bích long bờ đầm trên tảng đá lớn. Không tốt, thời gian quá lâu dài. Bất quá ta đến có phải là đang nằm mơ hay không đâu. Ngậm thấy long tộc bà cố, thật nhiều thật nhiều bà bối, hàng hà linh thảo, bất quá về sau một cái hình rồng ngọc phù bắn thẳng đến đang điền là xong không nghĩ, trở về muộn cha khẳng định lo Vũ nghi thẩm. Phương dậy, đột nhiên thân thể nhảy một cái liền đụng vào động, tôi một tiếng lại xuống. Ngoa Xuất môn thực sự là không có ngày. Hôm nay xui xẻo như vậy, bất quá chuyện gì xảy ra, ta làm sao thoáng cái bật cao như vậy. Phương Vũ một vận tâm pháp lại phát hiện thân thể kỳ kinh bát mạch thông suốt. Nguyên lai vận hành một vòng sẽ phải thật lâu, hiện tại cư nhiên chỉ cần mấy hơi, lúc đầu cùng phụ thân học tập luyện khí tâm pháp mới nhập môn học được dẫn khí nhập thể, kỳ kinh bát mạch cũng không có bị đả thông, bây giờ lại toàn bộ đả thông, luyện khí công pháp thoáng cái liền đến một tầng đỉnh phong. Nhất định là cái kia trái tây, ta phải lấy xuống hắn lấy về cho cha nhìn một chút, nói không chừng có thể bán tốt nhất giá, phát đạt phát đạt. Phương Vũ vẻ mặt hưng phấn tham tiền nói. Phương Vũ từ ba lô xuất ra ngọc thạch hộp, chỉ một trái cây bỏ vào, ngọc thạch hộp có thể hài lòng dược liệu linh lực không bị sói mòn, còn lưu vài cái lần sau ở tới đi. Chương hai, Long hồn ngọc phủ, Luka Jio. Xuống núi có thể nói là thần tốc, lúc đầu lên núi muốn mấy canh giờ, xuống núi một canh giờ liền đến, quả nhiên là công lực đại tăng a. Hồi đến Vương gia thôn thôn cửa thôn gặp nhị gia gia Phương Vân Thiên, "Phương Vân Thiên, tiểu Vũ, cha ngươi đang tìm ngươi đó, ngươi trễ như thế làm sao vẫn chưa về nhà?" "Gia gia, ta lần này trở về, ta hôm nay đi có điểm xa, cho nên trở về muộn." Phương Vũ vẻ mặt hề bại dáng vẻ. Đến nơi đến trốn sau nhìn thấy Phương Lôi Dương vẫn còn ở dùng đầu gỗ điêu khắc một con rồng. "Cha, ta trở về, đói chết ta, ngươi vẫn còn ở điêu khắc thần long a." "Đều một ngày. tiểu tử thối, hiện tại mới vừa về, không có sao chứ? Ta tìm ngươi nửa ngày, đi nhanh ăn, đồ ăn cha để trong nồi." Phương Lôi Dương cười mắng. Phương Vũ buông xuống đồ vật, mang sang bát ăn cơm vừa ăn cơm vừa nói, "Cha, ta hôm nay hái có một thần bí trái cây ở túi đeo lưng trong hộp ngọc thạch, không biết đó là cái gì tên, ngươi xem một chút ta." Phương Lôi Dương đi tới xuất ra ba ngọc thạch hộp mở ra xem, kích động đến, "Tiểu Vũ, đây là ngươi hái được?" Ở nơi nào hái? Cha, ta hôm nay đi Bích Long Đầm, ở bờ đầm hái được. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, bảo ngươi không cần đi xa như vậy, nguy hiểm như vậy địa phương đi, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, ngươi gặp phải nguy hiểm bảo ta làm sao làm? Phương Vũ, cha ta không sao, ngươi xem ta đây sao cường trắng ở đâu có chuyện, ta hôm nay ăn cái kia trái cây, kỳ kinh bát mạch đều đạt thông hơn nữa, ra truyền luyện khí tâm pháp đều đi thẳng đến tầm 4. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi biết cái gì, đây là Long Duyên Quả, ở cực độ hàn lãnh bờ đầm mới có thể sinh trưởng, đặc biệt là hàn lãnh địa phương giải ra dương khí thịnh vượng quả thực, người thường ăn đi trực tiếp sẽ bị cường đại dược lực xanh bạo thân thể. Bạn hảo ngươi tu luyện ra truyền tâm pháp, long duyên quả trực tiếp cho ngươi dịch kinh tẩy tủy, bằng không ngươi cũng sẽ bị sanh bại nguy hiểm." Phương Lôi Dương đáp lên ngọc thạch hộp nói đến. Bất quá Vũ Nhi kỳ kinh bát mạch đều bị đả thông, thiên địa huyền quan cũng thông suốt, vẻn vẹn là tâm pháp khẳng định không đủ, chẳng lẽ có cao nhân tương trợ?" Phương Lôi Dương nghĩ thầm. "Phương Vũ, à, may mà ta phúc lớn mặt lớn, cha ngươi ăn cái này lòng duyên quả đi, như vậy đối với ngài tu luyện tâm có trợ Dương, tu vi ăn cái này tác dụng không phải quá lớn cũng không thể mang cho ta quá tốt chỗ." Ngươi ăn cơm xong nghỉ sớm một chút đi, cha ngày mai đi thất rượu thành thất bảo các đấu giá long duyên quả, đến lúc đó cha thì có linh thạch mua cho ngươi pháp bảo cùng đàn dược. Phương Vũ nằm trên giường lật qua lật lại, trong lòng không hiểu thầm nghĩ, hôm nay kỳ ngộ thực là không tồi, tâm pháp đi thẳng đến tầm 4, từ lúc nào mới có thể đắc đạo thành tiên, hôm nay thiên hạ linh khí càng ngày càng ít, tu hành càng ngày càng khó, vũ châu ngũ đại môn phái tuy là vô số cao thủ, thế nhưng thu độ lại cực kỳ hạ khác, nếu như ta có thể bái nhập ngũ đại môn phái phía dưới là tốt rồi, không được ta không thể trồng luyện. Chỉ thấy Phương Vũ nhanh nhẹn ngồi xuống ngồi xếp bằng mà đứng, hai tay lẫn nhau. Tất nhiên luyện khí tâm pháp đến một tầng vậy thì có thể nội thị, nội thị lại xương nội quan. Chỉ ở bài trừ ngoại giới quấy rầy, không có di chuyển nghĩ tạp niệm tình huống dưới, đóng kín hai mắt, xem dò ngó thân thể một bộ vị, lại xương thần nhân thức nội quan, con mắt là vì vào tĩnh. Ta trước tạm nhìn ta một chút kinh mạch và đan điền a. Phương Vũ nhân thức chìm bên trong thân thể. Và, ta kinh mạch lại có ngón tay cái đầu như thế to. Thân thức chậm rãi đi xuống tiến nhập bên trong đan điền. Đột nhiên Vương Vũ tâm thần đại chấn, ta, ta không phải nằm mơ sao? Làm như thế nào ngọc long Hình ngọc phù ở ta bên trong đan điền, lẽ nào đây hết thảy đều là thật? Phương Vũ thần sắc biến ảo vẫn không thể tiếp thu sự thật này, qua hồi lâu. Tất nhiên ở đan điền ta, ta tới nhìn ngươi một chút đến cùng là cái gì. Thần thức chậm rãi hướng hình rồng ngọc phù thăm dò đi qua, không đợi Phương Vũ phản ánh qua đây, Phương Vũ thần thức sẽ đến trong ngực long tộc bà khố, chỉ thấy một đạo ngọc phù trực tiếp biến hóa thành một cái linh hồn năng lượng thanh sắc tiểu long. "Chủ nhân, hoàng nên ngươi đi tới long tộc tàng bà khố, ta là, ta vốn là một cái thanh long ở chính ta đại chiến lúc không cẩn thận bị yêu ma hư hao thân thể, về sau bị chúng ta thanh long tộc, tộc đem ta hồn thu vào ngọc phù này trong, để cho ta ngươi quản lý long tộc bà khố." Thượng cổ thủ hộ Long gia tộc ở Long tộc bảo khố chọn lựa bảo bối tối đa chọn lựa một ít chân bảo, không nghĩ tới chủ nhân ở thần Long thủy tổ pho tượng xuống dập đầu nhận chủ ta, cũng có cái này bảo. Khố, về sau cái này Long tộc bảo khố chính là ngươi à? Long tộc bảo khố vô tận không gian cũng thuộc về chủ nhân, bất quá hắn công năng vẫn là chủ nhân chậm rãi tham dò a. Lần này kiếm một phát, ha ha ha ha, là xong không còn sớm ta nghỉ ngơi trước đi. Phương Vũ thu tỉnh hồn nhân thức hưng phấn l bẩm. rất nhỏ tiếng ngáy lên. Một đêm này Phương Vũ ngủ được vô cùng an ổn, trong đan điền pháp lực tự động vận hành kỳ kinh bát chu thiên vòng đi vòng lại. Sáng sớm Nắng gấp chậm rãi mọc lên. Ánh dường như Thái Dương đã phơi nắng cái mông. Phương Vũ nhanh chóng đứng lên. Chỉ thấy gian nhà cái bàn có một trang giấy, Tiểu Vũ cha đã vào thành đi thất bại các đấu giá long doanh quả, bất quá ngươi tâm pháp đã tu luyện tới một tầng, ngươi trước đi tàng kinh các lựa chọn một quyển võ công chiêu thức bí tịch a. Hoa, rốt cục có thể học tập chiêu thức a, chỉ thấy Phương Vũ nhanh như chấp hướng hậu sơn tàng kinh cát chạy đi. Đến tàng kinh cắt xuống, ngửa đầu nhìn lại, tảng kinh cát chín tầng đủ có vài chục mét cao. Phương Vân Thiên, ha ha. tiểu Vũ tiểu tử tối hôm qua mượn như vậy trở về không có bị cha ngươi giáo huấn à? Gia gia ngươi lão thực sự là Ngươi cũng không thông ta, luyện khí tâm pháp đã đến một tầng, ta hôm nay tới là muốn chọn một quyển bí tịch võ công. Phương Vân Điên, không phải chứ? Tiểu tử ngươi từ lúc nào tâm pháp đến một tầng? Ngươi không phải mới nhập môn sao? Ngươi thật đúng là một thiên tài, mau nhanh lên đi, bí tịch võ công ở tàng kinh các tầng thứ hai, nó địa phương ngươi cũng không thể đi. Tốt, ra ra, vậy ta đi trước. Phương Vũ đi vào tàng kinh các đi tới tầng thứ hai, chỉ thấy từng hàng giá sách đều bày đặt một quyển quyển mộc giản, ngọc giản bên ngoài treo một cái tấm bảng nhỏ. Ách. Bí tịch này thật nhiều a, Phương Vũ xem nửa ngày cũng không quyết định, chậm rãi đi tới giá sách góc. Gì? thật là khí phế tên, Là xong liền cái này đi, lấy trước đi ra ngoài để cho ra ra xem một chút đi. Gia Tạng Tinh Các, chỉ thấy Phương Vân Thiên ngồi xếp bằng làm ở Tạng Tinh Các trước cửa. Nhìn một chút ngươi chọn cái gì bí tịch? Phương Vũ đem ngọc giản đưa cho Phương Vân Tiên. Dĩ ngươi làm sao lại chọn cái này, bất quá chỉ là một tàng giản, cái thẻ ngọc này ở gia tộc thả mấy nghìn năm, tới tới đi đi nhiều như vậy tộc nhân đều không có ai tu luyện tới cuối cùng, phía sau chiêu thức không biết tung tích, nếu như ngươi nghĩ tu luyện lời nói lấy về cho ngươi trà diễn luyện đi. Trước đây cha nghịch nhưng là gia tộc tài mặc dù không có hoàn toàn học được kiếm pháp này Thế nhưng chiêu thức vẫn là hội phương vân thiên vượt ve hàm dưới tuyết trắng trỏ râu cười nói. Chương 3, Chu Thiên kiên quyết, Luca Dillo. Hồi đến nơi đến trốn, chỉ thấy Phương Lôi Dương còn chưa có về nhà. Cha còn chưa có trở lại, ta xem trước một chút kiếm pháp này à, Phương Vũ dùng răng cắn đứt ngón tay đem giọt máu đến trên thẻ ngọc. Chỉ thấy một đạo hồng quang hiện lên, ngọc giản cấm chế mở ra. Phương Vũ hai tay bả ngọc giản dán tại cái trán, trong ngọc giản tinh thần lực câu thông phương vũ biển tinh thần thức, một đạo nhân hình, hình chiếu chậm rãi sản sinh ở phương vũ biển tinh thần thức. Ta là Chu Thiên chân quân, này kiếm quyết ta ở Chu Thiên bên trong thần ngục cơ duyên xảo hợp xuống thu được, kiếm pháp này tản dạng chỉ có luyện khí kỳ đến kim đan kỳ tổng cộng chia làm 9 chiêu, mỗi cái đại cảnh giới chỉ có 3 chiêu, đối ứng 3 cái cảnh giới. Lại xem ta diễn luyện chiêu thứ nhất Hồng Liên kiếm cương, Chu Thiên chân quân hình chiếu trong tay hình thành một thanh kiếm, chỉ thấy hai tay đi lên lật một cái, ván thẳng đến phía trước, một đạo hồng sắc hình hoa sen kiếm cương lóe lên, lên ra. Chiêu thứ hai kiếm tạo Bắc Hoang, trong tay chiêu thức quanh, quanh thân, ra. Sở Hữu ảnh hướng 4 phương hướng lên ra. Đệ tam chiêu Ngự kiếm Nhưng đối với chuẩn chuôi kiếm một đạo pháp lực rót vào thân kiếm, kiếm thể vô căn cứ phiêu phủ ở giữa không trung, Chu Thiên Chân Quân thân thể búng một cái liền vững vàng đạp ở trên thân kiếm, thôi động pháp lực ngự kiếm búng ra. "Hoa Tắc, thật lợi hại, nếu như có thể tu luyện tới ngự kiếm bắt phương, như vậy đến lúc đó ta không cần phải trúc cơ kỳ có thể trước giờ ngự kiếm phi hành, đến lúc đó nhất định có thể để cho trong tộc các huynh đệ tỷ muội nhìn với cặp mắt khác xưa." Phương Vũ hưng phấn nói. Phương Vũ ở trong ngóc một lần lại một khắp diễn luyện lấy chiêu thức, nghĩ thầm nếu như cha có thể cho ta mang hồi một thanh bảo kiếm, vậy ta có thể chân chính diễn luyện chiêu thức. Sắp trời dần dần trở tối, màn đêm buông xuống, ngoài phòng chuyển đến kịch bản gấp gáp thanh. "Tiểu Vũ, cha trở về, xem cha mang cho ngươi cái gì, tinh thiết bảo kiếm, phẩm phẩm đỉnh phong." Phương Lôi Dương nện bước vững vàng cước bộ đi vào trong nhà. "Hoa, cha ngươi thật tốt, có thanh bảo kiếm này ta có thể luyện tập kiếm pháp, ta hôm nay từ tảng kinh các lựa chọn một bộ Chu Thiên kiếm pháp." "Tiểu Vũ, Chu Thiên kiếm pháp tu luyện vô cùng khó khăn, nếu như ngươi có thể tu luyện thành công đó là đương nhiên tốt, chứ không nói, cha hôm nay ở tất long duyên quả có chừng mấy trăm linh thạch, cha mang cho ngươi ăn ngon trở về." Thúy Vân kế khối. Bang Huyền Cá canh." Bích Lục Linh mỉm vẫy. Đây chính là thất diệu thành yêu nguyệt lâu chiêu bài đồ ăn, cha ngươi cũng mau tới ăn chúng đi, ta nhưng là thật lâu chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn." Phương Vũ vui vẻ nói rằng. "Ai, Tiểu Vũ, quái cha vô năng, đến nay còn không có tìm được mẹ ngươi hạ lạc, nếu có mẹ ngươi ở, đủ loại ăn ngon nàng làm cho ngươi ăn." Trong nháy mắt 13 năm qua đi. "Cha, là Tiểu Vũ không tốt, không nên nói những thứ này." "Tiểu Vũ, Vũ Nhi, cha phát hiện nhất định phải tìm hồi mẹ ngươi." Phương Lôi Dương cô đơn nói. "Cha, mẹ ta đến là như thế nào một người, ta từ nhỏ đến lớn đều chưa từng thấy qua nàng." Ta thật muốn gặp nàng Phương Vũ kích động nói rằng: "Phương Lôi Dương, Vũ Nhi, mẹ ngươi gọi ngộm Vũ Khê, là cha 20 năm trước đi ra ngoài lịch luyện nhận thức, khi đó cha ngươi ta một cái hơn 20 tuổi tiểu tử, ta và ngươi nương ở lịch lãm trên đường cùng nhau từng trải đủ loại đau khổ, đặc biến vũ châu sở hữu sơn hà, chậm rãi lâu ngày sinh tình, rốt cục tiến tới với nhau, về sau có người tìm được mẹ ngươi, muốn mẹ ngươi cùng với các nàng trở về, bất quá về sau cha ngươi cùng với các nàng đại chiến một rốt cục mang hồi đến nhà." "Cha, cái kia sau đó thì sao? Về sau chúng ta hồi đến gia tộc tổ chức một hồi hôn lễ?" Qua 1 năm liền có ngươi, ngươi ba tháng lớn thời điểm, cha lên núi hái thuốc, trở về phát hiện mẹ ngươi không thấy, ngươi nhưng ở gia gia ngươi Phương Vân Tiên trong lòng, gia gia ngươi bị người đánh cho người bị không nhẹ nội thương, mất thời gian một năm mới khôi phục, nghe ngươi gia gia nói là mẹ ngươi môn phái sư phụ tự mình mang đi mẹ ngươi, bất quá ở gia gia ngươi thủ hộ xuống không có mang đi ngươi. Ta rất hối hận, vì sao trước đây ta không có ở. Phương Vũ, cha, vậy ta nương là môn phái nào? Có không có để lại tín vật gì? Mẹ ngươi môn phái tin tức ta không được lại biết, ta nơi này có một hình bán cổ huyền hộc ta và ngươi nương một người phân nửa. Ta hôm nay liền đem Ngọc bội kia chuyển cho ngươi đi, nếu như ngươi có một ngày đi ra gia tộc Lịch Lãm, có lẽ sẽ tìm được mẹ ngươi hạ lạc." Phương Lôi Dương nói. "Cha, người yên tâm đi, ta sẽ nỗ lực tu luyện, đi ra gia tộc bái nhập Vũ châu đỉnh cấp đại môn phái phía dưới, khi đó mới có thể tìm được mẹ ta." "Tiểu Vũ, tu luyện phải kiên trì bền bỉ, chỉ có nhất tâm hướng đạo, lại vừa thành tử vô thượng tiên đạo, siêu thoát lục đạo luân hồi, hiện tại tu luyện tổng cộng chia làm lực khí, chúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, Hợp thể, độ kiếp, độ kiếp thành công trực tiếp phi thăng tiên giới, bất quá vài vạn năm tới phi thăng tiên giới lắc đắc không có mấy." Phương Vũ chờ đợi nhìn Phương Lôi Dương nói, cha ngươi nói cho ta một chút huyền hoàng đại lục tình hình A. Ta lớn như vậy còn không đi ra khỏi nhà đây. Phương Lôi Dương muốn nửa ngày, nói rằng, huyền hoàng đại lục mở mang không gì sánh được. Đại lục chia làm cựu châu, trung trung châu tu chân môn phái thực lực tối cường tối đa, lần vì đông thắng thần châu, chỉ có chúng ta ưu châu thực lực kém có nhất, bởi vì chúng ta là ở đại lục xa xôi nhất khu vực, hơn nữa linh mạch rất thưa thớt, ưu châu cảnh nội có ngũ đại môn phái Ngũ đại môn phái đều là vũ châu nhất lưu đại môn. Phái, nghe đồn đại lục môn phái, gia tộc chỉ cần có độ kiếp kỳ hoặc là tán tiên cấp cao thủ chính là đỉnh cấp môn phái, nhất lưu môn phái gia tộc có hợp thể kỳ cao thủ, nhị lưu môn phái gia tộc có hóa thần kỳ cao thủ, tam lưu môn phái có nguyên anh chân quân cấp cao thủ, bên trong đại lục chủng tộc ngoại trừ nhân tộc cùng ma tộc bên ngoài còn có quý tộc, yêu tộc cùng với nó chủng tộc. Cái kia cha, gia tộc bọn ta thực lực tính là gì? Phương Vũ. Ai, trước đây chúng ta thủ hộ long gia tộc nhưng là đại lục tiếng tắm lừng gia tộc, gia tộc vô số cao thủ, từ 6000 năm trước chính ta đại chiến. Trong đại lục các đại cao thủ nhau nhau tham chiến, gia tộc cũng phải đại lượng độ kiếp cao thủ gia nhập vào chính đạo liên minh, các đại cao thủ dẫn động thiên địa pháp tắc áo nghĩa, đánh cho là Sơn hà nghiền nát, trước đây chính tại đại chiến các đại thế lực cao thủ nương nhau, nhau nga xuống, hơn nữa đại chiến đưa tới thiên địa linh mạch nghiền nát. Cho nên thiên địa linh khí ngày càng rất thưa thớt, 500 năm trước ra ra người ra già gia tộc chúng ta hóa thần kỳ cao thủ qua đời, chúng ta bây giờ gia tộc đã xuống dốc không đủ tư cách, cao thủ đã không còn tồn tại, chỉ có ở nơi này Sa Xôi tiểu sơn thôn ẩn cư, cho nên ngươi phải cố gắng lên tu luyện, tái hiện gia tộc trước đây, Dương nói. Cha, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, sớm ngày một lần nữa ra tộc ngày xưa huy hoàng." Phương Vũ Năm chặt nắm tay vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, "Tốt hôm nay không nói, cơm nước xong nghỉ sớm một chút đi, ngày mai ngươi phải đi thôn bắc phía sau núi rừng cây luyện kiếm đi, ở qua 2 tháng chính là trong tộc thi đấu, đến lúc đó 5 người đứng đầu, nhưng là có vũ châu chính đạo trong đại môn phái cao nhân đến đây tiếp dẫn trong tộc đệ tử gia nhập môn phái, này nhưng là một cái thiên tái nan phụng cơ hội tốt." Phương Lôi Dương nói, "Thời gian đã đến nửa đêm, bầu trời sao lốm đốm đầy trời." to như vậy tinh thần hợp thành một bộ mỹ lệ bức tranh các vì sao, bên ngoài mấy trăm giặm đất rượu thành thất bảo các, thất bảo các là đại lục lớn nhất thương hội, nghe đồn thất bảo các trải rộng đại lục sở hữu thành trì, hậu trường là trung châu siêu cấp đại phái kỳ bảo tông, lúc này thất bảo các hậu viện dưới đất một tòa mật thất đèn đuốc sáng trưng, chỉ thấy thất bảo các mập mạp trưởng quỹ cầm lấy một đạo truyền âm phù nói, "Mau nhanh, báo cáo cho trưởng môn, hôm nay có một vị hơn 30 tuổi nam tử cư nhiên đến đây bán một viên vạn năm quả, ta đã phái người lặng lẽ theo hắn." Trung châu kỳ bảo tông tòa nào đó điện, Chỉ thấy một vị người mặc làm sắc bố y đệ tử vội vội vàng vàng đã chạy tới nói, "Ta có chuyện quan trọng cầu kiến trưởng môn, thỉnh cầu sư huynh thông báo." Đứng lại, có việc ngày mai ở đến, trưởng môn đã nghỉ tạm. Một vị người mặc người đàn ông áo bào tím sắc mặt âm trầm nói, "Lúc này phòng trong một giọng nói chuyện tới, "Chuyện gì a, chế như thế cái nhau còn thể thống gì?" Thanh y đệ tử, khởi bẩm trưởng môn, vũ châu cấp báo, phát hiện giống nhau bảo vật. Vạn năm long truy quả." Đột nhiên chỉ thấy một đạo hồng quang hiện lên, bóng người hiện hiện, vội vàng nói, "Vạn năm long truy quả." Thiên địa ở giữa lại còn có như vậy bà bối, nếu như thường nhân có thể ăn xuống có thể dịch kinh tế tủy tủy, cải biến thể chất tăng mấy nghìn năm vạn nguyên, ta có thể ăn khẳng định tu vi gần hơn một tầng. Khi đó chúng ta Kỳ Bảo Tông có thể nhất thống đại lục. Người lập tức gọi đại trưởng lão Hàn Lôi mang hơn 10 tên nguyên anh kỳ đệ tử xuất phát vũ châu, nhất định phải bà bán long duyên quả người tìm cho ta đến, đồng thời bà sở hữu vạn năm long duyên quả mang về. Chương 4, gia tộc gặp nạn, Luca Giò. Sáng sớm hôm sau, chân trời nắng gắt rãi mọc lên, ánh sáng màu vàng chiếu sáng cả tiểu thôn, một luồng ánh mặt trời xuyên thấu qua nhà gỗ nhỏ bệ cửa chiếu xạ đến trên gỗ. Phương Vũ mở hai mắt ra, chậm rãi ngồi xuống, hai tay vươn người một cái. Ngủ một giấc được thật là thoải mái. Hôm nay đi trước phía sau núi tập võ tu luyện A. Chờ ta tu vi cao nhất định phải hướng cha như thế xong đến giang hồ khoái ý ân cửu. Cha, ta đi phía sau núi luyện công. Tiểu Vũ ngươi còn không có ăn điểm tâm đâu, gấp cái gì? Cha ta không ăn, tối hôm qua ăn quá ăn no, hiện tại không có chút nào đói, ta buổi tối trở về A. Vậy ngươi đi luyện công đi, buổi tối về sớm một chút. Phương Lôi Dương nói rằng. Phương Vũ dẫn theo tinh thiết bảo kiếm ra khỏi nhà liền hướng phía sau núi manh mê chạy, một chút thời gian sẽ đến thôn Bắc rừng cây, chỉ thấy rừng cây chỉ có một chút trăm năm mỹ nhân cây tùng, không có cỏ dại bụi cây. Không biết Nhị ca cùng Đại ca Tam tỷ ngũ để bọn họ sẽ tới hay không? Hừ, nếu như Nhị ca còn hướng trước kia khi dễ ta, hôm nay có thể chiếm cung rẻ, mặc kệ ta trước tu luyện a. Phương Vũ nghĩ thầm. Phương Vũ đi tới một viên cây tùng lớn xuống, ngồi ở dưới tán cây trên tảng đá, hai chân co lại đến, đầu tinh thần một tập trung liền tiến vào trong đầu óc. Ta trước hồi ức xuống hôn qua tiên kiếp quyết. Vũ náo từng đạo bóng người lên. Một lúc lâu chỉ thấy Phương Vũ một tay cầm lấy tinh thiết bảo kiếm, một đạo linh lực rót vào thân kiếm, thân kiếm đi phía trước vung lên, một ánh hào quang hiện lên, két. Két. Phía trước mấy viên tráng kiện cây tùng hét lên rồi ngã gục, mặt đất bụi nổi lên bốn phía. "Hoa, uy lực thật là lớn a, kiếm quyết uy lực phối hợp tinh thiết bảo kiếm thực là không tồi." Phương Vũ hưng phấn nói. Chỉ thấy một hồi xa xa một hồi mãnh liệt tiếng ho khan, phía trước xuất hiện một đám tiểu hải tử. Bên trong thì có Phương Vũ đại ca nhị ca cùng tam tỷ ngũ đệ ho khan. Sắp chết ta, Phương Vũ tiểu tử ngươi trợ cho gì, ngươi sắp chết chúng ta sao?" Đây ngươi bụi phương minh vẻ mặt mất hứng nói, nửa ngày, bụi chầm rãi tiêu tán, dần dần khôi phục lại bình tĩnh, "Hách, nhị ca đại ca tam tỷ ngũ để ta không biết các ngươi tới, ta vừa rồi tại tu luyện kiếm chiêu, tùy tâm mà phát, không nghĩ tới a. Thực sự là không có ý tứ. Tiểu tử ngươi là cố ý đi, ngươi lại không biết chúng ta tới. Nhị ca, ta thật không có chú ý các ngươi tới, ta xem các ngươi chưa có tới, ta an vị xuống luyện công." Phương Vũ vẻ mặt vô tội dáng vẻ. Phương Tịnh đen thủi hai mắt trừng mắt Phương Minh nói, "Địa phương tốt rõ ràng, tiểu Vũ cũng không phải cố ý, coi như chúng ta muốn đoàn kết nhất trí, nỗ lực tu luyện Không được vì một chút chuyện nhỏ cái nhau. Tiểu Vũ, hôm nay ngươi làm sao trở nên lợi hại như vậy, ta nhớ được ngươi mới luyện khí một tầng, cũng không có tu luyện võ công pháp thuật, làm sao lại phát sinh mạnh như vậy kiếm chiêu?" Phương Huyền kinh ngạc nhìn Phương Vũ nói rằng. "Đại ca, lâu như vậy không thấy, ta đã luyện khí một tầng, cha ngày hôm qua vào thành mua cho ta một thanh bảo kiếm, ta cũng đi tản tình cất chọn một quyển kiếm quyết. Hôm nay ta chính là chuyên môn tới rừng cây tu luyện kiếm quyết đây." Phương Vũ chậm rãi đứng lên. "Tốt, mọi người lời đầu tiên từ tu luyện đi, ở qua 2 tháng chính là gia tộc thi đấu, đến lúc đó đệ nhất sẽ có rất nhiều thưởng cho nhà." Phương Huyền mặt tiêu ý Tiểu Vũ, chúng ta tới trước tỷ thí mấy chiêu đi, tuy là chúng ta cảnh giới không sai biệt lắm, người trước đây không có học tập võ công hơn nữa cảnh giới lại thấp, hiện tại chúng ta rốt cục có thể luyện một chút." Phương Minh cười hì hì nói rằng. Phương Huyền vẻ mặt nghiêm túc nói, "Phương Minh, Tiểu Vũ mới bắt đầu tu luyện võ công, khó tránh khỏi kinh nghiệm không đủ, tỷ thí tất cả mọi người muốn điểm đến tỷ ngưng, nếu như tổn thương ai cũng không tốt, hơn nữa đao kiếm không có mắt, nghìn vạn lần phải cẩn thận một chút." "Đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, bên ta rõ ràng rất có đúng mực, nhất định sẽ không đả thương Tiểu Vũ." Chỉ thấy Phương Minh hai tay nắm chặt một thanh cương kiếm hai mắt chú nhìn Phương Vũ nói, "Tiểu Vũ ra chiêu đi." nhĩ ca, vậy ngươi cẩn thận, Chu Thiên kiếm quyết hồng liên kiếm cương, một đạo hồng sắc kiếm cương theo tiếng ra thẳng đến Phương Minh đi. Phương Minh nhìn hồng sắc kiếm cương khí thế sắc mặt thay đổi, tay trái rất nhanh tại trong hư không vẽ một cái thái cực phù hiệu, thái cực thuần, một đạo hắc đồ án màu trắng hiện hiện ở Phương Minh trước người, chỉ thấy Phương Vũ hồng liên kiếm cương lóe lên tiếp xúc được thái cực thuần, hai cổ pháp lực đụng vào nhau, vang một tiếng. Phương Minh cùng Phương Vũ tới không kịp trốn tránh đã bị lượng cường bay đi ra ngoài. y phục lộn trên đất, khẩu tụ huyết, Hò khan. Hò khan. một cái chết tiểu tử. Tỷ tỷ phải dùng tới sự xuất toàn lực, sử dụng mạnh mẽ như vậy kiếm chiêu sao? Ngươi đây là muốn mưu sát ta sao? Phương Vũ sử dụng tinh thiết bảo kiếm chống chậm dại đứng lên, "Nhị ca, ta liền sẽ một chiêu này, hơn nữa cũng là mới vừa học được, không có khống chế tốt, thực sự là không có ý tứ." Phương Huyền chạy tới đem Phương Minh đỡ dậy nói, "Phương Minh, là song tiểu vũ cũng là không có kinh nghiệm, về sau luyện nhiều một chút là tốt rồi, hoàn hảo tất cả mọi người không có gì lớn tổn thương." "Phương Minh, đại ca, ta không sao." "Tiểu vũ ngươi chờ xem, ta nhất định phải ở gia tộc thi đấu bên trên đánh bạn ngươi, muốn để ngươi biết ta mới là trong gia tộc thiên tài tuyệt thế." Ta nhất định phải bái tại Ngũ Đại môn phái phía dưới. Phương ra thôn trước nhà gỗ nhỏ, Phương Lôi Dương đột nhiên sắc mặt đại biến, chỉ thấy bầu trời xẹt qua từng đạo lưu quang, trên trăm tên hắc ý nhân ngự kiếm phi hành ở giữa không trung. Một đạo kiếm quang lấy xuống, một cái gầy gò bóng đen hiện lên Phương Lôi Dương phía trước ngoài mấy trượng, lạnh lùng nói: "Nói cho ta biết, Long Duyên Quả ở đâu? Ta có thể tha cho người khỏi chết." "Hừ, cái gì Long Duyên Quả? Ta làm sao nghe không hiểu người đang nói cái gì?" Phương Lôi Dương hơi biến sắc mặt khôi phục rất nhanh bình thường, bất quá trong nháy mắt này đã bị đối phương thấy rõ ràng. Giữa không trung một vị mập mạp bóng người chỉ vào Phương Lôi Dương cấp thiết đến nói, chính là hắn, Long Duyên Quả chính là hắn đi thất bảo các quân bán. Haha, ha, ta biết, nguyên lai là người, thất bảo các trưởng quỹ, nổi tiếng thiên hạ đại thương hành, cư nhiên làm ra hành vi như vậy, không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao? Ta không có Long Duyên Quả, có bản lĩnh một đao giết ta." Phương Lôi Dương hồng suy nghĩ điên cuồng nói rằng, chỉ bất quá ở nơi này một hồi thời gian, toàn tộc người đi tới Phương Lôi Dương bên người. "Lôi Dương tộc trưởng đừng sợ, chúng ta ủng hộ người, tuy là chúng ta thủ hộ Long tộc xuống dốc cũng không phải cái gì miêu cầu tùy tiện khi dễ." Hừ hừ, Nguyên Lai là các ngươi thủ hộ Long tộc, nguyên tưởng giảng diệt tuyệt, không muốn còn ở nơi này gặp phải, thực sự là duyên phận a, xem ra ta là không thể lưu các ngươi, hồi đến môn phái trưởng môn biết nhất định sẽ có phong phú ban cho. Rít, gầy gò thân ảnh nói xong cũng đối lấy Phương Lôi Dương tiến lên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, gầy gò thân ảnh đang hướng ra nháy mắt, tay phải nắm vào trong hư không một cái, lập tức một thanh linh kiếm chợt xuất hiện, bị một thanh cầm về sau, đối với chuẩn Phương Lôi Dương mạnh mẽ đâm. hóa thành đạo kiếm ảnh, trong nháy mắt xuyên vô, trực hiện ở Phương Lôi Dương mặt, Phương Lôi Dương thân thể không có chút nào lui ra phía sau. Nhưng thân thể cũng là một trận, tay trái giơ lên, hướng về đã tới linh kiếm cách không chỉ một cái, bất quá Phương Lôi Dương thiếu đánh giá sai hấp nhân thực lực, lấy hắn nguyên anh hậu kỳ thực lực ngăn cản hấp nhân hóa thần sơ kỳ tu vi làm sao có thể ngăn cản. A. Phương Lôi Dương một đạo kêu thảm thiết, trước ngực nhất thời bị linh kiếm xuyên thấu. Ho khan, ho khan. Phương Lôi Dương lấy tay băng trước ngực, toa một thân thổ một ngụm máu lớn. A. Ngươi cư nhiên không có bị ta một kiếm giết chết, bất quá lần tiếp theo ta xem ngươi làm sao ngăn cản, vô cực thần uy. Hắc Ý nhân song quyền nắm chặt, song quyền pháp lực lưu chuyển, đối với Chuẩn Phương Lôi Dương vọt mạnh đi qua, vang một tiếng, Phương Lôi Dương bị khổng lô quyền kình đánh cho bay rất ra ngoài, thình thịch, phía sau nhà gỗ nhỏ nhất thời trở thành mảnh nhỏ. Chỉ thấy Phương Lôi Dương nằm nhà gỗ mảnh nhỏ hấp hối, bất quá tay chỉ khẽ nhúc nhích tựa hồ tại. Toàn bộ giết sạch không trừ một lống, hắn cũng sống không thành. Hắc Ý nhân âm trầm nói rằng: "A, a." từng đạo kiếm quang hiện lên chỉ thấy tất cả mọi người nằm trong vũng máu. Hắc Ý nhân tay lên từng khổng xuất hiện ở trong thôn sở hữu trên ốc, nhất thời dậy, rút lui. Chương 5: Đường thủ Luca Gio, rừng cây nhỏ, đi thôi, hôm nay tới đây thôi, ta có chung quy không rõ dự cảm, luôn cảm thấy hội xảy ra chuyện gì Phương Huyền lạnh lùng nói. 5 người rất nhanh ra rừng cây nhỏ, chỉ thấy thôn làng hỏa quang nổi lên bốn phía, a, chuyện gì xảy ra? Phương Vũ ngũ đệ kinh hoàng thất thố nói. Nhanh, chúng ta trở về cứu hỏa, 5 người một hồi công phu liền xuống phía sau núi, đi tới trong thôn sân rộng, chỉ thấy chung quanh từng gian đổ nát tê lương, một mảnh đỏ thấm máu nhuộm thành sông, từng cột một tộc nhân thi thể chồng chất thành núi nhỏ, cùng ngoài thôn không hợp nhau là xung quanh cái kia hỏa hồng, hỏa hồng càng đốt càng vượng. Trợ hồ muốn tiêu đốt mất tất cả, chỉ còn lại có còn lại thi thể không mâu đen thui viền mắt không nói gì ở giữa bừng tỉnh muốn nói cái gì, Tiểu Vũ. Vẻ mặt hoang mang ngắm nhìn bốn phía, Trứng Kiến Vương Lôi Dương nằm một mảnh tàn một đoạn trên gói. "Cha ngươi làm sao? Cha, ngươi tỉnh lại đi Ada, cha đến lúc đó người nào, là ai đã hạ ngươi, ngươi không muốn chết, ngươi còn muốn mang ta đi tìm mẹ ta đâu, ngươi tỉnh lại đi hồi đáp ta." Phương Vũ đẩy mặt nước mắt khóc lớn nói. Phương Huyền Phương Minh Phương Tịnh Phương Lâm chậm rãi đi tới, chỉ là vẻ mặt nước mắt, "Tiểu Vũ đừng khóc, chúng ta phải kiên cường, chúng ta nên vì sở hữu tộc nhân báo thù." ngoại trừ cha ngươi thi thể nó đều bị đốt cháy vô pháp nhận rõ phương Huyền vẻ mặt thương tâm gần chết nói. Phương Vũ lấy tay ôm lấy Phương Lôi Dương thi thể, chậm rãi đứng lên ta muốn đem ta cha mai táng. Tiểu Vũ, chờ một chút, trên tấm ván có huyết sắc chữ viết, là một bảy chữ Phương Tịnh chỉ vào tấm ván cô nói. 7, đại biểu gì đây? 7 người? Vẫn là chỉ một cái môn phái. 7, chúng ta bây giờ không biết, không có nghĩa là về sau không biết, chúng ta nhất định sẽ cho tộc nhân báo thù, chúng ta trước tiên đem cha ta cùng sở hữu tộc nhân thi thể mai táng a. Phương Vũ ôm Phương Lôi Dương thi thể bị tôi nói. Mấy canh giờ về sau, nắng gắt chậm rãi rơi xuống. Trần trời như mau giống như muộn hà chiếu sáng toàn thôn, Ngũ Hinh Ngụy quỳ gối một ngôi mộ lớn phía trước, một khối tẩm bia đá có khắc phương gia toàn tộc nhóm người mộ. Ta Ngũ Hinh Ngụy ở chỗ này đối với toàn tộc mộ phát hiện, sau này nhất định tìm ra cựu nhân, báo ta toàn tộc hết cũ, như không hoàn thành thế này nói, nguyện bị trời phạt. Vì báo thủ, mọi người có ý kiến gì? Lúc đầu ở qua 2 tháng chính là gia tộc thi đấu, đến lúc đó có thể bái nhập vũ châu chính đạo đại môn phái phía dưới, lần này chúng ta chỉ có thể đi qua chính mình nỗ lực, nghe nói thật diệu thành 3 năm thì có chính đạo đại phái tới tuyển nhận đệ tử, 2 tháng sau vừa lúc là 3 năm một lần thu đồ đệ đại hội bất quá muốn tiến hành từng tầng một tham tuyển mới có thể đi vào môn phái. Trải qua việc này sau đó tất cả mọi người tựa hồ thoáng cái thành thục. Chúng ta dọn dẹp một chút đi thất Diệu Thành đi, ở nơi này hai tháng chúng ta thừa cơ hào hào tu luyện thoáng cái, đến lúc đó chúng ta nhất định phải bái tại môn phái phía dưới phương Vũ nắm tay nắm chẩn nói. Dương Thằng này, sắc trời nhìn ký tự rất tâm trầm, năm người mất mấy giờ đi tới thất Diệu Thành, đang chuẩn bị lúc vào thành đột nhiên một bóng người ngăn trở 5 người. Đứng lại, làm cái gì? Vào thành mỗi người một khối hạ phẩm linh thạch, 5 người năm khối. Một vị người mặc giáp màu đen, nam tử vẻ mặt không nhịn được nói: "Ngươi Ngươi thái độ gì, cứ là sao? Vào thành đều mắc như vậy." Phương Minh tức giận nói, "Có vào hay không từ ngươi, tiểu hài tử đi một bên chơi, biết đây là địa phương nào sao? Nơi này chính là thất Diệu thành, có tin ta hay không gọi người bắt ngươi đến lớn lao đi." Thiết Giáp Nam tử vẻ mặt cao ngạo nói, "Là xong, là xong, Phương Minh đừng nói, vị này quan ra cho, không cần tìm." Chỉ thấy Phương Huyền Từ trong lòng ngực móc ra một khối linh thạch trung phẩm đưa cho Thiết Giáp Nam tử. Tu chân giới một hạ phẩm linh thạch 10 linh thạch trung phẩm, một linh thạch, phẩm một, linh thạch phẩm một khối linh thạch thượng phẩm, có người nói còn có linh thạch cực phẩm bất quá đều là nắm giữ ở đại môn phái trong tay rất ít lưu thông a. Hừ, coi như ngươi thứ thời. Mau vào đi thôi. Đi rất xa, ca, ngươi xem cái kia dạng, vẻ mặt tiểu không tầm thường người bộ dáng. Là xong, không được cùng cái loại người này tình toán, chúng ta trước tìm một nhà trọ nghỉ ngơi đi, một đường đi tới cũng mệt mỏi, bất quá này thất rượu thành linh khi thật đúng là nồng nặc phương huyền nói. Gì? Phía trước có một nhà tiên vấn nhà trọ. Năm người một hồi liền nhảy vào nhà trọ, chỉ thấy vài cái sứ thanh hoa bình cha nhỏ, vụ vật lặt đệ trưng bày ở mấy tờ lớn du trên bàn gỗ. Một người mặc một thân lưu loát trắng bên phải thanh sắc lửa cánh tay áo ngắn, màu xanh nhạt cao thắt lưng là quần. Bên trên tiêu ngân sắc dây dừa chi cây hoa cúc cũng vũ cánh chim sơn ca, linh động hoa bác, thanh áo ít vô cùng nữ nhân đi tới, mấy vị khách quan, là muốn nghỉ trọ vẫn là ở trọ. Cho chúng ta mở 3 gian phòng hào hạng ở hai tháng, ở mỗi ngày bị một ít tốt nhất rượu và thức ăn, bao nhiêu linh thạch. Tổng cộng 30 khối hạ phẩm linh thạch thiếu nữ nhanh chóng hồi đáp. Phương huyền xuất ra 3 khối linh thạch trung phẩm đưa cho thiếu nữ. Khách quan, mời tới bên này chúng ta khách phòng đều ở đây hậu viện, các người coi như tới sớm Nếu như ở tới chậm sẽ không có, lập tức 3 năm một lần thu đồ đệ đại, đại hội đến lúc đó trong thành sở hữu nhà trọ đều sẽ chật ních, đến khu nhà nhỏ này tổng cộng có 3 gian khách phòng, trừ vị khách quan có gì cần lay động xuống bên trong phòng chung là được. Cô gái nói: "Tốt, ngươi đi xuống đi, Phương Minh ngươi cùng Phương Hàn một gian phòng lót, ta và Tiểu Vũ một gian phòng lót, Phương Tịnh ngươi một gian phòng lót." Phương Huyền nhìn ra Phương Vũ một đường tâm sự nặng nề, một chút cũng không có ngày xưa ngây thơ cảm giác. Phương Vũ đi vào phòng quan sát quan sát, ngồi vào ghế trên không biết suy nghĩ cái gì. "Tiểu Vũ, Tiểu Vũ." "A." "Nhà." "Đại ca làm sao?" Tiểu Vũ ngươi đang suy nghĩ gì ta biết, khất, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, sớm nghỉ ngơi một chút đi, bất quá về sau ngươi nhất định phải nghe ta, mặc kệ làm cái gì nhất định không nên vọng động. Trong khoảng thời gian này chúng ta liền phải ở chỗ này qua, Phương gia thôn là hồi không đi. Biết đại ca, ta đi trước tu luyện, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Két. Bầu trời một tia chớp sẽ qua, và anh, Chỉ thấy tiếng sấm rền rĩ, một hồi liền rầm rầm xuống lên mưa to. Phương Vũ vẻ mặt không biểu tình nhìn ngắm ngoài cửa sổ, ngắn ngủi hai ngày, cảm giác qua một thế kỷ giống nhau, vẫn là nỗ lực tu luyện tương lai nhất định cho gia tộc báo Xem trước một chút long tộc bạo khố, có hay không đối với tu luyện có trợ giúp đồ vận, chậm rãi tâm vô bằng ngủ, thần thức chìm vào đan điền, tiến nhập long hồn ngọc phủ trong. Trong bạo khố vẫn là trời xanh mây trắng, linh khí nồng nặc không gì sánh được, gió nhẹ, nhẹ nhàng thổi qua, từng đợt mùi thuốc thổi qua đến, lần trước nhìn thấy từng mảnh một linh dược, tâm tư vừa nghĩ sẽ đến linh điền bên trên. Ách, ta đây làm sao mới dược liệu đâu? Nếu như ta thân thể có thể đi vào là tốt rồi, chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, Phương Vũ thân thể liền biến mất ở trong phòng khách, đi tới linh điền bên trên. Ha, ha lai like như vậy cũng có thể a, Vũ tinh thần cục phấn Những lĩnh vực này đều là hơn mấy ngàn vạn năm nhân đại, khẳng định dược lực vô cùng to lớn, ta trước tìm xem Ôn hòa Đồng thời thích hợp luyện khí Kỳ Linh Dược, Kim Nguyên Quả, Ngộng Thần Thảo, Hỏa Dương Thang, Ngàn Năm Huyền Thang, cái này dưỡng hồn thảo không sai có thể ôn dạng linh hồn cùng thần thức, Huyết Tủy Thảo không sai có thể cho thân thể càng cường đại hơn, tiểu Khúc Linh chi cái này, linh tính Ôn hòa Đồng thời có thể sở hữu linh khí, ta trước trích mấy viên, tâm tư mập niệm. Chỉ chớp mắt Phương Vũ lại nhớ tới đã tọa lên, đi ra nội thất, chỉ thấy Phương huyền từ từ mở mắt, một đạo tinh quang ở trong mắt lóe lên, cười nói: "Tiểu Vũ, nhanh như vậy tu luyện kết thúc." Phương Vũ không có đem Long Hồn Bảo Khố sự tình nói ra, Bởi vì cảm thấy quá kinh thế hai tục, đại ca, nơi này có mấy viên linh hảo, lúc trước theo cha ta lên núi hái, tam tỷ cùng nhị ca bọn họ đều có, ngươi trước dùng tu luyện, ta hiện tại bà linh thảo đưa cho bọn họ. Tất cả mọi người cảm thấy rất kinh ngạc, bất quá ở nơi này đặc thủ thời điểm lại không nói thêm gì, một chút thời gian Phương Vũ lại nhớ tới trong phòng khách thất, ngồi xếp bằng xuống, trước dùng huyết tủy thảo đi, thân thể cùng kinh mạch cường đại càng có thể dung nạp càng nhiều linh khí. Phương Vũ đem huyết tụy thảo bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai nhai, xuống, chỉ thấy không lộ dược lực tăng ra. Cường đại thống khổ để cho Phương Vũ anh tuấn mặt đều thay đổi hình, thân thể bắp thịt cùng kinh mạch từng dòng sức thuốc tiến nhập, trong chốc lát, Phương Vũ toàn thân liền mồ hôi đầm địa, như vận động dữ dội, một ngày một đêm về sau, khi tất cả dược lực đều tiêu hao hoàn thất, trong cơ thể hắn ở chỗ sâu trong, phát sinh từng đợt rắc. Rắc. Rắc thanh âm, mạnh mẽ năm chặt nắm tay, tựa hồ toàn thân có vô cùng lực lượng, tiếp tục dùng dưỡng hồn thảo đi, đem dưỡng hồn ném vào khẩu bên trong, khẩu bên trong dưỡng hồn thảo tựa hồ chậm phát huy đặc biệt tác dụng, cảm giác thân thể khinh phiêu phiêu cảm giác, thần thức tựa hồ đang chậm rãi tiến đến giai, trong đầu góc vốn đang là vắng vẻ một mảnh. Trầm Dãĩ tràn ngập linh hồn phi tức, chỉ chốc lát liền thành linh hồn hồn dịch tích ở trong óc, trước đây cảm giác rất nhiều không rõ địa phương rộng mở trong sáng, thần thức càng là trực tiếp đạt được luyện khí chung. Kỳ. Phương Vũ một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm ăn cựu khúc linh chi, cựu khúc linh chi hóa thành linh khí khổng lồ tiến nhập kinh mạch cùng trong đan điền, lúc đầu đan điền rất thưa thất linh lực bị linh khí khổng lồ dung hợp, Chậm dãĩ linh lực biến thành trạng thái dịch, a. Cảm giác thật là thoải mái. Thời gian thoáng qua mà qua, 2 tháng đi qua, gia trong lúc đó tiến nhập long hồn bảo khố hái thuốc cho mọi người cùng ăn ở ngoài, Phương Vũ một mực đứng ở trong phòng khách tất một bước cũng không có đá đi ra ngoài. Trong phòng khách thất, bên trên một vị anh tuấn tiêu sái thiếu niên ngồi xếp bằng mà đứng, đem gặp thiếu niên con mắt chậm rãi mở, một đạo tinh mang một nhấp ra, lúc này Phương Vũ đã đạt được luyện khí tầng 5, thần thức càng là đạt được luyện khí hậu kỳ đỉnh phong, là thời điểm đi ra ngoài, ngày mai sẽ là tu tiên môn phái tuyển nhận đệ tử thời điểm. Chương 6, Bái sư tao cử, Luca Giò. Tiểu Vũ, mau ra đây, hôm nay chính là Tam đại tiên môn thu đồ đệ thời gian, chúng ta cũng đi quá chế. Phương Vũ chậm rãi từ trong thất đi ra, chỉ thấy đại ca tu luyện khắc khổ nhất đã đến luyện khí tầng 8, nhị ca luyện khí tầng 6, tam tỷ luyện khí tầng 5, ngũ đệ luyện khí tầng 4. Đi Chúng ta hôm nay nhất định phải một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc, về sau nhất định sẽ hoành động huyền hoàng đại lục. Phương Minh một năm hào khí dáng vẻ, Ngũ Minh ngồi kết bạn đi một nén nhang thời gian đã tới thất rượu thành trung tâm sân rộng, chỉ thấy to như vậy sân rộng người ta tấp nập, ngay cả đỉnh đều chiếm hết không ít người, này muốn bái nhập tiên môn tu luyện thành tiên chi nhân cũng không ít, bất quá cũng phải xem cơ duyên a. Bầu trời nắng gắt soi sáng đại địa, đột nhiên bầu trời hơn 10 đạo tinh quang sẽ qua, cho bầu trời tăng huyền lệ màu sắc, hơn trong nháy mắt tới vững vàng rộng trên cao, mẽ đập vào tới, sân trong nháy mắt vắng vẻ, đột nhiên từng cái kêu gào ta muốn mái sư. Ta muốn tu tiên. Cha ta là bảng đại nhân đám la lên có hay không để cho thiên địa đều biến sắc. Lỗ Thay một đạo kinh lôi to lớn thanh âm vang lên, tiến lặng, hôm nay từ thất diệu thành phủ cận tự tại cung, Tử Vân điện, huyền hồn cơ kiếm môn tam đại môn phái phụ trách, bên trong tự tại cung pháp thuật nhất được, Tử Vân điện làm trận pháp xuất chúng nhất, huyền hồn cơ kiếm môn tất cả đều là kiệt tu, đồng thời lực công kích cường đại nhất, muốn bái sư liền từng cái xếp thành hàng ngũ, chỉ cần tư chất hợp cách là được bái nhập tiên môn phía dưới. Các ngươi có hiểu hay không? Đại ca nhị ca tam tỷ ngũ đệ các ngươi nghĩ kỹ bái nhập môn phái nào sao? Phương Vũ vẻ mặt lạnh lùng nói, Nếu như muốn vào môn phái vẫn là cùng nhau gia nhập môn phái tương đối thỏa đáng, dù sao đến lúc đó cũng có thể triều ứng lẫn nhau, ta cảm thấy tự tại cũng không sai, tự do tự tại, vô dục vô cầu. Phương Huyền tựa hồ trải qua cặn kẽ phán đoán. Vậy chúng ta đi xếp hàng đi, muộn liền không tới phiên chúng ta. Thời gian vội vã mà qua, đã là sau ba canh giờ, chả thế nào có nhiều người như vậy à, Thái Dương đều nhanh xuống núi, khi nào mới có thể đến phiên ta đây. Phía trước một người dáng dấp vẻ mặt thật thà tráng hán lẩm bẩm. Uy, huynh đài, ngươi cũng phải cần bái nhập tự tại môn hạ sao? Ta đây gọi bá hộ Bởi vì ta đây cha nói như vậy tên mới Khí Phách. Vẻ mặt thật thà bá hổ quay đầu hướng Phương Vũ nói: "Ồ, bá hổ tên này xác thực rất khí phách, ta gọi Phương Vũ, chuẩn bị bái nhập tự tại cùng, nếu như gia nhập môn phái cũng xin bá hổ hình chiếu cố nhiều hơn." Phương Vũ cũng đối với này bá hổ phi thường có hào cảm. "Không thành vấn đề, ta đây vừa nhìn ngươi chính là người thành thật, tuyệt đối sẽ không gạt chúng ta thành thật như vậy người." "Uy, uy, cái kia lưng cái, còn nói chuyện hiếm, mau chạy tới đây chất thí." "Hắc hắc, vị huynh kia, không có ý tứ, không nghĩ tới một hồi liền đến phiền ta đây." "Ai là của ngươi đệ, khất, đừng Nét mực, vội vàng đem tay dùng sức đặt ở này mâm tròn bên trên. Thật này mâm tròn tu chân giới sở hữu môn phái đều có, là trong truyền thuyết Huyền Hoàng Đại Lục trận pháp tông sư thiên cơ một cái vì chất thí người tư chất mà chế tác, mâm tròn ở giữa có một đạo vân tay, ở giữa có 9 loại nhan sắc, mỗi đạo nhan sắc phân cựu cách đối ứng, cựu đại linh căn 9 tầng từ chất. Chỉ thấy vẻ mặt thật tha bá hổ đưa tay dùng sức đặt ở phía trước, trong mâm một đạo hoàng sắc tia sáng đột nhiên sáng lên xông bên chất người, là thiên cấp dầm dầm, vừa xuống đất Xung quanh bận rộn chắc thí linh căn cùng các đại trưởng lao trong nháy mắt vây lại, "Uy, tiểu tử bái ta làm thầy đi, ta nhưng là tự tại cung tam trưởng lão." Một cái tiên phong đạo cốt vẻ mặt hy vọng nói, "Tam trưởng lão nhằm nhỏ gì, bái ta làm thầy, ta là thái thượng nhị trưởng lão, bái sư ta tam trưởng lao lập tức gọi người sư đệ, ta có thể vì ngươi cung cấp tốt nhất tu chân tài nguyên." Một đạo thanh âm quái dị từ bên cạnh vang lên, chỉ thấy một vị rách rách dưới dưới cầm một cái bầu rượu lao đầu đi tới. Ách, mọi người yên lặng, ta quyết định, bái thái thượng nhị trưởng lão vi sư, bất quá các ngươi lên tản ra, cho ta huynh đệ chắc từ trước." Bá hộ vẻ mặt kích động cười lão linh nói: "Vâng, sư thúc tổ." Chắc thí tư chất vị thành niên vẻ mặt không vui, thầm nghĩ ta lúc đầu bái nhập sư môn thời điểm tại sao không có vận khí tốt như vậy, hắn thực sự là đi vận. Kế tiếp, vị thành niên vẻ mặt đượ trí lười biếng dáng vẻ. Phương Vũ đi hướng trước, đem hai tay để vào mâm tròn dùng sức to lực, bất quá trong mâm không có bất kỳ phản ánh, ách. Làm sao lại, tại sao có thể như vậy? Phương Vũ khuôn mặt thoáng cái liền trắng. Kế tiếp, chậm rãi tất cả mọi người hoàn tất thi kiểm tra, màn đêm cũng từ từ phủ xuống, bầu trời cuối cùng một đạo mặt trời chiều cũng rơi xuống. Phương Huyền, Phương Minh, Phương Tịnh cùng Phương Linh đều chắc thí thành công gia nhập vào tự tại cung, chậm rãi tất cả mọi người đi tới. Phương Vũ huynh đệ, chớ nhúc nhích, có thể kiểm tra kia tư chất hư đâu, ta đây nghe ta sư phụ nói có chút thể chất cái kia đo linh bản nhưng là không, có cách nào khác chắc thí đi ra. Ta đi gọi ta là sư phụ tới cho ngươi chắc thí chắc thí, hắn chính là nguyên anh định phong cao thủ. Bá Hổ mang theo vẻ mặt chân thành biểu tình nói, cái kia đã tạ Bá Hổ huynh, ta thay tiểu Vũ cảm ơn ngươi. Phương Tịnh cũng vì chuyện này mà cảm thấy phiền não cùng thật không thể tin. Rõ ràng Phương Vũ tu luyện rất nhanh vì sao tư chất đó thử không ra đâu. Tiểu tử đem lôi tay đưa ta, Ta cho ngươi xem một chút. Chỉ thấy bá hổ đưa hắn con ma men sư phụ kéo qua. Ừm, kinh mạch như thế thu to, gì, đã đến luyện khí tầng 5, nhỏ như vậy niên kỳ đã tư chất nói do không sai, làm sao lại đo không ra thể chất đâu? Quái sự, quái sự. Bá hổ sư phụ một tay vỗ phương vũ mạnh đập, một tay sờ sờ giũ mép. Tiểu tử, dùng linh lực dò xét không đến tư chất ngươi cùng thể chất, có thể ngươi có thể ngày mai đi thử một chút huyền cơ kiếm môn, bọn họ tu luyện phương thức cũng không cho như chúng ta, bọn họ chỉ tu kiếm nguyên cùng thần thức, cuối cùng đem chính mình nguyên anh rèn luyện làm một bả linh kiếm. Nếu như có thể làm được nhân kiếm hợp nhất thiên nhân cảnh giới vậy thì rất không tầm thường. Huyền Cơ kiếm môn tuyển cơ tử là ta lão bằng hữu, lần này cũng đi theo đến Tất Diệu Thành, ta chuyển tin gọi xem ngươi một chút a. Qua trong chốc lát, truyền cơ tử đã tại Huyền Cơ kiếm môn Tất Diệu Thành trụ sở chỗ chờ chúng ta. Đi. Chỉ thấy cánh tay vung lên một ánh hào quang bao phủ mấy người, trong nháy mắt tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Lộ Nhân Giáp, hoa, lão nhân này thượng lưu, ta cũng nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, nhất định sẽ vượt lên trước hắn. Lộ Nhân ắt, chỉ ngươi. Khắc, đừng, khoác, hôm nay chắc tư chất thất bại, mau về nhà tắm một cái ngủ đi. Đừng nằm mơ. Cũng không lâu lắm, một đạo độn quang hiện lên huyền cơ kiếm môn trụ sợ trước, người nào, đứng lại. Hách, Nguyên Lai là mặc Lão Tiên bối, mau ngồi vào, chúng ta lão tổ chính đang chờ ngươi đấy." Một vị thanh ý cầm kiếm nam tử vẻ mặt quyến rũ nói. "Ha ha, lão bằng hữu, mới cũng không lâu lắm lại nhớ ta." Xung quanh mấy vị tiểu tử trong lòng một hồi ác hàn. Lần này lên cửa là cho ngươi tiến đồ đệ đến, vị này Phương Vũ tiểu hữu là ta tân thu đồ đệ hảo huynh hôm nay hắn tư chất cùng thể chất cảm giác bất phàm, nhưng lại ở đo linh bản trên thiếu không có bất kỳ kết quả, này không liền đến để ngươi nhìn một chút nha. Có thể có thể cho ngươi mang đến kinh thì đây. Chương 7, Huyền cơ kiếm môn, Luca Zi Ổ. Mười một cái lão gia này cư nhiên cũng có đọ chưa đến thời điểm. Haha, ha, mau tới ta xem một chút. Truyền cơ tử trêu ghẹo nói. Phương Vũ đem đưa tay tới, truyền cơ tử tự tay nắm Phương Vũ thủ đoạn mật đập, kiếm nguyên lực chậm rãi tiến nhập Phương Vũ kinh mạch, Phương Vũ chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ lợi hại lực lượng từ kinh mạch vào tới, mang theo từng kia từng kia đau từng cơn. Nhìn xuống, không nên động. Gì? Lại có đem linh lực hóa thành kiếm nguyên dấu hiệu, hơn nữa đặc biệt lợi hại cảm giác, nhìn ký tự tu luyện cường đại kiên Trình Cơ Tử kiếm nguyên lực tiếp tục đi xuống thăm dò, chậm rãi tiếp xúc được đan điền phụ cận thiên địa hội quan, thần thức hướng đan điền thăm dò đi qua, chỉ thấy một cổ vô pháp ngăn cản uy áp phô diện như lai, like. toàn cơ tử thần thức nhất thời chịu đến long hồn ngọc phụ phản kích. Phanh! Trình Cơ Tử bị lực lượng cường đại trực tiếp đẩy tới trên tường. Xung quanh trợn mắt ốc một nhìn, cảm thấy không thể tưởng tượng được, hoàn hảo toàn bộ mật thất dùng tài liệu đặc biệt chế thành, bằng không tất cả mọi người sẽ bị áp đảo ở dưới mất Lao gia này, tiền bối ngươi thế nào? Mọi người thất truy bắt thì nói. Khụ khụ, ta không sao. Hoàn Hạo phản lực không có đối với ta công kích, hơn nữa ta tu vi chỉ nửa bước đến hóa thần kỳ, bằng không khẳng định không dễ chịu. Truyền Cơ Tử bưng miệng ngực vẻ mặt may mắn, "Tiểu tử, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Tuy là ta không biết ngươi đan điền là có bảo vật gì hoặc là phương ấn, thế nhưng ta trải qua ngươi thiên điệu huyền quan dùng thần thức lộ ra ngươi chính là trước tiên kiếm đạo thân thể, chuyên vì luyện kiếm mà sống, tu luyện tới cảnh giới trí cao có thể thiên nhân hợp nhất hóa thân làm tiên đạo thần kiếm, ở Hoàng đại lục chỉ có thượng cổ bí văn nghe Đồn, gần mấy vạn năm chưa bao giờ có loại này thể chất." Đỗ Nhi bái kiến sư phụ. Phương Cơ Tử dưới chân, cung kính dập đầu chín cái khấu đầu. "Tốt, ha ha, Đồ Nhân Oan, ngươi chính là chúng ta Huyền Hồn Cơ kiếm môn một đời đệ tử, tới đây một thanh Huyền Minh Linh kiếm trung phẩm linh khí sẽ đưa ngươi, ngươi phải cố gắng tu luyện làm minh dự ta Huyền Hồn Cơ kiếm môn, đây là ý nghĩa chúng ta Huyền Hồn Cơ kiếm môn lại muốn quật khởi sao? Chúng ta Huyền Cơ kiếm môn đệ tử không có người khác nhiều. thế nhưng chúng ta lực công kích là cường đại nhất, tối hôm nay không say không về, ngày mai sẽ mang ngươi hồi núi." Cơ tự vẻ mặt nói. "Chúc mừng Tiểu vũ, chúc mừng mình, chúc mừng Tiểu Mọi người nhao nhao đi tới vị Phương Vũ chúc. Phương Vũ cũng là vẻ mặt chờ mong cùng hưng phấn. Đa Tạ Mặc lao tiền bối, không phải ngươi, ta không có cơ hội bái nhập sư phụ lao nhân ra ông ta trước mặt. Tiểu huynh đệ không cần khách khí, đây cũng là ngươi cơ duyên. Về sau hảo hảo theo tuyển cơ tử tu luyện, về sau chạm yêu trừ ma giúp đỡ chính nghĩa, ta nhất định không phụ tiền bối kỳ vọng. Tốt, tốt, Đồ Nhi, ngươi theo chân bọn họ đi ra ngoài nghỉ ngơi đi. Ta và Mặc lao nâng cốc ôn hoàn. Ngay kế, đại ca nhị ca tam tỷ ngũ đệ, bá hổ huynh ngươi nhóm phải thật tốt tu luyện, ta có cơ hội nhất định sẽ nhìn các ngươi, đến lúc đó nhìn một chút người nào tu vi càng cao. Mặc lão tiền bối nhờ ngươi chiếu cố thật tốt xuống bọn họ. Phương Vũ hai mắt thông hồng nói: Trước khi đi cáo biệt lại phát hiện tiếc, bởi vì này trên đời bọn họ là thân nhân duy nhất. Tiểu Vũ, ngươi cũng muốn bảo trọng a." Lưu Luyến chia tay sau đó, kiếm tu tu luyện linh kiếm, tốc độ tất nhiên là cực nhanh, lưỡi kiếm xung quanh cảnh sát thoáng qua mà qua, Thất Diệu Thành mặc dù là vũ châu xa xôi nhất địa phương, thế nhưng Thất Diệu Sơn mạch ở chỗ sâu trong cũng là toàn bộ đại lục đỉnh đỉnh nổi danh hung địa. Đến nay cũng không có người thăm dò và ở giữa nhất vây. Đang bay gần nửa ngày về sau, một đường mà đến, núi non trùng điệp nhiên là gặp rất nhiều, nhưng như trước mắt đồng dạng chẳng chịu có hứng thú cao vút trong mây, đồng thời mây mù lượn lờ nhìn không thấy đỉnh núi. Phương Vũ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc này, truyền cơ tử mang theo Phương Vũ chính hướng phía cái kia tối cao một ngọn núi Ngự Kiếm đi. Huyền Cơ Sơn chính là Huyền Cơ kiếm môn nơi ở, chỗ Thất Diệu Sơn mạch trung bộ, trong dãy núi linh khí cực kỳ nồng nặc, thân là vũ châu bảy tu chân môn phái lớn một trong Huyền Cơ kiếm môn, tự nhiên là vừa ra tu tiên thánh địa. Thế nhưng truyền cơ tử mang theo Phương Vũ cuối cùng chỗ định vị trí cũng là dưới chân núi. Dọc theo đường đi, truyền cơ tử đã đơn giản cùng Vũ giới thiệu qua Huyền Cơ kiếm môn truyền Sơn ở chi địa, trong nước, trong nước có đen như mực liên, như uống Tín ngưỡng truyền thuyết này mọi người truy tung và rằng, cuối cùng cũng không người được về. Năm này tháng nọ, Thượng Hải Tang Điền, đương đại người sớm đã quên việc này thời khắc, trong đại lục chợt xuất hiện một nam tử trẻ tuổi, lại tự hào huyền cơ tử, lấy một thân tiên gia thuật ngự kiếm danh trấn tứ phương, cùng với huyền cơ sơn bên trong thành lập huyền cơ kiếm môn, quảng thu môn đồ. Huyền cơ kiếm bên trong, nam đệ tử quen thuộc nhất đại kiếm, nữ nhân đệ tử thì yêu thích song kiếm. Lúc chiến đấu, bọn họ có thể khống chế vạn năm băng tuyền đem địch nhân trong nháy mắt băng, làm cho không thể Đồng thời lạnh thấu xương hàn khí có thể ở trước mặt mình hình thành kiên cố cái khiên, làm cho phòng ngự trên diện rộng tăng lên. Lúc này Phương Vũ đạp xuống phi kiếm, nhưng gặp một tòa khủng lộ rốc đá đứng sừng ở trước người. Trên vách đá chân chuột như ngọc, nhưng phía trên lại có khắc Huyền Cơ Kiếm môn bốn chữ lớn. Phương Vũ nhìn Huyền Cơ Kiếm môn bốn chữ lớn, trong chốc lát lại có chút ngây người, cái kia bốn lượn vẽ bề ngoài đầu bút lông, như ra khỏi vỏ bảo kiếm, lộ ra một cổ lợi hại cảm giác, trận trận kiếm ý đập vào mặt. Phương Vũ bên người truyền cơ tử nói, "Vũ Nhi, ngươi đang nhìn cái gì đâu?" Phương Vũ quay đầu nhìn truyền cơ tử, cảm thán nói, "Sư phụ, xuống chữ này người, nhất định là một tu vi thông thiên kiếm khách." Phương Vũ vừa nói xong, truyền cơ tử cũng là sững sờ. Hắn cùng thật không ngờ Phương Vũ còn tuổi nhỏ là có thể từ nơi này đơn giản bốn chữ bên trong thì nhìn ra nhiều đồ như vậy. Bên cạnh một vị lang bảo thanh niên cười nói, "Tiểu Vũ thực sự là hảo nhãn lực, chữ này chính là Huyền Cơ Tử Khai Sơn tổ sư, trước đây tu chân giới tiếng tăm lừng lẫy một đời kiệtu, dùng trên tay Huyền Cơ tiên kiếm tự tay chô khác. Nhìn mọi người quét tới ánh mắt, có mang theo gao, có mang theo đố kỵ. Mới vừa ta vừa mới nhắc tới vách đá chố khắc chữ bao hàm kiếm ý, sư Minh liền điểm ra chữ lai lịch, nhất định là kiếm đạo bên trong cao thủ tuyệt đỉnh, có thể ở sư phụ giáo dục xuống luyện tập kiếm quyết thực sự là quá tốt. Ngươi về sau nỗ lực tu luyện, thành tựu khẳng định không được ở sư phụ phía dưới. Nói xong tuyển cơ tử liền dẫn phương Vũ cùng lần này tuyển nhận 45 tên đệ tử chạy tới ngoài đường. Dựa theo bản môn quy củ, từ bên ngoài tuyển nhận đệ tử, bởi vì trên người thế tục khí tức nặng hơn, mà tu chân giả chú trọng nhất bền lòng nghị lực đều tương đối không đủ, vì vậy những thứ này tân tu đệ tử sau đó đại đô an bài trước ra ngoài môn, tôi luyện tâm trí sau đó, lại căn cứ mọi người ở ngoài môn biểu. Hiện, tới quyết định có hay không thu nhập nội môn. Huyền cơ kiếm môn đặc biệt môn đệ tử đồng dạng vi luyện khí kỳ tu vi, nội môn đệ tử mặc lam đồng dạng vi trúc cơ kỳ tu vi. Chân truyền đệ tử mặc cáo bảo tím đồng dạng vi Kim Đan Kỳ tu vi, bên trong cũng có ký danh đệ tử, tạp dịch các loại, "Trở. Vũ Nhi, ngươi sau này trong vòng một năm sẽ phải đứng ở ngoại môn, các loại trở. Hàng năm ngoại môn thi đấu mới có thể chọn lựa 10 tên đệ tử tiến vào nội môn, ngươi mặc dù là ta chân truyền đệ tử, nhưng là không thể hư môn quy, có chuyện gì, ngươi cầm này đạo truyền âm phủ truyền âm cho ta là được. Ta sẽ an bài ngươi trưởng môn sư huynh phân phát tài nguyên cho ngươi." Nói xong truyền cơ tự xuất ra một đạo âm phù đưa cho Phương Vũ, Ngữ kiếm phi hành đi. Mọi người đi thôi." Một hồi mang bọn ngươi làm quen một chút ngoại môn. Có nhiều chỗ cũng không thể tự tiện xông vào, bằng không xảy ra bất cứ vấn đề gì, các ngươi có thể đảm đường không nổi. Ta là ngoại môn tổng chấp sự, ta gọi Hàn Vũ một vị Lam Bảo thanh niên ngạo nghễ nói, chỉ thấy chúng đệ tử ba cái một đám, năm một người theo Lam Bảo chấp sự phía sau đi dạo toàn bộ ngoại môn, ngoại môn có mấy khu vực lớn chia ra làm linh điện, linh thú, khu dừng chân. Phương Vũ, về sau ngươi cùng 4 người bọn họ sẽ ngủ ở này trong tiểu viện, ngoại môn mỗi năm tên đệ tử một cái tiểu viện, các ngươi phải đồng tâm lực, nỗ lực tu luyện. Thật Lam Bảo chấp sự vẫn là trong lòng phi thường đấu kỵ Phương Vũ. Phương Vũ là xác định vững chắc áo bảo tím hoặc là cao cấp hơn tổ tại, không có biện pháp ai kêu nhân ra sư phụ là lao tổ tông đây. Hàn Vũ nhưng là tân tân khổ khổ lăn lộn hơn 10 năm mới bỏ lên trên chấp sự vị trí. Hàn chấp sự nhìn Phương Vũ liếc mắt, chỉ là hừ nhẹ một tiếng, "Phương Vũ, bắt đầu từ ngày mai, ngươi nhiệm vụ là chặt 50 cái tinh tinh mục." Bên cạnh một vị tham gia náo nhiệt thanh ý đệ tử nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, lại không nói thêm gì, mà Phương Vũ mặc dù biết ở ngoại môn là muốn làm nhiệm vụ, nhưng cụ thể hắn cũng không rõ ràng, bất quá cũng may còn có cái kia thanh nghi đệ tử có thể hỏi, vì vậy hắn cũng không có để ý, chỉ là gật đầu ứng. Hàn Chấp Sự cũng chưa nhiều lời, gặp Phương Vũ bằng lòng sảng khoái, chỉ là cười nhạt người, liền xoay người rời đi. Gặp Hàn Chấp Sự đi xa, Thanh Nghi đệ tử lập tức đi tới Phương Vũ bên người, vây quanh hắn đi vài vòng, vừa đi vừa lắc đầu, vẻ mặt thở dài răng, rớp. Phương Vũ trong lòng không hiểu, không khỏi hỏi nói, vị sư huynh này không biết có gì không ổn. Thanh Nghi đệ tử liếc mắt nhìn Phương Vũ, ánh mắt lộ ra một kia đồng tình, nói, ngươi có phải hay không đắc tội qua Hàn Chấp Sự? Chương 8: Luyện khí bảy tầng, Ồ, Không có a. Phương Vũ gãi gãi sau gáy, cho đã mắt không hiểu. Thanh đệ tử trong mắt đồng tình càng sâu không có đắc tội qua còn phải gạt tội, đây nếu là thật tội, hậu quả kia, sách sách, khó có thể tưởng tượng. Ta gọi Diệp Thanh, so với ngươi 2 năm trước tiền đến, ngươi về sau có cái gì không hiểu được tới hỏi ta chính là. Có thể bởi vì trong lòng đồng tình, Diệp Thanh giọng nói cũng mềm hạ xuống. Diệp Thanh sư huynh tốt. Phương Vũ hướng hắn cúi cung, đứng dậy lại nói, ta gọi Phương Vũ, ở chỗ này trước thật cảm tạ sư huynh. Diệp Thanh cười cười, rất ít chứng kiến như vậy khiêm tốn sư đệ, thế là có lòng nhắc nhở hắn thoáng cái, ngươi chính là chớ vội cảm ơn ta, nhiệm vụ này nếu như không làm được, phiền phức khả năng liền có chút lớn. Nhiệm vụ Phân Vũ nhớ tới mới vừa Hàn Chấp Sự để cho hắn đi chặt tinh tinh mục sự tình, hắn còn không biết này tinh tinh mục là thứ gì đây. Vội hỏi, Sư huynh nói là tinh tinh một sự tình à, ta vừa tới, còn không biết này tinh tinh mục là thứ gì trưởng đang ở đâu vậy, cũng xin Diệp sư huynh nói cho ta biết. Diệp Thanh cũng là làm quá tinh tinh một nhiệm vụ, bây giờ muốn đứng lên hắn miệng hổ cũng không nhịn được đau, huống hồ lúc đó nhiệm vụ bọn họ bình thường đều là chặt 10 cái hoặc là nhiều một chút có 15 cây, có thể một lần chém tới 20 cây vậy cũng là đỉnh tiên không tầm tưởng. Lần này khhen ngược, này Hàn Chấp Sự cũng không biết làm sao. Quan cái liền cho 150 cái nhiệm vụ, này Phương Vũ thoạt nhìn cũng bất quá là luyện khí tầng 5 thực lực, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ này hắn đều có thể quản hắn gọi cha. Này Tinh Tinh Mộc đi. Nói là như vậy, bất quá Diệp Thanh vẫn là kết thúc mình làm sư huynh trách nhiệm, đem liên quan tới Tinh Tinh Mộc đồ vật đều nhất ngũ nhất thập nói cho Phương Vũ. Phương Vũ cảm kích nói tạ ơn, sau đó đi lĩnh bả tinh thiết chế thành nữa, bởi vì này Tinh Tinh Mộc tương đối là thủ, dùng khác, đừng, đồ vật chặt không xuống, chỉ có thể dùng tinh tiết. Một đường đi tới ngoại vi sơn nơi chân núi địa phường, liếc mắt một liền thấy gặp còn có rất nhiều người giống như phương Vũ cầm đũa chính đồ mổ hơi như mưa vùi đầu làm việc không cần phải nói, đây chính là chặt cây tinh tinh mục địa phương. Tinh tinh mục thật là một loại dễ cây hệ, xem như là cái chỗ này đặc sản, địa phương khác không có, cho nên Phương Vũ trước đây cũng chưa từng nghe nói có loại vật này. Này tinh tinh mục vô cùng cứng rắn, cũng là chế tạo vũ khí thật tốt chọn nhân tài, hơn nữa cực dễ cùng bảo thạch tinh hạch dung hợp lấy tăng cường vũ khí uy lực. Phương Vũ cũng tùy mặc áo, một cước giẫm ở một cây lớn bằng cánh tay tinh tinh mục cán bộ, phần gốc, hai cái tay nắm đũa tay cầm, dùng sức đi xuống bộ tới. Ông. Phương Vũ hầu như toàn thân chấn động, đũa cũng thoát ly hai tay, ầm một tiếng rơi xuống đất, mà nhìn nữa cái kia tinh tinh mục lên cũng chỉ có một đạo rất nhỏ bệnh ngân. Người bên cạnh nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn liếc mắt, bất quá vài giây lại túi đầu làm chính mình đi, lại là một cái không may tay mới. Phương Vũ mặc dù có chút khó có thể tin, bất quá hắn cuối cùng cũng minh bạch Diệp Thành trong mắt đồng tình là có ý gì. Không có hối hận cũng phẫn nộ, Phương Vũ chỉ là yên lặng nhặt lên đũa, bả mặc cao sẽ thành hai nửa khóa lại trên tay, cầm chắc đúa đem trong tính mạch linh lực hội tụ đến trong hai tay dùng sức chém tới. Thoáng cái thoăn cái, Phương Vũ không biết hề bại lặp lại cử đao, thổ lực bổ xuống đao. Sắp trời dần dần đen xuống, người chung quanh đều đi không sai biệt lắm, chỉ còn lại có Phương Vũ nặng nề tiếng hít thở cùng bữa rơi vào tinh tinh mục bên trên phát sinh tiếng leng keng. Phương Vũ chân đã đóng không ít tinh tinh mục, bất quá này rời trước vụ hoàn thành còn có một đoạn đường rất dài. Trong cơ thể linh lực lần nữa tiêu hao hầu như không còn, Phương Vũ vứt bỏ trong tay bữa, ngồi xếp bằng xuống, nhanh chóng hấp thu trong không khí linh khí bổ sung tự thân, vẹn vẹn một buổi chiều thời gian hắn đã không biết lặp lại bao nhiêu lần như vậy quá trình. Mà Phương Vũ trong cơ thể linh khí lần lượt tiêu hao hầu như không còn lại một lần nữa lần bị nhanh chóng tràn đầy, đã sớm đạt được linh lực bạo hỏa, nhưng hắn còn không muốn nhanh như vậy đột phá. Trừ ăn quá nhiều linh dược, tốc độ đột phá quá nhanh đối với tương lai tu luyện tuyệt đối không có có ích. Thiếu niên lóe mắt hai tròng mắt lần nữa mở, trong bóng tối tản ra sáng quắc quá mang, linh lực hội tụ ở trên hai tay phát sinh nhàn nhạt ánh sáng màu trắng. Lần nữa giơ bờ lên, dùng sức vỗ xuống. Tinh tinh một gãy thanh âm kèm theo thiếu niên tiếng hít thở hồi, đã ở nơi này không có một bóng người trong sân cốc. Xa xa trên đỉnh núi, truyền cơ tử đón gió mà đứng, ánh mắt xuyên qua rừng rậm qua hắc rơi vào cái toàn thân đại hãn trên người thiếu niên. Khoe miệng cười bại lộ lúc này truyền cơ tử nội tâm vui mừng, tốt như vậy tử, cứ như vậy để cho hắn cho gặp gỡ thực sự là lao thiên quan tâm. Chặt xuống cuối cùng một cây tinh tinh mục, Phương Vũ thật sâu hô hấp một khẩu, lập tức ngồi xếp bằng xuống, không khí chung quanh bên trong linh khí lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng tới gần tụ tập. Cự độ không còn chút sức lực nào, thân thể như là một cái sắp khô hải miên chính liên tục không ngừng hấp thu linh khí hợp thành nước biển. Đại biểu tấn chức vòng sáng ở Phương Vũ bên người nương tụ, quang mang thịnh nhất trong nháy mắt bỗng nhiên ra bên ngoài rung động. Đột phá. Tuyền cơ Tử xem nhíu chặt mày lên, người này làm sao một điểm an toàn ý thức cũng không có, tấn chức là tùy tiện ở nơi nào đều có thể tấn sao? Nếu không phải là hắn hôm nay ở nơi này nhìn, vạn nhất xảy ra chuyện gì nhưng làm sao bây giờ? Lần sau nhất định phải hào hào nói cho hắn biết. Tấn trực đi qua, chỉ thấy Phương Vũ quanh thân vòng xoáy linh khí còn xa xa không có đình chỉ dấu hiệu. Truyền cơ tử đang ở nghi hoặc thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, lại một đường tấn trực vòng sáng chậm rãi thành hình, quang mang từ trong ra ngoài dần dần đạt được kích nhất, sau đó hướng ra phía ngoài rời ra, lần nữa tấn trực. Trong vòng xoáy tâm Phương Vũ thăng liền hai cấp, chỉ là bên trong đan điền vẫn còn ở liên tục không ngừng hấp thu khí, liền trước, Vũ vội vã tiến hành ngăn chặn. Quang mang rốt cục kết lại, Truy cơn tử trong mắt chấn động lại không hề có một chút nào giảm đi, hắn lớn như vậy lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy có người thăng liền hai cấp a. Phương Vũ cũng không biết hiện tại đang có người nhìn hắn, hắn đưa ra hai cái có chút cứng ngắt chân, thoáng hoạt động một chút, nắm chặt tay phải, một quyền hướng bên cạnh Tinh Tinh thân cây đập tới. Bùi Tiêu tán, ở Tinh Tinh thụ trên cây khô, lưu lại một đạo rõ ràng dấu quyền. Phương Vũ thỏa mãn gật đầu, kết xong hôm nay chiến lợi phẩm hướng ký tốc xá đi tới. Thiên đã tảng sáng, màu vỏ quyét mặt trời mới từ xa xa lộ cái mặt, trong không khí đều mang một ít nhàn nhạt ẩm thấp, một đường từ chân núi đi về tới Phương Vũ ống quần đều bị ướt nhẹp. Chương 9 Không nói đạo lý, Luca Giò. Oh. Thiên đã tảng sáng, màu vào quýt mặt trời mới từ xa xa lộ cái mặt, trong không khí đều mang một ít nhàn nhạt bệnh thấp, một đường từ chân núi đi về tới Phương Vũ ống còn đều bị ướt nhẹp. Lúc này đã có một ít tương đối chăm chỉ ở trên quảng trường tập luyện, hơn phân nửa đều là chút ở trần độ mồ hôi như mưa thiếu niên. Phương Vũ mới đến không biết ở nơi nào giao nhiệm vụ, thế là không thể làm gì khác hơn là đi thẳng đến trong sân nhỏ đập đập giẹp thanh môn. Ai vậy? Trong cửa phòng truyền ra giọng thanh trung khí mười phần thanh âm, rất rõ ràng không phải mới vừa rời giường. Là ta, Phương Vũ. Phương Vũ hồi đáp. Môn rất nhanh thì mở. Diệp Thanh chạy vào một đầu đất súng tóc mở cửa, trong tay còn mang theo khăn mặt. "Làm sao?" Lời còn chưa nói hết hắn đã nhìn thấy Phương Vũ trong tay mang theo tràn đầy tinh tinh mục nhất thời trận to hai mắt khó có thể tin nhìn Phương Vũ, không chút nào khoa trương nuốt nước miếng một cái, nói: "Ngươi, chẳng được." "Phương Vũ, ừm." Diệp Thanh không tin lại hỏi một câu, hay dùng một buổi tối. "Phương Vũ, ừm." Chứng kiến Diệp Thanh phảng phất hóa đá dáng vẻ, Phương Vũ vươn tay tại hắn trước mắt phất phất, nói: "Sư huynh, ta là muốn hỏi một chút nhiệm vụ này ở nơi nào giao?" "A nha, Diệp Thanh Như ở trong ngục mới tỉnh Vũ Vũ trấn mình, nói: "Ngươi ở đây đợi chút nữa ta à, rất nhanh." Nói xong cũng không đợi Phương Vũ hồi đáp liền ba một tiếng đóng cửa phòng. Ở ngoài cửa chờ một lát Diệp Thanh tựa ra đến, mang theo Phương Vũ hướng Hàn chấp sự ký túc xá Phương hướng đi, vừa đi vừa giải thích, bởi vì các ngươi này là nhiệm vụ lần thứ nhất, là muốn trực tiếp giao cho Hàn chấp sự, lui về phía sau cũng không cần, chúng ta nơi này có riêng nhiệm vụ phòng khách, về sau tiếp nhiệm vụ cùng giao nhiệm vụ đều ở chỗ đó. Ta trước mang ngươi giao nhiệm vụ này, nói vậy Hàn chấp sự nếu như biết ngươi một buổi tối chém liền 50 cái tinh tinh mục, nhất định phải đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Diệp Thanh lúc nói chuyện vẻ mặt tiêu ngạo phảng phất chặt 50 cái tinh tinh mục người là chính bản thân hắn giống nhau. Hàn Chấp Sự lúc này đang ở tập võ chàng chỉ giáo hai cái mới tới đối với đánh, ngẩng đầu đã nhìn thấy vẻ mặt đắc ý Diệp Thanh mang theo Phương Vũ hướng hắn sang bên này. Hàn Chấp Sự sớm. Diệp Thanh dẫn đầu chào hỏi. Hàn Chấp Sự sớm. Phương Vũ cùng theo hướng Hàn Chấp Sự cụp cái cung. Các ngươi tới làm gì? Hàn Chấp Sự nghiêng mắt thấy xem Phương Vũ, chứng kiến Phương Vũ trong tay tinh tinh một thời điểm con mắt rõ ràng sửng sợ thoáng cái. Hàn Chấp Sự, ta tới giao nhiệm vụ, đây là ngươi ngày hôm qua gọi ta chặt 50 cái tinh tinh mục. Đều ở đây, ngươi đến một chút. Phương Vũ vừa nói một bên đem trong tay nói nửa ngày một đại trói tinh tinh mục đặt ở Hàn Chấp Sự bên chân, thái độ không tiêu ngạo không tự ti. Hoa, wow. 50 cái a. Bên cạnh vài cái xem náo nhiệt người vừa nghe thấy số lượng này lập tức đụng lên tới. Thử! Hàn Chấp Sự chỉ là liếc mắt nhìn liền ngẩng đầu, cũng không có nhận lấy ý tứ, ngược lại vẻ mặt nghi vấn nhìn Phương Vũ, nói, đây là ngươi chính mình chặt. Phương Vũ cao mày, này Hàn Chấp Sự là đang hoài nghi mình sao? Phương Vũ, là ta chặt. Ha ha, một cái mới tới, vừa xong ta huyền cơ kiếm môn giống như này to gan lớn mật lửa trên mặt dưới, quả thực có nhục ta huyền cơ kiếm môn gia phong. Hắn chấp sự trong mắt hằn mọn thật sâu kích thích đến Phương Vũ. Ngươi dự vào cái gì nói ta cả người? Phương Vũ ánh mắt đột nhiên trở nên kiên nghị mãnh sắc bén, quanh thân khí chẳng cũng trong nháy mắt cải biến, thuộc về luyện khí thất cấp thế khí trong nháy mắt quét tán. Hắn đi tới nơi này, Huyền Cơ kiếm môn là tới để cao thực lực, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý chúng tên chính mình tôn nghiêm. Hử? Ngươi gạt người còn có để ý đúng không? Ta đã nói với ngươi, này Tinh Tinh Mộc có bao nhiêu khó khăn chặt mọi người đều biết, chính các nói, một buổi tối chặt xuống 50 cái Tinh Tinh mục, khả năng sao? Hắn chấp sự mang theo trăng cười, xoay người nhìn về phía xung quanh quan người. 50 cái à, làm sao có thể? Đúng vậy a ta đều tới đây nhiều năm như vậy, đừng nói xem qua, ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua có thể một đêm chặt xuống 50 cái tinh tinh một người. Nói, Hàn Chấp Sự vì sao cho hắn khó như vậy nhiệm vụ a? 50 cái à, ta lúc đầu cũng liền 5 cái, còn chặt một ngày một đêm đây. Chính phải chính phải, hắn là không phải đắc tội qua Hàn Chấp Sự a? Ngươi nếu không tin, có thể đi với ta, nhìn ta trong vòng một ngày chém nữa 50 cái tinh tinh mục. Đối mặt người chung quanh nghi vấn, Phương Vũ ngay cả con mắt đều chưa từng chớp thoáng cái. Hèn, ngươi cho ta là ngươi à, nào có nhiều như vậy không đi nhìn ngươi chặt đầu gỗ? Ta bẻ bọn nhiều việc. Nói, này đầu gỗ không nên, là ta chặt. Phương Vũ lớn như vậy lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ngang ngược không biết lý lẽ người, còn không thừa nhận. Hàn Chấp Sự trừng mắt dựng thẳng, trên người uy áp không chút nào bảo Lưu Hướng Vương Vũ đệ tới. Hàn Chấp Sự là luyện khí cựu cấp người, ở trong ngoại môn này xem như là vô cùng thực lực không tệ, đi lên nữa nỗ lực thoáng cái nói không chừng thì có cơ hội tiến vào nội môn. Người chung quanh đều bị này uy áp ép tới không thở nổi, mà Phương Vũ thân thể vẫn còn không phải không từng dao động, vững như bàn thạch, thật nếu không phải là hắn đêm qua mới vừa liên tiếp đột phá hai cấp, Bây giờ đối với Hàn Chấp Sự nói không chừng còn có chút chất trợ. Hàn Chấp Sự nhìn chằm chằm Phương Vũ trong lòng lại đánh tới cổ, hắn nhớ rõ ràng ngày hôm qua nhìn thấy người này thời điểm vẫn chỉ là chính là luyện khí cấp 5, một đêm không thấy người này trên người khí tức dĩ nhiên đạt được luyện khí thất cấp. Chẳng lẽ là mình ngày hôm qua nhìn lầm? Nhất định là chính mình ngày hôm qua nhìn lầm. Làm sao có thể có người trong vòng một đêm thăng liền hai cấp? Coi như hắn là luyện khí thất cấp, vậy cũng còn thiếu rất nhiều cùng mình đối với Liêu hôm nay mượn hắn tới khai đao, để cho những cái kia mới tới ra hỏa tỉnh lại đi thận. Hàn chấp Sự trong lòng nghĩ như vậy lấy, trên người uy áp càng là bộc phát sắc bén. Diệp Thanh cũng yên lặng đứng xa một chút, hắn cũng bất quá luyện khí lục cấp thực lực. Hắn chấp sự vì sao không tin ta. Phương Vũ lại vẫn đứng tại chỗ, ngay cả thần sắc cũng không có biến hóa bao nhiêu, phản vật cái kia hủ chết người uy áp căn bản không tồn tại giống nhau. Hừ, đã ngươi nói là chính ngươi chặt, vậy thì chứng minh ngươi bây giờ ít nhất có chút cơ thực lực, ngươi tỷ thí với ta một hồi, nếu như ngươi thắng, vậy đã nói rõ ngươi có thực lực trong vòng một đêm chằn xuống 50 cái tinh tinh mục, thế nhưng, nếu như thua, vậy đã nói rõ ngươi vừa mới đang nói láo, ta có quyền đưa ngươi chụp suất ta cơ kiếm môn. Hàn Chấp Sự đường hoàng lời nói để cho người chung quanh đều sắc mặt thay đổi, này Phương Vũ bất quá là một cái mới tới, làm sao có thể có chút cơ thực lực, Hàn Chấp Sự nói như vậy, chắc là muốn bắt hắn lập uy. Tất cả mọi người ở trong lòng yên lặng vì Phương Vũ mặc niệm thời điểm, làm đương sự, Phương Vũ lại một khi khiếp ý cũng không có, ngược lại toàn thân trên giới tràn ngập chiến ý. Ngược lại hắn hôm nay vốn cũng muốn tiếp chút nhiệm vụ củng cố thoảng cái tự thân linh khí, này Hàn Chấp Sự vừa lúc đưa tới cửa. Rất nhanh, hai người đứng ở một cái lôi đài lên, đứng đối diện nhau. Huyền cơ kiếm môn cũng không phản đối đệ tử nhóm ở giữa tỉ thí với nhau, ngược lại vô cùng chống đỡ chỉ cần không được làm ra trọng thương hoặc là mạng người, loại này đồng bạn ở giữa đỏ sức đối với tăng trưởng thực lực và kinh nghiệm chiến đấu đều là rất hữu dụng. Hàn Chấp sự một thân trang phục đón rõ mà đứng, nhìn về phía Phương Vũ trong ánh mắt trang bị đầy đủ khinh thường. Bắt đầu. Lâm Thời trọng tài ra lệnh một tiếng bỏ chạy xuống đại đi. Phương Vũ hai chân trong nháy mắt bắp thịt tăng vọt, đơn thuần lực lượng cũng đã để cho cứng rắn không gì sánh được luận võ đài hãm kế tiếp nhận nhạt nhạt hại. Tốc độ trong nháy mắt tới cực hạn, một giây sau Phương Vũ tụ ra hiện tại Chấp sự trước mắt, trong tay tinh thiết bảo kiếm đón đầu đánh xuống. Hàn Chấp Sự rõ ràng thật không ngờ Phương Vũ tốc độ dĩ nhiên đạt đến tới mức này, cuốn kiếm ở giữa rút ra bản thân bảo kiếm tiến hành ngăn cản. Hàn Chấp Sự kiếm là huyền cơ kiếm môn Nam đệ tử nhất quán dùng trọng kiếm, thân kiếm vô cùng chiều rộng, chỉ là nhìn đã cảm thấy một cổ áp bách khí độ sông tới mặt. Chư 10, tháng hiểm, Luca Giò. Phương Vũ kiếm nghiêm khắc bổ vào Hàn Chấp Sự trên thân kiếm, hai đạo kiếm khí ở vô cùng trong không gian nhỏ và chạm. Phương Vũ lực sử lực cực nhanh lui ra phía sau cùng Hàn Chấp Sự kéo dài khoảng cách, không bị khống chế kiếm khí ở trong không khí tàn sát mượi bãi tiêu tán cũng không có đả thương được Phương Vũ. Có thể Hàn Chấp Sự sẽ không có vận khí tốt như vậy. Tuy nói nhìn bề ngoài không có chuyện gì, nhưng hắn cầm kiếm tay đã bắt đầu run rẩy. Thật sự là coi khinh cái này tân sinh. Hàn Chấp Sự Nhãn Thần dần dần trở nên nghiêm túc, hai tay cầm kiếm, hướng Phương Vũ vẽ ra hai đạo kiếm khí, kiếm khí chuyển thập tự hình, đón gió căng phồng lên. Đem dưới chân luận võ đài cũng vẽ ra hai đạo vết tích. Mà Hàn Chấp Sự người cũng theo kiếm khí hướng Phương Vũ chạy tới. Phương Vũ Nhãn Thần đông lại một cái, thân thể hướng phía bên phải phương hướng bay đi, đồng thời hai tay giơ ở trước người. Ầm. Kiếm khí lệnh đang so kèm theo lên, trong suốt bảo hộ cũng phát ra trận trận rung động. Ở trong không khí nổ lên kiếm khí hướng bốn phía khuếch tán, đánh vào Phương Vũ trong tay tinh thiết bảo kiếm lên, bị kiếm khí này đẩy lại sau này lùi mấy bước, hầu như thiếu chút nữa thì muốn rớt xuống luận võ đài. Mà theo tới Hàn Chấp Sự càng là từng chiêu chí mạng. Phương Vũ không thể làm gì khác hơn là bị động phòng ngự. Trên đài không ngừng chuyển đến đao kiếm và chạm tiếng leng keng. Tiên huyết theo Phương Vũ miệng hổ rơi vào mặt đất, từ vừa mới bắt đầu luồn cúi tay chân đến phía sau dần dần đứng, hắn hầu như đã thăm dò Hàn Chấp Sự ra chiêu phương pháp. Có thể Hàn Chấp Sự dù sao cũng là luyện khí cựu cấp thực lực, từng chiêu từng thức bên trong cô đọng linh khí so với Phương Vũ cao hơn rất nhiều đang ở Phương Vũ sắp bị buộc xuống luận võ đài thời điểm, hắn lại đột nhiên không còn lưu lại. Hàn Chấp Sự cũng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng người này ở công kích mình phía dưới căn bản không có sức đánh trả, nhưng bây giờ vô luận hắn sử dụng cái gì ra bất ngờ chiêu thức đều có thể bị Phương Vũ đỡ được, tựa như một tòa đánh lâu không xong thành trì. Phương Vũ trong lòng rõ ràng biết không có thể bộ dáng như vậy rằng có nữa, luận linh lực độ dày cũng tích lũy, Hàn Chấp Sự không thể nghi ngờ thắng được hắn rất nhiều. Phương Vũ kiếm huy vũ càng thêm đặc, nhãn thần cũng càng thêm lạnh lùng. Hàn Chấp Sự một cái bổ xuống bị Phương Vũ ngăn trở sau đó mượn Phương Vũ lực lượng thân thể về phía sau vừa chuyển dự định tới một cái nước quăng. Chính là chỗ này. Phương Vũ nhãn thần căng thẳng, Hàn Chấp Sự mỗi lần xoay người quét ngang thời điểm kiếm trong tay đều sẽ theo thói quen lên trước dương một góc độ xuống chút nữa trợn. Mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc bên trong, Phương Vũ thoáng cái đẩy ra Hàn Chấp Sự lúc đầu tình thế bắt buộc quét ngang. Hàn Chấp Sự bị Phương Vũ một cước đá văng thời điểm vẫn là không cách nào lý giải hắn là làm sao tìm được xảo diệu như vậy một cái cứ điểm tới đánh bay chính mình kiếm. Dưới đại trong nháy mắt vang lên tiếng kêu kinh ngạc nơi. Hàn chấp Sự nhíu mày, cảm thụ được bên trong thân thể của mình cũng đã số lượng không nhiều lực, chắp tay trước ngực giơ tay lên trong kiếm. Trong không khí linh lực nhanh chóng hướng Hàn Chấp Sự trên người rựa vào. Hình thành một cái cẩn thận cơn lốc đều tập trung ở hàn chấp sự trong tay cái kia một thanh trọng kiếm trên. Trên thân kiếm ánh sáng màu lam càng ngày càng thịnh. Hắn muốn nhất quyết thắng bại. Phương Vũ ánh mắt lóe lên nồng đậm chiến ý, như là có một cây đuốc đang ở hắn hai tròng mắt trong thiêu đốt. Nắm chặt kiếm trong tay, đem thân thể trong thừa ra linh lực một tia ý thức toàn bộ đưa đến trên thân kiếm. Dưới đại người thu hô hấp, khẩn trương nhìn hai người này, người cuối cùng đại triêu, ai thắng ai thua đều nhìn phán cái. Hồng sắc quang dần dần tỏa ra, phát thị vượng, tương đối, Phương Vũ trên mặt cũng từ, từ thốn xẹp xẹp. Tam kiếm. Đi. Hàn chấp sự hô to một tiếng. Trước người cái kia một thanh kiếm lớn màu xanh lam lại trong nháy mắt kia làm vô số bạ loé lam quang kiếm hướng phía Phương Vũ trên người các bộ vị trọng yếu bắn nhanh đi. Chu Thiên kiếm quyết hồng liên kiếm cương. Phương Vũ kiếm trong tay đã ở lúc này hồng quang đại thịnh. Thân kiếm rời tay, mang theo mấy đóa hồng liên trên không trung gặp gỡ cái kia một mảnh lam sắc mưa kiếm. Huệ lệ quang mang hầu như diệu mất mọi người mắt. Nhất thanh nuột hưởng đi qua, một cột thật lớn khí lãng dị nhiên trực tiếp xuyên bay, chí đều bị, bị Mọi người đều là phát động lực xua tan xung quanh Cho đến sau một lát, trên đài tỷ võ cảnh tượng dần dần rõ ràng. Một thanh hắc sát trọng kiếm cắm ở trong sân khấu trung tâm, xuống đất ba phần. Trên đài chỉ đứng một người, là mới vừa chống kiếm miễn cưỡng đứng lên Phương Vũ. Mà nhìn nữa trước đó không lâu còn chỉ cao khí ngang hẳn chấp sự lúc này lại trợn to hai mắt nằm trên đài tỷ võ, hắn hiện tại toàn thân trên giới một điểm linh lực cũng không có, bắt thỉnh mà là bởi vì dùng sức quá độ mà có quắc không thôi. Lúc này chính là Phương Vũ tùy tiện cho hắn một kiếm, hán cũng chết. Phương dẫn theo trong tay bảo kiếm từng bước một đi tới Chấp Sự bên người. Thân thể không thể động đậy Hàn Chấp Sự cho là hắn báo thủ, thân thể nhất thời khẩn trương vội vàng nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu là dám đụng đến ta, chính là tàn hại đồng môn sư huynh đệ. Ta thắng, hiện tại ngươi tin tưởng ta không có nói sai. Phương Vũ nhưng chỉ là khinh phiêu phiêu hỏi một câu. Hàn Chấp sự sững sờ, tuy là vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng hắn lại không mึก được cái kia khuôn mặt, không thể làm gì khác hơn là âm mặt lời nói, đối với, là ta trách và ngươi. Nghe được Hàn Chấp sự hồi đáp, Phương Vũ liền đầu cũng không đi trở về xuống luận võ đài. Oa, Phương Vũ ngươi tiểu tử này cũng quá lợi hại. Diệp Thanh nhanh như chớp chạy đến Phương Vũ bên người, giơ tay lên dùng sức vỗ vỗ bả vai hắn. Cái vỗ này Suýt chút nữa không đem Phương Vũ vô tới mặt đất đi, Hoàn Hảo hắn đúng lúc đỡ lấy diệp thanh cánh tay, cắn răng nói, có chuyện gì, trở về lại nói. Chứng kiến Phương Vũ dáng vẻ diệp thanh trong nháy mắt liền biết hắn vừa rồi chỉ là gượng chống lấy không có ngã xuống, lập tức cũng không náo, mang theo Phương Vũ rất nhanh hồi đến khu tốc xá. Một người nhốt ở trong phòng, Phương Vũ tinh tâm xuống, nhanh chóng nhìn quét một lần trên người mình tình huống. Linh lực hao hết, nhiều chỗ ngoại thương, căng cơ nghiêm trọng, hoàn hảo tĩnh mạch không có vấn đề gì, nhờ có chiếc cái viên kia long Duyên quả. Đối với long Duyên quả, trong tay hắn còn có mấy viên đây. Từ trong không gian xuất ra một viên long nguyên quả đang muốn lúc nuốt xuống sau khi đột nhiên nghĩ đến lần đầu tiên ăn long duyên quả thời điểm con rồng kia nói với tự mình thuốc gì lực quá lớn hấp thu không được. Do dự một hồi vẫn là cất xong long duyên quả, Phương Vũ lại đến cái kia mảnh nhỏ trong rổ thuốc, cẩn thận nhận rõ lấy đủ loại dược liệu. Hả? thái la quả." Phương Vũ hưng phấn chạy đến một gốc cây cỏ nho nhỏ dựa bên cạnh, cái này thảo dược cảnh lá hiện ra mết bảy sắc, không có lá cây, đầu cảnh kết hai ba miếng lớn bằng ngón cái màu da cam trái cây, sắp rũ đến mặt đất. Đến một chút cảnh con số, đây là một viên 500 năm la quả, vừa lúc thích hợp Phương Vũ như vậy nắm ở luyện khí giai cấp người dùng có thể khơi thông kinh mạch củng cố linh khí, cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống một viên, từ trong không gian lui ra ngoài. Bình tĩnh thoáng cái tâm tình, Phương Vũ trước tiên đem Thái La quả đỉnh đầu cắt một cái nho nhỏ thập tự mới thả vào trong miệng mình. Nham hậu tinh thuần linh lực phạch một cái vọt vào Phương Vũ thân thể, điền vào trống rỗng đan điền chữa trị bị hao tổn địa phương. Những linh lực này hầu như cũng không có tạp chất, vì vậy cũng không cần đan điền loại bỏ, trực tiếp hấp thu là được. Chương 11: Đi ra ngoài luyện Lù Cạ Dị Trong cơ thể tinh thuần dược lực không ngừng cọ giữa Phương Vũ trong cơ thể kinh mạch, khiến cho trở nên càng tăng mạnh hơn mềm dẻo. Cố số nội thương ngoại thương ở nơi này đầy đủ linh lực bên trong dần dần chữa trị, to lớn hơn dược lực nhằm phía Phương Vũ đan điền, gần đạt được một cái điểm tới hạ. Từ bên ngoài xem, một cổ vầng sáng màu trắng lại đang Phương Vũ bên người chậm rãi hình thành, quang mang đạt được thịnh nhất thời điểm bỗng nhiên hướng ra phía ngoài tản ra. Cùng một cái nhà trọ mấy người khác đều từ trong tu luyện lui ra ngoài, trong lòng thoáng qua lau một cái đắc đạo, không biết là người nào nhanh như vậy liền thăng cấp. Trong phòng Phương Vũ, thẳng đến cuối cùng một tia dược lực hoàn toàn dung nhập cốt, hắn mới từ, từ mở mắt, đen như mực hai mắt hiện lên ánh sáng, theo một ngụm trọc khí thở ra, Một cái chỉ còn lại có màu da cam vỏ trái cây trái cây cũng ngã xuống. Phương Vũ Hiếu Kỳ muốn nhặt lên đến xem thử, không nghĩ tới ngón tay vừa mới đụng tới vỏ trái cây vùng dịa, vật kia liền trong nháy mắt biến thành thương bột màu trắng theo ngoài cửa sổ gió rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Phương Vũ sững sờ, đối với này thái la quả, hắn cũng chỉ là nghe cha nói qua mà thôi, không tính là giải khai, cái kia kỳ diệu bên trong không gian, rất nhiều rượu thảo hắn ngay cả thấy đều chưa thấy qua, có thời gian hay là muốn học tập phàm cái như thế nào phân rõ dược thảo, như vậy mới có thể vật tận dụng. Đứng dậy hoạt động một chút cốt, Phương Vũ bắt đầu suy nghĩ về sau đường muốn thế nào đi. Trải qua cùng Hàn Chấp Sự đánh một trận, Phương Vũ phát hiện mình sức chiến đấu mặc dù ở bạn cùng lứa tuổi trong xem như là cao, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu thực sự có chút thiếu thốn, hơn nữa Hàn Chấp Sự đã là này ngoại môn trong số lượng không cao bao nhiêu tay, hắn đã khiêu chiến qua, lại tiếp tục ở chỗ này, ngoại môn đối với hắn mà nói cũng không có gì trên thực tế tác dụng. Ngẫm lại, Phương Vũ móc ra lần trước tuyển cơ tử lưu cho hắn cái kia truyền âm bài, linh lực theo đầu ngón tay truyền lại đến trên ngọc bài, nguyên bản băng lãnh ngọc bài trong nháy mắt phát sinh một hồi ấm áp mang. Tuyển cơ tử thân ảnh ở trên ngọc hiện hiện ra. Làm sao rồi? Tiểu Lô đệ. Tuyển cơ tử vừa cười vừa nói, Hắn hiện tại đối với phương vũ tiên đồ đệ này, nhưng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Sư phụ tốt. Phương Vũ lần đầu tiên dùng loại vật này, có chút không biết làm sao hướng truyền cơ tử gật đầu, mới nói, ta nghĩ đi ra ngoài lịch luyện phong cái. Truyền cơ tử cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý muốn, nhưng vẫn là nho nhỏ kinh ngạc thon cái, nói, ngươi nghĩ như vậy là rất tốt, dù sao hiện tại thực lực ngươi ở nơi này ngoại môn cũng không học được bao nhiêu thứ, nhưng là chúng ta Huyền Vũ Cơ kiếm môn quy củ bảy ở nơi đó, ngươi ở đây ngoại môn muốn tập tễ 1000 miếng nhiệm vụ tiền đống thời muốn trong vòng 1 năm lù nở vào đại hội bên trên bắt được top 10, mới có thể tiến nhập ta Cơ kiếm môn nội môn chính thức trở thành ta chân. Chuyên đệ tử, ngươi bây giờ có bao nhiêu miếng nhiệm vụ tiền? Một cây tinh tinh mục là một cái nhiệm vụ tiền, nói cách khác hiện tại Phương Vũ chỉ có 50 nhiệm vụ tiền, rời 1000 cái vẫn là có một khoảng cách rất lớn. Bất quá Phương Vũ cũng không lo lắng cái này. 50. Phương Vũ đáp. Truyền cơ tử thật sớm đã biết, Bất quá vẫn gật đầu, nói, "Bất quá ngươi muốn đi đi ra ngoài lịch luyện cũng không phải không thể, vi sư cho ngươi ra một chú ý, nhiệm vụ đại sảnh phải có rất nhiều phát sát linh thú nhiệm vụ, ngươi có thể nhiều tiếp một ít sau đó đi hoàn thành nhiệm vụ, cũng tương đương với lịch lãm." Phương Vũ gật đầu, tính toán đợi một hồi phải đi nhiệm vụ sảnh nhìn một chút. Hả? Đối với? Tuyển Cơ Tử như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại nói, ngươi đi ra ngoài trước nói cho ta biết một tiếng, vi sư còn có đồ vật dành ngươi. "Tuất, sư phụ." Phương Vũ đối lại Tuyền Cơ Tử gật đầu, sau đó đối mặt quang mang liền tối lại, chắc là Tuyền Cơ Tử huy bỏ linh lực đưa vào. Phương Vũ từ trên giường một cái lý ngư đã đĩnh nhảy xuống, hai chân vững vững vàng vàng địa rơi xuống đất, mặt đất phát sinh nhất thành hỗn hưởng. Vừa lúc là buổi trưa thời điểm, bên ngoài người cũng nhiều chút, Phương Vũ đi tới tập võ trảng, tùy ý ngăn lại một người mặc thanh sắc áo choàng nữ sinh. Nữ sinh dài một đôi biếc biếc mắt to, không phải rất kinh diễm người, ngũ quan toát nhìn rất thoải mái. Có chuyện gì sao? Nữ sinh đối lấy Phương Vũ cười cười, hỏi. Phương Vũ cúp cái cung, tiếng tê, sư tỷ tốt. Lần này tiến đến 45 tên ngoại môn đệ tử hắn đều đã gặp, cũng không có cái này nhân loại, chỉ có thể là sư tỷ, lại thực lực ở luyện khí kỳ thất cấp. Người tốt, có chuyện gì không? Làm Tinh đối với cái này đột nhiên lao tới sư đệ, ngay từ đầu còn cảm thấy có chút không hiểu hay, hãy nhìn đến hắn cung kính dáng vẻ lại cảm thấy có chút ý, nàng cũng bất quá là năm ngoái mới tiến vào, cái này còn là lần đầu tiên có người gọi nàng sư tỷ đây. Sư tỷ, ta là mới tới Phương Vũ, muốn hỏi một chút nhiệm vụ sảnh ở vị trí nào?" Phương Vũ khuôn mặt tuấn tú hơi hơi giơ lên, một đôi mắt cũng lại dưới ánh mặt trời tỏa sáng chói lọi. Lam Tinh đột nhiên có chút khuôn mặt hồng, vội vã trong mắt, lúc đầu thầm nghĩ cho hắn chỉ một đường, nói ra khẩu lời nói rồi lại biến thành như vậy, "Ta dẫn ngươi đi đi." "Quá tốt, vậy thì cảm ơn sư tỷ." Phương Vũ đối với nàng lộ ra một cái to lớn mỉm cười, chấm đoán hàm răng chỉnh tề cả xếp thành một hàng. Làm tinh một lòng đong đong vội vã bước nhanh hơn đi ở phía trước. Nhiệm vụ ở khu rừng chân bên cạnh, chính là Phương Vũ bọn họ ở tại tương đối vắng vẻ vị trí. Đi tới cũng là mất thời gian rất dài. Dọc theo đường đi hai người đều không nói lời nào, không phải Phương Vũ rất cao lãnh mà là người sư tỷ này có chút kỳ quái, ngoại trừ biết nàng gọi Lam Tinh ở ngoài hắn hỏi cái gì nàng chỉ hồi đáp một cái ừn. Đây chính là nhiệm vụ sảnh. Lam Tinh nhỏ giọng nói rằng, trước mặt hai người một cái nhà thật lớn tầng 4 kiến trúc, xây dọc theo núi, phía sau chính là một khối hoàn chỉnh thật lớn núi đá, chân chuột mặt cắt để cho người ta không khỏi hoài nghi cái này có phải hay không bị một đau bổ ra. Phương Vũ trước mắt một khối thật lớn thời điểm bên trên ba cái đỏ như máu đại tự, nhiệm vụ sảnh. Cảm ơn sư tỷ. Phương Vũ xoay người hướng Lam Tinh bái một cái, lúc này mới xoay người hướng nhiệm vụ sảnh đi vào trong. Lam Tinh sững sờ ở tại chỗ yên lặng nhìn chằm chằm thiếu niên đi về phía trước thân ảnh, bên người vô số người lưu đều trở nên mở mịt mà không được chân thực. Nhiệm vụ phòng khách có không ít người đứng ở cột cột trước mặt nhìn nhiệm vụ, thường thường có người giật xuống một hai tờ đi tới trước sân khấu nơi đó ghi danh. Phương Vũ ở lầu một phòng khách cột cột trong nhìn quét một vòng, phát hiện đa số đều là chút thanh lý bầy heo rừng hoặc là hái thuốc chặt cây cây nhiệm vụ, thậm chí còn có phụ dân phát ra ngoài bất kể trộm nhiệm vụ. Phương Vũ cau mày một cái, nhìn thấy có vài người trực tiếp hướng lầu 2 đi. Nói vậy trên lầu nhiệm vụ cao cấp hơn đi, lầu một đều là chút khuôn mặt quen thuộc, đại bộ phận đều là cùng Phương Vũ cùng một thời gian tiến đến người. Xem một vòng Phương Vũ một cái nhiệm vụ cũng không cầm, trực tiếp đi lên lầu 2. Nhanh đến thang lầu khẩu thời điểm lại bị một người cản lại. Người là ai a? Người nói chuyện giọng nói rất sông, nhìn về phía Phương Vũ trong mắt mang bài xích và khinh thường. Phương Vũ. Đối với không tôn trọng người một nhà hắn cũng không cần phải dành cho đối phương tôn trọng. Chương 12, Lập Uy, Luca Gio, còn rất hành, thân sinh a. Ta có thể nói cho ngươi biết, lầu hai này nhưng là phải luyện khí lục cấp ở trên mới có thể đi vào, nhìn ngươi này tiểu thất bản, có hay không tiến nhập luyện khí cấp đều nói không chừng nha. Nhanh lên cút cho lão tử, muộn để ngươi để mặt. Đỗ Vũ trong tay mang theo một thanh đúa tạ, lúc nói chuyện đầu bố bị hắn văng một tiếng đện trên mặt đất. Phương Vũ cũng không có lên tiếng, lạnh nhạt mắt thấy hướng trước mắt cái này tam đại ngũ thổ nam nhân, luyện khí lục cấp, chính là luyện khí lục cấp, liền dám cẩn hắn. Nhãn thần đông lại một cái, thuộc về luyện khí bát cấp áp trong nháy mắt buông thả ra đến, nhất thời toàn bộ trong đại sảnh đệ tử ánh mắt đều tập trung vào Phương Vũ cùng Đỗ Vũ trên người. Những người này hơn phân nửa cũng chỉ là luyện khí cấp 4 cấp 5 dáng vẻ, đột nhiên thừa nhận Phương Vũ như vậy uy áp đều có chút chịu không được. Mà ở vào uy áp nặng nhất địa phương, độ Vũ đã có chút đứng không vững, nếu không phải là trống trong tay cây búa, chỉ sợ sớm đã nga xuống. Người này đến lúc đó người nào, một cái tân sinh mà thôi, tại sao có thể có loại thực lực này? Hắn làm sao chưa nghe nói qua? Phương Vũ, tên này làm sao như vậy con trai? Ai nha, đây là người nào a, làm ra động tính lớn như vậy? Một người mặc trường bào màu xanh người phe phẩy bả quan đi tới, Phương Vũ uy áp ở trên người hắn dĩ nhiên một chút tác dụng cũng không có. Lam Tử Thông Ngươi tới làm chi?" Dùng sức chống thân thể mình, Đỗ Vũ ngẩn đầu nhìn thấy vẻ mặt ung dung lam tử thông, cắn răng nghiến lợi nói. "Này lam tử thông là cùng hắn cùng giới tiến đến, nhưng vô luận là tu luyện tốc độ vẫn là vấn đề tướng mạo đều thắng hắn một bậc, để cho hắn vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này." Lam tử thông lại không để ý tới chật vật Đỗ Vũ, nhìn về phía cái kia đứng ở thang lầu khẩu vẻ mặt lênh ý thiếu niên, nói: "Tân sinh, luyện khí bắt cấp cũng là khó gặp thiên tài, người này uy áp vẫn là thu đi, ngươi xem có vài người đều nhanh chịu không được." Luyện khí bắt cấp, cái từ này vừa ra, Đỗ Vũ trong nháy mắt, mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngã xuống. Khâu trách hắn vừa rồi cảm giác không ra thiếu niên này thực lực, lúc đầu cho là hắn là thực lực quá thấp dưới cớ, hiện tại xem ra, nguyên lai nhân ra một cái tân sinh đều so với chính mình lợi hại. Phương Vũ mắt lạnh lướt một vòng, nhãn thần bất động, trong không khí làm người ta hít thở không thông ý áp trong nháy mắt tiêu tán không thấy. Người tốt, ta gọi Lam Tư Thông, người là?" Lam Tư Thông tiêu sái ba một tiếng cây quả thu, trên mặt mang ôn nhuận như ngở cười. "Phương Vũ." Phương Vũ hướng hắn gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn từ dưới đất đứng lên Vũ, nói: "Hiện tại, ta có thể lên đi." Đỗ Vũ còn chưa lên tiếng. Làm tư thông đi liền đi lên một thanh nắm ở Phương Vũ bà vai nói có thể đương nhiên có thể người so với cái này ra hỏa có tư cách nhiều đừng nói lầu hay thượng lầu ngươi cũng có thể lên đi. Dứt lời hai người đi liền đi tới lưu lại đồ vũ một người bên trên cũng không phải xuống cũng không phải khi dậm chân một cái đi ra nhiệm vụ sạch lầu hai nhiệm vụ so với lầu một thật là cao một cái độ khó hệ số lại lầu hai gian phòng rất nhỏ nhiệm vụ cũng đều phân loại các xong không giống lầu một như thế lộn sợ bay Phương Vũ lại đang lầu hai đi một vòng ở săn bắn ma thú nhiệm vụ bằng trước dừng với lại nhìn kỹ có phải hay không từ phía trên giật xuống một hai tờ nhiệm vụ đơn Một bên Lam Tư Thông xem trận to hai mắt, nói: "Ngươi làm sao lĩnh nhiều như vậy nhiệm vụ?" "Hả? Ta dự định đi ra ngoài lịch Lam Thanh cái, như vậy trên đường cũng không cần bình thường trở về." Nghe được Phương Vũ hồi đáp Lam Tư Thông trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn hiện tại biết vì sao này Phương Vũ còn tuổi nhỏ là có thể đạt được thực lực như thế, ngoại trừ thiên phú, cùng trọng yếu vẫn là bình thường nỗ lực a. "Sư Minh, ta có thể đi lầu 3 sao?" Phương Vũ năm trong tay lấy một sấp nhiệm vụ đơn, đại bộ phận là đi săn ma thú, còn có một ít là ngắt lấy thảo dược, hắn có thể nhân tiện học tập thêm cái làm sao nhận thảo dược. "Thực lực ngươi, vào lầu 3 là không có vấn đề." Nhưng là ngươi thật muốn đi không? Lầu ba nhiệm vụ coi như là ta hoàn thành cũng có chút khó khăn. Lam Tư Thông nói rằng, trong mắt có một màn lo lắng. Ừm, ta nghĩ đi lên xem một chút. Phương Vũ nói. Lam Tư Thông vẻ mặt bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là dẫn hắn đi tới. Lầu ba nhiệm vụ ít hơn, thế nhưng mỗi cái độ khó của nhiệm vụ càng cao, đoạt được nhiệm vụ tiền cũng càng cao. Như là cái này thảo phạt thiết bối ngân lang nhiệm vụ, ở nơi này nhiệm vụ trên bảng treo đưa mấy tháng lâu đều không người dám tiếp nhận. Tiện tưởng ngoại trừ 2000 cái linh thạch trung phẩm bên ngoài còn có 200 cái nhiệm vụ tiện, một là bởi vì này Thiết Bối Ngân Lang rất khó giết chết, bọn họ ở hai nơi này Huyền Ân Cơ Sơn ở chỗ sâu trong, bình thường đều là kết bạn mà đi, hơn nữa Thiết Bối Ngân Lang nhất tộc trời sinh có thể khống chế băng thuộc tính, chỉ cần có thủy địa phương, coi như là cao hơn bọn họ lên một cấp người hoặc hắn ma thú cũng vô pháp theo bọn nó trong tay đạt được một chút chỗ tốt. Thế nhưng này Thiết Bối Ngân Lang rồi lại làm cho nhân loại cực kỳ quấn mắt, Thiết Bối Ngân Lang ra có thể làm thành tốt nhất bị giáp. Đao thương bất nhập, thậm chí có thể ngăn cản bằng thuộc tính xâm lấn, bọn họ móng đuôi sắc bén lại có thể đánh bóng thành tốt nhất khí giới, mà thiết bối ngân lang thịt, riêng là bắp đùi khối đó, càng là tuyệt hảo nấu nướng tài liệu, e gặp phải 5000 năm trở lên thiết bối ngân lang có thể từ thi cốt bên trong tìm được ma thú tinh hoạch, vô luận là dùng để tu. Luyện vẫn là khảm nạm ở vũ khí lên, đều có thể cực đại tăng cường xương người cách cường độ cùng với vũ khí uy lực. Phương Vũ đang muốn bả nhiệm vụ này tiếp đó, lại bị Lam Tư Thông một thanh ngăn lại. Lam Tư Thông, ngươi làm cái gì? Phương Vũ, tiếp nhiệm vụ a. Nhiệm vụ này là có thể loạn tiếp sao? Lam Tư Thông nhíu mày, Này Thiết Bối Ngân Lang nhiệm vụ ở nơi này treo mấy tháng đều không người tiếp, lần trước nỗ lực nhận nhiệm vụ này, người trở về sau đó, trọng thương. Đến bây giờ còn không có tốt, ngươi lại là một người, làm sao có thể hoàn thành như vậy nhiệm vụ, nghe ta, đổi một hắn đi." Phương Vũ cười cười, nói, "Ta sẽ không lô mãng, nhiệm vụ này ta chỉ là tiên đó lấy, nếu như không có thực lực kia, ta sẽ buông tha nhiệm vụ này." Nghe được Phương Vũ nói như vậy, Lam Tư Thông cũng không tiện ngăn cản, chỉ là ở trong lòng đối với người sư đệ này bội phục lại thêm một phần. Lại qua một hồi, Phương Vũ cuối cùng cũng cầm xong nhiệm vụ đơn. Hai người cùng nhau xuống lầu đến lầu một chiếc sân khấu nơi đó ghi danh đi. Trước sân khấu là một cái đồng dạng người mặc áo lục thiếu nữ, khoảng chừng cùng Phương Vũ không lớn bao nhiêu. Chứng kiến trong tay hắn thật dày một số nhiệm vụ đơn có chút kinh ngạc, nhận lấy từng tờ từng tờ sau khi xem xong càng là kinh ngạc, những thứ này toàn bộ đều là lầu hai lầu ba nhiệm vụ a. Tuy là kinh ngạc, thiếu nữ vẫn là từng cái cho hắn ghi danh. Phương Vũ đang ở một mảnh kinh ngạc trong ánh mắt cầm nhiệm vụ đơn đi ra ngoài, cũng không thứ gì dễ thu dọn, Phương Vũ trực tiếp đem nhiệm vụ đơn đạp đến trong lòng ngọc ra truyền âm phù, linh lực theo đầu ngón tay truyền vào đi, truyền âm phù phát sinh một hồi ánh sáng màu vàng. Sau đó tuyển cơ tử thân ảnh rất mau ra hiện tại quang mang bên trong. "Sư phụ, ta chuẩn bị xong xuất phát." Phương Vũ nói. "Truyền cơ tử, ừ, ta ở Huyền Cơ Sơn khẩu chờ ngươi." Sau nửa canh giờ, Phương Vũ ở Huyền Cơ Sơn khẩu nhìn thấy chờ ở nơi đó tay háo phiêu phiêu tuyển cơ tử. Chương 13, manh tử, Luca Giò. "Sư phụ." Phương Vũ cung kính hô một tiếng. "Tới rồi." Truyền cơ tử rơi xuống Phương Vũ trước mặt, từ trong lòng ngực móc ra nhất kiện phát ra ánh sáng màu tím tiểu đồng tây đưa tới Phương Vũ trong tay. "Cái này cầm, thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng, ngươi lần này đi ra ngoài luyện." Ghi nhớ kỹ không nên tiến vào Huyền Ân Cơ Sơn vòng bên trong, bên trong ma thú không phải ngươi có thể đối phó. Ghi nhớ kỹ. Phương Vũ tiếp nhận truyền cơ tử đưa qua đồ vật, là một quả ngón tay lớn như vậy từ xác tiểu cầu, tại hắn trong lòng bàn tay quay tròn đi lòng vòng, Phương Vũ linh lực theo lòng bàn tay xuyên tới tiểu cầu bên trong. Trong nháy mắt từ xác tiểu cầu quang mang đại thịnh, tiểu cầu hóa thành một đạo ánh sáng màu tím phốc thoáng cái chui vào Phương Vũ trong quần áo, dán hắn ra thịt chậm rãi hòa tan, như là mặt một tầng màu tím nhạt da dán tại Vũ trên người. Một thời gian uống cạn chôn trà sau, ánh sáng màu tím đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, mà Phương Vũ hầu như không cảm giác được tầng kia tử sắc đồ vật, thử hoạt động tay chân một chút, cũng hoàn toàn không có bất kỳ ràng buộc cảm giác, dường như cái kia tử sắc tiểu cầu cứ như vậy hư không tiêu thất giống nhau. "Ừm, rất tốt. Ngươi phải biết, chúng ta ở nơi này thế gian tu luyện, có đôi khi thực lực cũng không hoàn toàn đại biểu tất cả, còn có chính là chỗ này chút ngoại tại bảo vật. Như là cha ngươi cho ngươi cái kia thanh tinh thiết bảo kiếm chính là phẩm phẩm định cấp, ta cho ngươi cái kia thanh huyền minh linh kiếm là thượng phẩm trung cấp. Những thứ này đều là sơ cấp linh khí, ngoài ra còn có trung cấp thượng cấp, cùng với rất ít giai đời hoàn cấp, thánh cấp." Còn có trong truyền thuyết đế cấp linh khí, mỗi một cấp lại phân làm phàm phẩm trung phẩm thượng phẩm, mỗi một phẩm lại phân làm cấp thấp trung cấp đỉnh cấp. Những linh khí này có thể ở mức độ rất lớn để cao người sức chiến đấu, thế nhưng phẩm cấp càng cao linh khí càng khó thao túng, có người nói thánh cấp linh khí đều có thể tu luyện ra thần trí tới chọn chủ nhân của mình. Những thứ này người giải khai thoáng cái là được. Hiện tại chủ yếu con mắt hay là muốn chú trọng tu luyện đánh tốt cơ sở, các không được nắm đội. Tuyển cơ tử nói đến những cái kia hoàn cấp thánh cấp linh khí lúc ngay cả trong lòng hắn cũng không ngừng được hướng tới, đáng tiếc, những vật kia hắn chỉ sợ là vô lực tranh đoạt, ngay cả bọn họ toàn bộ Huyền Hồn Cơ kiếm môn cao cấp nhất linh khí cũng bất quá là thượng cấp trung phẩm, vẫn là cấp thấp nhất một loại, có thể coi là như vậy, món bảo khí này cũng cho Huyền Hồn Cơ kiếm môn địa vị đánh xuống không gì phá nổi cơ sở. Phương Vũ, ta biết, sư phụ, cái kia vừa mới đó tử xác, là thứ gì a? Cái kia a? Nói lên cái này Tuyền Cơ tự hơi có chút kiêu ngạo, cái kia là vi sư ngẫu nhiên ở giữa đạt được, là cấp thượng phẩm linh khí, tên manh tử có thể miễn cưỡng đạt được cao cấp tiêu chuẩn, có thể ở ngươi chịu đến vết thương trí mệnh thời điểm nhanh trong tiến hành phòng ngự, có thể bảo vệ ngươi một mạng. Phương Vũ nhìn quyển cơ tử trên mặt tiêu Ngạo thân sắc, nghĩ như vậy bảo khí hắn cũng có thể cũng chỉ có số lượng không nhiều vài cái đi, bây giờ lại đem ra cho mình, trong lòng vô pháp không được cảm động. Lần trước hắn ở Long Hồn trong bảo khố lấy rất nhiều dược liệu, không biết trong bảo khố có cái gì không vũ khí các loại đâu. Ta ân sư phụ. Phương Vũ vừa suy nghĩ lấy một bên khom lưng cúi cùng. Ngươi là vi sư đệ tử a, cảm tạ cái gì? Sắc trời này cũng không còn sớm, ngươi nhanh lên lên đường đi, đi sớm sớm hồi. Phương Vũ lại bái một cái. Lúc này mới xoay người hướng Huyền Cơ Sơn mạch phương hướng đội và đi. Tu luyện tới luyện khí bắt cấp cấp độ, chạy đi tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, một cú đạp ở trên cây khô, thân thể liền bay ra thật xa, chỉ ở trên cây khô lưu lại dấu chân thật sâu. Tiền Cơ Tử chỉ nhìn thấy Phương Vũ ở trong rừng cây nhanh chóng xuyên qua thân ảnh. Vui mừng sờ sờ dâu mép, Tiền Cơ Tử xoay người đi. Lúc này Phương Vũ đặt mình trong trong rừng rậm, trên đỉnh đầu rậm rạp chạc cây đen bên ngoài ánh mắt che triệt để, vừa vào rừng rậm cảm giác xung quanh nhiệt độ đều thấp 2 3 độ lại ban ngày tia sáng còn rất tối, không biết đến tối sẽ trở thành bộ dáng gì nữa trong cơ thể linh lực nhanh chóng lưu chuyển, trong đầu đạo ý nghĩ tốt mục tiêu thứ nhất. Nay thời gian ma thú cũng phải cần tu luyện, có chút tương đối ngoan ngoãn ma thú sẽ bị nhân loại chỗ thuần dưỡng, thế nhưng đại đa số ma thú đều là khinh thường với cùng nhân loại giao tiếp, thậm chí thống hận nhân loại, vì vậy cũng có nhiều chỗ lại bởi vì ma thú cùng nhân loại ở giữa quan hệ xử lý không tốt dẫn phát thú triều. Bất quá Huyền Cơ Sơn cũng không lo lắng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thông thường một trong vòng ngàn năm ma thú đều thuộc về thông trí kỳ, cũng có chút tương đối thông minh, 4 tuổi là có thể đạt được thông trí kỳ. Tương đương với nhân loại luyện khí kỳ thực lực. Sau đó chính là luyện cốt kỳ, yêu đăng kỳ Hóa hình kỳ, thần du kỳ, hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ, cùng nhân loại giống nhau chia làm 8 cái cấp độ, mỗi cái cấp độ vượt qua nếu so với trước một cái càng thêm chắc chở. Mà ma thú tu luyện ở hóa hình kỳ trước đều so với nhân loại đơn giản hơn, chúng nó no cứng rắn xương cốt cùng cường tráng tiên tiên thân thể so với nhân loại càng thêm có thể chịu đựng linh lực tăng trưởng cùng cọ rửa, không sợ bị dâng trào linh lực sông bạo thể mà chết. Thế nhưng hóa hình kỳ sau đó chính là một cái đường danh giới, ma thú bởi vì thân thể củng cố, trong cơ thể tính mạch mạch đóng các biệt, cũng sẽ không cùng nhân loại giống nhau học tập tâm pháp, cho nên sau đó tu luyện sẽ chỉ càng thêm thông khổ. Phương Vũ lặng lặng ngồi xổm một gốc cây đại thụ che trời đỉnh cao nhất chạc cây lên, dõi mắt trông về phía xa, liếc mắt hầu như nhìn không thấy lục sắc phần cuối. Thật như là Huyền Cơ Sơn loại này sơn mạch, chỉ có thể coi là loại nhỏ sơn mạch, bên trong ma thu thực lực cũng cao không quá chạy đi đâu, đồng dạng chúng quanh đây Huyền Cơ kiếm môn người đối với ma thú mà nói thực lực cũng cao không được đi nơi nào, nhưng là đối với bây giờ Phương Vũ mà nói, này thật xem như là một mảnh siêu cấp lớn rừng rộng. Từ trên cây hạ xuống, Phương Vũ tiếp tục ánh mắt lom lom nhìn, nhìn chầm chầm mặt đất một mảnh vùng lòng qua địa phương. Cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng vang, lại thanh âm nhanh chóng hướng Phương Vũ bên này gần lại gần. Dọc theo đường đi sợ bay một đám phi điểu. Phương Vũ nhãn thần căng thẳng, tới. Hắn vừa rồi tại dưới chân trên đất chôn một ít Phùng Thạch Nam thảo, loại cỏ này đa số sinh trưởng ở vách đá thẳng đứng bên cạnh, đón gió trưởng đến khắp nơi đều là, vốn có xua đuổi đê cấp ma thú tác dụng. Cho nên vừa rồi hắn hiện tại quanh thân đại khái một giảm vị trí một cái ma thú cũng không có. Thế nhưng, loại này thạch nam thảo mùi, đối với hắn ma thú mà nói có thể khó có thể chịu được. Nhưng đối với Phương Vũ nhiệm vụ lần này tiên cơ chuột mà nói, đây chính là một trận mỹ vị bữa lớn. Ở sống ở dã ngoại nhiều người mấy đều có những thứ này thưởng thức, chính là buổi tối lúc nghỉ ngơi sau khi muốn ở chung quanh tắt một ít thạch nam thảo bổ phấn, hơn nữa nhất định phải ở bột phấn bên trong cộng thêm ngũ cây chất lỏng, nếu không xác định vững chắc hội đưa tới thiên cơ chuột, tuy là thiên, cơ chuột rất tốt đối phó, nhưng là tới nhiều cũng rất phiền phức. Mà ngũ cây chính là thiên cơ chuột ghét nhất đồ vật, cộng thêm nó chất lỏng, coi như nhiều hơn nữa thạch nam thảo bọn họ cũng sẽ không tới gần. Bất quá hôm nay Phương Vũ vì bắt được này thiên cơ chuột cũng không có thêm ngũ cây. Dưới chân địa phương có chút lay động, cách đó không xa một đạo trên đất khe hở từ xa đến gần kéo dài tới ra. Lẽ Vương Vũ dưới chân thời điểm một cái thật lớn màu nâu đen thanh em đột nhiên dưới đất chui lên. Có chừng 3 cái phương vũ lớn như vậy, hình thể cùng con chuột không sai bị lắm, nhưng là cũng không có bộ lông, mặt ngoài che lớp một tầng thật dày khôi giáp, đây chính là nhiệm vụ đơn thượng biểu rõ ràng muốn cái gì, đồng thời yêu cầu khôi giáp không thể hư hao. Chương 14, Thiên cơ chuột, Luca Giò. Dưới chân thật lớn con chuột một chút cũng không có cảm giác được trên đỉnh đầu còn ngồi cái phương vũ. Nó chính nhất cái mông ngồi ở hố đất lên, trong nóng ôm phương vũ chôn ở nơi đó thạch nam thảo chí gặm, một đầu dài đuôi quay vòng ở bên cạnh mình. Phương vũ nằm trong tay lấy minh giáo kiếm, linh khí rót thân kiếm. Lợi hại quang mang từ đỉnh đầu chợt lóe lên, tốc độ cực nhanh. Đến khi thiên cơ chuột khi phản ứng lại sau khi, Huyền Minh kiếm đã tại nó không có khơi giáp bảo hộ bộ mặt rạch ra một đạo lỗ hổng lớn. Bởi vì tham ăn, vẹn vẹn vừa đối mặt, đầu này thiên cơ chuột liền vứt bỏ một con mắt cùng mình khuôn mặt. Dao. Thiên cơ chuột vứt bỏ trong tay cỏ, ngựa đầu hét lớn một tiếng, thanh âm kèm theo sóng linh lực hướng Phương Vũ đánh tới. Nhón mũi chân, Phương Vũ nhanh chóng nhảy đến trên một cây đại thụ, lại không nghĩ rằng một cái 700 không đến thiên cơ chuột giống trận lực lớn như vậy, hắn đứng gốc cây kia, cùng với xung quanh một mạng lớn cây cối, toàn bộ đều lấy tồi khô lập hủ ra bên ngoài hạ xuống. Phương Vũ cầm trong tay kiếm nhanh chóng di động tách ra những cái kia đập tới cây tối cùng chặt cây. Thiên cơ chuột giống qua sau đối lấy không khí thở ra hít vào, lau một cái nhân loại khí tức vô cùng thấy được đồng thời để nó thống hận không thôi. Khum lô trên móng vuốt sắc bén móng tay xẹt qua không khí hướng Phương Vũ sẽ đến. Thiên cơ chuột thị giác cơ hồ là phế bỏ, nhưng chúng nó khiếu giác cũng đối với không được khinh thường. Phương Vũ vừa mới ở trên một thân cây đứng đứng thiên cơ chuột móng vuốt liền trước mặt chụp tới, Phương Vũ lập hướng bên tránh đi, đồng thời trong ra đạo kiếm khí đánh vào trên móng đuốt. Huyền Minh kiếm đánh vào thiên cơ chuột trên mưu bàn tay, lại chỉ ở cứng ngắc vỏ ngoài lưu lại một đạo bạch ngân, cảm giác nóng bỏng để cho thiên cơ chuột càng lá phẫn nộ. Phương Vũ sắc mặt nghiêm túc đứng lên, nơi đây chiến đấu muốn tốc chiến tốc thắng, vạn nhất đưa tới hắn ma thú liền không tốt, một ít đẳng cấp cao ma thú là không e ngại thạch nam thảo mùi vị, hắn chỉ có một người, ở nơi này dã ngoại muốn vạn phần thật trọng. Kiếm trong tay quang càng sâu, Phương Vũ linh lực rót hai chân. Đạp đạp hai bước, Phương V Phương Vũ linh xảo thân thể tránh thoát thiên cơ chuột mongướt, linh lực giọt hai tay, dùng sức ở thiên cơ chuột không có khả giáp bao vây phần bụng xẹt qua một đao. Kiếp quang hầu như hoàn toàn không có vào thiên cơ chuột cái bụng. Giao thiên cơ chuột điên cuồng quất to một tiếng, tràn đầy mùi hôi thối máu tươi từ bụng nó tuôn ra, tiên vương Vũ một thân. Phương Vũ rút kiếm, bước ra trở ra. Thiên cơ chuột lùi lại hai bước, vô số tiên huyết càng không ngừng theo hắn trong miệng cùng phần bụng tuôn ra, tổn lớn, chí ngay cả đều phải chảy ra. Đối mặt lại không năng lực phản chuột, leo, lực kiếm. Thân thể cấp tốc về phía trước, ở Thiên Cơ Chuột trước người nhảy lên, một kiếm đứt cổ. Thiên Cơ Chuột đôi mắt nhỏ trong nháy mắt mất đi qua mang, thân thể cũng dần dần cứng ngắc. Phương Vũ cũng không có lập tức xử lý thi thể, mà là trực tiếp đem hai tay đặt ở Thiên Cơ Chuột trên thi thể, chỉ thấy quang mang lóe lên, Thiên Cơ Chuột thi thể đã bị Phương Vũ vứt xuống long Hồn bảo khố trong rốt cuộc. Phương Vũ cất xong thi thể, thân ảnh lóe lên, lập tức biến mất ở mảnh này đại chiến phía sau nơi phế tích. Sau đó vài ngày, Phương Vũ một mực đang dừng dầm ngoại săn đủ loại ma thú. ngoại vi nhiều ma thú lửa đều nằm ở thông trì kỳ, đối phó đứng lên không phải quá khó khăn. Bất quá hắn cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, trong lúc đó có một lần săn bắn thông linh thạch hổ thời điểm không cẩn thận bị một đám thạch hầu vây công, suýt nữa không có chỗ tới. 5 tháng sau, huyền cơ trong rừng rậm bộ vị đường, một cái mạnh mẽ thân hành chính vây quanh một con đã nằm ở luyện cốt sơ kỳ độc nhãn cự nhân không ngừng công kích tới. Độc nhãn cự nhân cơ cường tráng mạnh mẽ 4 cái cánh tay, nhưng ngay cả kia nhân loại góc cáo đều không gặp được. Kiếm quang liên tiếp hiện lên, mỗi một đạo kiếm quang cũng sẽ ở độc nhãn cự nhân trên người lưu lại một đạo hoặc, hoặc thương khẩu. Mắt thấy cự nhân hành động càng ngày càng thông thạo, Bay lượn bóng người lại càng ngày càng gấp rút, tiếng quang lấp loé tần suất cũng càng ngày càng cao. Rốt cục, độc nhãn cự nhân rốt cục chịu không nổi, thân hình khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất, thật lớn toàn thân con mắt màu xanh lục trừng mắt trên đỉnh đầu một mảnh lục ẩm, cho dù là chết, cái kia u con mắt màu xanh lục cũng như cũ tản ra mê người quan thải. Mà cái kia đánh chết độc nhãn cự nhân thanh niên, lúc này cũng dừng thân ảnh, nhân loại thân thể ở độc nhãn cự nhân khổng lồ trên người có vẻ nhỏ bé, mà cái kia nhỏ bé thân ảnh lại đứng trước ở độc nhãn cự nhân trên đầu, trong tay minh kiếm, thổi một tiếng cắm vào nhãn cự nhân trong ánh mắt Tu con lên màu xanh lục, một cái so với thanh niên đầu còn muốn lớn hơn vài phần bảo thạch bị hắn cầm ở trong tay, quang mang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Độc nhãn cự nhân con mắt, nhiệm vụ hoàn thành. Người thanh niên này chính là trong rừng rậm một mình tu hành 3 tháng vư vũ, ngắn ngủi 5 tháng, hắn cũng đã đột phá luyện khí kỳ, chính thức tiến nhập trúc cơ sơ kỳ, mà hắn trúc cơ kỳ cùng người thường làm từng bước tu luyện ra hoàn toàn khác nhau. Con này độc nhãn cự nhân là hắn tiến nhập trúc cơ kỳ tới nay nhiệm vụ thứ nhất, đã đạt được luyện cốt sơ kỳ độc nhãn tự nhân trong tay hắn như trước giải quyết thành thạo. Có thể thấy được Hắn cơ sở so với bình thường người muốn kiên cố rất nhiều, cùng giai đoạn có thể nói không ai có thể địch qua Phương Vũ. Này 5 tháng Phương Vũ đã đem này Huyền Cơ Sơn ngoại vi đi khắp một lần, chúng liền bộ phận cũng đi hơn vần nữa, bất quá hắn cũng không tính lúc đó dừng bước, nơi đây ma thú hắn cơ bản đều có thể đối phó, hắn kinh nghiệm thực chiến trong 5 tháng này nhanh chóng tăng trưởng. Hơn nữa mang theo trong người một mảng lớn dược điển có thể cho hắn tùy thời chữa trị thân thể mình, hoàn thiện xương cốt cường độ, vĩnh viễn không có linh lực khô thời điểm. Không có một chút do dự, Phương Vũ liền đứng dậy hướng rừng rậm sâu hơn đi tới. Trong tay hắn mang đến nhiệm vụ đơn đã toàn bộ hoàn thành. Thậm chí ngay cả thiết bối ngân lang hắn đều liễm sát hai con, vậy cũng coi như hắn vận khí tốt, gặp gỡ hai con đơn độc đi ra tàn bộ, nếu như gặp gỡ ngay ngắn một cái đám thiết bối ngân lang hắn như trước chỉ có chạy phần. Rừng rậm càng đi ở chỗ sâu trong bệnh thấp càng nặng, nhưng cùng lúc linh lực cũng càng thêm rồi dạo phương phú, một hít một thở ở giữa đều có thể cảm giác thân thể mỗi cái bộ vị đều ở đây trên lẫn hấp thu linh khí, nếu không phải là bên trong vùng rừng rậm này nguy hiểm trùng điệp, Phương Vũ thật rất muốn cứ như vậy ngồi xuống tu luyện, khẳng định làm ít không to. Phương Vũ cẩn thận điều tiết chính mình hô hấp, tận lực tu liễm khí tức. Trong rừng rậm, mảy may thuộc về nhân loại khí tức đều là rõ ràng dị thường. Thần thức từ đầu tới cuối duy trì tại chính mình xung quanh xung quanh 300m địa phương, Phương Vũ cẩn thận tìm kiếm, hy vọng có thể gặp phải một ít sống một mình ma thú luyện tay một chút, tốt nhất không nên thức tình khác, đừng càng cường đại hơn ma thú. Tại hắn không biết phương, cách xa mặt đất hơn 10 thức ánh cao độ, một con khổng lồ ưng kêu chính lượn vòng lấy, lợi hại con mắt xuyên thấu rừng rậm chăm chú nhìn cái kia liên tục nhảy chạy nhanh nhân loại. Phương Vũ phía sau mắt lạnh, đột nhiên xoay người ngẩng đầu, lại ngoại trừ trong núi tràn ngập vũ khí cái gì cũng nhìn không thấy, càng chưa nói mấy trăm mét trên bầu trời. Lát đầu, Phương Vũ tiếp tục đi về phía trước lấy. Chương 15, ngoài ý muốn lần lượt xuất hiện. Luka Dị Ổ. Trên bầu trời ưng cưu lúc này lại đột nhiên đáp xuống, trong miệng phát sinh một hồi sắc nhọn ưng minh. Phương Vũ toàn thân chấn động, Huyền Minh kiếm nhanh chóng xuất hiếu, kiếm quang mãnh liệt lập loé, phản phất đã cảm ứng được kế tiếp một hồi đại chiến. Xung quanh vài trăm dặm ma thú ở sắc nhọn ưng minh bên trong nhao nhao lui tản ra đến, không dám lên trước. Một con thật lớn ưng cưu từ trên đỉnh đầu quên quá khứ, sắc nhọn móng vuốt cùng Phương Vũ trong tay Huyền Minh kiếm va chạm nhau, phát sinh một hồi kim loại tiếng qua, Vũ cầm kiếm, dậy, kiếm, kiếm đi. Đánh không lại, Phương Vũ lập tức ở trong lòng phán đoán, không thể liều mạng, chỉ có thể chạy. Hắn không phải loại kia đầu nóng lên liều lĩnh cũng biết xông lên tên lô mãng một cái, hắn muốn giữ lại tính mệnh hoàn thành càng chuyện trọng yếu, huống chi, bây giờ đánh không lại, không, có nghĩa là về sau đánh không lại, có nhiều thứ không khuất phục uống, nhưng có nhiều thứ rồi lại không thể cứng rắn. Ý tưởng một khi kiên định thì phải bỏ ra hành động, Phương Vũ thu hồi Huyền Minh kiếm, linh lực rót hai chân, nhón mũi chân thoăn, cái bay ra thật xa. Tốc độ đạt được tự hạn. Mấy cái lên xuống ở giữa thân ảnh cũng đã rơi xuống mấy trăm mét có hơn. Bất quá, như vậy tốc độ ở trên trời ứng cứu xem ra lại không đáng giá nhất tới phụ thân mà xuống. Phương Vũ không kịp ngăn cản, thân thể thoáng cái vọt lên, bị ưng Cưu thật lớn móng vuốt bắt lại. Thật lớn thu giáp móng vuốt chộp vào Phương Vũ trên hai tay, Phương Vũ cảm thấy tay mình đều phải bị bóp nát. Thân thể trên ra một hồi ánh sáng màu tím hiện lên, ở Phương Vũ ra ngoại hình thành nhất đạo bình chướng giúp hắn ngăn cản ưng Cưu lực lượng. Phương Vũ vừa tối đầu đã nhìn thấy dưới chân một mảnh mặc lục sắc dương rậm, cách hắn ít nhất có mấy ngàn mét khoảng cách, đây nếu là té xuống, phòng không chết cũng phải hướng phía xa xa một ngọn núi cao bay qua, cao độ không ngừng hạ xuống. Phương Vũ con mắt cẩn thận tính toán cao độ Đại não nhanh chóng xoay tròn suy tính có thể được nhất kế hoạch. Đang ở ưng kêu cao độ đạt được một cái đường vòng cung chỗ thấp nhất thời điểm, Phương Vũ hai tay một cái dùng sức, hai chân hướng về phía trước giơ lên, đầu ngón chân cái trước sắc bén tiểu đao bắn ra đến, bỗng nhiên đâm về phía ưng kêu cái bụng. Thu lại là một hồi sắc nhọn kêu to. Đột như đến đau nhức, để cho ưng kêu bỗng nhiên bung ra chính mình móngướt. Phương Vũ cũng liền ngã xuống. Bị ưng kêu tiếng kêu đả kích lỗ tai hiện tại chỉ nghe thấy tiếng gió vun không ngừng nhanh hơn. Trên bầu trời phát hiện mình con không thấy, nhất thời muốn đi bắt trở lại. Có thể đuổi theo Phương Vũ bay đến vân nửa rồi lại dường như bị thứ gì làm sợ cũng không dám nữa đi xuống bay, chỉ có thể không cam lòng gọi hai tiếng, bay đi. Phương Vũ nỗ lực khống chế được thân thể mình, nhưng là trong tĩnh mạch linh lực vào lúc này lại bắt đầu khắp nơi tán loạn, tĩnh mạch một hồi căng đau, trên người ánh sáng màu tím càng ngày càng thịnh. Không có biện pháp chút nào, Phương Vũ chỉ có thể nhận mệnh nhắm mắt lại, đang ở hắn nỗ lực đem mình đưa đến long hồn không gian thời điểm, một cây thật lớn hoàn toàn do linh lực biến ảo thật lớn cánh tay phanh một tiếng đem hắn con lấy. Thân thể trợ từ cấp tốc rất xuống thoáng cái rơi xuống linh lực cánh tay trong lực. Đây hoàn toàn từ linh lực biến ảo, cánh tay, dĩ nhiên không có một chút công kích tính. Thất ở bên trong Phương vũ chỉ cảm giác mình toàn thân trên dưới mỗi cái lỗ chân lông đều ở đây tham lam hấp thụ, vừa rồi cùng ứng cứu lúc công kích sau khi thụ thương hiện tại đã bị tinh này thuần linh lực chữa trị hoàn thành. Phương Vũ từ giữa không chung rơi xuống đất, làm đến nơi đến trốn cảm giác như vậy không chân thực, ngay từ đầu Phương Vũ thậm chí ngay cả đứng cũng không vững. Dương mắt nhìn lên, một cái bóng người to lớn hoàn toàn che khuất thái dương, đây là rừng rậm trung tâm nhất một cái to lớn đất trống, chỉ ở một cái ma thú. Huyền cơ rừng rậm vương Đến bây giờ, đầu này phệ hồn hoàng đã là nằm ở hợp thể kỳ cùng giả. Ở nơi này huyền cơ trong rừng rậm, là không thể phủ nhận người mạnh nhất. Phệ Hồn Hoàng Nưu mở to một đôi đủ có mấy người lớn như vậy một đôi mắt, trên đỉnh đầu triệt vào hai cái lửa đốt diễm sừng. Nó quất tay, Phương Vũ đã bị một cổ tràn ngập cấm cố chi lực linh lực thổi sang không trung. Phệ Hồn Hoàng Nưu trong ánh mắt trang bị đầy đủ do xét ý tứ hàm xúc, bà Phương Vũ trên không trung chuyển cái quay vòng, lại đem hắn sách tới trước chân, cẩn thận ngửi một cái. Phương Vũ hiện tại cả người ngay cả con mắt đều chuyển bất động. Nay Phệ trên người khí tức, là hắn xa xa không được lay động, Phương Vũ thực lực bây giờ, ở trước mặt hắn còn không bằng một cái con kiến, tùy tùy tiện tiện là có thể bóp chết. Phương Vũ rõ ràng nhìn thấy vẻ hồn hoang u trong ánh mắt trang bị đầy đủ thất vọng cùng với không kiên nhẫn. Vệ hồn hoàng ưu đột nhiên ngửa đầu hướng về phía thiên hét lớn một tiếng. Toàn bộ huyền cơ rừng rậm ma thú đều trong nháy mắt đầu đầu, phục trên đất không lúc nhích. Phương Vũ trên người ánh sáng màu tím đột nhiên đạt được đỉnh nhất, nhưng ở trong khoảnh khắc tát, Phương Vũ chỉ nghe thấy một tiếng rất nhỏ tiếng vỡ vụt, hắn biết, này bảo khí, không có. Mặc dù như thế, Phương Vũ vẫn bị tiếng thét này kích trong cơ thể một hồi huyết khí cuồn cuộn, tràn ra tiên huyết theo cái cằm chảy xuống, nếu không phải là hắn hiện tại bị khống ở, phòng trường sẽ phải phun ra hai búng máu Uy, đầu trâu Một cái trong trèo thân ảnh đột nhiên ở chân trời nhỏ tới. Có người. Thanh âm kia rơi vào Phương Vũ bên tai, như là có người dán tại lỗ thai hắn đã nói giống nhau, có thể thấy được người đến công lực thấp hơn. Phệ Hồn Hoàng như cũng toàn thân chấn động, mắt to cẩn thận lấy nhìn chằm chằm chân trời một cái phương hướng. Phương Vũ đời này cũng quên chẳng nhiều một ngày, rất lâu sau đó hắn thậm chí phải cảm tạ đầu kia ưng cừu đem hắn chụp tới. Phía cuối chân trời, một cái thanh y thiếu nữ chậm rãi đi xuống, từng bước một, đạp ở trong không khí, như là đi ở trong vườn hoa giống nhau, nhàn nhã giạp bước. Đi tới phân nửa, nàng ngẩng đầu, vô căn cứ đứng ở Hồn Đầu Châu phía trước. Sinh ra cười, nói, "Đem hắn cho ta." Gió thổi qua, mang theo trên người cô gái một tia hương khí bay tới Phương Vũ trước mặt, nhàn nhạt, nhạt phất nhã mùi thơm, thắng được thế gian này sở hữu hương liệu. Phệ Hồn Hoàng Nưu chăm chú nhìn trước mắt thực lực này thâm bất khả trắc thiếu nữ, linh lực bùng lòng, Phương Vũ liền rơi xuống một cổ khắc linh lực bên trong. Thiếu nữ vừa cười, "Thật." Thiếu nữ tiến lên, tinh tế trắng đoạn tay nhỏ bé nhẹ nhàng sờ sờ Phệ Hồn Hoàng Nưu đột nhiên không cười, trên mặt nổi lên một tia ưu thương, chờ rất khổ đi. Phệ Hồn Hoàng trong ánh mắt đột nhiên liền được lệ quang, nhắm mắt lại thời điểm thật lớn giọt nước mắt theo khóe mắt lưu lại, lách cách lách cách rơi xuống trên cổ. Phương Vũ sững sờ, chờ, nó đang chờ người nào? Phệ Hỗn Hoàng Nưu khóc hai lần liền không khóc, nhiều năm như vậy cũng chờ qua đây, nó chẳng lẽ còn không có thương tâm thời điểm sao? Quần áo màu xanh thiếu nữ ngồi ở màu xanh biếc bãi cỏ bên trong, nắm trong tay lấy một con bạch sắc hoa nhỏ, nhìn về phía Phương Vũ, ngươi tên gì? Phương Vũ cứ như vậy ngây ngốc nhìn nàng, phản phất tại giống như nằm mơ. "Uy, hỏi ngươi đâu, sẽ không phải là kẻ ngu đi?" Thiếu nữ cầm trong tay mất vứt xuống Phương Vũ trên mặt, linh động trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy háo não, cái miệng nhỏ nhắn chệ lên, bất mãn nhìn Vũ. Chương 16, thiếu nữ thần bí, Luca Gio Phương Vũ, Phương Vũ lúc này mới tình hồn, hồi đáp: "Kì hỉ." Thiếu nữ đột vừa cười đứng lên, khoe miệng hai cái má lún đồng tiền như ẩn như hiện. "Em hay ở đâu, thiếu Nưu?" Thiếu nữ ngẩng đầu lên nhìn trên đỉnh đầu vẻ hồn hoàng ưu, trắng non ưu nhã cổ dưới ánh mặt trời tàn ra trắng muốt trần trụi. "Ừm." Một cái mang một ít tăng thương giọng nữ truyền tới ở Phương Vũ bên thai nổ vang. Quần áo màu xanh thiếu nữ đứng lên, vỗ vỗ trên người thảo tiết, bên hông bội hoàn chạm vào nhau phát sinh thanh thủy âm. "Ta thật thích hắn, chính là quá yếu, ngươi giúp ta hảo hảo huấn luyện một chút đi, như vậy ngươi cũng sẽ không buồn chán đúng không?" Tiểu nữ vừa cười vừa nói, hai chân cách mặt đất lần nữa bật lên. "Tốt." Phế hồn đầu châu lúc này bằng lòng, nàng thật sự là quá buồn chán. "Ta muốn đi." Thiếu nữ nói rằng. Phương Vũ trong lòng quyến lên, đứng lên hướng thiếu nữ phương hướng đi vài bước, hắn còn không biết nàng tên gọi là gì vậy. "Hả? Đối với?" Thiếu nữ phản phất nghĩ đến cái gì giống nhau, lại xoay người lại, từ trên tay kéo xuống một cái bích lục đạn châu ném cho Phương Vũ, nói, "Cái này ngươi cầm." Phương Vũ tiếp nhận đạn châu, lục xác đạn châu nằm lòng bàn tay, ấm áp. "Ngươi, tên gọi là gì?" Phương Vũ rốt cục hỏi. Kì hỉ Đến khi ngươi về sau cường đại lên, tự nhiên có thể gặp lại ta, bất quá, muốn vô cùng vô cùng phi thường cường đại mới có thể nha. Giọng cô gái càng lúc càng mơ nhạt, thân ảnh càng là nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đừng xem ná. Một cổ bức xạ nhiệt từ trên đỉnh đầu thổi qua đến, là phệ hồn hoàng lưu hơi thở. Phương Vũ đem đạn châu thắt ở trên của mình, cũng không cần thắt, sợi dây liền tự động hợp lại cùng nhau, như là xưa nay không từng xa nhau qua. Sau đó năm tháng, phệ hồn hoàng lưu để cho Phương Vũ chân chính thể nghiệm một chút cái gì gọi là địa ngục thức luyện. Mỗi ngày hồn hoàng liền gọi đủ loại khác biệt ma thú để cho Phương Vũ luyện tập, làm rừng giả. Tự nhiên Phệ Hồn Hoàng Nưu nói cái gì hắn ma thú liền muốn làm gì? Lúc đầu Phương Vũ còn rất vui vẻ, dù sao chính hắn tiến đến con mắt chính là vì tìm ma thú luyện tựa. Nhưng là sự thực lại không giống nhau, Phệ Hồn Hoàng Nưu chỉ cho Phương Vũ một cây phá đầu gỗ làm vũ khí, còn không cho phép Phương Vũ giết chết những ma thú kia. Thế là một ngày huấn luyện hạ xuống, thường thường Phương Vũ đều là mình đẩy thương tích, sau đó Phệ Hồn Hoàng Nưu sẽ cho hắn tìm đến rất nhiều thảo dược, giúp hắn cố buồn nuôi nguyên. Mấy tháng này quen thuộc, Phương Vũ cũng chậm rãi từ trong miệng nàng nghe được rất nhiều hơn đi sự tình. Thì như đầu này Phệ Hồn Hoàng Nưu là có tên, gọi Ngọc Đường, cũng không phải hắn hỏi. Chỉ là Ngọc Nương ở trong rừng này 1000 năm đều không một người nói chuyện, Phương Vũ vừa đến, nàng liền hoàn toàn mở ra nói nhiều hình thức, hắn lúc huấn luyện sau khi ở một bên nói, lúc ăn cơm sau khi ở một bên nói, ngay cả lúc thời điểm tu luyện đều có thể nghe thấy Ngọc Nương thanh âm. Nguy Lai, like, nàng ở trước đây thật lâu liền đến trong rừng này, lúc đó hắn cũng đã là rừng rậm này vương giả, bởi vì Ngọc Nương trong cơ thể cái kia một tia thời đại thượng cổ thần lưu huyết mạch. 1000 năm trước, nàng ở trong rừng rậm cảm thụ được một tia nhân loại khí thức, rất yếu rất yếu. Để cho một con báo đi đem người chụp tới thời điểm, cái tiết trong tã lốt hải nhi thiếu chút nữa thì muốn chết. Bất quá nàng không để cho hắn cứ như vậy chết, mà là để cho người ta tìm giàu có linh lực sữa, còn có hắn đồ vật, ôm lấy mạng hắn, sau đó cũng vẫn xem lấy hắn lớn lên. Là một cậu bé, chúng ta cũng gọi hắn Nguyệt Nguyệt. Ngọc Nương nói lên lúc này, lớn trong đôi mắt to đường ôn nhu. Bất quá hắn sau khi lớn lên rất đáng ghét thế này, luôn là không cho chúng ta gọi. Ngọc Nương nói nói nhịn không được bật cười. Có người nói đứa bé trai kia sau khi lớn lên mở miệng câu nói đầu tiên là Ngọc Nương, hắn gọi nàng Ngọc Nương. Sau đó thì sao? Phương Vũ trên mặt đất, toàn thân đại hãn vẫn không đích, hỏi, về sau hắn lớn lên, đi liền Cho nên sau sẽ trở lại gặp ta, để cho ta một tỏi chờ hắn đấy, sau đó cũng không trở lại nữa. Ngọc Nương lại bắt đầu thương tâm. Ngươi không có đi tìm qua hắn sao? Phương Vũ hỏi. Đi tìm à, nhưng là ta lại không dám đi quá xa địa phương tìm, vạn nhất hắn trở về lại không nhìn thấy ta nên làm cái gì bây giờ, cho nên ta vẫn chờ ở đây. Ngọc Nương không nói lời nào. Phương Vũ cũng không nói chuyện. Ngọc Nương, ta sẽ giúp ngươi tìm được hắn. Phương Vũ nói. Nhãn Thần kiên định. Ngọc Nương xứng sờ thon cái, bất quá ngay sau đó liền bật cười, chỉ bằng ngươi Làm sao có thể tìm được hắn, Nguyệt Nguyệt đi ra ngoài thời điểm cũng đã là nguyên anh, kỳ người đâu, ngươi xem một chút người, hiện tại ngay cả trúc cơ kỳ đều không đột phá. Ha ha ha. Ngọc Nương cười rất vui vẻ, đọc lại 1000 năm tối tâm lúc này cũng tản ra rất nhiều. Phương Vũ thật không muốn nói cho nàng biết, nhân loại tuổi thọ cũng không có ma thú dài như thế. Trừ phi cái kia Nguyệt Nguyệt có thể đột phá đại thừa kỳ đến tiên giới, nếu không, nhiều lắm sống mấy trăm năm. Mà bây giờ, đều đã 1000 năm trôi qua. Bất kể thế nào dạng, Phương Vũ ở trong lòng lại thêm hai cái mục tiêu mới. Gặp lại một lần cái kia ý thiếu nữ, tìm được Nguyệt, Nguyệt Lại là năm tháng đi qua. Phương Vũ ở nơi này hầu như mỗi đêm ngày trong khi huấn luyện cực nhanh trưởng thành lấy. Bởi vì đánh luận không thể dùng vũ khí, chỉ có thể dùng phá đầu gỗ, cho nên Phương Vũ chỉ có thể học giả đi nắm giữ linh lực thả ra cùng vận dụng. Liên cùng trong hiện thực bên phải phiết tử học tập cầm tay trái ăn là giống nhau. Cộng thêm phệ hồn hoàng lưu chỗ ở mới là toàn bộ Huyền Cơ Sơn mạch linh lực là tập trung nhất một chỗ, hầu như nồng nặc chuyện vũ trạng. Nhờ vào này, này 5 tháng Phương Vũ nhanh chóng trưởng thành lấy, có đôi khi ngay cả Ngọc Nương đều có chút kinh ngạc. 5 tháng sau, ngồi ngay ngắn ở bãi cỏ bên trong Phương Vũ bỗng nhiên mở mắt, lau một cái tinh luyện nhãn quang hiện lên. Đôi mắt này, trải qua này 10 tháng hủy lãm, trở nên càng thêm lợi hại càng thêm hung tợn. Kít thở sâu một hơi, cảm thụ được trong cơ thể không gì sánh được rồi giao linh lực cùng với tứ chi bên trong ẩn chứa lực lượng. Phương Vũ đồng nhiên đứng lên, liền sáng sớm mục khí, trên đồng cỏ đối lấy không khí bỗng nhiên đánh ra một quyền, tiếp lấy xoay người ném một cước. Khom lưng trong nháy mắt thuận tay xúc lên một cây mảnh khỏe đầu gỗ, linh lực theo tâm ý bao vây ở đầu gỗ xung quanh. Thường chiêu từng thức, sắc bén dị thường. Cứ việc trong tay chỉ là một cây không duyên cỡ thay đổi luôn đầu gỗ, lại bị Phương Vũ đánh ra vô thượng bảo khí khí chưởng. Chu Thiên kiếm quyết chiêu thứ nhất Hồng Liên Tinh tế trên đầu gỗ, theo một đạo kiếm hoa bị hoàn chỉnh sinh, một đóa hồng sắc liên hoa theo đầu gỗ bị quăng đi ra ngoài, trong nháy mắt tạo khai một đường vũ khí, nhìn như khinh phiêu phiêu rơi vào xa xa trên một cây đại thụ, nhưng uy lực lại trực tiếp xuyên thấu trước mặt nhất một thân cây, không hề đứt đoạn về phía sau xuyên thấu đi, thẳng đến dùng hết bên trong linh lực. Hồng liên một đường đi, kích khởi vô số phi điệu cùng giá thú hí. Phương Vũ trong lòng có định số, kế tiếp động tác liền không còn rót vào nhiều như vậy linh lực. Chu Thiên kiếm quyết chiêu thứ 2 kiếm tạo bắt hoang, trong tay cảnh nhanh chóng biến hóa, một trong nháy mắt Phương Vũ cũng đã biến hóa nhiều thủ thế, từng đạo ngưng thật kiếm ảnh ở Phương Vũ bên người dần dần thành hình. Theo tay hắn thế nhỏ lên, trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Chương 17, ta muốn đi, Luca dị ổn. Phương Vũ thử đem thần thức mình đặt ở kiếm ảnh bên trên để cho bay ra ngoài kiếm dựa theo ý hắn nguyện công kích người khác nhau. Thế nhưng tổng cộng 8 binh kiếm ảnh, chỉ có 3 con dựa theo ý hắn tới. Không có quá nhiều dừng lại, Chu Thiên kiếm quyết đệ tam chiêu ngự kiếm bắt phương. Linh lực bao vây ở trên đầu gỗ, cành cây rời khỏi tay, Phương Vũ nhón mũi chân, vương vàng đứng ở thật nhỏ trên những cây, mà bay cảm giác tốt. Thật nhỏ cành cây bị Phương Vũ khống chế được tốc về phía trước, tốc độ đạt được một cái điểm tới hạn thời điểm răng rắc một tiếng, lại đoạn Phương Vũ rơi xuống đất, nhặt lên gậy mất cánh cây, thở dài một hơi, quả nhiên vẫn là không được. Người đã làm tốt, đây chỉ là một khúc gỗ, đến khi về sau đổi thành nhân loại các ngươi linh khí, ngươi mới có thể chân chính cảm nhận được những thứ này huấn luyện chỗ tốt." Ngọc Nương thanh âm từ trong sương mù chuyển tới. "Ngọc Nương." Phương Vũ cười hô một tiếng, đi tới nói, "Ta ngày hôm qua cầm cành cây đánh bại báo Thúc. Mấy tháng này ở rừng rậm sinh hoạt, Phương Vũ hầu như muốn đem Ngọc Nương trở thành chính mình mẫu thân, trong giọng nói thân cận rất nhiều. Hán chính là lão, dĩ nhiên vẫn không đánh thắng ngươi, ha, ha Ngọc Nương cười nói, phản lại nhớ tới cùng với nguyện thời điểm. Bây giờ Phương Vũ tuy nói đã là chút cơ sơ kỳ thực lực, cũng đã có thể đơn đấu Kim đan kỳ băng sơn báo. Lúc này, Phương Vũ trong lòng truyền âm phù lại cọ đi ra, huyền phù ở trước mặt hắn, loe ánh sáng. Phương Vũ sững sờ thoáng cái, giơ tay lên hướng bên trong đưa vào một kia linh lực. Truyền cơ tử thanh âm truyền tới, gặp lại ngươi không có việc gì ta liền yên tâm, huyền cơ kiếm môn tháng này muốn mở ra tẩy tủy hồ, cho các ngươi lần này tân sinh tiến hành hấp thu, lại, chính lại đi. Thuất, sư phụ. Phương Vũ đầu. Truyền âm đi. Ngọc Nương nhãn thần cũng ngẩm hạ đi. Phương Vũ đi tới bên người nàng, tựa ở nàng trên móng đuốt. "Ngọc Nương, ta muốn đi. Bất quá ngươi yên tâm, ta muốn đi địa phương cách nơi này không xa, về sau khẳng định sẽ còn trở về, hơn nữa, ta còn muốn đi giúp ngươi tìm nguyên nguyên đây." Ngọc Nương cũng bất quá thương tâm một hồi, nhìn éo vào nàng trên móng đuốt Phương Vũ, ôn nhu hỏi, "Tẩy Tủy Hồ là địa phương nào?" "Phương Vũ, đó là Huyền Cơ kiếm môn khai sơn thời điểm ngẫu nhiên đào ra đồ vật, hàng năm đều sẽ tràn đầy một lần, trong suối nước có đại lượng băng nguyên tố, hấp thu sau đó có thể tùy khống chế băng nguyên tố, cũng liền có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn." Ngọc Nương ngẫm lại, lại hỏi Vậy có phải hay không hấp thu càng nhiều càng tốt? Phương Vũ, sư phụ nói, mỗi người đối với băng nguyên tố lực tương tác rất bất đồng, cho nên hấp thu tốc độ khác biệt, đương nhiên là hấp thu càng nhiều càng tốt, như vậy về sau đối với băng nguyên tố lý giải cũng sẽ càng sâu, bất quá mở ra thời gian chỉ có một ngày, hơn nữa chỉ cho mỗi một giới tân sinh dùng. Như vậy à? Ngọc Nương trầm ngâm chốc lát, mới nói, ngươi chờ một chút. Phương Vũ có chút không rõ, bất quá vẫn là ngồi ở chỗ kia chờ một lát. Một chén trà thời gian sau đó, Phương Vũ rời khỏi tu luyện, sau đó đã nhìn thấy trước mặt mình bảy cái màu ngân bạch hòn đá, hòn đá mặt ngoài tản ra ánh sáng nhàn nhạt. nhạt. Cách gần đó còn có thể cảm thấy một chút hơi lạnh chìm vào cốt tủy. Phương Vũ không khỏi đánh dùng mình, nghi hoặc hỏi, Ngọc Nương, đây là cái gì? Ta cũng không rõ ràng đây là cái gì, từ người báo thúc nơi đó đoạn lại, có người nói hắn 100 năm cũng liền có thể ngưng kết ra một chút xíu, lớn như vậy một khối ngưng kết hơn ngàn năm, là băng nguyên tố tinh túy, ngươi đi tẩy tủy hồ thời điểm len lén cầm lên cái này, cam đoan mới có lợi, ha ha, bất quả muốn len lén à, miễn cho bị người khác ghi hận, nhân loại các người à, luôn có vài cái xấu. Ngọc Nương không yên lòng nói rằng cảm ơn Ngọc y Phương Vũ quỳ trên mặt đất, hướng phía Ngọc Nương trịnh trọng dập đầu đầu, lúc này mới đứng dậy kết xong cái kia bông tuyết, ngẩng đầu nhìn Ngọc Nương, chậm rãi nói, "Ngọc Nương, ta đi." "Ừm, đi thôi." Ngọc Nương không còn quyến luyến, có này 5 tháng ký ức cũng đủ đủ. Phương Vũ xoay người nhón mũi chân nhanh chóng đi, tự tay chùi chùi phát hồng bên mắt. Có đôi khi, nhân loại thật còn không bằng trong rừng rậm đơn thuần man thú. Lúc tới sau khi tiêu xài không nhiều hơn nữa tháng thời gian, trở về thời điểm lại vẹn vẹn đi vài ngày, hắn cũng không có áp dụng ngự kiếm phi hành, như vậy quá rêu giao. Nượt lại thời gian tới kịp, Phương Vũ cũng liền bảo trì nhất quán tốc độ hướng Huyền Cơ kiếm môn phương hướng rồi. Chờ hắn hồi đến Huyền Cơ kiếm môn thời điểm, dĩ nhiên có có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Bao lâu không nhìn thấy này top 5 top 3 bọn người. Phương Vũ túi đầu nhìn một chút trên người mình, sắp xỉ 10 tháng không có thay quần áo, hắn dĩ nhiên hiện tại mới ý thức tới, cảm giác được đám người trùng quanh dị dạng ánh mắt, Phương Vũ lập tức chạy trở về bên trong phòng ngủ, hào hảo mà tắm rửa, đổi quần áo sạch. Toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Thật đa số đều là chút bên ngoài cơ thể nể mấy ngày này tu luyện, Phương Vũ bên trong thân thể hầu như đã không có dư thừa tạp chất. Thay đổi y phục, Phương Vũ cho tuyển cơ tử dây cập tin tức. Truyền cơ tử để cho hắn lập tức đến Tây Tù Hồ miệng núi bên trên tập trung. Chờ hắn nhanh chóng chạy tới thời điểm, nhiều phần lớn người đều đã đến. Truyền cơ tử đứng ở một bên, chứng kiến Phương Vũ thời điểm nhãn tỉnh sáng lên, hai tử này tốc độ tiến bộ thật là nhanh, bất quá, sẽ có hay không có chút quá nhanh. Truyền cơ tử cao mày nghĩ sau đó nhắc nhở Phương Vũ thoáng cái sơ kỳ không được quá tham độ tốc độ. Phía trước đang đứng hàng chấp sự, hắn vẫn như cũng làm sắc cáo nói rõ như trước dừng lại ở cơ kỳ. Phương Vũ, đến. Phương Vũ vội vã đáp một tiếng. Hàn Chấp sự nghiêm khắc trường phương vũ giống nhau, ánh mắt lóe lên đố kỵ, hắn trước đây vào tẩy tủy Hồ thời điểm căn bản không hấp thu bao nhiêu, nào biết đâu rằng có nhiều chỗ tốt như vậy à. Điểm hết cuối cùng mấy người dân, Hàn Chấp sự đem trong tay danh sách đưa cho truyền cơ tử, hắn là không có tư cách đi theo vào. Truyền cơ tử gật đầu, nhìn này 45 cá nhân, nói, lần này Tây Tùy Hồ cơ hội, các người nhất định phải hào hảo nắm chặt, nhớ kỹ, mỗi người các người đều chỉ có thể đi vào lúc này đây, mà hấp thu bao nhiêu, đều xem cá nhân bản lĩnh. Không nên quấy nhiễu người khác hấp thu, ta sẽ ở vừa nhìn các ngươi, nếu là có người nào lên ý đồ xấu, đừng trách ta đem hắn sách đi ra. Mọi người đều gật đầu nói phải. Phương Vũ theo đoàn người đi tới trong địa đạo đi. Đi thông tẩy tủy hồ rất dài, trong không khí hiện lên khó có thể ngăn cản lạnh và khô giáo khí tức. Càng là đi vào bên trong, càng là lãnh khó có thể chịu được. Chờ đến tất cả mọi người đứng ở tẩy Tủy Hồ phía trước, ở đây tổng cộng 46 người, ngoại trừ tuyển cơ tử cùng Phương Vũ, hơn người đều là có đến toàn thân run sắc mặt trắng bệnh. Tuyển cơ tử thỏa mãn liếc mắt nhìn Phương Vũ. Lúc này mới nói, đi xuống đi. Chúng đệ tử vừa nghe, trong mắt đều hiện lên lao một cái sợ hãi. Vào sâu như vậy cốt thủy lãnh, còn muốn chủ động đem hấp thu được trong thân thể mình, đây không phải là muốn chết quổng. Phương Vũ nhìn thấy không có ai động, với là người thứ nhất đi xuống, đi thẳng đến tủy tụ hồ chỗ sâu nhất địa phương mới ngồi xếp bằng xuống, băng lảnh nước giao vừa vặn không có qua Phương Vũ cổ, đứng ở hắn, cái cằm xuống. Chương 18, bất mãn, Luca Giò. Theo Phương Vũ ngồi xuống, lại có mấy người theo Phương Vũ đi xuống đều tự tìm vị trí làm xong. Phương Vũ còn không có bả ngọc nương cho hắn đồ vật lấy ra, hắn cần trước thích thứ này, tủy trong ao ẩn chứa băng nguyên tố linh lực. Ngay từ đầu thời điểm Phương Vũ ra một bộ phận linh lực đặt ở chính mình xung quanh, sau đó không ngừng từ quanh tủy tụ trong đi ra một tia một luồng lực đến trong thân thể mình vận chuyển một vòng. Có chút không quá thích hướng hàn khí tĩnh mạch trong nháy mắt có chút co rút lại thậm chí rút gần. Phương Vũ cố nén bên trong thân thể đau đớn, đem một từng tia ý lạnh theo tĩnh mạch vận chuyển một vòng cuối cùng tụ vào đan điền các loại, hàn khí ở đan điền linh lực trong hồ kích khởi từng mảnh một rung động, sau đó rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Càng ngày càng nhiều giàu có hàn khí linh khí tiến nhập phương Vũ đan điền. Bên trong đan điển hiện ra dịch thể trạng linh khí cũng theo đó dính vào lao một cái nhàn nhạt lam sắc, mạo hiểm hàn khí, mà Phương Vũ cũng cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình linh khí trở nên càng thêm cô đọng, lực công kích cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chỉ là cảm thụ được hàn khí này cường đại Phương Vũ cũng không khỏi mừng rỡ đứng lên, về sau trong chiến đấu nếu là có thể tùy ý khống chế hàn khí này, chẳng phải là có thể đại phúc độ tăng thực lực của chính mình. Thân thể dần dần thích ứng hứng hàn khí sau đó, Phương Vũ từ từ rút lui hết trên người mình linh lực vô dụ, để cho xung quanh hàn khí không kiêng nể gì cả sông vào trong thân thể mình. Mà lúc này Phương Vũ người chung quanh đều còn ở linh lực bảo hộ bên trong thông thả hấp thu trong ao hàn khí, hai bên hình thành so với để cho trong ao nước hàn khí đều theo một cái vòng xoáy nho nhỏ hướng Phương Vũ bên người tập trung. Có không ít người đều cảm thụ được linh lực chạy về phía đang ở phát sinh cải biến, bọn họ hấp thu cũng biến thành chắc trở một ít. Ngồi ở Phương Vũ bên người Mã đằng từ từ mở mắt, kinh ngạc phát hiện Phương Vũ trên người dĩ nhiên không có linh lực hộ thể, ao nước này như vậy băng lãnh, hãn khí vào cơ thể sẽ cùng trong cơ thể linh lực phát sinh mâu thuẫn, cho nên chỉ có thể chậm rãi hấp thu, có thể Phương Vũ như vậy chẳng phải là đã thương địch thủ 1000 tồn hại 800. Bất quá hắn rất nhanh thì phát hiện Phương Vũ sắc mặt cũng không có hắn tưởng tượng bên trong thống khổ, chỉ là hơi hơi như mày. Mà bên người đang có càng ngày càng nhiều ẩn chứa hàn khí linh lực hướng Phương Vũ cái hướng kia đi. Túi đầu ngâm một phen, Mã rầm rầm thoáng cái đứng lên, hướng một cái khác căn tính khu vực đi một chút, lần nữa ngồi xuống, lần này Hắn cũng rút lui hết linh lực ô dù. Càng ngày càng nhiều người rời khỏi tu luyện, phát hiện Phương Vũ dáng vẻ tân sinh một người trong có chút bá đạo người mở mắt nhìn chằm chằm Phương Vũ xem thật lâu, nói: "Hắn như vậy chúng ta làm sao hấp thu à, đây không phải là tới quấy rối sao?" Nói người kia đã nghĩ tiến lên ngăn cản Phương Vũ hấp thu, cũng không biết hắn là thật khở vẫn là giả ngu, người nằm ở vô thức tu luyện thời điểm là không thể bị quấy rầy, nếu không rất có thể sẽ khiến người tàu hỏa nhập ma. Mà Phương Vũ, lúc này rất hiển nhiên liền nằm ở vô thức tu luyện. Ngồi ở ao bên cạnh truyền cơ tử bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lên vẻ tức giận. Mây mắn hôm nay hắn tiến đến nhìn, bằng không nói không chừng sẽ phải lúc đó tổn thất hết một cái có tiền đồ lớn đệ tử. Truyền cơ tử sáng sủa đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, cũng không thấy hắn có động tác gì, cách đó không xa cái kia đứng lên đệ tử đã bị động lại ở nơi nào, động cũng không thể động. Ta nói rồi. Truyền cơ tử thanh âm trầm thấp mang theo ẩn nhẫn tức giận, đi vào nơi đây, hấp thu bao nhiêu, bằng bản lãnh của mình, nếu như còn có người mưu toàn quấy rối người khác tu luyện, đừng trách ta không khách khí. Xung quanh đệ tử vừa nghe, ngay lập tức sẽ không nói lời nào, có chút tức thời, ngay lập tức sẽ đứng lên đi tới nơi khác đi. Phương Vũ bên người tuy nói linh lực tập trung, nhưng là như thế tập trung linh tức cũng không được ai cũng có thể hấp thu. Xem một hồi, Tiên Cơ Tử mới thả lòng nhãn thần, cái kia mới nhập môn đệ tử lập tức không nắm chắc ở suýt chút nữa ngã quỷ đến trong lao đi, phục hồi tinh thần lại hắn cũng chỉ đành yên lặng hướng bên cạnh đi. Phương Vũ đã hoàn toàn đắm chìm trong hàn khí này cùng linh khí kết hợp bên trong đi, ngoại giới chuyện phát sinh hắn là tuyệt không biết. Đây chính là cái gọi là vô thức tu luyện, một khi tiến nhập loại cảnh giới này, tu luyện tốc độ lại là bình thường tu luyện 3 đến 5 lần, mà hấp thu tốc độ càng là so với bình thường tu luyện phải nhanh hơn gấp 10 lần. Không còn thỏa mãn với này, một từng tia ý lạnh Phương Vũ tâm tư khẽ động, một khối lớn cỡ bàn tay bông tuyết liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn tạo thành chữ thập trong lòng bàn tay. Tẩy tụy trong giao hàn khí như là gặp phải cái gì quen thuộc sự vật giống nhau trong nháy mắt trở nên sinh động. Ngay cả một bên tuyển cơ tự cảm thụ được dị thường sóng linh lực cũng không khỏi mở mắt tỉ mỉ quan sát lấy tẩy tụy hồ biến hóa. Trong giao nước lúc đầu một tia một tia phân tán bố tại toàn bộ tẩy tụy hồ hàn khí lúc này dĩ nhiên như là chịu đến triệu nhau toàn bộ giống như Vũ vị trí tập trung đi. Mà Phương Vũ thân thể tựa như một cái vĩnh viễn không có điểm dừng động, tham lam hấp thu xung quanh hàn khí. Sau đó đem dung hợp với bản thân linh khí cùng trong huyết mạch. Tiền Cơ Tử kinh ngạc trận to hai mắt, hắn ở nơi này huyền cơ kiếm môn sắp xỉ trăm năm, cũng chưa từng thấy qua như vậy kỳ quan. Hơn nữa càng thêm để cho hắn kinh ngạc là, dưới đất, một cổ càng thêm bảng bạc lực lượng đang ở hướng mặt đất hiện lên. Ở đây đệ tử khả năng không cảm giác được, có thể tuyển Cơ Tử lại thanh thanh sở sở nhìn thấy một cổ cực kỳ tinh thuần hàn khí đang ở hướng tây tụi trong lao rót. Chấn định, duy trì tu luyện, tây tụi hồ sẽ tiến vào một vòng mới hàn khí, mọi người chuẩn bị xong. Tiền Cơ Tử thanh rơi vào từng cái đệ tử bên hai, ngoại trừ Phương Vũ, Không phải hắn không muốn nói cho hắn biết, mà là Phương Vũ lúc này trạng thái hoàn toàn không nhận bất luận cái gì ngoại giới nhân tố quấy rầy. Trong veo đệ tử liền bắt đầu một lần nữa trấn tác tinh thần. Quả nhiên, chỉ chốc lát, một cỗ cực kỳ tinh thuần năng lượng lập tức tràn vào tẩy tủy tùy hộ, nhưng không có kích khởi dù cho một tia sóng lớn. Thế nhưng đệ tử nhỏ đều cảm thụ được bên người Hàn khí đột nhiên thịnh vượng vài lần. Phương Vũ cảm thụ rõ ràng nhất, bởi vì đại bộ phận Hàn khí đều là hướng về phía hắn tới. Hiện tại hắn giống như là một cái đói khát ba ngày người đột nhiên chứng kiến một nước, uống cạn sau đó còn muốn càng nhiều, sau đó liền gặp phải một dòng suối trong. Phương Vũ toàn thân trên dưới mỗi cái tế bào đều liệu mạng hấp thu như vậy một cổ tinh thuần năng lượng, trong lòng bàn tay băng tuyết cũng dần dần hòa tan vào, lẫn vào xung quanh linh lực từng cổ một bị Phương Vũ hấp thu tiến thân trong cơ thể tiến hành một cái lại một cái luân hồi. Phương Vũ trên người không ngừng toát ra một từng tia ý lạnh, từ đỉnh đầu hắn từ từ bay lên, từ xa nhìn lại như là tóc cháy giống nhau. Bất quá chỉ có Phương Vũ biết đây là hàn khí hấp thu muốn đạt tới báo hỏa, bất quá hắn cũng không có đình chỉ hấp thu, cơ hồ là một loại xuất thân từ huyết mạch bản năng nói cho hắn biết, tiếp tục hấp thu. Triển cơ tử toàn thân lực chú ý đều ở đây Phương Vũ trên người. Trứng kiến trên đầu hắn buốc lên hàn khí thời điểm cảm giác mình cả người đều căng thẳng, khẩn trương như là bị người bóp cái cổ giống nhau. Rốt cục, Phương Vũ trong cơ thể hàn khí đạt được một cái điểm tới hạ, bên trong đang điền đạm làm sắc linh khí dịch thể đột nhiên sôi trào ra, càng thêm điên cuồng hấp thu thân thể nội ngoại hàn khí. Chương 19, 100% dung hợp. Luka Ji Ổ, vốn chỉ là đơn thuần hòa chung một chỗ linh khí cùng hàn khí, bây giờ lại là bắt đầu hoàn toàn dung hợp vào một chỗ hình thành một loại mới linh khí. Dung hợp cần càng cường đại hơn năng lượng, thế là Phương Vũ bên người hình thành vòng xoáy linh lực trở nên càng thêm mãnh liệt. Vô số tinh thuần hàn khí năng lượng tràn vào Phương Vũ trong thân thể thúc đẩy hai loại năng lượng hoàn toàn dung hợp. Ngay cả Truyền Cơ Tử, lúc này đều chỉ có thể cảm nhận được Phương Vũ trong cơ thể không ngừng kéo lên năng lượng, nhưng không biết đến là bởi vì cái gì. Mới nhập môn đệ tử chỉ cho phép ở nơi này tẩy tùy trong giao từng trải một buổi tối, bây giờ đã sau nửa đêm, mà Phương Vũ bên người vòng xoáy linh lực vẫn không có yếu bất kỳ hướng. Truyền Cơ Tử ánh mắt lóe lên lau một cái lo lắng. Bất quá hắn hiện tại như trước có thể cảm nhận được Phương Vũ thị vượng sinh mệnh lực cũng không có suy kiệt hướng chỉ là hàn khí tức đang không ngừng tăng cường, tăng cường. Tuyển cơ Tử âm thầm hạ quyết tâm Hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đến khi Phương Vũ hấp thu xong, coi như muốn vi phạm phía trên mệnh lệnh cũng giống như vậy. Phương Vũ lúc này cũng có chút khó chịu. Dung hợp hoàn tất linh lực lộ ra hàn khí ở bên trong thân thể của mình tĩnh mạch một lần một lần luân hồi, không giống dạng hồi này hấp thu thời điểm là linh khí bao vây lấy hàn khí. Thân thể như đưa thân vào Cựu Tiên Huyền Băng bên trong, không chỗ không tỏa ra lấy sấm nhân hàn ý. Bất quá Phương Vũ cũng có thể cảm nhận được trên người mình không ngừng kéo lên khí tức cùng phảng phất vô cùng vô tận lượng xen lẫn tới từ địa ngục hàn Chân trời về đầu rốt cục phá sương mù mở sáng ra đánh vào trên đỉnh núi. Tuyển cơ tử thở dài, Phương Vũ bên người mặc dù đã không có vòng xoáy linh lực nhưng hắn như trước còn không có rời khỏi tu luyện không ít đệ tử lúc này đã từ tẩy tùy trong ao đi lên chính thích hướng trong cơ thể nhiều hơn tới hàng khí chờ đến không thể không hạ lệnh thời điểm tu cơ tử cũng đứng lên tuy cơ tử xếp thành hàng tất cả mọi người nhìn một chút còn ở trong ao phương Vũ Mặc dù có chút nghi hoặc cũng có chút không tham lòng thế nhưng cũng không có nói cái gì đó đang ở tuuyền cơ tử dự định trước mang người đi ra ngoài thời điểm sư phụ người quên ta đây phương Vũ tử trong ao nước vừa nhảy ra đứng ở tuyể cơ tử bên người tay phải nh một cái một cổ mang theo hàn khí linh khí thả ra ngoài Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Phương Vũ trên người ở mất lộc cấp y phục trong nháy mắt đông lại, sau đó chỉ nghe hắn gõ ngón tay, trên y phục đông lại thủy liện rầm rầm vỡ một chỗ, lại phản quan Phương Vũ, hắn lại toàn thân trên giới khô khốc thoải mái, tuyệt không như là mới từ trong ao đi lên dáng vẻ. Mã Đằng xem nhãn tình sáng lên, ngay lập tức sẽ động thủ thí nghiệm vào cái, nhưng là hắn lại phát hiện nhìn như đơn giản sự tình thực hiện đứng lên nhưng là không có chút nào dễ dàng. Phóng xuất ra linh khí căn bản là không có cách khống chế không nói, hơn nữa, mới từ trong cơ thể chạy đến hàn khí trong nháy mắt liền ở trong không khí tiêu tán, càng chưa nói khống chế nó bà y phục trên người đông lại lại không thương tổn được ra. Má đẳng một lần nữa nhìn về phía truyền cơ tử bên người Phương Vũ, ánh mắt lóe lên vẻ nghiêm trọng. Truyền cơ tử nhìn về phía Phương Vũ trong mắt cũng đầy là vui mừng, bất quá hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là để cho Phương Vũ về đơn vị. Trong đội ngũ như cũ có vài người đang nỗ lực dùng Phương Vũ phương thức diệt đi trên người mình thủy, nhưng là liếp nhìn lại căn bản không có thành công. Thậm chí còn có người không cẩn thận bà người khác ý phục đông lại. "Đều làm gì vậy?" Truyền cơ tử lạnh giọng nói, "Như thế nào không chế các ngươi trong cơ thể hạ khí, về sau tự sẽ có lão sư giáo thụ, chính mình ngàn vạn lần không nên qua quýt nếm thử, miễn cho ra cái gì vô pháp bổ cứu vấn đề." Tất cả mọi người nghe lời không tiếp tục thử nghiệm nữa, rơi vào phương vũ trên người ánh mắt cũng dâng nhiều lên, có ước ao có đấu kỵ có nghi hoặc không có lời giải. Phương Vũ hết thể không nhìn. Hắn còn kỳ quái vì sao người khác đều làm không được đâu, Phương Vũ cho rằng tất cả mọi người giống như hắn hoàn thành hàn khí cùng linh khí trăm dung hợp. Phương Vũ không rõ ràng, còn lại người liền càng không rõ ràng lắm, vì sao Phương Vũ không chế hàn khí thời điểm vẻ mặt ung dung biểu tình. "Tốt, đã đến giờ, chúng ta ra ngoài đi." Tuyển cơ Tử nói xong cũng mang người hướng cửa đá phương hướng đi. Hồi đến phòng ngủ thời điểm trời cũng vừa mới bắt đầu sáng đến, Phương Vũ một đường đều biết có người ở theo chính mình một mực theo đến phòng ngủ, người kia vẫn còn ở đi theo phía sau. Phương Vũ đứng ở cửa phòng ngủ khẩu hướng hai bên nhìn một chút, không ai. Thế là hắn quyết định không truy cứu nữa việc này, nắm chặt thời gian tu luyện mới là chính sự. Hành lang khu quanh, mã đằng che giấu khí tức trốn nơi đó, xem trọng lâu, thẳng đến Phương Vũ đi vào phòng ngủ hắn mới lặng lẽ đổi một hô hấp, xoay người đi. Phương Vũ lúc này tâm thần tập nhất, đang ở thâm trầm lĩnh nộ kiếm pháp đệ nhị trọng. Ở huyền cơ rừng rậm thời điểm, đi qua học tập đối với linh lực tiến thêm một chế, Phương Vũ đã hoàn toàn đứng ở kiếm ý đệ nhị trọng bên trong. Tuyển cơ tử đã từng nói, kiếm ý chiên làm sơ linh kiếm ý Kiếm ý sơ cụ, tiến nhập một cảnh, kiếm ý đại thừa, kiếm chi lĩnh vực, kiếm chi thế giới sáu cái giai đoạn, mà phía sau kiếm đạo lại phân làm kiếm đạo sơ thành, kiếm đạo đại thành, thiên đạo chi kiếm mấy tầng cảnh giới. Mà như là bọn họ những thứ này mới học kiếm đạo người bình thường đều nằm ở người thường giai đoạn, thậm chí đối với kiếm ý cũng còn không có tiến hành sơ bộ giải khai, đến khi ở viện cơ kiếm môn tu hành sau một khoảng thời gian mới có thể đi vào kiếm đạo đệ nhất trọng cảnh giới, tức sơ lính kiếm ý. Sơ linh kiếm ý, đây chính là kiếm ý nhập môn giai đoạn, mỗi cái nhật tình yêu thương kiếm thuật ở bắt được thuộc về mình thành thứ nhất kiếm thời điểm. Ở vi vũ ra đệ một chiêu thức thời điểm, loại kia tâm lý vô pháp ức chế mừng rỡ, hy vọng không ngừng cường đại dục vọng, chính là sơ linh kiếm ý. Mà đệ nhị trọng kiếm ý sơ cụt thì không phải vậy dễ dàng như vậy là được, đặt tới cái này cảnh giới người, chỉ là từ khí chất bên trên là có thể để cho người ta không rét mà run, tựa như một cái từ thi cốt thành đống trên chiến trường bỏ trở về tướng sĩ trên người tự nhiên có một cổ để cho người ta sinh ra khí sắc phạt. Kiếm khí cũng là như vậy. Đệ tam trọng tiến nhập một cảnh, tiến nhập giai đoạn này, người có thể đạt được nhân kiếm hợp nhất cấp độ, mặc dù trong tay không có kiếm, muốn đạt tới này nhất cảnh giới Không đơn thuần là kiếm thuật cùng linh lực tăng trưởng có thể thỏa mãn, nhất định phải đạt được tâm tình thành tựu, đem trong tay kiếm để ở trong lòng, tan đến cốt dục trong. Đệ tứ trọng kiếm ý đại thừa, đột phá đệ tứ trọng người sử kiếm, liền không còn bị từng chiêu từng thức sở không nữa, mà là tùy tâm sử dụng, kiếm và người đạt được linh hồn cộng minh do đó buộc phát ra cường đại lực sát thương. Đệ ngũ trọng, kiếm chi lĩnh vực, cho dù kiếm người, một khi tiến nhập kiếm ý hình thức, bên người tự sẽ hình thành một cái thuộc về kiếm ý lĩnh vực, mà tại lĩnh vực này bên trong, sự kiếm người có thể tùy tâm sử dụng, làm được thân bất động mã địch tử cảnh giới. Đệ lục trọng, kiếm chi thế giới, đột phá cảnh giới này Nói rõ người này ở kiếm y bên trên thành tựu đã đạt đến đỉnh phong lại không thể tiến thêm một bước. Một kiếm một thế giới, cương đại kiếm ý của ở khoát tay vung lên kiếm ở giữa vũ thiên giật điện, thậm chí thôi động vạn vật biến hóa. Cái cảnh giới này mới tính chân chính tiến nhập kiếm đạo một môn. Chương 20, Bới móc, Luca Giò. Phía sau còn lại là trên phương diện khác trên kiếm đạo tu luyện. Ngay cả tuyển cơ tử cũng chưa từng giải khai kiếm đạo tu luyện là như thế nào tiến hành, huyền cơ kiếm môn thành lập tới nay còn chưa từng có người đột phá kiếm ý tiến nhập kiếm đạo. Trần Cơ từ trước đây lúc nói chuyện nhìn về phía Phương Vũ ánh mắt mang nặng nề chờ mong, hắn có thể dự liệu đến Phương Vũ về sau thành tựu nhất định không thấp, hắn tiên phú và bản tính đã định trước hắn kế tiếp không tầm thường trọng đời. Từ trong tu luyện lui ra ngoài, một đôi đen bóng con mắt bỗng nhiên mở, Phương Vũ đứng lên hoạt động một chút thân thể, tiện tay nhặt lên trên bàn một cây chiếc đũa, cước bộ cực nhanh tiến xuống đất, ở hẹp trong căn phòng nhỏ diễn luyện lên kiếm pháp tới. Từng chiêu từng thức, không có bông lòng chút nào, lỏa đi ra địa cánh tay cùng trên bắp khẩn thực bắt năng lượng. Trong tay bị lực bao vây lấy nhanh chóng động, cuối cùng ngưng luyện ra một đạo băng kiếm khí màu xanh lam hướng trên bàn tới. Băng Vũ cái bản ở kiếm khí đảo qua trong nháy mắt nổ tung. Một cổ khí băng hàn ở trong cả căn phòng tràn ngập, hư nói cái bản bị một cổ thật dày vụn băng bao vây lại, ngay cả trên sàn nhà đều bao phủ một tầng thật dày băng xương, nguyên bản tháng 6 phần khí trời, trong phòng nhiệt độ lại như là muộn đông đông dạng. Phương Vũ nho nhỏ kinh ngạc thoáng cái, vì tránh cho tạo thành cái gì đại động tĩnh, hắn chỉ ở kiếm khí bên trong sen lẫn một chút linh khí, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên vì lực to lớn như thế. Hơn nữa từ tùy tùy trong ao sau khi đi ra hắn linh lực thì tựa hồ biến thành một loại khác, bên trong hàn khí ngay cả hắn cũng vô pháp bóc ra ra. Cảm tụ được trong thân thể rồi giàu cường đại linh khí. Phương Vũ yên lặng nhất miệng. Vừa mới thu thập xong y phục, ngoài cửa liền chuyển đến gõ cửa thanh âm. Phương Vũ là người nào thằng ngãi con? Đi ra cho ta." Một cái tục thằng thanh âm ở nơi này tiểu trong sân nhỏ e chói tai. Một lúc sau mấy người dường như đều vừa vặn đi ra ngoài, chỉ còn lại có Phương Vũ một người. Phương Vũ từ trong phòng đi tới, liếc một cái. Người đến có chừng 7-8 cái, tập thể đi tới, cũng là có chút hùng hổ cảm giác. Đầu lĩnh một người dáng dấp ra đen nhèm, một đôi mắt cũng là đen nhánh, đây nếu là đặt ở buổi tối phòng trường người thường đều nhìn không thấy hắn. Mà đứng tại hắn người bên cạnh, Phương Vũ cũng nhận thức, là cùng một lần mới đệ tử dường như gọi Lê Quân. Hắn vài cái đều là không biết, bất quá có một rất thấy được đặc điểm, những người này ngoại trừ Lê Quân là mặc trên người quần áo màu xanh ở ngoài người khác là một thân lam bảo. Trang phục màu xanh lam, nói do đã đột phá luyện khí đến chốc cơ. Phương Vũ bản thân cũng là trúc cơ sơ kỳ, cho nên hắn rất dễ dàng nhìn thấy 7 người bên trong năm trúc cơ sơ kỳ, một cái luyện khí 6 kỳ, còn có cái kia hắc lớn cái, hắn nhìn không ra mấy khỏe, chắc là trúc cơ trùng kỳ hoặc là ở trên cùng giả. Trúc cơ đỉnh phong, sắp phá, kiếm ý nhất trọng, cũng là quá ngu, lâu như vậy đều không lĩnh ngộ đệ nhị trọng một cái xa lạ rồi lại thanh âm quen thuộc ở trong đầu hắn hồi vang lên. Phương Vũ xứng sở thoáng cái. Ở trong lòng hỏi, người nào? Cái thanh âm kia lại đi ra, "Chủ nhân, là ta a, Long tộc bảo khấu người thủ hộ." Phương Vũ trong đầu, một cái tiểu thanh long cái bóng dần dần hiện hiện ra. "Hả, là người a bất quá, từ một lần kia gặp mặt sau đó dường như tiểu không gặp qua người a." Phương Vũ dụng ý nhân thức hồi đáp. Đoạn thời gian trước bởi vì có chút sự tình ta muốn nghĩ ngơi và hồi phục một phen, bây giờ mới miễn cưỡng có thể nói một chút. Cứ việc Phương Vũ ở trong lòng đang cùng tiểu thanh long nói chuyện thiếm, có lẽ bên ngoài xem ra, hắn chính là đang ngẩn người. Bị xem nhẹ chắc chắn người chờ ở đất trống trong đứng nửa ngày lại nhìn thấy Phương Vũ một mực vẻ mặt mờ mịt nhìn bọn họ, hai mắt vô thần. "Uy, sẽ không phải là kẻ ngu a?" Hắc lớn cái thô to bàn tay thoáng cái đánh bên trên Lê Quân đầu. "Làm sao có thể? Hắn đây là đang không nhìn ngươi à, Hải Đại Ca, ta nào có lá gan kia lửa gạt ngải đâu cái này Phất Vũ, quả thực không, coi ai ra gì, mấy ngày hôm trước ta còn nghe hắn nói trong các ngươi môn đệ tử cũng không gì hơn cái này, ngay cả hắn đều không bằng đây." Lê Quân trong mắt ghen ghét không chút nào tiến hành che giấu, nói cho hết lời lại đổi một biểu tình, vẻ mặt thảm nói rằng, "Hải Đại Ca ta với ngươi còn nói Nại Phương Vũ biết ta gia nhập vào các người bang phái sau đó đang ở Tây Tùy trong Ao Sa Lệ ta, khiến cho ta đều không thể hảo hảo hấp thu, còn nói bang phái chúng ta bất quá là cái thái gia ra quận ý. Lê Quân lời nói tốt đâm chúng Hải Mẫu Nam điem giận, một tấm màu đen khuôn mặt căng tung hổng. Phương Vũ, hắn hô to một tiếng. Phương Vũ cũng phản ứng kịp trước người mình còn có một đám đến gây chuyện người, trong mắt đi ra ánh mắt rơi ở trước đám người mặt tấm kia đầy gần xanh khuôn mặt. Lấy chủ nhân ngươi nhị trọng cơ lực, người kia cũng không cần rút "Tiểu Thanh ở Phương Vũ trong ngóc trong giọng tràn Phương Vũ cũng không có động tới lui lại ý niệm trong đầu, cho tới nay hắn đều đang cùng ma thu đấu tranh, cùng nhân loại ở giữa rất ít thực chiến qua, lần này cũng liền tinh khiết làm luyện tay một chút giáo đi. Phương Vũ tay phải xanh tại trên lan can, thân thể nhẹ nhàng nhảy, người liền vững vàng rơi xuống hải mẫu nham đám người trước mặt, hỏi, muốn đánh nhau? Bắt đầu đi. Không chờ bọn họ hồi đáp, Phương Vũ cũng đã chuẩn bị tư thế, trên tay còn nắm tiện tay lấy lại tới một căn khắc trước đua. Phương Vũ dáng vẻ rơi vào hải mẫu nham đám người trong mắt thì càng là tọa thực hắn kiêu ngạo sự thực. Hải mẫu nham tay lên, ngăn lại dự định cùng tiến lên mọi người, nói, chờ một chút, để cho ta tới. Liên một cái trúc cơ sơ kỳ Tân Sinh, chúng ta một đám người cùng tiến lên chẳng phải là khi dễ người ta. Liên để ta xem một chút tiểu từ này nơi nào đến dũng khí kiêu ngạo. Hải Mẫu nham sở dĩ không có làm cho tất cả mọi người cùng tiến lên, dĩ nhiên không phải bởi vì không tương bằng, mà là muốn ở Tân Nhân trước mặt hiện ra mình một chút thực lực mà thôi. Bất quá, rất nhanh là hắn biết chính mình sai có bao nhiêu thái quá. Trúc cơ sơ kỳ. Lê Quân nghe được cái từ này trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, khó trách hắn một mực thấy không rõ phương vũ thực lực, nguyên lai like, đã đạt được loại độ cao này sao? hắn đều có thể trực tiếp tiến vào nội môn, chúc cơ sơ kỳ thực lực, tân sinh trong có người nào có thể cùng hắn chống lại. Lại có hơn một tháng chính là chọn vào nội môn chấp thí, bắt được top 10 là có thể tiến vào nội môn. Nhưng là, ngoại môn trong làm sao ngăn bọn họ những thứ này mới tới đệ từ đâu, còn có một chút sớm bọn họ vài chục năm tiến đến không có tiến vào nội môn người đang chờ một năm này trận đấu, bây giờ lại một cái chúc cơ sơ kỳ Phương Vũ, hắn sợ rằng càng là không có trông cậy vào. Nghĩ đến đây, Lê Quân nhãn thần lại trở nên ân ngoan, hắn không thể để cho Hải lão đại tại chỗ liền đem Phương Vũ đánh cho tàn thế, như vậy hắn có thể thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Hải Mẫu nham một thanh quất dài chỗ hung trong kiếm, màu đen thuần thật kiếm, ngay cả một thân bắp thịt Hải Mẫu nham giơ lên kiếm thời điểm tay đều lắc lắc, có thể thấy được là có nặng hơn. Kiếm này vừa ra, xung quanh nhất thời vang lên một hồi tiếng hây hây, dĩ nhiên không phải Hải Mẫu nham mang đến những người kia phát sinh, mà là từng nhóm một ghé vào trên đầu tường xem kịch vui người phát sinh. Chương 21, Dương Danh, Luca Giò. Quanh năm tu luyện cuộc đời là 10 phần khô khan cùng buồn chán, e ở huyền cơ kiếm môn như vậy, môn là vô cũng đồng có cầu nghiêm khắc trong tu hành trở nên chán, thế là một khi phát sinh như vậy sự tình Mãi mại cũng không thiếu tham gia náo như người. Trong những người này, cũng không thiếu một ít nhìn quen mắt mặt, tỉ như như trước eo buộc tế kiếm tay cầm quà xếp phong độ chỉ có Lam Tư Thông, còn có mặt không chút thay đổi hai con mắt chăm chú nhìn Phương Vũ mã đẳng. Tới, Hải Mẫu Nham trung bình tấn một đâm, hô to một tiếng. Ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý. Lời còn chưa dứt, Phương Vũ người đang ở trong nháy mắt xông ra. Hơn 10 thước khoảng cách nháy mắt liền đi qua, động tác nhanh lại để cho người trùng quanh phát sinh từng tiếng kinh hô. Trong tay gỗ một cái lấy thế như chớp không kịp bị thai trước bước Hải Mẫu Nham mặt. Mới vừa rồi còn vẻ mặt đắc ý Hải Mẫu Nham lúc này lại vẻ mặt kinh ngạc. Hàng đến thấy lạnh cả người trước bức trán lúc này mới nhớ tới ngăn cản. Rất nặng hất kiếm xẹt qua một cái độ cong, khó khăn lắm che ở Hải Mẫu Nham trước mặt. Tinh tế đuôi gỗ, bị một băng lam linh khí bao vây lấy ở Hải Mẫu Nham trọng kiếm trên người nhẹ nhàng điểm một cái lập tức liền băng ra. Người chung quanh nhanh chóng phát sinh một tiếng thở dài, chỉ có Lam Tư thông ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hải Mẫu Nham sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng, hắn đánh giá thấp trước mắt cái này thoạt nhìn bạch, bạch tịnh tịnh đến một cổ đớn, vừa rồi nhìn như khinh phiêu, phiêu một điểm, thực tế lực lượng mạnh biết bao chỉ có đương sự mới cảm thụ được. Phương Vũ một cách từ lui, cùng Hải Mẫu Nham kéo dài khoảng cách. Lúc này mọi người mới nhìn rõ sợ, Hải Mẫu Nham trên thân kiếm đã bao trùm một tầng thật dày băng tuyết, phản xạ ra ánh mặt trời mang theo đủ mọi màu sắc màu sắc. Linh lực dông nhiên vọt tới trên thân kiếm, băng tuyết theo tiếng vỡ vụn. Hải Mẫu Nham lúc này trên trán đã che một tầng tinh mịn hãn, chỉ là vừa tốt bị băng lãnh hàn khí chối đổi đi. Cái này tân sinh đến lai lực gì, bất quá là chính là chút cơ sơ kỳ, vì sao vô luận là lực lượng hay là linh lực độ tinh thuần, ngay cả linh lực trong sen lẫn khí đều so với hắn tự thân mạnh hơn nhiều. Hải Mẫu Nham lắc đầu, lệnh thần một chút, linh lực rót thân kiếm, bước ra bước chân hướng Phương Vũ phóng đi. Chậm, quá chậm. Phương Vũ nhìn Hải Mẫu nham động tác, như vậy tốc độ trong mắt hắn quả thực có thể bỏ qua không tính, ban đầu ở Ngọc Nương nơi đó cùng đủ loại kiểu dáng ma thú lúc chiến đấu, thì có một loại lại là trường tốc độ. Loại này ma thú tên cáo thiểm điện, đơn thuần xem bề ngoài vẫn là rất khả ái một loại ma thú, màu vỏ quýt da lông cũng là rất nhiều người giàu có tranh nhau mua đối tượng. Thế nhưng bởi chúng nó tốc độ cực nhanh, người thường mắt thường thậm chí căn bản bắt không đến chúng nó cái bóng. Ngay cả Phương Vũ ngay từ đầu cùng cáo thiểm điện đối với đánh thời điểm cũng là chịu nhiều đau khổ. Mãi cho đến phía sau rốt cục con mắt thói quen như vậy tốc độ, chiến đấu mới bắt đầu xuất hiện chuyển cơ, luyện đến hiện tại, hắn đã có thể đơn thuần bằng vào nhìn bằng mắt thường gặp cáo thiểm điện chuyển động quỹ tích, nếu như cộng thêm linh lực rót hai mắt, càng là ngay cả xa xa chuyển động cáo thiểm điện trên người bộ lông đều có thể thấy rõ ràng. Mà chính hắn tốc độ đã ở lần lượt trong khi huấn luyện đạt đến đỉnh phong, cộng thêm từ lòng tộc trong bảo khố thu hoạch tốc độ cấm pháp, hắn đã luyện tập đến đệ tăng trọng, vừa rồi nếu không phải hắn tận lực chậm lại tốc độ, hiện tại Hải Mẫu Nham đã là một khối thi thể. Cho nên hiện tại đối với Phương Vũ mà nói, Hải Mẫu Nham động tác giống như là một cái từ từ đi lên cây cầu, chỉ cần hắn muốn Bị thời có thể đâm thủng hoặc là tránh thoát đi, thậm chí đều dùng không đến thất tinh ảnh. Nhón mũi chân, Phương Vũ đón đầu mà lên. Xung quanh trong nháy mắt phát sinh từng đợt kinh hô, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Phương Vũ nhưng lại không sợ chết đối lấy Nhân ra kiếm xông lên, đây là trăm cũng bị chém trúng a. Trong tay chiếc đũa cực nhanh xẹt qua Hải Mẫu Nham cầm kiếm mù bàn tay. A! Hải Mẫu Nham hô, hô to một tiếng, kiếm trong tay theo một cái kỳ quái độ cong bay ra ngoài. Nửa thân kiếm cái không xuống địa bên trong, mà Hải Mẫu Nham thì quỳ một chân trên đất, hai tay nắm lại, cũng không có máu tươi chảy ra. Bởi vì hắn tổn thương khẩu bị một tầng đông tuyết bao trùm ở, vừa vận đông lại đổ máu địa phương. Phương Vũ đứng yên lặng bên cạnh hắn, trong tay hoàn hảo không chút tổn hại chiếc đũa chỉ hướng Hải Mẫu Nam, nói: "Lại đến chứ?" Hải Mẫu Nam trợn mắt trừng trừng, nhìn Vương Vũ ánh mắt hận không thể muốn đánh hắn. Hôm nay lúc đầu nghĩ tại mới vào đệ tử trong đứng cái huy, kết quả hiện tại cũng bởi vì một cái Phương Vũ, hại hắn ra xấu xí như vậy. Chuyện này nếu như truyền đi, hắn về sau còn như vậy làm sao huyền cơ kiếm môn đạt chân? Các ngươi, lên cho ta." Hải Mẫu lấy người khác hô to. Mặt các năm người tuy nói đều giơ lên trong tay kiếm. Nhưng là vừa đều do do dự dự không dám lên trước. Vẫn là Lê Quân ở bên cạnh gọi một câu, hắn bất quá một cái trúc cơ sơ kỳ, chúng ta nhiều người như vậy, lẽ nào còn sợ một mình hắn sao? Mặt khác 5 người vừa nghĩ như thế, cũng thế, mặc dù nói như vậy có vẻ hơi lấy nhiều khí, bất quá nếu như cứ như vậy quăng mũ cởi giáp mà hồi, đó mới thực sự là mất mặt đây. Năm tay cầm lợi kiếm người hướng về phương Vũ tiến lên. Phương Vũ nhãn thần đông lại một cái, vô luận đối mặt cái dạng gì đối thủ, đều hỏi tuyệt đối không thể khinh địch, năm tháng tới này, Ngọc Nương một mực lặp lại nói cho Phương Vũ vấn đề này. Vang linh lực màu xanh lam một lần nữa khóa lại đua gỗ trên người, dĩ nhiên một cái không tầm thường chút nào đùa gỗ một cái nặng sinh sinh mang ra khỏi sắc khí. Bên cạnh Lam Tư Thông sững sở, có chút không dám lòng tin nháy nháy mắt, xem trọng mấy lần mới xác nhận tự xem đến không sai, cái này Phương Vũ, ngắn ngủi thời gian một năm, dĩ nhiên đã tiến nhập kiếm ý đệ nhị trọng. Phương Vũ nhón mũi chân, thất tinh hạ ảnh. Tốc độ nhanh người chung quanh chỉ có thể nhìn thấy Phương Vũ nhanh chóng di động thân ảnh. Tật lực loảng soảng, loảng soảng xuống âm. Chờ đến Phương Vũ thân hình một lần nữa ổn định lại, Phía sau hắn mấy người còn phơi bày vừa rồi xông lên tư thế, chỉ là bọn hắn trong tay đã không có vũ khí. A a. Ôi. Đại khái Yên tính 2 giây sau đó, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết mới hồi vang ở mảnh này không lớn trên đất trống không. Tổng cộng 6 người, mỗi người tay trái mu bàn tay đều lưu lại một đạo đồng dạng cao thấp đồng dạng chiều sâu vết thương bị che kín ở bông tuyết phía dưới. Như vậy tốc độ, như vậy tinh chuẩn khống chế linh lực, ác liệt như vậy kì bí. Xa Sa tuyển cơ tử ánh mắt lóe lên lau một cái kiêu ngạo. Đây mới là hắn đệ tử. Từ hôm nay trở đi, Phương Vũ tên này sẽ bị toàn bộ Cơ kiếm môn trò biết rõ. Mãi hơn một tháng sau đó tiến dài của so tài, hắn tin tưởng Phương Vũ tuyệt đối không thành vấn đề. Truyền cơ tử sờ sờ dấu mép, nghĩ nên giúp Phương Vũ tranh thủ một cái dạng gì phần thưởng cho phải đây. Lúc này tiểu viện tử đã không còn vừa rồi túc sát chi khí, mà là một mảnh vui mừng cảnh tượng hỗn náo. Lê Quân cùng hắn mang đến người đã xám xịt đi, còn lại nhân đại bộ phận đều là mới tới đệ tử còn có một chút bị bọn họ khi dễ qua người nhao nhao ở Phương Vũ bên người nói bội phục lời nói. Phương Vũ vẫn là lần đầu tiên từng trải loại trạng diện này, khó tránh khỏi có chút khó gặp. Chương 22, đại ca. Luca o, Ta phải làm sao? Phương Vũ ở trong lòng hỏi Tiểu Thanh: "Chủ nhân, nhân ra là tới khen tặng ngươi, cũng không phải tới tìm ngươi trả tiền lại, không cần như thế có gấp." Tiểu Thanh có chút không nói, hắn người chủ nhân này tu luyện nghiêm trang, nói đến đánh nhau còn đẹp trai không muốn không muốn, nhưng là làm sao ở loại tình huống này xuống ngược lại không được chứ. "Phương Vũ ca." Một cái non nớt thanh âm ở trong đám người vang lên, vô cùng thấy được, người nói chuyện đang ở cố sức hướng bên trong chen, rốt cục chen đến Phương Vũ trước người vội vàng tự tay níu lại Phương Vũ y phục vào áo, ngồi xổm nơi đó thở mạnh mấy cái mới ngẩng đầu lên nói, "Phương Vũ ca, ngươi thu ta làm tiểu Phương Vũ bị hắn khuôn mặt nho nhỏ khiếp sợ thon cái. Nói như thế nào đây, hắn đúng là một nam sinh, nhưng là dáng rất đẹp mắt như vậy nam sinh Phương Vũ vẫn là lần đầu tiên gặp, không phải loại kia đẹp trai đẹp, là loại kia thiên hướng nữ tính hóa đẹp, con con lông mi tròn tròn con mắt, dáng rất còn đặc biệt trắng nõn, cười rộ lên lông mi thật dài đều có thể ở dưới ánh mắt rơi xuống bóng ma. Phương Vũ cũng không nhịn được ở trong lòng muốn nam hài này mặc đồ con gái là hình dáng gì. Luyện khí bắt cấp, thiên phú không tệ, có thể bù dưỡng. Tiểu Thanh Bình đến, sững một hồi lại nói, không đúng, người này là một trời sinh luyện đan sư đoan Làm sao lại tới học kiếm thuật đây? Thật sự là phung phí của trời. Luyện đan sư. Phương Vũ hơi nghi hoặc một chút, trước đây cha hắn cha cũng với hắn nói qua, bất quả nói không thế nào cả kẽ, cậu thêm khi đó còn nhỏ cũng không nhớ quá rõ. Từng, chủ nhân ngươi vội vàng đem hắn thu, có cái gì không biết sau đó ta lại giải thích với ngươi. Tiểu Thanh cấp thiết giải thích, người thiếu niên trước mắt này đúng là một cái rất khó gặp luyện đan sư kỳ tài. Từng, tốt. Phương Vũ đối với thiếu niên trước mắt nói rằng, thật. Thiếu niên vui vẻ nhảy dựng lên. Từng, Vũ nhận lấy cái này tiểu đệ sau đó mà bắt đầu muốn khách, hắn vẫn còn có chút không thích hứng như vậy hoàn cảnh. Cuối cùng chỉ để lại thiếu niên một người, Phương Vũ hỏi, người tên là gì? Ta gọi Lô Vĩnh Hưng. Thiếu niên vui vẻ hô, "Chủ nhân, luyện đan sư chính là chuyên môn luyện chế đủ loại đan dược người. Như là chủ nhân lần trước dùng thảo dược, mặc dù là có thể trực tiếp dùng, thế nhưng hoang dại thảo dược dù sao vẫn là có vài người thể không thể trực tiếp hấp thu đồ vật, có nhiều thứ trực tiếp dùng không chỉ không đạt được nên mới có lợi ngược lại còn đối với thân thể thai hại. Cho nên thì có luyện đan sư nghề nghiệp này, bọn họ có thể để luyện ra thảo dược bên trong tinh túy sau đó tiến hành tổng hợp, biến thành đủ loại đan dược." Bất quá hiện nay trên đời luyện đan sư số lượng rất ít, chúng ta trước đây niên đại đó thậm chí cũng không có luyện đan sư. Chủ yếu là bởi vì luyện đan sư yêu cầu đặc biệt hạ khắc, nhất định phải là thể chất é thân cận hỏa nguyên tố cùng một nguyên tố nhân tại sở hữu trở thành luyện đan sư khả năng. Cái này Lô Vĩnh Hưng liền hoàn toàn phù hợp điều kiện này, mặc dù không biết hắn tại sao lại xuất hiện ở này Huyền Cơ kiếm môn, bất quá ta có thể nhất định là hắn ở tắm trong giao tùy nhất định rất khó chịu. Thừa dịp Lô Vĩnh Hưng chính lại hắn đối với Phương Vũ sùng bái điểm tiểu thanh nhân cơ hội cho Phương Vũ phụ cấp về luyện đan sư chi thức. Phương Vũ yên lặng gật đầu. Giơ tay lên ngừng Lô Vĩnh Hưng câu chuyện, hỏi: "Ngươi chừng nào thì đến này Viễn Cơ kiếm môn?" Lô Vĩnh Hưng dừng lại, tự tay gãi gãi sau gáy, nói: "Ta một mực đang nơi đây." "Một mực?" Phương Vũ có chút không rõ. "Ừm. Có người nói ta là lúc 5, 6 tuổi sau khi bị người ở Viễn Cơ kiếm môn đại môn khẩu bị nhặt được, từ nhỏ đã ở đây. Ta cũng chỉ nhớ ký đến này sau đó sự tình, trước một điểm cũng nhớ không nổi tới." Lô Vĩnh Hưng xinh đẹp trong đôi mắt to đầy tràn bi thương. Phương Vũ thấy thế vội và nói: "Không có ý tứ. Không có việc gì." Lâu Vĩnh Hưng vừa cười đứng lên, phất tay một cái nói: Nhớ tới vừa rồi Tiểu Thanh lời nói, Phương Vũ lại hỏi, ngươi ở đây tẩy thủy trong ao có phải hay không, không có hấp thu bao nhiêu. Nay hồi đến Viên Lô vinh hương kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Hắn kinh ngạc hỏi, chuyện này hắn vẫn cho là là cái gì không chuyện tốt cho nên xưa nay không đi ra ngoài nói sợ người khác biết cười nhỏ hắn. Nhất định là. Tiểu Thanh khẳng định gật đầu. Ta đoán. Phương Vũ đánh liếc mắt đại khái. Ừm, tẩy thủy trong ao thủy thực sự quá lạnh, đừng nói hấp thu, ta có thể ở bên trong ngồi trên một hồi cũng rất lợi hại, cũng bởi vì cái này, các trưởng lão một mực để cho ta đứng ở ngoài môn, cũng không tới chơi với ta. Lô Vĩnh Hưng là loại kia trong lòng có cái gì trên mặt sẽ có cái đó người, nhiều năm như vậy cũng một mực chưa từng thay đổi. Phương Vũ ca, ngươi có phải hay không cũng ghét bỏ ta không có hấp thu bao nhiêu a? Nhìn Lô Vĩnh Hưng cẩn thận từng ly từng tí thần tình, Phương Vũ trong lòng mềm nún, giơ tay lên sờ sờ Lô Vĩnh Hưng đầu, nói, không có, đây là tốt tốt sự tình nha. Tốt tốt? Ừm. Phương Vũ còn nói, chỉ cần ngươi tốt nhất theo ta, ta cam đoan về sau ai cũng sẽ không coi thường ngươi. Lô Vĩnh Hưng bị Phương Vũ vô cùng cao hứng đưa trở về. Chờ đến Phương Vũ hồi đến chính mình tiểu viện tử, thình linh ở gian phòng của mình cánh cửa lại gặp phải một người. Mã Đằng, đứng ở phương Vũ ngoài cửa người chính là Mã Đẳng. Hắn mặt không chút thay đổi đứng ở nơi đó, trên người tản ra một loại người lạ chớ vào khí tức, thẳng đến phương Vũ đến gần, hắn mới đông cứng mở miệng, "Phương Vũ." "Phương Vũ, ưm." "Ca." Mã Đẳng nhỏ giọng kêu một tiếng, nhìn kia còn có thể chứng kiến hắn thông hồng hai. "Ưm." "Phương Vũ có chút không có nghe rõ." Mã Đẳng toàn thân cứng ngắc, cảm giác này so với hắn chính mình ra ngoài đi nhà sĩ bị người gặp được còn muốn lung túng. "Phương Vũ ca." Mã Đằng rốt cục gọi ra, sợ phương Vũ cứ tuyệt vọng vàng lại nói, "Nhờ ngươi." "Chủ nhân, người bây giờ nhân thật có thể a." Chỉ là có chút đáng tiếc, làm sao lại mỗi cái đệ muội chỉ đưa tới cửa đây. Tiểu Thanh Dung đùi đắc ý ghé vào Phương Vũ bên trong đan điền long hồn trong không gian, bằng mọi cách buồn chán bình luận, "Luyện khí thất cấp, bằng nguyên tố không sai, tuy là cùng chủ nhân ngươi không có biện pháp so với, bất quá có thể sánh bằng người khác cường quá nhiều." Phương Vũ nhìn Mã Đẳng, chính mình cũng không nhịn được lúng túng, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, "Về sau có vấn đề gì tới hỏi ta là tốt rồi." Vậy liền coi là là bằng lòng. Mã Đẳng vẫn là mặt không chút thay đổi dáng vẻ, bất quá trên người bắp thịt rất rõ ràng lòng đi xuống. "Cảm ơn." Nói xong hắn xoay người rời đi. Phương Vũ sởn mũi một cái, cảm giác về sau sinh hoạt hội náo nhiệt lên đây, còn không dừng đây. Tiểu Thanh đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Phương Vũ đang muốn dơ tay lên đợi cửa, bị Tiểu Thanh vừa nói, sững sở. Tay hắn còn không có đụng tới chỗ cửa, cửa gỗ làm mất đi bên trong tự động mở ra. Một tấm đẹp trai mặt lộ đi ra, mang theo rảo hòa cười, dĩ nhiên là làm Tư Thông. Phương Vũ ca buổi tối khỏe. Làm Tư Thông vẻ mặt tiểu ý hô, không đợi Phương Vũ hồi đáp, lại nói, ngươi cũng thu nhiều như vậy cái, cũng không kém ta một cái đi. Hơn nữa, ta sẽ so với bọn hắn đều nhiều hơn a, dứt lời còn hướng Phương Vũ nháy mắt mấy cái. Chương 23, ba cái thủ hạ, Lục Cạ Dị ổ. Làm ấm giường. Lam Tư Thông lúc nói chuyện con mắt híp lại, nếp miệng lên lau một cái ý tứ hàm xúc không rõ cười. Phô ha ha ha ha ha, tiểu thanh nhịn không được, không khỏi cười ha ha, tiếng cười chấn đắc Phương Vũ đầu đều mơ hồ làm đau. Nhanh cơ miệng. Phương Vũ ở trong lòng hô một tiếng. Tiểu Thanh rốt cục không cười, nhưng vẫn là không nhịn được, thỉnh thoảng lộ ra một tiếng cười. Được không nói đùa. Chứng kiến Phương Vũ hắc thành một mảnh khuôn mặt, Lam Tư Thông cũng thu đụ bỏn tâm tư, bà Phương Vũ kéo vào phòng, nói, "Lần trước ta gặp ngươi, Ngươi mới luẩn khí thất cấp thực lực, làm sao lại một năm không đến ngươi cái tên này liền thoăn cái lén đến chốc cơ đi, ta nhưng là ngay cả Trúc cơ đan cũng còn chưa chuẩn bị xong. Phương Vũ, Trúc cơ đan là sư phụ cho ta, ta đi chuyến huyền cơ sơn mạch cũng chỉ là vừa may thu được một ít kỳ ngộ, vừa vận mượn cơ hội đột phá Trúc cơ mà thôi." Tuy là Phương Vũ nói nhẹ, bất quá Lam Tư Thông cũng không phải người ngu, đương nhiên biết không phải là mỗi người đều có thể số may như vậy gặp phải kỳ ngộ là có thể ung dung đột phá. Ta cũng không có vận tốt như vậy khí, bất quá ta hôm nay nhìn ngươi cùng cái kia đại hắc cá khi đánh luận sau khi dùng nào đó bộ pháp, không nói gần ngươi Ta làm tư thông dùng là tê kiếm, chủ yếu chính là tốc độ công kích về phương diện này cần tăng mạnh, bất quá ta cũng không phải đến không hỏi ngươi cầm công pháp, ta hôm nay tất nhiên đến, chính là muốn nhận thức ngươi Phương Vũ làm đại ca, sau này mặc kệ là chấp trở vẫn là thuận lợi ta làm tư thông cùng với phía sau Lam ra đều sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Mặt khác đây là nhà ta tộc cấp cao nhất công pháp, tổng cộng chỉ có 3 chiêu duy lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Chủ nhân, hắn ý tứ này là muốn đổi với ngươi a?" Tiểu Thanh có chút kinh ngạc nói rằng. "Ừm." Phương Vũ ở trong lòng ngân một tiếng. "Khai Sơn kiếm pháp, tên thật đúng là uy phong." bất quá phẩm cấp cũng cao không được đi nơi nào, huống chi, công pháp mà thôi, chủ nhân ngươi nhưng là sở hữu cả một cái long tộc bảo khố a. Làm sao lại hiếm có loại vật này, cầm 10 bản đều không trội bằng nữa bản Thất tinh hạc ảnh thật sao. Bất quá người này ngược lại là biết quần áo đổi vật, chủ nhân có thể suy nghĩ nhận lấy, hắn đầu nhất định so với chủ nhân ngươi dễ sử dụng. Tiểu Thanh bỗng nhiên dừng lại, lại nói, "Chủ nhân, cái kia Thất tinh hạc ảnh có thể cho hắn nhìn một chút, thế nhưng, ha ha, luyện không luyện được hội liền toàn rượi vào chính hắn." Nghe Tiểu Thanh cười xấu xa, Phương Vũ trong lòng có chút thay Lam Tư Thông cảm thấy đồng tình, này Thất Tinh Hạc ảnh tu luyện độ khó tuyệt đối xưng là hắn sở hữu gặp qua công pháp số 1. Có thể, Phương Vũ gật đầu. Thật. Lam Tư Thông nhãn tình sáng lên, trước khi tới hắn vẫn còn có chút tâm thần bất định, dù sao mình ra công pháp ở trong mắt chính mình khả năng đã là đặc biệt khó có được, nhưng là ở Phương Vũ trong mắt lại không nhất định. Ừm, về sau ta ngươi hai người cùng nhau tu hành là được. Phương Vũ từ trong lòng ngực móc ra Thất Tinh Hạc ảnh chép tay đưa cho Lam Tư Thông, đây là tiểu thành yêu cầu, chép tay chỉ có văn tự cũng không có động tác biểu thị. Như vậy thì không tính tiết lộ long tộc công pháp. Bà ngươi cuối cùng đưa đi sau đó đã rất muộn, không khí cũng mang từng tia từng tia cảm rất mát, bầu trời sao mỗi một người đều sáng lên. Ngày thứ hai, Phương Vũ tử trong tu luyện lui sau khi đi ra liền kinh ngạc phát hiện ký túc xá trong viện nguyên lai like bốn người kia đã không thấy, thủ nhi đại chi là mình ngày hôm qua mới vừa nhận lấy ba cái thủ hạ. Phương Vũ ca còn không có ăn cơm đi, Lô Vĩnh Lương trong tay bưng một cái đang đắp che món ăn hiến vật quý giống như bưng đến Phương Vũ trước mặt mở ra. Từng đợt hương khí chuyển tới, ngay cả lúc đầu không thế nào đói Phương Vũ cũng bị này một chén cháo câu trong dạ dày một hồi kêu to. Ta đã nói hắn là cái luyện đan sư đoán, ngay cả làm cơm đều ăn ngon như vậy. Tiểu Thanh cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, đáng tiếc hắn căn bản không phải thực thể, ăn không được đồ vật. Ăn xong điểm tâm, Phương Vũ cho Lô Vĩnh Hưng hai quyển thật dày sách, là ngày hôm qua từ lòng tộc trong bảo khố lấy ra, bên trong ghi chép tuyệt đại đa số dược liệu chủng loại. "Cầm đi, hai ngày này trước tiên đem cái này học thuộc lòng." Phương Vũ bả sách giao cho làm Tư Thông trong tay. "A." Lô Vĩnh Hưng vẻ mặt mờ mịt. "Người trước thư xác nhận, ta đi tìm một chuyến sư phụ, quay đầu nói cho người biết vì sao lưng." Phương Vũ cũng không có giải thích. Tiếp lấy Phương Vũ liền đứng dậy tìm truyền cơ từ đi. Bởi vì hôm qua đã cùng tuyển cơ tử chào hỏi, cho nên Phương Vũ đơn giản tìm được tuyển cơ tử. Sư phụ. Phương Vũ cung kính cúc cái cung. Tuyển cơ tử, ừ, qua một cái tháng chính là tuyển chọn cuộc so tài, ngươi cũng không có vấn đề, lần tranh tài này lệ nhất danh, phần thưởng là một quả dưỡng hồn đan, đây chính là tiên phẩm cấp thấp, toàn bộ huyền ẩn cơ kiếm môn cũng không có bao nhiêu khả, lần này cũng là dốc hết vô liếng. Này dưỡng hồn đan đối với linh lực tu luyện không có tác dụng gì, nó chủ yếu tác dụng ở nhuận dưỡng thần nhận thức, đối với ngươi về sau đối với công pháp lý giải cùng tu luyện đều có chỗ tốt lớn. Phương Vũ, sư phụ, ta muốn hỏi hỏi. Chúng ta Huyền Âm Cơ kiếm môn có phải là không có luyện đan sư. Tiền Cơ Tử tuy là kỳ quái phương Vũ, vì sao lại hỏi cái này, bất quá vẫn là cẩn thận hồi đáp, luyện đan sư đó là nhiều hi hữu đồ vật, à? chúng ta Huyền Âm Cơ kiếm môn nếu là có một cái luyện đan sư, coi như là cấp thấp nhất nhất phẩm luyện đan sư vậy cũng muốn cùng a. Một cái luyện đan sư có thể cực đại tăng cường một cái môn phái thực lực. Nghe được Tiền Cơ Tử lời nói, Phương Vũ cũng không do dự nữa, dù sao về luyện đan sư sự tình chính hắn cũng không có nhiều giải khai co như tiểu thanh biết như thế nào giáo Lô Vĩnh Hưng lựa đàn, nhưng là loại sự tình này lén gạt đi cũng không có ý nghĩa gì, nói ra còn có thể để cho Lô Vĩnh Hưng ở bên trong môn phái địa vị có chỗ đề cao, nói không chừng có thể không cần tham gia trận đấu là có thể tiến vào nội môn. Sư phụ, chúng ta Huyền Cơ kiếm môn thật có luyện đan sư." Phương Vũ trầm giọng nói. Người nào?" Truyền Cơ Tử kinh ngạc trận to hai mắt, phát hiện một cái luyện đan sư, đây chính là một cái công lớn, bất quá hắn ở Huyền Cơ kiếm môn ngây người lâu như vậy cũng không nhìn thấy có người nào luyện đan sư là không muốn người biết ta. "Phương Vũ, Lô Vĩnh Hưng" Lô Vĩnh Hưng tên tuyển cơ tử cũng nghe qua, trước đây bị nhặt được một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, bất quá bởi vì tu luyện thiên phú cũng không được tốt lắm cho nên cũng một mực không có gì làm người khác chú ý địa phương, thậm chí ngay cả nội môn tuyển chọn cũng một mực không có đi qua. Lẽ nào cái đứa bé kia lại là một luyện đan sư? Tuyển cơ tử cũng không có đầu phát nhiệt ngay lập tức sẽ đi thông chi phía trên, hắn trước hết tự động xác định. Người làm thế nào biết hắn là cái luyện đan sư? Phương Vũ có chút hơi khó nhíu mày lại, nửa ngày mới nói, cái này xin thứ cho Phương Vũ không thể như thực chất báo cho biết, bất quá mời sư phụ yên tâm, cho ta một tháng, ta sẽ cho sư phụ chứng minh hắn chính là một luyện đan sư một tháng. Chủ nhân ngươi có thể thận trọng a, Lô Vĩnh Hưng tên kia hiện tại nhưng là mới vừa từ nhận thức dược liệu bắt đầu a. Muốn đi đến luyện đan đốc này, ít nhất phải cái 1 2 năm, một tháng, không có khả năng. Tiểu Thanh ở Phương Vũ trong óc cấp hống hống hô. Phương Vũ cũng có chút xứng sờ, trước giờ không có hỏi rõ ràng, nhưng hôm nay lời đã nói ra khẩu cũng đổi không được. Ừm, nói chuyện cũng tốt, ngươi nếu là có thể ở một tháng sau chứng minh hắn là luyện đan sư, vậy vi sư liền lập tức để cho hắn tiến vào nội môn. Truyền cơ tử cũng có chút kích động, đây chính là luyện đan sư a. Phương Vũ không thể làm gì khác hơn là kiên trì lời. Chương 24 1 tháng. Luca Giò. Từ tuyên cơ từ nơi đó trở về trên đường, phương vũ một đường đều ở đây bị tiểu thanh của trách. Chủ nhân à, không phải ta nói ngươi, ta sống ngàn vạn năm hết tất đến cũng còn không có gặp qua có thể có người từ một cái cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch biến thành một cái coi như là nhất phẩm luyện đan sư, mới một tháng a, nhân ra những cái kia luyện đan sư, người nào không phải từ khi còn bé mà bắt đầu từng cái nhận thức thảo dược giải dư tính. Lô Vĩnh Hưng nhưng là bây giờ mới bắt đầu à, một tháng, đừng nói là luyện cái thuốc viên nhất phẩm đi ra, coi như là hắn có thể bả dược thảo nhận toàn đều là không sai. Tiểu Thanh thật là có chút chi tiết rèn sắt không thành thép. Phương Vũ mới vừa rồi còn không cảm thấy, hiện tại ngược lại là cảm giác mình có chút kích động, bất quá vẫn là trở về rồi nói sau, phàm là đều có cái khả năng tính, coi như nhỏ nữa, cũng muốn đi đến thử, cái này muốn xem Lô Vĩnh Hưng ý tưởng. Phương Vũ hồi đến trong sân nhỏ, nhìn thấy Lam Tư Thông cùng Mã Đẳng đang ở trong sân lộ bàn, mà Lô Vĩnh Hưng chính đang cầm Phương Vũ cho hắn sách chăm chú nhìn. Lam Tư Thông chính tìm đúng cơ hội, một cước đá về phía Mã Đẳng lưng, lại bị phản ứng đúng lúc Mã Đẳng tự tay ngăn trở, nhìn như mạnh lực lượng đánh vào Mã Đẳng bao cổ tay bên trên lại cũng không có khả năng để cho Mã Đẳng cước bộ di động mấy mai. Mã Đẳng kiếm trong tay nhân cơ hội quét về phía Lam Tư Thông đứng ở trên cổ tay hắn chân, lại bị hắn linh xào né tránh. Hai người đều là luyện khí bắt cấp thực lực, thế nhưng rất rõ ràng Mã Đẳng tu luyện càng thêm đúng chỗ, cứ việc phương diện tốc độ không đổi làm Tư Thông, nhưng là lại một mực vững như bản thạch, làm cho một loại vững vàng cảm giác. Mà Lam Tư Thông nhưng có chút ảo não, tốc độ của hắn vẫn luôn là chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật, riêng là từ phương vũ nơi đó đạt được thất tinh hạch ảnh thời điểm. Nhưng là cái này Mã Đẳng giống như là một cái hội người tảng đá, ám sát lại đâm không thủng, không làm được sẽ còn bị phản công. Đến cuối cùng Lam Tư Thông mệt thở hộc, mà Mã Đẳng trên người cũng có rất nhiều chỗ tiểu thương khẩu, bởi vì là luận bản tròn nên hai người cũng không có sử dụng toàn lực. Lúc này Mã Đẳng mới phát hiện Phương Vũ đã trở về, chính tự ở cánh cửa nơi đó nhìn hai người bọn họ luận bản. "Phương Vũ ngươi trở về rồi." Lam Tư Thông tay chống kiếm hô to một tiếng. Như vậy một gọi ngược lại là bà Lô Vinh Hưng cũng thức tỉnh. Thế là Phương Vũ cũng đi tới, đối với ba người nói rằng, "Các ngươi tất cả vào đi, ta có chút chuyện nói với các ngươi." Ba người cộng thêm Phương Vũ ngồi chung ở nho nhỏ trong phòng khách. Phương Vũ sắc mặt thận trọng, nói, "Con người của ta có chút thảng thán." Có đôi khi không biết nhân tình gì lối đời, cũng không dám cư cứ như vậy làm đại ca các ngươi, thế nhưng tất nhiên chúng ta quyết định sau này muốn cùng một chỗ tu luyện, vậy sẽ phải cộng đồng tiến thối. Từng, cùng tiến thối. Lam Tư Thông dẫn đầu phụ họa nói. "Từng, từng." Hai người khác cũng đều gật đầu. Phương Vũ gật đầu, tiếp tục nói, "Vậy rằng này, chúng ta mỗi người đều trước tự giới thiệu thon cái, nhìn một chút mình am hiểu cái gì, không am hiểu cái gì, cùng với mỗi người mục tiêu." Phương Vũ nói xong mấy người đều tối đầu trầm tư một hồi. Tất nhiên bốn người đều ngồi chung một chỗ, vậy thì khẳng định không phải nói nói chuyện đơn giản như vậy. Lam Tư Thông dễ rựa mãnh nhất. Hắn ngay từ đầu chỉ là muốn từ Phương Vũ nơi đây thu được công pháp mà thôi, nhưng là Phương Vũ liền hỏi đều không hỏi thế nào liền đem như thế chân quý công pháp cho hắn. Nếu như hôm nay quyết định muốn cùng nhau tu luyện, cái kia chính là trực tiếp tương đương với anh em kết nghĩa đồng dạng. Phương Vũ cũng không có qué giày bọn họ, chỉ là lặng lặng nhìn. "Chủ nhân, ngươi liền cứ việc yên tâm đi, ta tiểu thanh sống lâu như thế, xem người ánh mắt là tuyệt đối sẽ không kém." Tiểu Thanh ghé vào Phương Vũ bên trong đan điền vỗ bộ ngực an đoàn. Sự thực cũng đúng như Tiểu Thanh nói như thế, Mã Đẳng người thứ nhất lần đầu, nhìn về phía Phương Vũ trong ánh mắt kiên định như lúc ban đầu, nói, "Ta gọi Mã Đẳng Các người đều biết, nhà của ta chỉ là một cái tiểu sơn thôn trong, không có gì linh khí, trong thôn nhiều năm như vậy cũng liền ra ta một cái bị môn phái chọn chúng người, cho nên tất cả mọi người rất chờ mong cũng thật cao hứng, thế nhưng, cũng bởi vì cha ta vì cho ta thấu chút linh hạch, đi trong thành thất bảo các bán một cây thảo dược, hắn cũng không biết đó là cái gì, ngược lại bán thật nhiều tiền, kết quả thất bảo các người liền tới nhà của ta buộc ta người nhà xuất ra còn lại đồ vật, cha ta cũng không biết, bọn họ đang nói cái gì. Sau đó bọn họ liền ác hạ sát thủ, diệt chọn một cái người trong thôn, ta sẽ đi thời điểm chỉ có mẹ ta còn có một hơi thở, thế nhưng nàng nói cho ta biết đây hết thảy sau đó phải đi, trước khi chết còn cứ gọi ta đừng đi tìm thất bảo các báo thủ, muốn ta hào hào sống sót. Mã Đằng đùng nhiên dừng lại, trong mắt có một mạn khắc cốt ghi tâm hận ý. Như vậy huyết hải thâm kiểu, ta làm sao có thể bỏ qua không để ý? Đời này, ta đều cùng thất bảo các thế bất lưỡng lập. Thất bảo các? Phương Vũ trong đầu đột nhiên chấn động, trước đây phương gia thôn bị người trong vòng một đêm môn, lẽ nào cũng cùng thất bảo các có quan hệ? Cha chỉ tới kịp lưu lại một chữ. Thế nhưng trước hắn quả thực cầm đồ vật đi thất bại các bán, có phải hay không? Chuyện này không thể dễ dàng như vậy kết luận, Phương Vũ Âm thầm ghi ở trong lòng, định thần một chút, nhìn về phía Mã Đằng. Mã Đằng hít thở sâu một hơi, chậm rãi nói, "Chuyện này ta tất nhiên nói ra, cũng hy vọng các vị có thể giúp ta bảo mật." "Mã Đằng ca, ngươi yên tâm, chúng ta đều sẽ không nói ra đi, cái kia thất bảo các cũng thực sự là ghê tởm, thú này, về sau ta muốn là thành vĩ đại luyện đan sư nhất định giúp ngươi báo trở về." Lô Vĩnh Hương nghe được vành mắt đều hồng, đứng ở Mã Đằng bên người nghiêm túc bảo đảm nói. Mã Đằng không biết nên nói cái gì hắn cũng không biết kinh địch như vậy tin tưởng đám người kia đến có đúng hay không, nhưng là, lời đã nói, như vậy hắn đời này đều sẽ theo trước mắt Phương Vũ, mặc kệ đối với sai. Phương Vũ, tất nhiên ta Mã Đẳng nhận thức ngươi làm lại ca, như vậy lời này, ta liền đều sẽ theo ngươi, mặc kệ đối với sai, ta Mã Đẳng nhất định đứng ở ngươi bên này. Phương Vũ yên lặng nhìn Mã Đẳng, trong lòng một cổ máu nóng tràn đầy tứ chi bách hải. Xem đi, tin ta không sai. Tiểu Thanh đặc ý hô, ta cũng là ta cũng vậy. Lô Vĩnh Hưng cũng lớn thần gọi nói, con người của ta trời sinh không cha không mẹ. Với Huyền Cơ kiếm môn bên trong cũng không có người nào yêu thích ta, nhưng là Phương Vũ ca đối với ta rất khỏe, hắn còn muốn dạy ta luyện đan, về sau Phương Vũ ca ngươi chính là ta thân ca ca. Về sau ta muốn trở thành vĩ đại nhất luyện đan sư, sau đó đi tìm phụ mẫu ta, hỏi bọn hắn vì sao không quan tâm ta. Nhìn Lô Vĩnh Hưng dáng vẻ, Phương Vũ không nhịn được nghĩ lên đã có một năm không gặp ngũ đệ Phương Lâm, không biết bọn họ đều thế nào. Tốt. Phương Vũ tự tay xoa xoa Lô Vĩnh Hưng tóc. Lúc này, một mực yên lặng làm tư thông cũng rốt cục mở miệng, khu khu, ta. Dư ba người ánh mắt đều rơi vào Lam Tư Thông trên người. Trong ngải thường luôn luôn đều gật nhà làm tư thông lúc này cũng thu hồi trêu đùa biểu tình, vẻ mặt nghiêm túc cùng chăm chú, hắn nói: "Chương 25, Thất Bảo Các, Luca Giro. Ta không biết này là đúng hay sai, ta chỉ biết, cùng với các ngươi lúc thời điểm tu luyện, sẽ đặc biệt an tâm. Nhà của ta là thất diệu thành bên trong trọng đại thương hộ, chủ yếu kinh doanh là có liên quan với ma thú giao dịch, tuy là không muốn nói, nhưng đây là sự thực, ở về buôn bán, nhà của ta cùng Thất Bảo Các quả thật có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ." Nói đến đây, Phương Vũ cùng Lam Tư Thông ánh mắt đều rơi xuống cùng Thất Bảo Các có huyết hải thâm cửu mã đằng trên người. "Nhà ngươi, cũng đã làm loại chuyện đó sao?" má đăng nhãn thần quá lạnh, để cho người ta không rét mà run. Không có. Lam Tư thông vội và nói, cha ta cùng thúc thúc đều là rất chính trực người, bất quá chúng ta đều biết thất bại các làm việc này, nhưng là lại đều không thực lực kia ngăn cản. Nhà của ta thật cũng không tốt gì, luôn là bị thất bại các ở phương diện giá tiền đủ loại ức hiếp, một ngày nào đó, ta muốn để cho Lam ra bao trùm ở thất bại các trên. Nhắc tới thất bại các, bốn người ở giữa một cổ vắng vẻ lặng yên tràn ngập ra. Cuối cùng Phương Vũ vẫn làm ở miệng nói, ta, Phương Vũ, thật cao hứng có thể nhận thức các người, thế nhưng ta tự biết vô năng, thực sự không biết làm thế nào đại ca các người, như vậy Tất nhiên mọi người chúng ta quen biết một hồi coi như là rất có duyên phận, không bằng tiểu tại này kết bái làm huynh đệ a, dựa theo chúng ta mỗi người niên cấp mà phân chia, được chứ? Tút, tút. Lô Vĩnh Hưng trước hết mở miệng, ngược lại các người đều lớn hơn ta, đều là ca ca của ta. Lô Vĩnh Hưng vui sướng thanh âm như là một hồi gió mát, trong nháy mắt thổi tan mấy người ở giữa cái kia lâu ngăn cách. Mã Đẳng, 17 tuổi. Mã Đẳng trầm giọng nói, "Lam Tư Thông, 16 tuổi." Lam Tư Thông cũng nói, "Phương Vũ, 14 tuổi." Phương Vũ cũng nói, "Lâu Vĩnh Hưng, 12 tuổi. Ha ha, ngươi là đại ca." Ngươi là nhị ca, người là tăng ca." Lô Vĩnh Hưng nói xong đứng lên từng cái đốt. Bốn người đều là bèn nhìn nhỏ cười. Đã như vậy, chúng ta cũng không nhất định câu nghệ, bất quả nếu là kết bái, nên có nghi thức hay là mới có. Dứt lời Phương Vũ Tử trong lòng lực xuất ra một cái bình rượu, lại đi tìm bốn cái chén nhỏ. Dọn xong sau đó, Phương Vũ dẫn đầu cắt vỡ tay mình chỉ, hướng bình rượu trong thấp một giọt máu. Tiếp theo là Lam Tư Thông, Mã Đẳng, Lô Vĩnh Hưng. Bốn dọn thừa tái bốn cái chấp dịch cùng rượu, nguyên chất cùng phân biệt bị bốn người uống Vũ để chén rượu xuống, nói: Hiện tại tất cả mọi người là huynh đệ, đừng nói hắn, hiện tại chủ yếu vẫn là muốn tăng lên thực lực của chính mình. Vĩnh Hưng sự tỉnh ta đã cùng tuyển ẩn cơ sư phụ nói, hắn cho chúng ta một tháng, để cho ta sao xuất ra có thể chứng minh Vĩnh Hưng là luyện đan sư chứng cứ. Một tháng? Lam Tư Thông trước hết phản ứng kịp, thanh âm cũng có chút sắp nhọn, không còn bình thường ổn luận. "Ừm." Phương Vũ gật đầu. "Điều này sao có thể?" Lam Tư Thông thanh âm nói chuyện dần dần nhỏ lại. "Có thể." Lô Vĩnh Hưng tự mình đứng lên mà nói, nói "Ta sẽ nỗ lực, coi như không ngủ được không ăn cơm ta cũng sẽ ở trong vòng 1 tháng trở thành một nhất phẩm luyện đan sư." Các thì nhìn. Không đợi hắn nói xong, Lam Tư Thông liền nghiêm khắc đập đập hắn cái trán, nói: "Ngươi biết luyện đan sư nhiều khó khăn mới ra một cái. Còn một tháng, cho ngươi một năm ngươi cũng chưa chắc có thể thành công. Trở thành luyện đan sư, cơ sở bên trong cơ sở chính là muốn nhận thức sở hữu cơ sở thảo dược, giải dư tính, ngươi cái kia hai quyển sách, ngươi xem bao nhiêu?" Lô Vĩnh hương yên lặng cúi đầu, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói rằng: "10. Hơn 10 trang." Trong lúc nhất thời tất cả mọi người lại lần nữa rơi vào yên lặng. Ngược lại là đối với luyện đan một khối này cái gì cũng đều không hiểu mà đằng bặm miệng, nhất định phải nhận tức sở hữu thảo dược mới có thể bắt đầu luyện chế sao? Ta trước nghe người ta nói qua một điểm, mỗi loại đan dược cần thảo dược cũng không giống nhau, nếu như Vĩnh Hưng hắn chỉ quen thuộc muốn luyện chế một loại nào đó đan dược cần đến thảo dược, không lâu nhanh rất nhiều. Những lời này, như đất bằng tinh lôi. Trong nháy mắt ba người khác trong óc như bỗng nhiên hiểu rõ đồng dạng thanh minh. Đối với a, ai nói nhất định phải nhận thức hết mới có thể bắt đầu. Mã đại ca ngươi làm sao thông minh như vậy? Lô Vĩnh Hưng vui vẻ nhảy dược lên, lúc này quyết định, ta liền luyện nhất phẩm hồi huyết đan a. Ta vừa rồi đang ở xem đan dược này phương pháp chế, cần thảo dược tuy là không biết, nhưng là phương pháp chế rất đơn giản, ta cũng có thể Tuy là trước đây chưa thấy qua biện pháp như thế, bất quá sự do người làm, chắc là làm được. Đối với, Vĩnh Hưng ngơi thảo dược cùng lò luyện đàn chuẩn bị xong chưa có. Lam Tư Thông Trầm ngâm một hồi mới nói. Hắc, Lô Vĩnh Hưng thoáng cái liền sướng sở, hắn có, cũng liền này hai quyển sách ra ở Lam Tư Thông nhìn thằng lốc giống nhau trong ánh mắt, Lô Vĩnh Hưng cầu cứu giống như nhìn về phía Phương Vũ. Phương Vũ sướng sở, rất nhanh phản ứng kịp, lúc đầu hắn hôm nay cũng định cho hắn giải quyết việc này. Cái này ta vẫn sư phụ, chúng ta huyền cơ kiếm môn lâu như vậy tới nay một mực không có bồi dưỡng qua luyện đan sư một loại người, vì vậy cũng không có lò luyện đan các loại đồ vật, bất quá chúng ta có thể đi thất rượu thành mua, xuất sơn thủ lệnh ta đã bắt được. Còn lại chính là tiền vấn đề, Tư Thông ca, người đối với thất rượu thành tương đối lý giải, bình thường phẩm chất lò luyện đan, đại khái bao nhiêu linh thạch? Làm Tư Thông thực sự là đối với trước mắt này một đống không hỏi thế sự mê võ nghệ uống. Phương Vũ, lò luyện đan giá, ta không nói, sợ các ngươi không chịu nổi. Lam Tư Thông tay vịn cái trán, xoa xoa thái dương, coi như là trong chúng ta tu vi cao nhất Vũ ngươi. Một tháng cũng mới có thể lánh đến 100 linh thạch trung phẩm, coi như không ăn không uống, tổn cái 100 năm, phòng trừng cũng là không đủ. Chủ nhân, hắn nói không sai, tuy là long tộc trong bảo khố đồ vật tùy tiện cầm nhất kiện đi ra là có thể bù đắp được vài cái phẩm chất đồng dạng lò luyện đan, nhưng bây giờ lấy chủ nhân thực lực, long tộc trong bảo khố đồ vật cũng không cần lấy ra tốt, vạn nhất bị một ít không có hảo ý người để mắt tới, liền không phải là các ngươi vài cái có thể giải quyết sự tình." Tiểu Thanh thận trọng nhắc nhở. "Ừm, ta biết." Phương Vũ ở trong lòng đáp. Lô Vĩnh hương cả người đều u vũ, vẻ ngồi ở một bên. "Bất quá, cũng không phải không có biện pháp. Lam Tư Thông giọng nói biến đổi. Lô Vĩnh Hưng con mắt cỏ thoáng cái lại sáng lên, ba chân bốn cẳng tiến lên nếu lại làm Tư Thông gáo cáo, hỏi, là cái gì là cái gì? Lam Tư Thông, nhà của ta giàu gì cũng là thất rượu thành một cái mọi người, không có khả năng liền một cái lò luyện đan đều không lấy ra được, chuyện này liền cuốn ở trên người ta. Cái này quá tốt, bất quá vẫn là muốn chú ý một chút bí mật, coi như ở thất rượu thành trong luyện đan sư cũng là số ít, nếu như biết nhà ngươi đột nhiên mua một lò luyện đan đi, người khác còn không biết muốn thế nào muốn, đừng cho nhà ngươi mang đến phiền phức mới tốt. Phương Vũ cẩn thận nói rằng, đừng Cái này không thành vấn đề, nhà ta cũng có một nhị phẩm luyện đan sư, đến lúc đó ta chỉ cần cùng cha hào hảo nói một chút, để cho hắn cùng ngoại giới nói là bởi vì ta ra lò luyện đan đạt, lúc này mới mua một mới không lâu đi, không thành vấn đề chúng ta đi thôi, ta đều ở nơi này Huyền Ngân Cơ Sơn mạch trong ở bao lâu, thật vất vả có thể có một cơ hội đi ra ngoài một chút. Chương 26, anh hùng cứu mỹ nhân, lù cạ dị hộ. Tất cả trên lý thuyết vấn đề đều giải quyết sau đó, Lam Tư Thông liền nóng lòng muốn thử cầm lô vĩnh hưng đi ra ngoài. Bọn họ những thứ này ngoại môn đệ tử, bình thường không có chuyện gì đều là không cho phép đi ra ngoài. Thường thường một năm cũng liền cho phép về nhà một lần, lần này cũng là nhờ có Phương Vũ cùng Lô Vĩnh Hưng mới có thể nhiều một lần xuất môn đi một chút cơ hội, mọi người đều rất cao hứng. Phương Vũ cũng muốn liền cơ hội này đi tham gia thoảng cái về thất bảo các sự tình. Một nhóm bốn người sẽ cầm xuất sơn thủ lĩnh xuất phát. Ở Huyền Cơ Sơn mạch bên trong nên người lâu, đều có chút không thích hướng thất diệu thành trong náo nhiệt như vậy bình thường chẳng cảnh. Bốn người đi trên đường rất là làm người khác chú ý, ngoại trừ Phương Vũ chết một thân lam Vũ, ba người hắn đều là thanh sắc, bởi vì thực lực cũng còn không có đột phá chút cơ kỳ. Bất quá bốn cá nhân trên người đều mang một thanh kiếm, tuy là hình dạng khác nhau nhưng vẫn là tự có một cổ sơ xác tiêu điều khí tức, người thường vừa nhìn cũng biết đây nhất định là tu tiên tri nhân, hơn nữa còn là từ Huyền Cơ kiếm môn đi ra đệ tử. Bọn họ đi ra thời điểm tiếp cận ăn cơm buổi trưa thời điểm, trên đường rất là náo nhiệt, ánh mặt trời cũng chánh hảo. Trên đường cái có rất nhiều tiểu thương người bán hàng rong thừa dịp một điểm cuối cùng thời gian còn muốn lại bán nhiều một chút sau đó sẽ về nhà ăn, thế là gọi càng thêm ra sức. Phương Vũ nhìn này trên đường đầu người bắt đầu khởi động, không nhìn được nghĩ từ bản thân trước ở phương gia thôn một điểm một dọn. Những cái kia thuần phát dân, mỗi sáng sớm buổi tối đều có thể nhìn thấy mọi người, còn có chính mình cha Tuy là nghiêm khắc lại vút thì vô khắc không vì mình suy nghĩ cha, nhưng là bây giờ, hết thảy đều không có. Nếu như có thể, hắn nguyện ý tốn hao bất cứ giá nào để bọn hắn một lần nữa xuống lại. Khi sâu một hơi, Phương Vũ nỗ lực đè xuống trong lòng sông tới chua sót. Phương Vũ ca, mau nhìn cái kia, dường như ăn thật ngon dáng vẻ. Lô Vĩnh Hưng lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên từ Huyền Cơ Sơn mạch bên trong đi tới, trước đây hắn luôn nghe nói trong thành này tốt bao nhiêu, chơi thật tốt chơi, nhưng là hắn một lần đều không đã tới, lần này rốt cục được như nguyện, nhất định phải bản nên không nhận ra mới trở về, lần sau đi ra còn không biết phải tới lúc nào đây. Phương Vũ mang theo Lô Vĩnh Hưng đi tới một cái sạp nhỏ phía trước mặt, cái kia sạp nhỏ phía chính cầm trong tay một cái tinh tế ống hút, bên trong có màu cam nước đường chính chậm rãi chạy ra rơi vào giấy gói kẹo bên trên hình thành xinh đẹp đồ án. Đang nhìn thời điểm, một tiếng thét trói tai đột nhiên vọng vào Phương Vũ trong lốt hai. Người chung quanh đều không phản ứng gì, bởi vì thanh âm là từ rất xa địa phương chuyển đến, chỉ có Lam Tư Thông cùng Phương Vũ cảm giác được, liếc mắt nhìn nhau sau đó đều nhìn về phía một cái phố nhỏ khuất. Làm sao? Lô Vĩnh Hưng cũng cảm giác được dị dạng, bất quá hắn tu vi không đủ, nghe không được, chỉ có thể hỏi: Bên kia dường như có chuyện gì? Chúng ta đi trước nhìn một chút đi Phương Vũ nói liền dẫn đầu đi tới còn lại ba người cũng đều theo sau lưu lại một khuôn mặt mở mịt ông chủ sạp nhỏ nho nhỏ, nhỏ ngõ hẻm xây dựng vô cùng không hợp lý bầu trời lớn như vậy Thái Dương Dĩ nhiên có chiếu không tới này trong đường hẻm đi vào phố nhỏ thời điểm lại một tiếng thét trói thay chuyển tới này hồi ngay cả Lô Vĩnh Hưng cũng nghe rõ ràng có người Lô Vĩnh Hưng hô, hôtước bộ cũng nhanh hơn rất nhiều mọi người rất nhanh chạy tới trong đường hẻm nhìn thấy một cái mọi người rất nhanh chạy tới trong đường hẻm nhìn thấy một đám người hiện ra một cái vòng hình dạng vây tr chỗ bên trong không ngừng có thành em chuyển tới Ngươi kêu nữa đừng trách ta không khách khí. Bản đôn ngươi làm gì vậy, gọi ngươi che. Các ngươi, các ngươi bông, Nó bị vây quanh ở trong vòng một cô thiếu nữ, ra sức muốn từ một tên mập trong tay tránh thoát được, nhưng là nàng một cái cô gái yếu đuối làm sao địch nổi nhiều như vậy cái luyện khí cấp 5 cao thủ. Cá nhỏ à, ta đều nói cho ngươi, theo ta, cam đoan ngươi ăn ngon mặc đẹp, nhưng là ai cho ngươi liên tục đầu, ca ca ta cũng chẳng còn cách nào khác ca, ngươi không ăn mời rượu, ta cũng chỉ có thể cho ngươi phạt rượu đúng hay không? Một cái trưởng mãn khuôn mặt đậu, đậu nam nhân vẻ mặt lưu manh lẫn nhau, trong miệng ngậm một cây cây tăm, đối lấy bị bản đôn chế trụ cá nhỏ Cá nhỏ đột nhiên mở miệng nghiêm khắc cắn lấy bản đôn trên tay, bản đôn bị cắn đau tê một tiếng ngón tay. Phi, cá nhỏ mở miệng phun nước miếng vào trên mặt người kia. Đồng Đoá, người nữ nhân này thực sự là không biết tốt xấu, chúng ta Lý Ca coi cho ngươi, ngươi nên cảm động đến rơi nước mắt mới lạ. Một cái khác tiểu tử tiến lên một tay lấy cá nhỏ đầy trên mặt đất, mà bọn họ khẩu bên trong cái kia Lý Ca cũng là vẻ mặt âm trầm xoa một chút khuôn mặt, trong miệng mắng lời nói hướng mặt đất cá nhỏ đi tới. Đang ở hắn cũng nhanh muốn đi đến cá nhỏ bên người thời điểm, phía sau một cái tiếng xé gió đột nhiên nổ vang. La Phư Vũ, người khác hầu như và thanh âm đồng thời đến. Một cước đá vào Lý Ca trên lưng, mới vừa rồi còn hùng hổ Lý Ca bây giờ lại cả người bảy chiếc tượng, nửa ngày cũng không xuống đến, Phương Vũ đối với người như thế luôn luôn không có cảm tình gì, xuất thủ cũng không lưu tình chút nào, chỉ cần chết không được đều được. Mà Phương Vũ một cái trải qua Ngọc Nương Ma Quỷ Rèn đúc chốc cơ sơ kỳ cường giả, đừng nói toàn lực một cước, coi như là không sử dụng bất luận cái gì linh lực, vậy cũng đủ bọn người kia ăn một bầu. Mà Lý Ca mặc dù là trong đám người này linh lực tối cao, thế nhưng cũng bất quá là luyện khí lục cấp thực lực. Phương Vũ chính tu thập người xấu thời điểm, Lam Thông đã nâng dậy mặt đất cá nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Không, có sao chứ?" Cánh nhỏ ngẩng đầu nhìn thấy phong độ chỉ có Lam Tư Thông, nhịn không được hậm khuôn mặt, nhỏ giọng nói, "Ta không sao." Người còn lại mấy người nhìn thấy cái này tướng mạo thanh tú thiếu niên một cấp thì đem bọn hắn lao đại đạp đến trong tường đi, mỗi một người đều bắt đầu rút lui có trật tự. Chờ đến Phương Vũ nhãn thần từng cái quét qua, còn lại người đối với nhìn kỹ liếc mắt, lập tức giật ra chân liền hướng ngõ hẻm bên ngoài chạy. Một cái cũng đừng đốn tha. Phương Vũ đối lấy phía sau Mã Đẳng cùng Lô vinh Hưng hô, "Dẹp sơ." Lô Vĩnh Hưng hô to một tiếng, hưng phấn mà cầm quyển đầu. Mã Đẳng chỉ là yên lặng gật đầu, đưa tay liền tóm lấy một cái nỗ lực chạy chỗ người. A, a, buông tha chúng ta a. Phía sau liên tiếp tiếng kêu thảm thiết liên tiếp như tới, Phương Vũ nhưng ngay cả chân mày cũng không có mặt nhăn nhíu một cái. Lô Vĩnh Hưng đánh người mở ra tầm, tuy là thực lực của hắn là trong bốn người thấp nhất, thế nhưng thu thập những thứ này đã bị Phương Vũ sợ mất mật cường đạo cũng là không hề có một chút vấn đề. Ai nha, đừng đánh đừng đánh. Một cái bàn đơn ôm đầu ngồi xổm góc nhà, đối lấy không ngừng công kích hắn Lô Vĩnh Hưng hô, giọng nói tê lương. Thử! Vừa rồi đi làm gì? Không phải rất yêu ngạo sao?" Lô Vĩnh Hưng giã tay không có chút nào không nỡ. Các ngươi làm gì chứ? Một cái trong chèo giọng nữ đột nhiên văng lên, ánh mắt mọi người đều nhìn về ngõ hẹn khẩu. Phương Vũ chứng kiến một màn kia thân ảnh thời điểm nhất thời trận to hai mắt, vừa rồi nghe thanh âm hắn còn không thế nào xác định, bây giờ thấy người cũng là hoàn toàn có thể xác nhận, đây không phải là hắn Tam Tỷ tỉ Phương Tịnh sao? Tam Tỷ? Phương Vũ không nén được trong lòng vui sướng, la lớn, đồng thời hướng Phương Tịnh Phương hướng bước nhanh tới. "Tiểu Vũ." Phương Tịnh trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Chương 27, Tiểu tụ, Luca Giò. Phương Vũ cẩn thận, Lam Tư thông đột nhiên hô, đồng thời cả người hắn cũng hướng Phương Vũ phía sau phóng đi. Nguyên Lai là bị Phương Vũ đá phải trong tường đi lý ca đột nhiên tỉnh lại, nhìn Phương Vũ hoàn toàn không có phòng bị phía sau lưng, sát tâm nhất thời. Trong tay hắn nắm lấy một thanh dao, thẳng tắp hướng Phương Vũ gài trên lưng đi. Mà bởi vì mọi người chú ý lực đều tập trung ở Phương Tịnh trên người, trong lúc nhất thời thật đúng là không có ai chú ý tới Phương Vũ phía sau tình trạng. Tiểu Vũ, Phương Tịnh nghe được làm Tư Thông hô lên tên, trong lòng cũng đã xác định, nhưng nhìn gặp Phương Vũ phía sau tình huống trong lòng nhịn không được hẩn nàng cũng lớn tiếng hô Vũ tên, cùng tuổi cũng nhắc nhở phố nhỏ bên trên bá hổ. Khánh. Kim loại va chạm kim loại phát sinh tiếng oanh minh song vào lỗ thai mỗi một người, có chút tu vi tương đối thấp người trực tiếp che lỗ thai chịu không được cái thanh âm này. Bá hổ, chứng kiến ngăn cản sau lưng tự mình người, Phương Vũ kinh hỉ hô. Hắc hắc, đã lâu không gặp. Nắm trong tay lấy một cái to lớn cái khiên bá hổ quay đầu đối lấy Phương Vũ cười cười. Lý Ca vừa rồi dụng hết toàn lực đâm ra giao gam bị bá hổ cái khiên ngăn trở, mà cả người hắn lại độ bị đánh bay ra ngoài. Phương Tịnh bước nhanh đi tới trước, nhìn thấy Phương Vũ trong nháy mắt nhịn không được hừng biến mắt. Tỷ. Phương Vũ hô to một tiếng dùng cái này biểu thị trong lòng mình vui sướng. Hai người ôm đi qua không kịp ôn chuyện, dù sao nơi đây cũng không phải ôn chuyện địa phương. Phương Tịnh, chúng ta cũng là nghe được thanh âm mới qua đây, chính là tìm thời gian có chút lâu, bá hổ nói bên trong có mấy người tương đối lợi hại, sợ đánh không lại hắn nhận việc trước mai phục tại nơi đó. Không nghĩ tới dĩ nhiên là các người. Phương Vũ, ha ha, quả nhiên là vận khí tốt, hôm nay đi ra chuyến này đúng là không sai. Cá nhỏ chậm rãi đi tới, đối lấy Phương Vũ đám người cúi cái cùng, nói, "Cảm ơn các vị đại hiệp. Tiểu Vũ, anh hùng cứu mỹ nhân a." Phương Tịnh điệu vừa cười vừa nói, giọng nói có chút ung dung. Không gọi được không gọi được. Phương Vũ quay đầu rồi hướng cá nhỏ nói rằng Nhà ngươi ở nơi nào à, chúng ta tiễn ngươi trở về đi. Ừm, xuất, ta cho các ngươi dẫn đường." Cá nhỏ trầm âm thanh lời nói nhỏ nhẹ nói rằng. Mấy người đang muốn đi, Lam Tư thông rồi lại dừng lại, đi tới Phương Vũ bên thai nhỏ giọng nói cái gì đó, Phương Vũ ánh mắt lóe lên lau một cái tình ngộ, nói, "Mấy người này không thể cứ như vậy bày đặt mặc kệ, bằng không chờ đến sau này chúng ta đi, bọn họ khẳng định còn phải lại làm chuyện xấu, như vậy đi, đem bọn họ đang điên thế, làm cảnh cáo, như vậy bọn họ về sau liền rốt cuộc không có biện pháp khi dễ người." Ừm. Mã Đẳng suy tư một hồi cuối cùng vẫn gật đầu, nói, "Để ta đi." Trong viện lại truyền tới một hồi kêu rên, tất cả xử lý sạch sẽ sau đó Phương Vũ bọn người mới lên đường, bà cá nhỏ đưa về nhà sau đó mấy người tìm một tiểu quán muốn một phòng cao thượng ngồi chung một chỗ nói chuyện. Phương Tịnh đoàn người là đi ra chọn mua, vừa lúc cùng Phương Vũ đám người con mắt không sai bị lắm. Hồi lâu không thấy, Phương Tịnh đầu tiên là cho Phương Vũ nói một chút Phương Huyền bọn họ tình huống, Phương Huyền bây giờ đã tiến nhập tự tại môn nội môn tu luyện, thực lực cũng đã đạt được chút cơ sơ kỳ. Về phần người khác thì đều làm từng bước tu luyện, cuối cùng, Phương Tịnh đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như, hỏi Tiểu Vũ ngươi bây giờ cũng biến thành thành thục rất nhiều a, vừa mới đó cá nhỏ vấn đề ta đều không nghĩ tới như vậy phía sau đâu, ngược lại là ngươi, thận trọng rất nhiều." Phương Vũ nhíu đầu, phóng khoáng thừa nhận, "Tỷ, ngươi lầm, đây không phải là ta chủ ý, là Tư Thông ca nhắc nhỏ ta." Làm Tư Thông thả tay xuống trong chén rượu, nói, "Không, dám, bất quá, ta với ngươi đề nghị là đem những này người giết người giết cậu." Mã Đẳng nghe làm Tư Thông lời nói cũng gật đầu, "Chuyện này, Phương Vũ làm thật sự là có điểm lòng dạ đàn bà, bất quá, tất nhiên nhận thức người lại ca này, hắn lời nói, Mã Đẳng sẽ không tự tuyệt, thế nhưng phản đối vẫn là có thể." Hơn nữa này thất diệu thành trong cũng tìm không được cái gì so với thế lực hơi lớn, cái kia mấy tên côn đồ vừa nhìn chính là không có bối cảnh, bằng không đã sớm cầm người sau lưng tới uy hiếp hắn. Phương Vũ túi đầu suy tính, bọn hắn cũng đều là nhân, vừa không có phạm cái gì sai lầm lớn, không đến mất đi. Lam Tư Thông còn muốn nói gì, Mã Đẳng lại ngăn lại hắn, nói, mấy người này cũng đều là không có bối cảnh gì, trêu chọc không nổi cái gì sóng gió lớn, lại nói, coi như thật tìm đến, nước đến thành trận không phải là. Lời là nói như vậy, bất quá Phương Vũ cách làm quả thật có chút không quá ồn Phương Tịnh Nghiên lặng nhìn mấy người này, khẽ miệng cười bộ pháp ôn nhu, nàng nắm Vương Vũ tay, cười chỗ, "Tiểu Vũ, ngươi có một đám bạn rất tốt đâu, ta thật cao hứng." "Tỷ tỷ." Phương Vũ cúi đầu, trong đầu Tiểu Thanh đã ở nói với hắn những vật kia. "Chủ nhân, nổ cổ phải nổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh đạo lý ta tin tưởng ngươi sẽ không không biết, đạo lý này đặt ở nhân loại trên người cũng giống như vậy, hôm nay nếu như mấy cái này côn đồ có một khá một chút bối cảnh, ngày mai về nhà trong cáo trạng, sẽ tìm tới một người cái gì Nguyên anh, Kỳ trưởng lão, chủ nhân, đến lúc đó, ngươi định làm như thế nào?" "Lẽ nào để ngươi bên người những người này cho ngươi toị mạ sao?" Tiểu Thanh tận tình khuyên bảo nói rằng, Hắn sống lâu như thế, cái dạng gì người chưa thấy qua, ngay cả trong Long tộc cũng không thể miễn trừ như vậy thế tục tâm tình. Chủ nhân, ta biết chuyện này nghe tàn khốc một điểm, nhưng là này cuối cùng là sự thực, ngươi nếu là không ở trong lòng trở nên làm ra cả biến, một ngày nào đó, là hội phải trả giá thật lớn. Tiểu Thanh nói đến thế thôi, sau đó liền không nói thêm gì nữa. Phương Vũ cũng suy tính, ai, tính một chút không đàm luận những chuyện này, chúng ta không phải muốn ăn cơm sao? Nhanh lên đồ ăn a, ta đều phải chết đói. Một bên Tam Đại Ngũ Thô tâm tư lại vô cùng mẫn cảm bá hổ la lớn, toàn cái đánh liền phá này lúng túng vắng vẻ. Ừm, cũng thế. Mang thức ăn lên đi, ta cũng có chút đói đây." Phương Tỉnh cũng phối hợp đến. Rất nhanh mọi người lại lần nữa cười rộ lên. "Gọi tiểu nhị cầm cơm nước đi lên." Kết quả ở tại bọn hắn phòng cao thượng cánh cửa lại chuyển đến một hồi tiếng cãi vã. "Chuyện gì xảy ra? Không phải nói cho ngươi, cái này phòng chúng ta nhị thiếu bao sao? Phương diện này làm sao còn có người? Có phải hay không khinh thường chúng ta nhị thiếu? Không phải, không phải." Tiểu nhị gấp gáp đều phải khóc, hắn xưa nay không biết người nào bao căn phòng này a. "Còn chưa phải là." Nhấc lên, bà người bên trong cho lão tử giảm ra đây, bằng không, ngươi cái này tiểu phụng cũng không cần mở. Nhưng là Nhưng là, tiểu nhị mười phần làm có dễ, này bên ngoài người hắn không thể chơi vào, lẽ nào người bên trong liền trọng đuổi. Nhưng mà cái gì nha? Ngươi không đi, tự ta đi. Ngươi? Không được. Tiểu nhị thanh âm còn chưa nói hết, cái kia nghe ngứa khí vô cùng kiêu ngạo nam nhân liền một cước đá tung cửa ra. Ngoài cửa bay lên bụi trong nháy mắt đánh về phía mấy người. Ngoài cửa bay lên bụi trong nháy mắt đánh về phía mấy người cùng với trên bàn chén rượu khí cụ. Ngươi ở chính đối với môn Vương Vũ đông lại một cái, trong cơ thể trong nháy mắt thả ra linh lực vòng sáng làm một cổ trong trẹo nhưng lạnh lùng gió thoảng cái liền liền đem trong không khí bụi thanh lý không còn một mảnh. Chương 28, Tử Vân Điện. Luca Ji Ổ. Ngoài cửa người cũng tại lúc này thấy rõ bên trong ngồi người. Phương Vũ Phương Tỉnh những thứ này mới đệ tử còn không có gặp qua Tử Vân Điện người, nhưng là Lam Tư Thông cùng Lô Vĩnh Hưng lại không giống nhau, bọn họ đã tham gia mỗi năm 5 năm một lần Tam Phương Lũ Nợ vo Đại hội. Cho nên Lô Vĩnh Hưng vừa nhìn sẽ nhỏ giọng gọi ra, "Tử Vân Điện người." "Thử Vân Điện?" Phương Vũ ba người đều tương đối nghi hoặc, một lát nữa mới nhớ này thật diệu thành xung quanh ngoại trừ Huyền tự tại cung còn có một cái Tử Vân Điện, người bên trong hơn phân nửa tu hành chân pháp. "Nha, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai like là cái bại tướng dưới Theo thêm âm, một người mặc tử sắc bảo nhân chậm gì dị đi tới, vừa đi còn vừa nhìn chằm chằm Lô Vĩnh Hưng, trong mắt tràn đầy bực giận. Đã nhiều năm như vậy, ngươi làm sao một điểm tiến bộ cũng không có chứ?" Nam tử còn nói. Lô Vĩnh Hưng đến mức khuôn mặt thông hồng thông hồng, giễu lên, "Chu Hoàng Lịch ngươi nói đủ không?" Phương Vũ đám người ánh mắt cũng đều rơi vào cái này trên y phục thêu tử sắc tưởng Vân Nam tử trên người, luyện khí tiểu cấp, nhanh đến luyện khí đỉnh phong thực lực coi như ở Huyền Cơ kiếm môn ngoại môn cũng đủ hắn kiêu ngạo một trận, nói vậy, người này ở điện cũng bất quá là một ngoại môn đệ tử đi. "Chính làm, còn không cho phép ta nói nói?" Chu Hoàng Lịch khinh thường liếc liếc Phương Vũ đám người, ánh mắt ở Phương Vũ trên người dừng lại, cái này nhân loại thậm chí ngay cả hắn đều nhìn không ra thực lực cụ thể, người là ai? Đây là ta ca." Lô Vĩnh Hưng giành nói trước, chỉ chốc lát lại đáp ý, đối với Chu Hoàng Lịch hô, thế nào, sợ a? Biết sợ sẽ cút nhanh lên đi ra ngoài. Đừng ở chỗ này quấy rối đại ca của ta hung thú." Mã Đẳng lặng lẽ giật nhẹ Lô Vĩnh Hương tay áo, ý bảo hắn thu liễm một chút. Làm sao chấm như vậy? Một cái không kiên nhẫn xa lạ âm lại ra. Nghe được cái này âm, Lam Tư Thông nhãn thần căng thẳng, mà Chu Hoàng Lịch trong mắt lại văng ra vui sướng. Đại ca Nơi này có một đám người, ỷ vào có chút thực lực, liền không đem chúng ta tử vân điện để vào mắt, còn chiếm chúng ta địa phương. Chu Hoàng Đích lời nói để cho Phương Vũ đám người một hồi buồn nôn. Có đúng không? Một cái cùng Chu Hoàng Đích mặc không sai biệt lắm nam tử đi tới, ánh mắt liếc một vòng, ở Phương Vũ bên người Phương Tịnh trên người dừng lại. "Ôi, còn có một tiểu mỹ nhân a." Nói xong cũng hướng phía Phương Tịnh đi tới, Lam Tư Thông cùng Bá Hổ cũng đứng đứng lên che ở Chu Hoàng Lịch trước người, nhưng cái này không mở ra thực lực người, chỉ là một cái phất tay, Lam Tư Thông cùng Bá Hổ giống như là bị thi định thân pháp giống nhau đứng ở nơi đó không thể nhúc nhích. Phương Vũ cảnh giác nhìn chằm chằm người đàn ông này. "Tiểu Thanh, bọn họ làm sao?" Phương Vũ ở trong lòng lặng lẽ hỏi Tiểu Thanh một câu. Bộ dáng như vậy chắc là không cẩn thận bị người kia trận pháp khống chế được, ta vừa rồi không nhìn thấy thi pháp điểm ở nơi nào, muốn một hồi mới có thể biết, bất quá người năm này, khó đối phó, chủ nhân cẩn thận, hắn là trúc cơ trung kỳ thực lực, tuy là cùng chủ nhân chỉ có một cái giai cấp vượt qua, nhưng là chủ nhân ngươi không có cùng những thứ này am hiểu trận pháp người chiến đấu qua." An Thiệt hỏi. Tiểu Thanh lo lắng nói. Phương Vũ một bên nghe một bên bà Phương Vũ kéo đến phía sau mình che chở. "Trúc cơ sơ kỳ, cũng không tệ lắm nha." Quý Tinh Hà ánh mắt lóe lên lau một cái đố kỵ, nhớ năm đó hắn ở Phương Vũ cái tuổi này thời điểm mới bất quá là luyện khí bắt cấp, ngay cả trúc cơ cánh cửa cũng còn không có mò lấy. Coi như là như vậy, bây giờ Quý Tinh Hà cũng không nhất định đem hắn nhìn ở trong mắt, nếu như hắn không phải luyện cơ kiếm môn đệ tử, như vậy Quý Tinh Hà nhất định sẽ lựa chọn hiện tại liền đem Phương Vũ cho xóa bỏ, như vậy thì tiếc một cái cùng hắn cạnh tranh thiên tài. Bất quá cũng không hoang hốt, còn có 2 năm liền lại là Tam Phương đại hội, đến lúc đó, đao kiếm không có mắt, hắn hoàn toàn có thể làm chút tay chân để cho mình cùng Phương Vũ đối với đến cùng nhau đi. Còn muốn anh hùng cứu nhân, cũng không nhìn một chút chính mình điểm này thực lực. Quý Tinh Hà đưa tay liền hướng Phương Tịnh chụp tới, như thế ôn nhuận cô gái đẹp, bọn họ Tử Vân Điện trong đều ít có. Phương Vũ cũng đưa tay ra, cùng tẩy tụy hồ hàn khí trăm dung hợp linh lực bao vây bên tay phải lên, hướng Quý Tinh Hà cánh tay chụp tới. Quý Tinh Hà nhìn thấy, nhưng hắn cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, bất quá là một cái trúc cơ sơ kỳ, nhớ hắn ở Tử Vân Điện người thu thập những cái kia trúc cơ sơ kỳ người cùng chặt cài trắng giống nhau. Nhưng là theo một cổ thấu xương hàn khí kèm theo sắc bén linh khí vọt vào hắn trong kinh mạch thời điểm, Úy Tinh Hà sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn bỗng nhiên thu hồi tay mình, nhanh chóng từ trong đan điền điều lấy linh lực bọc lại mình bị hàn khí vây quanh cánh tay phải, từng điểm từng điểm loại trừ tại chính mình trong tĩnh mạch khắp nơi tán loạn hàn khí. Quý Tinh Hà tâm thần loạn một cái, Bá Hổ cùng Lam Tư Thông trên người khống chế cũng trong nháy mắt tiêu thất. Nhìn thấy đại ca thất lợi, làm tiểu đệ làm sao có thể không được đứng ra đâu. Chu Hoàng Lịch mấy người cũng thẳng tắp lồng ngực hướng Phương Vũ Phương hướng đi, bất quá lại bị khôi phục tự do Bá Hổ cùng làm Tư Thông che ở cánh cửa, Lô Vĩnh Hưng cùng Mã Đẳng cũng đứng lên che ở cánh cửa. Thế là trong phòng cũng chỉ còn lại có Quý Tinh Hà cùng phương Vũ còn có bị Phương Vũ che chở phương tình. Tiểu tử, ngươi có phải hay không không cùng chúng ta tử vân điện người đánh nhau?" Quý Tinh Hà đột nhiên vừa cười vừa nói. Phương Vũ nếu mày, hắn đây là ý gì? Đang ở hai người cũng còn không có hiểu rõ Quý Tinh Hà lời đến ẩn dấu có ý gì thời điểm, ba người dưới chân địa bản đột nhiên hiện ra từng cái linh lực hợp thành đường nét. Những tuyến điều này hình thành một cái thật lớn đồ án, để cho Đang ở người trong tinh thần chợt chấn động. Phương Vũ mang theo Phương Tịnh dự định ly khai cái này, làm cho tâm thần người bất an quỷ dị trận hình, nhưng lạ vừa động thủ chân lại nhất thời phát hiện dị thường, Phương Vũ tay cùng chân như là bị quấn duyên giống nhau nặng nề. Mà Quý Tinh Hà hành động lực không chút nào không bị ngăn Hắn chậm chạp đi tới Phương Vũ bên người, từ trong tay hắn kéo qua Phương tỉnh tay. Phương Vũ gấp gáp đầu góc phình to, toàn thân linh lực bị đè nén ở trong thân thể, muốn hạ ra lại bị một cổ vô hình lực lượng áp chế. "Chủ nhân, Lãnh tính, Tiểu Thanh vội vàng gọi nói, đều tại ta không có cùng chủ nhân ngươi giải thích rõ, cùng loại này am hiểu sử dụng trận pháp người đối chiến thời điểm nhất định phải cẩn thận không thể cho bọn họ quá nhiều thời gian gây nên trận pháp, bọn họ chế tạo ra trận pháp, có chút cường đại trực tiếp có thể tương đương với một cái thuộc về thi pháp giả lĩnh vực, từ hắn tùy khống chế, hiện tại quý tinh hà căn bản không thực lực có thể làm ra như vậy trận pháp, nhất định là mượn ngoại lực, chủ nhân cần" Thần quan sát, trận pháp này mắt trận nhất định ở trên người hắn, mà loại trận pháp mắt trận thật là tương đương yếu đuối. Phương Vũ con mắt ở Quý tinh hà trên người liếc một vòng nhưng không có cảm giác được thứ gì có sóng linh lực chuyển ra. Mà một bên Phương Tịnh đã hoàn toàn không có năng lực phản kháng, Phương Tịnh bản thân là trị hết tính pháp sư, chiến đấu phương diện hầu như không có chỗ nào xài. Quý tinh hà khiêu khích xem Phương Vũ liếc mắt, một tay xoa Phương Tịnh gương mặt, tinh tế ma sát. Lúc này, một cái hồng sắc sợi dây từ Quý tinh hà trên cổ tay lộ ra. Chương 29, Tước định, Luca Giổ. Chủ nhân, chính là cái kia. Tiểu Thanh hô to. Phương Vũ cũng nhìn thấy trên tay hắn cái kia dây đỏ, bên trong có 10 phần yếu ớt linh lực chuyển ra, ba động cảm giác cũng theo hầu xuống trận pháp không sai biệt lắm. Nhưng là hắn muốn thế nào đi phá hư mắt trận đâu? Ta có thể đi. Tiểu Thanh hô: "Ngươi?" Phương Vũ xứng sờ thoáng cái. Ừm, chỉ cần có đủ đủ linh lực chống đỡ, ta là có thể thời gian ngắn ly khai long hồn bà khố, bất quá cần linh lực mạnh mẽ quá đáng, chủ nhân rất có thể sẽ vì vậy hư thoát. Hiện tại tình huống này, ta có thể chỉ làm cho chính mình một tia linh lực thay thế ta đi ra ngoài, đi, tiêu hao mặc dù sẽ ít một chút bất quá vẫn là có. Tiểu Thanh có chút do dự. Có thể Phương Vũ không có thời gian do dự, hắn hận không thể lập tức bắt Quý Tinh Hà cái kêu móng vuốt chặt đi. "Đi thôi, ta không sao." Phương Vũ ở trong lòng là lớn. Tiểu Thanh cũng biết đại khái Phương Vũ không có khả năng bày đặt phương tình mặc kệ, cho nên Phương Vũ thanh âm vừa chuyển tới hắn liền lập tức lên đường. Cơ hồ không có người chú ý tới, từ Phương Vũ đầu ngón tay, từng vệt thủy linh lực màu xanh lục dũng mãnh tiến đến ra, hóa thành một lao lam lục sắc tinh tế sợi tơ theo không khí hướng Quý Tinh Hà hướng chạy. Quý Tinh Hà căn bản không chú ý, trong căn phòng này không có khả năng có so với hắn linh lực càng cao tồn tại, cho nên hắn cũng không cẩn thận có người có thể đột phá hắn trận pháp. Nhưng là đang ở hắn muốn tiếp tục làm những thứ gì thời điểm, trên tay hồng sắc sợi dây đột nhiên phát sinh một hồi kịch liệt năng dựng. Nam Quý tinh hà hầu như muốn lập tức bỏ rơi nó. 3. Sợi dây vừa đứt, ngay lập tức sẽ biến thành lao một cái bụi bị gió thổi tản ra, nguyên bản tràn ngập cả phòng làm người ta hít thở không thông cảm giác gáp bách cũng trong nháy mắt không tồn tại. Cái kia một tia xanh ngọc linh lực lại theo đường cũ chạy hồi phương vũ trong thân thể. Thật lớn linh lực kèm theo linh lực màu xanh lục đi ra ngoài lại tiến đến trong nháy mắt bị tiêu hao hầu như không còn. Quý tinh hạ bưng cổ tay mình một bên hết toàn lực gáp chế chính mình trong cổ nuôi máu tanh. Này dây đỏ là hắn sư phụ cho linh khí Hắn hắn một giọt tinh huyết sau đó liền chỉ nghe hắn sai phái. Đồng dạng, này linh Quý nếu như bị hủy, như vậy chính hắn cũng sẽ vì vậy gặp phạt vệ. Phương Vũ cố nén trong đan điền truyền đến trận trận cảm giác chướng rổng, từng bước một đi tới Quý Tinh Hà bên người, tiện tay rút kiếm ra để ở trước mặt hắn. "Hừ, chút tài mọn." Quý Tinh Hà thổ một búng máu, thả người, đối lấy Phương Vũ nói, "Ta không thể giết người, người cũng không thể đụng ta, ta không biết nữ nhân này là gì của người, bất quá ngươi nếu như người là ông, chúng ta sẽ chờ đến lớn hội thời điểm quang minh chính đại đối lấy tới." "Nếu như ta thắng, nàng sẽ phải cùng với ta." Quý tinh Hà chỉ vào Phương Tịnh nói rằng, Phương Vũ lạnh nhạt mắt, "Nằm mơ. Đừng nóng độ nha, ta còn chưa nói hết, nếu như ta thua, liền cho các ngươi chịu nhận lỗi hơn nữa về sau cũng không tiếp tục tìm nàng Tiên Phước." Phương Vũ rất nhanh nắm tay, hắn thật chẳng lẽ đánh không lại hắn sao? "Tốt." Phương Vũ bằng lòng. "Hừ, chúng ta rút lui." Quý Tinh Hà mang theo ngoài cửa người khác rút khỏi đi. Lam Tư Thông mấy người cũng đóng cửa lại từ cửa đi vào ngồi xuống. Khoảng cách lần tiếp theo Tam Phương Đại hội chỉ có 2 năm. Lam Tư Thông nói rằng, tuy là tin tưởng Phương Vũ thực lực và thiên phú, nhưng mà, trước mắt tranh lệ cũng là đặt cái kia, mới 2 năm đột phá trúc cơ chu kỳ, cơ hồ không có khả năng. Tất cả mọi người rơi vào trong chốc lạc thế lặng. Phương Tịnh nắm Phương Vũ tay, từng cột một tinh thuần linh lực theo nàng đầu ngón tay chảy vào Phương Vũ trong thân thể, nhanh chóng nuôi nuôi Phương Vũ tứ chi bách hải. Mà kỳ diệu là khủng lộ như vậy linh lực tổn hao, Phương Tịnh sắc mặt lại không có chút nào phát sinh cải biến. Đây chính là tu luyện hồi linh loại công pháp tu chân giả đặc điểm, có thể đi qua tiêu hao tự thân tiểu bộ phân linh lực tới phản tu bổ đối phương đại bộ phận lực, theo đẳng cấp đề cao, có thể phản tu bổ lực cũng càng nhiều. Bất quá bởi vì tự thân sức chiến đấu mưu nhân, Tu luyện loại này công pháp người phải tìm được một cái mới có thể bảo vệ được chính mình đội ngũ đừng nói trước cái này chúng ta hôm nay đi ra còn có chính sự đây Phương Vũ tin tưởng mình có thể làm được hôm nay hắn thật là sơ su xuất Dĩ nhiên cho cái kia quý tinh Hà thời gian dài như vậy đi chuẩn bị trận pháp lần sau gặp lại hắn sẽ không cho hắn thi pháp cơ hội mấy người ở chỗ này chấp nhận lấy ăn một chút gì sau đó phải đi làm ra làm ra thật không hố là này thất diệu thành đại gia tộc màu đỏ thám đại môn cánh cửa còn ngồi hai con khí thế khá đủ sư tử bằng đá sự tình tiến triển rất là thuận lợi bọn họ nương làm ra luyện đan sư cớ mua một cái lò luyện đ Lam Tư Thông còn từ cha hắn cha nơi đó làm tới một người túi cần côn. Bên trong đại khái mấy thước vuông không gian, vừa vận dụng để trở lò luyện đan cùng thảo dược. Phương Tịnh cùng Bá Hồ hai người trước hồi tự tại cùng, mà Lam Tư Thông mấy người thì lại đi mua thảo dược. Trở nhất Phương người hồi đến Huyền Cơ kiếm môn thời điểm trời đã tối. Bất quá mấy người, nhưng vẫn là hứng thú tăng vọt. Đừng nói bọn họ, chính là toàn bộ Huyền Cơ kiếm môn người lại có vài cái có thể tận mắt nhìn thấy luyện đan sư luyện đan đâu. Thế là mới vừa hồi đến trong viện, Lam cùng Mã Đẳng Liên thu xếp lấy cho Lô Vĩnh Hưng chỉnh lý ra một gian sạch sẽ phòng lớn, ở giữa mang lên lò đan, hai bên bày đống thảo dược tức đến, bắt đầu đi. Phương Vũ mang theo Lô Vĩnh Hưng đi tới lò luyện đan trước mặt. Luyện đan luôn có thất bại, cho nên bọn họ thảo dược cũng mua rất nhiều dành trước, thực sự không đủ Phương Vũ còn có thể long hồn bảo khô trong không gian trích. Lô Vĩnh Hưng đang luyện đan lò trước mặt ngồi xếp bằng, khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này lại vẻ mặt nghiêm túc, các ngươi đi ra ngoài trước. Mấy người nghe lời đi ra ngoài, ở ngoài cửa không trên đất trở lấy. Người nói, hắn lần đầu tiên sẽ thành công sao? Mã đang hỏi. Lam Tư Thông chân mày chặc, nói, khó nói, hắn là lần đầu tiên, luyện đan sư lần đầu tiên chế thuốc. 10 có 89 cũng là muốn thất bại, e Vĩnh Hưng hắn còn không có trải qua cái gì hệ thống huấn luyện, đối với thuật luyện đan 10 có 89 đều là tự tìm đến, rất khó. Phương Vũ, bất kể thế nào dạng, chúng ta không thể để mất hắn. Hai người khác đều gật đầu. Ba người liền ngồi xếp bằng ở trên không mặt đất tu luyện. Đại khái một canh giờ đi qua, trong phòng luyện đan chuyển đến vành một tiếng vang thật lớn. Phương Vũ trước hết phản ứng kịp, tiếp lấy Lam Tư Thông cùng Mã Đẳng cũng đều mở mắt. Ba người đối với nhìn kỳ giống nhau, đứng lên hướng phòng luyện đan phương hướng tiến lên. Mở cửa thời điểm chính là một cột khói đen từ bên trong bay ra, mùi vị cũng vô cùng sợ người bị Tạ Hắc Lô vĩnh hưng từ bên trong đi tới, trong tay bưng ba miếng đen tuổi lùi dược hoàn, "Đừng nói mùi thuốc, này Hắc sắc dược hoàn một cổ cẩn thuốc nuôi vị." Phương Vũ tin tưởng chỉ đâm đâm chúng một cái, kết quả cái kia dược hoàn dĩ nhiên phốc một tiếng vỡ. "Thất bại." Làm từ thông hỏi. "Ừm." Tuy là thất bại, nhưng là Lô Vĩnh Hưng ánh mắt lại lóe ánh sáng. Hắn tuyệt không nhờ vào lần này thất bại mà cảm thấy thất vọng hoặc là hắn, ngược lại cảm thấy đi qua lúc này, đây đếm thử học được rất nhiều thứ. Ta tiếp tục." Nói xong Lô Vĩnh Hưng lại xoay người lại. Suốt cả một buổi tối, Lô Vĩnh Hưng cũng không có ra khỏi cửa phòng. Ngày thứ hai, như trước như vậy, hay cả đặt ở cánh cửa cơm nước hắn đều không có lấy đi vào ăn. Chương 30, nhất phẩm luyện đan sư, Lukazio. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, thẳng đến ngày thứ sáu sáng sớm, trong viện mới chuyển đến Lô Vĩnh Hưng phấn khởi thành âm. Phương Vũ ba người đều bị Lô Vĩnh Hưng gần hơn trong một cái phòng, thần thầm bí bí chiêm ngưỡng Lô Vĩnh Hưng lọ thứ nhất thành công đan dược. Ba miếng tròn vo hồi huyết đan lặng lặng nằm Lô Vĩnh Hưng trên lòng bàn tay, tản ra nhàn nhạt qua một ngập ra, bị hít vào trong phổi, chợt cảm thấy thần khí sảng. Bất quá nha, Vĩnh Hưng, lam tư thông từ trong tay hắn đưa qua một viên nhét vào trong miệng mình, đan dược vào miệng tan đi, một cổ linh lực nhanh chóng vọt vào trong thân thể hắn, lúc đầu trên người hắn không có gì tổn thương khẩu, nhưng là thuốc này thoáng cái đi, nguyên bản có chút hệ bại tinh thần lúc này lại đảo qua vũ trụ, tinh thần không được. Thế nào? Lô Vinh hưng khẩn trước hỏi. Quá lợi hại. Làm Tư Thông có chút xứng sở hoạt động xuống tay chân mình, nguyên lai like một viên nho nhỏ đan dược lại có kỳ diệu như vậy năng lượng, hắn từ nhỏ cũng không phải chưa ăn qua đan dược, thế nhưng đan dược này cũng là so với chính mình ăn xong những cái đều càng thêm có dụng. Lúc này mới năm ngày, người kia, thiên phú thật thật đáng sợ, đợi một thời gian, tất thành người tài. Ngay cả Tiểu Thanh cũng thật nhịn không được bị khiếp sợ đến, một cái đối với thuật luyện đàn cái gì cũng đều không hiểu người, dĩ nhiên tại trong vòng 5 ngày luyện ra 3 miếng nhất phẩm hồi huyết đan, chuyện này nếu như nói ra tuyệt đối sẽ để các đại luyện đan môn phái điên cuồng. Làm không sai, người bây giờ đã là nhất phẩm luyện đan sư a. Phương Vũ cố nghiêm là đạo, trong lòng hắn cũng rất kinh ngạc, đồng thời cũng vì Lô Vĩnh Hưng cảm thấy vui vẻ. Mã Đẳng, còn một tháng không đến chính là chúng ta Huyền Cơ kiếm môn lúc này đại hội luận võ, chỉ có top 10 mới có thể tiến vào nội môn tu luyện, hiện tại có đang đương Vậy ngưng nhất định là có thể tiến vào nội môn, chúng ta cũng muốn gia tăng tu luyện mới được, tốt nhất cùng nhau tiến vào nội môn tu luyện, như vậy lẫn nhau ở giữa cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau." Từng Phương Vũ gật đầu, Mã Đại Ca nói đối với, "Ta sẽ từ hôm nay muộn bắt đầu bế quan tu luyện, các ngươi thì sao?" Làm Tư Thông, tiểu vũ cho ta thất tinh hạc ảnh, ta đã tu luyện tới đệ nhị trọng, vì truy cầu tốc độ cực hạn, ta dự định đi Huyền Vân Cơ Sơn mạch bên trong ngây người một tháng đi." "A, đối với các ngươi nhiệm vụ tiền đều thiếu đủ, không có 1000 miếng nhiệm vụ so với, nhưng là ngay cả tham gia trận đấu tư cách cũng không có. Yên tâm, ta 2 năm trước đã đủ." Má đồng nói, "Ta cũng đi chung với ngươi Viễn Cơ Sơn mà đi, vừa lúc tìm một ít ma thú luyện tay một chút." "Ừm, vậy các ngươi nghìn bạn lần chú ý không được hướng rừng rậm quá sâu trỗ đi, hai người các ngươi thực lực chắc là không thành vấn đề, thế nhưng vì để người bọn nhất, vẫn là đeo cái này vào đi." Phương Vũ đưa cho Mã Đẳng cùng Lam Tư Thông hai cái vòng tay. Bên trong sen lẫn ngọc nương mộ lông, phía trên có đặc thù nuôi vị lại chỉ có ngọc nương có thể nhận ra, cho nên cũng sẽ không gây trở ngại bọn họ và ma thú chiến đấu luyện tập, thế nhưng hội giữ được bọn hắn tính mệnh. "Đây là cái gì?" Lam Tư Thông hiếu kỳ nhìn trên tay đầu kia vòng tay. "Cái này" Tha thứ ta không thể nói cho các ngươi biết, thế nhưng các ngươi phải đáp ứng ta ở trong rừng rậm thời điểm nhất định làm sao không có thể đem cái này khởi. Phương Vũ dặn dò. "Ừm." Mã đang gật đầu. "Mã đại ca Tư Thông ca, các ngươi đợi lát nữa một ngày đi, ta hiện tại luyện đàn cũng có chút quen thuộc, các ngươi các loại, chờ, một ngày lại đi, ta cho các ngươi luyện thêm một ít hồi huyết đan, các ngươi cầm, để phòng bất cứ tình huống nào." Lô Vinh hưng hưng phấn nói rằng, "Ngươi a, hay là trước đi ăn một chút gì đi, nhìn một chút đều đói thành bộ dáng gì nữa, đan dược chúng ta chờ liền là được." Lam Tư Thông đập đập Lô Vĩnh đầu. Tật đến giờ phút này, Lô Vĩnh Hưng mới cảm giác mình đã đói bụng đến cơ hồ đều gặp cả người đến, thế nhưng ở trong phòng luyện đan thời điểm hắn hầu như toàn tâm đều vùi đầu vào trong lò luyện đan đi, căn bản là không có nghĩ chính mình có đói bụng không vấn đề. Hiện tại Lam Tư Thông vừa để tỉnh, hắn mới cảm giác mình thật nhanh phải chết đói. Phương Vũ không có cùng hắn đi ăn cái gì, hắn còn có chính mình đồ vật phải chuẩn bị. Hiện tại Lô Vĩnh Hưng không có năng lực đi luyện chế càng đan dược cao cấp, thế nhưng tiểu thanh nói cho hắn biết tiến nhập trúc cơ kỳ sau đó Long tộc bảo khố sẽ vì hắn mở ra một cánh cửa khác, còn như bên trong có cái gì hắn cũng không rõ ràng, nói không chừng sẽ có đan dược giá gì đây. Hồi đến gian phòng của mình, Giữ cửa khóa kỹ, Phương Vũ thì đơn giản nghỉ ngơi một chút, sau đó tiến vào trạng thái tu luyện. Linh lực theo tĩnh mạch tiến nhập đan điền, Long hồn ngọc phù chính y mắng nổi hắn trên đan điền, một cái toàn thân bích lục thanh sắc tiểu long ghé vào ngọc phù lên. Linh lực hóa thành hình người thoáng cái tiến nhập Long hồn ngọc phù bên trong. Vẫn là cái kiếm mảnh nhỏ dự điển, bên cạnh một cái lầu các, tứ giác đứng thẳng hán bạch linh ngọc trụ một cái, linh ngọc tác thành thần long ở trụ tự ngày chỉ bất quá hắn lần trước lúc tới sau khi nhìn thấy chỉ là một cái phòng khách, mà lần này, trong đại sảnh đồ vật rõ ràng nhiều lên, hơn nữa bạch ngọc trụ một cái phía sau nhiều một đạo sâu thẳm hành lang. Hành lang bên trên lần lượt tổng cộng 8 đạo môn. Phương Vũ đi tới cánh cửa thứ nhất trước, đẩy ra xem, bên trong bày rất nhiều ố văn sách, có quan hệ với huyền ảo đại lục lịch sử, có quan hệ với thảo dược loại hình, còn có một chút các loại hạ cấp công pháp, Phương Vũ xem một vòng tiểu ra đi. Nơi đây đồ vật đa số trước hắn đều gặp. Đạo thứ 2 cửa, Phương Vũ phế thật lớn khí lực mới đẩy ra. Nơi đây đổ vật so với cánh cửa thứ nhất ít hơn rất nhiều, khả năng bởi vì Phương Vũ lúc này mới bất quá chút cơ sơ kỳ tử lực đi. Bên trong có rất nhiều cái tiêu ngạo, người thứ nhất nhiều như rừng mở rất nhiều vũ khí, đau thương kiếm kích đều có. Phương Vũ nhìn một chút, chợt cảm thấy kinh ngạc, không hổ là Long tộc bá khu, cấp thấp nhất đều là trung cấp thực phẩm, cấp thấp linh khí cơ hội không có. Cái thứ hai mở rất nhiều sách, có quan hệ với chế thuốc còn có một chút hắn càng công pháp cao cấp, Phương Vũ lật qua, tìm mấy quyển tương đối thích hợp mã đẳng ba người bọn họ. Sau đó sẽ lui về phía sau một cái giá gỗ nhỏ lên, dọn xong vài loại đan dược. Tuy là bị bình ngọc chứa, nhưng vẫn là có nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc tràn ra tới. Trên kệ dàn rất nhiều nhãn hiệu, tứ phẩm hồi huyết đan, tứ phẩm tẩy cốt đan, ngũ phẩm tinh tâm đan, tứ phẩm bạch hóa đan, còn có rất nhiều hẳn, toàn bộ là tứ phẩm đến lục phẩm, thuộc về tiên phẩm đan dược. Đan dược tổng cộng chia làm tự phẩm, 1 đến 3 vì phẩm phẩm, 4 đến 6 vì tiên phẩm, 7 đến, cựu tức là tuyệt phẩm, còn như trong truyền thuyết thập phẩm đan dược có người nói chưa từng có luyện đan sư có thể đột phá cựu phẩm ra thập phẩm dược. Tiểu Thanh ghé vào Phương Vũ trên vai, lười biếng nói, nơi đây đan dược mặc dù nhiều, nhưng cũng không phải là vô cùng vô tận. Ở trước ngươi mấy vạn năm liền có không ít người lấy đi không ít long tộc bảo vật. Những đan dược này cũng giống như vậy, không có khả năng vô cùng vô tận có, bất quá bây giờ là không cần lo lắng, những thứ này cấp thấp đan dược có là, về sau các loại, chờ Lô Vĩnh hương tiểu tử kia luyện đan luyện tốt, để cho hắn luyện thêm một điểm bổ sung thoáng cái tổn kho là được, ngược lại thứ này cũng thả không hỏng. Chương 31, Lũ nở võ đại hội, Luka dị ổ. Phương Vũ có chút bất đắc dĩ, nhân ra vẫn chỉ là cái nhất phẩm luyện đan sư ngươi mà bắt đầu tính hắn. Đúng thế, thật vất vả có một luyện đan sư, tự nhiên là hảo hảo hảo lợi dụng. Phương Vũ quyết định không tiếp tục để ý chuyện này, ngược lại thời gian còn dài rất, hắn tiếp tục xem lướt qua trước mặt đàn dược. Đối với nơi đây nhiều đàn dược ta cũng không biết có ích lợi gì. Hắc hắc, chủ nhân, ta biết ngài có cái gì không biết cứ hỏi chính là, cái này là kế tục đan, ngũ phẩm, cũng chỉ có ngũ phẩm ở trên luyện đan sư có thể đem nó luyện ra. Về sau chủ nhân nếu như đang cùng người khác khi đánh lộn sau khi gậy tay gậy chân, ăn một viên cái này là có thể tiếp nối cổ tay, hơn nữa một điểm vết tích cũng không nhìn ra được. Còn có cái kia lục phẩm ly vân nó tác dụng có thể lớn, đây nếu là xuất ra đi, đừng nói nảy một cái nho nhỏ rất dễ thành chính là đặt ở toàn bộ ưu trụ trên đại lục, vậy cũng đủ để gây nên những động to lớn. Không biết có bao nhiêu gia tộc và môn phái vọt nhọn đầu muốn lấy được dù cho một viên Ly Vân Đan. Đan dược này, chỉ cần là hóa thần kỳ phía dưới người tu luyện, vô luận chịu nặng vô cùng thương thế, chỉ cần còn có một hơi thở, ăn này Ly vẫn Đan, chỉ cần 3 ngày, ngay lập tức sẽ có thể hoàn hảo như lúc ban đầu, nếu là có cút tay, lại thêm một viên, kế tục đan là được. Nghe được tiểu thanh giải thích, Phương Vũ cũng là kinh ngạc trận to hai mắt, đan dược này nhất định chính là bảo mệnh thần khí Còn có cái này, tứ phẩm vô cực tán Ăn một viên có thể miễn dịch bất luận cái gì khống chế pháp thuật 30 giây, ngũ phẩm có thể miễn dịch một phút đồng hồ, phẩm cấp càng cao miễn dịch thời gian càng dài, tựa như lần trước ngươi và cái kia quý tinh hà khi đánh lộn sau khi nếu như ăn một viên cái này là có thể nghiêm khắc giao hơn hắn, bất quá là một cái dựa vào dược vật cọ đi lên trúc cơ trung kỳ mà thôi. Tiểu Thanh Phảng Phật đã có thể tưởng tượng đến cái kia không ai bị nổi quý tinh hà ở phương vũ dưới chân gọi cầu xin tha thứ chẳng cạnh. Vậy ngươi lúc đó làm sao không nhắc nhở ta? Phương Vũ hỏi. Anh lớn tuổi trí nhớ không tốt, ta quên. Phương Vũ đưa ngón trỏ ra thoáng cái đem mình trên vai đầu kia tiểu long cho bắn bay, hại hắn tam tỷ thiếu chút nữa thì bị cái kẻ hỗn đản làm mẩn. Bất quá hắn lần sau nhất định sẽ nghìn lần gấp trăm lần từ trên người hắn tìm trở về, để cho hắn hối hận thương tổn hắn phải bảo vệ người. Tiểu Thanh xoa đầu từ dưới đất phiêu, nói: "Điều này cũng không có thể trách ta nha, này long tộc bảo khố hiện tại đã là chủ nhân ngươi, muốn từ bên trong cầm đồ vật nhất định phải chờ chính ngươi đến, đến khi chủ nhân đột phá kim đan kỳ, là có thể tùy thời lấy dùng, so với túi càn khôn còn thuận tiện rất nhiều." Nghe được Tiểu Thanh lời nói, Phương Vũ Yên lặng rất nhanh tay, nói đến vẫn là thực lực của chính mình chưa đủ. Tiểu Thanh chứng kiến bầu không khí có điểm không đúng, trong lòng cũng đại khái đoán được Phương Vũ đang suy nghĩ viết cái gì, đầu đột nhiên sáng lời, tiến vào trên kệ trong chai lọ mặt tìm kiếm lấy. "Chủ nhân ngươi chờ một chút." Phương Vũ không biết Tiểu Thanh muốn làm gì, nhìn bị trở mình loạn thất bát tao chai chai lọ lọ bất đắc dĩ tiến lên bà kêu ngạo sửa sang xong. "Tìm được, tìm được." Tiểu Thanh rốt cục chui ra ngoài, bất quá chui ra ngoài thời điểm cũng không phải một cái thanh sắt long, cũng là một người mặc thanh y tuấn tú thiếu niên, chỉ là thân hình nhỏ một chút, chỉ có Phương Vũ to bằng bàn tay, mà trong lực hắn chính ôm một cái hầu như cùng người khác các loại, chờ, bình ngọc lớn. Tiểu Thanh Phương Vũ có chút không dám tin tưởng gọi một câu. "Đúng vậy a chủ nhân, làm sao? Chưa thấy qua tiểu thanh ta hóa thành hình người dáng vẻ." Tiểu thanh cố sức bả trong lòng đan dược đặt ở dưới chân trên kệ, chọn y phục trên người, hướng Phương Vũ lượn quanh thủ chuẩn bị tư thế dung nhan bảy cái tư thế. "Thế nào? Đẹp a." Phương Vũ ngạnh sinh sinh đánh dùng mình, mặc dù nhỏ xanh gương mặt kia quả thực dáng dấp thư hùng khó phân biệt, nhưng là, nó dù sao vẫn là một cái giống được lòng, có thể hay không đừng như thế. "Xinh đẹp." Khoi thưởng tiểu thanh vẻ mặt nhanh khen ta biểu tình, phương Vũ cầm lấy trên kệ vừa rồi tiểu thanh ra tới bình ngọc, phía trên ngay cả một nhãn hiệu cũng không có hắn cũng không biết là cái gì, liền hỏi, đây là cái gì? Bị xem nhẹ tiểu thanh không cao hứng nhíu miệng, bất quá vẫn là giải thích, đây là long thủy. Long thủy? Phương Vũ kinh ngạc trận to hai mắt. Long tộc, vậy cũng là mấy trăm vạn năm trước truyền thuyết, chỉ có bên người này tiểu thanh long cùng này cự đại long tộc bảo khố còn gì lưu lấy long tộc khí thức, nhưng mà ở trong hiện thực sinh hoạt, long tộc mãi mãi cũng thuộc về truyền thuyết. Vâng không, bọn họ thủ hộ long nhất tộc cũng không trở thành nghèo túng đến mức hiện nay. Mà bây giờ, trong tay hắn liền nắm một chai long thủy. Ừm ừm. Tiểu Thanh tiêu ngạo gật đầu. Chủ nhân, này cũng không phải cái gì năng lượng, đây chính là chân long cốt thủy, đừng nói này vũ châu đại lục, coi như là nhân loại các ngươi tìm khắp nhân giới, tiên giới, yêu giới, ma giới vậy cũng là không có khả năng tìm được. Trừ phi vượt qua đến long tộc vẫn tồn tại thời kỳ, bất quá cái kia là không có khả năng, cho nên, chủ nhân hiện tại trong tay này một chai, toàn bộ tu chân giới tuyệt vô cần hữu. Phương Vũ trong nháy mắt cảm thấy trong tay một chai nhỏ này đồ vật trở nên không gì sánh được trong tay, đồng thời cũng kích khởi trong lòng hắn cái kia một cổ máu nóng. Cái này, có ích lợi gì? Tiểu Thanh trắng Phương Vũ liếc mắt, nói, một chai nhỏ này long thủy có thể hoàn toàn tẩy rửa trong thân thể ngươi thậm chí bám vào trong xương tủy tận chết, trực tiếp để cho một nhân loại thoát thai hóa cốt, thu được cùng long tộc giống nhau cường đại xương cốt huyết mạch, nói đơn giản một chút, nếu như dùng tốt, có thể để cho chủ nhân ngươi thu được cùng lòng tộc giống nhau cường đại thân thể. Phương Vũ đầu vênh một tiếng nộ tung. Cùng long tộc giống nhau cường đại thân thể. Đây quả thực không phải là thiên phương dạ đảm sao? Phương Vũ cảm thấy mình nắm bình ngọc tay đều run rẩy lấy. Tiểu Thanh nhanh lên đi đoạt lấy Phương Vũ trong tay bình nhỏ, giữ lại trong lòng ngực mình, hắn sợ Phương Vũ một cái không có cầm chắc cho kế. Bất quá lấy chủ nhân hiện tại thể chế, hấp thu cái này Sợ là muốn trực tiếp phá thể mà chết. Tiểu Thanh cất xong Long Thủy, lại lật mấy chai đan dược đi ra. Cái này là dưỡng hồn đan, còn có tính tâm đan, còn có quảng lâm tán, đều là phụ trợ tính đan dược, ngươi lẫn vào ăn trùng, còn một tháng thời gian, một tháng này, ngươi tối đa có thể hấp thu 5 giọt Long Thủy. Tiểu Thanh cất xong dược liệu, lại cẩn thận từ một chai nhỏ Long Thủy trong lấy ra 5 giọt phân biệt chứa ở khác biệt trong bình ngọc, đỏ như máu Long Thủy tản ra hồng sắc qua mang, linh lợi ở bình ngọc chuyển động, không cũng không dưới, cứ như vậy lơ lửng trời, thật là kỳ diệu. Còn có, chủ nhân. Tiểu Thanh sắc mặt đột nhiên trở nên gì sánh được nghiêm túc. Hấp thu Long thủy thời điểm sẽ rất thống khổ, nếu như không kiên trì nổi, kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ vẫn là nhẹ, trọng khả năng cũng sẽ bị Long thủy trong lệ khí tổn thương tính mạch về sau cũng đã không thể tu luyện, lại biến thành phế nhân một cái, chủ nhân ngươi nhất định phải nghĩ cho kỹ. Lời là nói như vậy, nhưng là tiểu Thanh đều đã lấy thuốc ra, nói rõ hắn trong lòng vẫn là hy vọng chủ nhân này có thể an toàn hấp thu. Chương 32, hấp thu Long thủy, Luka Dị ổ. Phương Vũ nửa điểm do dự cũng không có liền gật đầu, nếu là hắn ngay cả này kia làm tích Long thủy đều hấp thu không được, cái kia còn nói thế nào trấn thủ hộ Long nhất tốc. Tiểu Thanh thận trọng lại thận trọng căn dặn một phen, không thể gấp, muôn ngàn lần không thể gấp gáp, nhất định phải hoàn toàn hấp thu, trong cơ thể tạp chất bị loại bỏ thống khổ không thua gì trực tiếp lấy đao tại chính mình đầu khớp xương bên trên quát, nhưng là nhất định phải nhịn xuống. Phương Vũ cầm dược liệu từ Long tộc trong bảo khố lui ra ngoài thời điểm, con mắt đã không còn bất cứ ba động gì, có chỉ là hoàn toàn yên tĩnh cùng với bàn thạch đồng dạng chấp nhất. Xuất ra một phần đan dược và một giọt long thủy, thả ở trước mặt mình, Phương Vũ sang bằng tĩnh hạ tâm thần, lặng lặng điệu tiến nhập trong tu luyện, đợi cho thể xác và tinh thần hoàn toàn bình tĩnh, ngay cả trong óc cũng không có một tia rung động. Trong tu luyện Phương Vũ giơ tay lên, một cổ hấp lực từ hắn lòng bàn tay phát sinh, một viên dưỡng hồn đan đã bị hắn hút tới trong tay mình tiếp theo bị đưa vào trong miệng. Nụ bạch sắc dưỡng hồn đan vào miệng tan đi, một cổ thanh minh khí tức tốc hành đại na góc, nguyên bản vũ khí giống nhau góc đột nhiên rúng mạnh vào một mảnh nhũ hồ nước màu trắng, Phương Vũ chỉ cảm thấy trong đầu mình trong nháy mắt thông thấu rất nhiều, rất nhiều trước đây nhớ không rõ sự tình lúc này cũng bỗng nhớ ký thanh thanh sở sở, cuối cùng mới là cái kia một dọa toàn thân tối hồng long thủy. Long thủy cửa vào trong nháy mắt, Phương Vũ chỉ cảm thấy một cổ xuyên thấu qua mấy triệu năm thời gian cùng không gian cổ xưa tang thương túc sát chi khí ầm ầm tràn vào trong biện ý thức của hắn, nguyên bản một mảnh yên tĩnh óc trong nháy mắt kích khởi thiên tầng lãng. Phương Vũ nhấc đầu phảng phất có ngàn cái châm trong nháy mắt đâm vào đi giống nhau. Cái kia cổ hồng sắc khí hơi thở bừa bãi lấy thiếu hiêu điên cùng ở Phương Vũ trong óc khói động. ra, một cỗ 10 phần năng lượng chính mãnh liệt tính cốt, trên, chậm hướng vào trong thảm Phương Vũ toàn thân trên dưới mỗi cái chân lông đều cùng kim đâm giống nhau đau. Mỗi một tóc xương cốt, mỗi một tế da thịt, mỗi một tế bào đều bị như vậy hồng sắc năng lượng tràn đầy, liều mạng chen ép bên trong thân thể tạm chất. Trải qua tủy tủy hồ hàn khí rửa, phương vũ bên trong thân thể tạp chất thật đã rất ít, nhưng là này hồng sắc bá đạo năng lượng lại rót vào trong xương tủy mạnh mẽ tẩy rửa bên trong tạm chất. Phương Vũ cắn chặt hàm răng, nỗ lực tiến nhập trạng thái tu luyện, vô số băng linh lực màu xanh lam bị hắn từ trong đan điền điều động ra, mang theo cái kia bạo năng lượng theo tĩnh mạch tiến hành một cái lại một cái mạch đóng. Trong óc hồ nước màu trắng như trước lục lọi không ngừng, đau như muốn Vũ cắn răng một cái, nhấc tay một cái, lại một hạt dưỡng hồn đan bị đưa vào trong miệng. Một cổ nhũ bạch sắc thanh lương ý lần nữa rung mạnh vào góc, cùng cái kia hồng sắc cuồn bạo sen lẫn trong cùng nhau. Tuy nhiên lại như trước không có ích lợi gì, cái kia huyết sắc cuồn bạo tựa hồ có chính mình ý thức, cười nhạo Phương Vũ cử động. Phương Vũ lại không chịu chịu thua. Lúc này từ bên ngoài xem ra hắn chính là một cái hư nhân. Toàn thân trên giới bao quát trên đầu đều tràn đầy ám hồng sắc sền sệt huyết dịch, bao vây lấy. Phương Vũ có chút nộ, bất quá chỉ là mấy vạn năm trước một giọt long thủy. có cái gì tư cách ở trong cơ thể hắn kêu như vậy dẫm dĩ? Nếu là thật có như thế thực lực và tính khí, lại vì sao trở thành Phương Vũ khẩu thốt bạc? Phân bố ý thức ở trong óc kích động, nụ bạch sắc góc đột nhiên cuộn trào mãnh liệt đứng lên, đánh về phía cuồng bạo hồng sắc gió xoáy. Chậm rãi, hồng sắc cuồng bạo rốt cục bị áp chế xuống, còn lại dưỡng hồn đàn tinh thuần năng lượng không ngừng ôn nhuận mở rộng phương vũ góc. Trong lòng một mảnh thanh minh, Phương Vũ tâm tư thay đổi chuyển rời đến bên trong thân thể đi. Không có cái kia lao cuồng bạo ý thức, trong cơ thể hồng sắc năng lượng cũng biến thành an tính rất nhiều, bất quá thống khổ như trước, Vũ răng kiên trì, hắn hiện tại chính mình mỗi chịu được nhiều một phần đau nhức là có thể để cho sau này chính mình thành tựu cao tới đâu một phần. Không biết qua bao nhiêu cái ngày đêm, Thời gian lâu dài Phương Vũ cũng không dám tưởng tượng một giọt này, long thủy bên trong đến ẩn chứa bao lớn năng lượng, Phương Vũ đau nhức đều nhanh muốn chết lặng, nhưng hắn lại vẫn không có cũng không thể bông lòng. Thống khổ như vậy, một mực duy trì liên tục 3 ngày 3 đêm, xem tiểu thanh trận mắt húp muỗng. Chính hắn mặc dù là long, thế nhưng sống nhiều năm như vậy cũng thấy qua nhân loại dùng long thủy thẳng trạng, hoặc là không kiên trì nổi, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, giống như Phương Vũ như vậy ý mắng hấp thu hầu như không còn vẫn là thứ nhất. Trong cơ thể long tùy đã bị hấp thu hầu như không còn, nhưng là Phương Vũ cũng không có từ trong tu luyện lui ra ngoài, thời gian giải tinh thần đợi ngoại để cho hắn đang hấp thu hết long tủy sau đó nhanh chóng tiến nhập vô thức tu luyện, trải qua long tủy từng cường hóa tính mạch cứng cáp hơn, hấp thu linh lực tốc độ cũng so với thường ngày nhanh vài lần. Trống rỗng đan điền bị nhanh chóng bỏ thêm vào lấy. Thế giới bên ngoài như trước một ngày lại một ngày quá. Lô Vĩnh Hưng cho Mã Đẳng hai người luyện chế xong nhiều thuốc viên nhất phẩm, chỉ là hồi huyết làm đan liền một người mang 3-4 bình, mà Lô Vĩnh Hưng kỹ thuật luyện đan đã ở nhanh chóng tăng trưởng, vẻn cũng đã có thể thuần chế thuốc Thông cũng lên tu hành cuộc hành trình. Cả ngày lẫn đêm cứ như vậy mà qua, 5 ngày sau đó Phương Vũ ở một hồi đan điền năng no đỉnh trệ cảm giác bên trong từ vô thức tu luyện bên trong tỉnh táo lại, bên trong đan điền bằng chất lỏng màu xanh lam đã tràn ngập, hơn nữa so với trước kia thủy trạng muốn so sánh với càng thêm đậm đặc, thanh sắc long tộc đùa hộ mệnh còn nằm trên đan điền, y mắng phát ra ánh sáng. Phương Vũ rời khỏi tu luyện, liền thân bên trên vết bẩn cũng không kịp rõ ràng, từ long tộc trong bảo khố lấy ra một phần khắc dược liệu cùng lại một tích long thủy. Lúc này đây, hắn hấp thu 3 ngày 2 đêm, cường liệt thống khổ để cho tinh thần hắn rất nhiều, lần thứ 2 hấp thu liền không nữa cần hai quả rương Lần thứ 3, lần thứ 4. Một tháng lặng yên rồi biến mất. Lâm Tư Thông cùng Mã Đảng cũng gấp trở về, hai cái nhân khí hơi thở đều có chỗ ngưng thật, tuy là trên người đều bị thương, thế nhưng rất rõ ràng hai người thu hoạch cũng là cực đại. Cũng không biết vì sao lần này đi Huyền Cơ Sơn mạch so với trước kia có bất đồng rất lớn, một tháng này bọn họ hầu như gặp phải đều là rất mạnh ma thú, ngay từ đầu còn cho là mình vận khí xui xẻo như vậy, sẽ phải táng thân ở bên trong vùng rừng rậm này đây. Kết quả những ma thú kia tự hồ cũng không muốn giết rơi bọn họ, chỉ là cùng bọn họ đánh một hồi, mỗi lần bọn họ cho là mình muốn chết, những ma thú kia dĩ nhiên xoay người rời đi, phản phất ngay cả một kích tối hậu đều khinh thường với cho bọn hắn. Thế là Mã Đẳng cùng Lam Tư Thông không chỉ có sống sót, thực lực cũng nhanh chóng tăng trưởng. Lam Tư Thông tốc độ ở một tháng này sống trong rừng rậm bên trong không biết tăng trưởng bao nhiêu, Thất Tinh Hạc Ảnh cũng đã linh hội tới đệ tăng trọng, hiện tại hắn tốc độ so với Phương Vũ chỉ sợ cũng là không thua bao nhiêu. Mà Mã Đẳng tiến bộ càng thêm rõ ràng, hắn cơ hội là mỗi đêm ngày đều ở đây liên tục bị ngược đãi, từ vừa mới bắt đầu bình thường bị không biết tên ma thú đuổi theo chạy, đến phía sau có thể đuổi theo đồng dạng ma thú chạy, tiến bộ không thể bảo là không lớn. Mã Đẳng là công phong nhất thể, bây giờ hắn công phồng thuật có thể độc thân thừa nhận kim đan kỳ phía dưới bất luận cái gì ma thú công kích. Chương 33 Suất Quang, Luca Dì Ổ. Huống chi hắn còn không có đi qua công pháp hệ thống huấn luyện cũng đã có thể đạt đến tới mức này, nếu như có nữa một quyển tốt công pháp, cái kia càng là làm ít công to. Đương nhiên cái này cũng nhờ có Phương Vũ cho bọn hắn cái kia vòng tay, để cho Ngọc Nương biết Phương Vũ đồng bạn đến, cho nên mới để cho những cái kia cao dài ma thú đi huấn luyện bọn họ, cho nên mặc dù chuyến này hai người bọn họ một con ma thú đều không có thể dết chết lại như cũ tiến bộ rất lớn, cái này so với lên những cái kia phổ thông đệ tử ở Huyền Vũ Cơ kiếm môn bên trong có một khu săn tiến hành huấn hiệu quả muốn rõ rệt nhiều. Viên cơ kiếm môn bên trong cũng có nuôi dưỡng ma thú địa phương, những ma thú này hơn phân nửa đều là kim đan kỳ trở xuống, để dùng cho các học viên ma luyện. Nhưng là vì cam đoan đệ tử an toàn, bình thường đều sẽ có đạo sư ở bên canh nhìn, gần như không hội xảy ra vấn đề gì, cho nên ma luyện hiệu quả cũng kém rất nhiều, bởi vì nuôi dưỡng ma thú không có trong rừng rậm ma thú lớn như vậy tâm huyết. Hơn nữa ngoại môn đệ tử cơ hội là không có tư cách vận dụng những ma thú kia, phải chờ tới tiến vào nội môn mới có thể. Hơn nữa người bình thường cũng đều sẽ không lựa chọn thâm nhập rừng rậm đi ma luyện, bởi vì lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Em ấy thập niên này Theo tiến nhập rừng rậm số người chết không ngừng tăng cao, cũng làm cho càng nhiều hiền ẩn cơ kiếm môn ngoại môn đệ tử càng thêm e ngại tiến nhập huyền ẩn cơ sơn mạch. Nhưng là phương Vũ đám người này khác biệt, bọn họ đều có mỗi người mục tiêu, đồng thời tận sức với đề cao mình thực lực, bọn họ nghị lực cũng cao hơn người bình thường ra rất nhiều. Lô Vĩnh Hưng cũng cuối cùng từ trong phòng luyện đan đi ra, một tháng không có chú ý tới chính mình hình tượng, hắn đi ra thời điểm mã đẳng cùng làm Tư Thông hầu như đều phải không nhận ra. Lô Vĩnh Hưng khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ đều là sắc, y phục trên người đều hắc nhìn không ra nguyên lai nhan sắc, toàn thân trên dưới chỉ có tròng trắng mắt là sắc, còn có hắn mỉm thời điểm lộ ra bạch sắc răng. Lam Tư Thông cũng hoài nghi đợi chút nữa hắn lúc tắm rửa muốn tắm bao nhiêu lần mới có thể rửa. Sự thực quả thực cùng Lam Tư Thông muốn không sai biệt lắm, từ lô Vĩnh Hưng tiến nhập nhà tắm sau đó, chảy ra thủy liền tất cả đều là hắc sắc. Chờ đến ba người tất cả đều thu thập sạch sẽ đứng ở Phương Vũ trước cửa thời điểm, bên trong vẫn là không có một chút động tính. Ngày mai sẽ là lù nờ vo đại hội, Phương Vũ ca còn chưa có đi ra, vậy phải làm sao bây giờ? Đại hội chính là không thể đến chế, đến lúc đó thật nhiều trưởng lão đều sẽ đến đây. Lô Vĩnh Hưng nhỏ giọng nói rằng, tuy là nóng ruột, nhưng là hắn không thể quấy nhiễu đến Phương Vũ tu luyện. Ai, xem bộ như vậy phòng trường vẫn còn ở tu luyện. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi chính hắn rời khỏi tu luyện. Mã Đẳng bả hai người mang rời khỏi phương vũ gian phòng, mới thả ra âm thanh, chúng ta không thể tùy tiện đi tới gọi hắn, vạn nhất là vô thức tu luyện chẳng phải là muốn tàu hỏa nhập ma. Lam Tư Thông cũng đồng ý gật đầu, nói, chúng ta phải tin tưởng Vân Vũ, hắn mình nhất định có thể đem cầm, hắn sẽ không đông tha cho ngày mai luận võ thi đấu, lần này nếu như bỏ qua sẽ phải lại đợi 3 năm, hắn sẽ không cứ như vậy bỏ qua, chúng ta đều trở về nghỉ ngơi đi, chuẩn bị thật tốt ngày mai lู่ nở vào đại hội mới là, chúng ta bây giờ thực lực, ngay cả chút cơ cũng còn không tới, có lòng tin là tốt, nhưng cũng không thể mù quáng. Có người nói ngày mai có rất nhiều trong ngày thường. Không được ở viện cơ kiếm môn tu hành nhân đều trở lại, bọn họ ở bên ngoài tu luyện lâu như vậy không thể so với chúng ta kém bao nhiêu, mà tiến vào nội môn danh ngạch tổng cộng cũng mới 10 cái, có bao nhiêu ngoại môn đệ tử tham gia vô số lần lù Lu vào Đại hội cũng không có tiến vào nội môn, thực lực bọn hắn để dành tới khẳng định cũng không thể khinh thường. Mã đằng gật đầu, hơn nữa Vĩnh Hưng là nhất định sẽ tiến vào nội môn, nếu như chúng ta cản trở, chờ, chờ hắn tiến vào nội môn, vạn nhất bị người khi dễ làm sao bây giờ? Lô Vĩnh Hưng nghe được Mã Đẳng lời nói cảm động, ánh mắt đều phải hồng, từ nhỏ đến lớn Hắn vẫn là lần đầu tiên cảm thụ được giữa bằng hưu ấm áp, từ trên người Phương Vũ, từ trên người Mã Đẳng, từ trên người Lam Tư Thông. Hắn thật thật cao hứng có thể gặp được đến đám người kia. "Ừm, Vĩnh Hưng ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ theo ngươi cùng đi nội môn. Ngươi có thể không nên xem thường ta." Lam Tư Thông vừa cười vừa nói. "Ừm, các ngươi nếu là không đi, ta cũng không đi." Lô Vĩnh Hưng lần đầu tiên chân chính kiên định như vậy muốn ở lại một chỗ, coi như là nội môn có bao nhiêu đồ tốt hắn cũng không muốn vì những vật kia cùng đám này bằng hữu xa nhau. Ha, "Ha đều nghe ngươi." Mã Đẳng cười xoa xoa Lô Vĩnh Hưng ướt suộc. Ba người Hàn Huyên một hồi đều tản ra, mỗi người hồi đến gian phòng tu luyện đi. Mà Phương Vũ, chính như mã đẳng đáng người phòng đoán như thế, quả thực nằm ở vô thức tu luyện, hắn lúc này, ngay cả Tiểu Thanh cũng không dám tùy tiện lên tiếng quấy rối. Tháng này Phương Vũ tổng cộng hấp thu bốn giọt long thủy, hiện tại hắn tính mạch xương cốt cường độ, đủ để cùng Kim Đan kỳ cường giả sánh ngang. Phương Vũ trong đan điền linh lực đang ở một điểm một giọt tràn đầy lấy, dựa theo quá khứ quy luật, đến khi đan điền linh lực tràn đầy lúc hắn nên lại. Thế là Tiểu liền theo hắn hồ, nhìn chầm chầm nhìn chầm chầm liền mất. Một đêm thời gian trong mắt liền qua. Sáng sớm vết ánh nắng đầu tiên nổi lên thời điểm, Phương Vũ cuối cùng từ vô thức tu luyện bên trong lui ra ngoài, hồi lâu không có chớp mắt, hắn mí mắt đều bị thật dày vết cấu bao trùm ở. Phế thật lớn khí lực mới miễn vừa mở mắt. Phương Vũ khí tức biến đổi, bên ngoài người còn kém không nhiều biết Phương Vũ tỉnh, thế là đẩy cửa ra đi vào. Lô Vĩnh Hưng cẩn thận hô một tiếng, "Phương Vũ ca." Phương Vũ nghe thấy, đoán chừng là nhanh đến thời gian bọn họ tới gọi chính mình, từng. Trong giọng toát ra thanh âm trầm thấp đáng sợ. Lô Vĩnh Hưng ba cái nhân đã bị Phương Vũ hiện tại dáng vẻ làm sợ. Phương Vũ vẫn là vẫn duy trì ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tư thế, nhưng là hắn dáng dấp không biết so với Lô Vĩnh chật vật bao nhiêu ít nhất. Lô Vĩnh Hưng còn thấy được cái hình người, Phương Vũ bây giờ dáng vẻ cơ hội là ngay cả hình người cũng nhìn không thấy, đã nhìn thấy một đống động lại huyết cấu, ám hồng sắc phía trên còn mang theo hát sắc không biết thứ gì, sú sông chết người. Phương Vũ hoạt động một chút gần cốt, cảm thụ được trong cơ thể dâng trào năng lượng, trong lòng rất là vui vẻ, một tháng này thống khổ, tốt xấu không có phí công chịu. Từ Dương đứng lên thời điểm, Phương Vũ toàn thân huyết cấu bắt đầu vỡ vụn rơi xuống, cùng bùn giống nhau, bất quá màu sắc khác nhau. Một cổ mang theo mùi máu tanh hôi trong nháy mắt tràn ra, ngay cả mã đằng đều có chút chịu không được. Ta Tiên, ngươi làm cái gì vậy? Lam Tư Thông đi qua xuyên qua phương Vũ Dưỡng, đi tới bên cửa sổ, thoáng cái bả phương Vũ gian phòng cửa sổ toàn bộ mở ra. "Tràn vào gió thổi tản ra một ít mùi vị." Phương Vũ mở mắt, sững sờ một hồi, ánh mắt lóe lên lau một cái hơi hơi tăng thương cảm giác, bất quá rất nhanh thì khôi phục như cũ cặp kia linh động con người. "Giờ nào?" Phương Vũ thanh âm khàn giọng để cho người ta cảm thấy hắn trong giọng thả một cây gai, "Vẫn là gì sắt loại kia. Còn sớm, còn có hai canh giờ mới bắt đầu, thời gian đủ đủ, ngươi chính là đi trước tắm một cái a." Lam Thông che mũi bả phương Vũ đổi ra ngoài. Chương 34, luận võ ngày đầu tiên, lũ cạ dị ổ. Phương Vũ vị giấc chậm rãi khôi phục, lúc này mới người được tràn ngập cả nhà mùi vị, nhất thời có chút ngượng ngùng, nhấc chân liền hướng nhà tắm đi tới. Nếu như nói, Lô Vĩnh Hưng lúc tắm rửa chạy ra thủy là ác tâm hắc sắc, như vậy, Phương Vũ lúc tắm rửa chạy ra thủy quả thực liền ác tâm để cho người ta tìm không ra hình dung tử. Có chừng gần nửa canh giờ, Phương Vũ mới thay quần áo xong thần thanh khí dạng từ trong phòng tắm đi tới, trên người cũng không khác, đừng, mùi vị tản ra một cổ cảm giác mát mẽ. Một tháng, Phương Vũ có thể cảm giác được rõ ràng trên người mình biến hóa. Mặc dù mới nho nhỏ bốn long thủy, Thế nhưng mang cho hắn cải biến cơ hội là nghiêng trời lệch đất, còn có những cái kia phụ trợ tính dược liệu cũng đều là đối với thân thể rất có chỗ tốt. Hiện tại Phương Vũ mới chính thức cảm thụ được Long tộc cường đại, Vốn giọt Long thủy liền để hắn cường độ thân thể trở nên đủ để cùng Kim Đan kỳ cường giả cùng so sánh, mà mấy triệu năm trước, một cái chân chính Long trên người cốt tùy lên có bao nhiêu? Nó cường độ thân thể lại nên cường đại bao nhiêu? Phương Vũ thậm chí có chút không rõ vì sao cường đại như vậy Long tộc sẽ bị diệt tuyệt. Cái kia thí Long người lại nên cường đại bao nhiêu? Thu hồi những ý nghĩ này, Phương Vũ đã có thể cảm thụ được xung quanh mấy trận bên trong đã có rất nhiều người bắt đầu lên đường hướng luận võ địa phương rồi. Phương Vũ hiện tại hóc cấp chừng là nguyên lai like mười mấy lần hơn nữa, vô luận là tinh thuần trình độ vẫn là đậm đặc độ đều là thượng đẳng. Cái này khiến Phương Vũ tinh thần khí đều đề cao rất nhiều, khống chế linh lực cũng biến thành càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thậm chí có loại loáng thoáng muốn sờ đến kiếm ý tầng thứ 3 cánh cửa cảm giác. Phương Vũ cùng Mã Đẳng bốn người cũng không có đi trước sân tỉ võ địa phương, mà là mang theo Lô Vĩnh Hưng đi tìm tuyển cơ tử. Lô Vĩnh Hưng ngay trước tuyển chế một chai nhất Trải qua một tháng huấn luyện gian khổ hắn hiện tại luyện chế này, nhất phẩm hồi huyết đan hầu như cũng không có thất bại, hơn nữa ra lò đan dược số lượng cũng 10 phần khả quan. Truyền Cơ Tử cũng là rất kinh ngạc, trước đây hắn trở về ngẫm lại phát hiện một tháng dường như có chút quá ngắn, nhưng là không nghĩ tới bọn họ thật làm được. Thứ nay về sau, Huyền Cơ kiếm môn thì có một cái luyện đan sư. Tin tức này phải nhanh chóng báo cáo cho môn chủ cùng khác, đừng, trưởng lão, để cho Lô Vĩnh Hưng tiến vào nội môn tu luyện. Luyện đan sư ba chữ này giống như là vạn năng thông hành lệnh đồng dạng thông suốt, rất màn chập chủ cũng biết, trực tiếp biểu thị Lô Vĩnh Hưng có thể tiến vào nội môn. Bất Quá luyện đàn sư thân phận phải giữ bí mật, đã nói là là môn chủ nghĩa tử phá lệ tiến vào nội môn tu luyện, lũ ở Võ đại hội cũng không cần thăm ra, Bất Quá vẫn là phải đi chẳng. Sự tình giải quyết tốc độ nhanh để cho mọi người hầu như muốn không thể tin được. Lô Vĩnh Hưng cũng vui vẻ cười toe toé, trong mắt đều là Tiểu Tinh Tinh, hắn sẽ phải tiến vào nội môn. Chúng ta cũng muốn nỗ lực lên a, cũng không thể để cho Vĩnh Hưng một người tiến vào nội môn. Phương Vũ cười đối với người khác nói rằng, "Ừm." Mã Đẳng cùng Lam Tư Thông đều dùng lực ở đầu. Bốn người cảm thấy sân tỉ võ lúc sau đã nhanh bắt đầu. Sân tỉ võ là một cái đơn độc kiến trúc. Tại nội môn trong phạm vi, trong ngày thường để dùng cho nội môn đệ tử tỉ thí với nhau dùng, mà lúc này đây hay dùng đảm đường làm đỏ võ địa phương. Ngoại môn đệ tử luận võ đồng dạng mấy ngày hôm trước là không được sẽ có bao nhiêu người đến xem, đến sau vài ngày mới có nội môn đệ tử tới quan sát, nhìn một chút có hay không tư chất thượng khả tân nhân đệ tử có thể thu nhập tiểu đội mình ngũ bên trong. Dùng đệ luận võ địa phương là một cái thật lớn hình tròn sân rộng, trung quanh quảng trường là vây một vòng trông ngồi, mà bây giờ đã ngồi đầy người. Trên trường đứng thẳng từng cái hình tròn trụ tử, có lớn có nhỏ, lớn nhất cái kia đứng ở ngay chính giữa, cao thấp cơ hồ tương đương với một quả bóng đá chẳng. Có thể tiến nhập huyền cơ kiếm môn tu luyện người, hơn phân nửa vẫn còn có chút tiến phú, chỉ cần linh lực rót hai mắt, từ nơi này sân tỷ võ một đầu nhìn về phía một đấu khác hoàn toàn không thành vấn đề. Cho nên cái này so với đội nhạc võ cực đại, thế nhưng cũng không cần lo lắng nhìn không thấy. Vì trận đấu thuận tiện, Lunar võ đại hội bình thường đều muốn sử dụng đấu loại trực tiếp phương thức, đơn giản thô bạo, một đấu một, thắng liền tấn cấp thua liền đấu loại. Cho nên vận khí cũng là có thể hay không tiến vào nội môn một cái nhân tố trọng yếu Cố thật nhiều ngoại môn đệ tử luận võ một ngày trước đều sẽ đi huyền cơ lên núi dưới chân tinh tinh trên cây chói một cây hồng tơ lửa lấy thần cầu vận khí tốt, bất quá làm như vậy hơn phân nửa là nữ nhân đệ tử. Phương Vũ đám người tùy ý tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Luận võ rất nhanh thì bắt đầu, đã có rất nhiều xuyên thống nhất chế phục lao sư đứng ở chính giữa trên đài tỉ võ thương lượng cái gì. Theo sân tỷ võ đại môn phanh một tiếng bị đóng lại, ý nghĩa lần này lù luận võ đại hội chính thức bắt đầu. Ngoài cửa có một hai hảo đệ tử cũng chỉ có thể cách một bức tường lực bất tòng tâm. Lao một cái tiếng trung tại mọi người bên tai nặng nề trang nghiêm, khiến cho người cảm thấy kính nghệ. Ở rợn nhất trên đài tỷ võ được lao sư đều tản ra, mỗi người phân biệt rơi xuống một cái trên đài tỷ võ, là một lại so với thi đấu trọng tài. Mà lâu một cái hoàng hôn thân ảnh xuất hiện ở trung ương trên đài tỷ võ, bóng người này vừa ra tới, phương Vũ nhãn thần lại đột nhiên đông lại một cái, cái này nhân loại không đơn giản. Hắn đứng ở nơi đó, gió nhẹ thổi bay vào áo, phản phất chính là một cái không thể bình thường hơn trung niên nam nhân giống nhau, nhưng là hắn lại chưa từng có đi tới cũng không có động tới, không giống như là đi tới cũng không giống là bay qua, giống như là hắn vẫn luôn đứng ở nơi đó, chỉ là mọi người không có chú ý tới a. Đây là nhiều khả khả sợ thực lực thậm chí có thể đồng thời xuyên tạc ở đây mấy nghìn tên đệ tử lực chú ý. Ở giữa người kia nhìn quét liếc mắt, ánh mắt phảng phất tại Phương Vũ trước người dừng lại một hồi, rồi lại tựa như không có, thật là huyền diệu. Phương Vũ trong lòng kích khởi dâng trào ý chí chiến đấu, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ đạt được loại thực lực này, đứng ở người khác nhìn lên rồi lại vô pháp có được địa phương. Người kia đứng vững, sau đó thong thả xem cậu, nói: "Hôm nay ta huyền huyễn cơ kiếm môn ngoại môn đệ tử tẩy tụ một đường, hội, ta liền không nói lời, ta lấy huyền huyễn chính thức bắt đầu. Hắn nội đối nói lui khinh phiêu phiêu nhìn qua căn bản không có bao nhiêu khí lực, nhưng là nói ra lời giống như là ở mỗi người bên thai nói ra, không gì sánh được rõ ràng, vương vàng, thậm chí có thể cảm thụ được hắn lúc nói chuyện tiếng hít thở. Chờ đến vương vụ khi phản ứng lại sau khi người kia đã không thấy, trung ương cái kia trên đại tỷ võ hư không tiêu thất một người, ngay cả bụi bặm đều chưa từng kích khởi, dường như hắn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống nhau. Lại một âm thanh tiếng trung vang lên, sơn thị vội nhất thời nhớ tới ngoại môn đệ tử kích động tiếng quát tháo. Lần này luận ở võ đại hội, bắt đầu. Tuy là nhìn ngoại môn có rất nhiều người, Nhưng là dựa theo đấu loại trực tiếp hình thức trận đấu cũng tiến hành rất nhanh, trận đấu dựa theo là rút thăm chế độ, mỗi một chàng trọng tài đều sẽ ngẫu nhiên tuyển hai người, tiến hành luận võ, cho nên vận khí rất trọng yếu, ai biết có thể hay không ngay từ đầu liền gặp phải rất mạnh, ngay cả mặt mày dạng dỡ cơ hội cũng không có đã bị đấu loại. Đây cũng là tại sao muốn cầu không thể tới chế nguyên nhân, bởi vì là rút thăm, cho nên sở hữu ngoại môn đệ tử đều nhất định phải có mặt, không trình diện liền coi là tự động bỏ quyền. Chương 35, Quên mắt, Luca Giò. Ngay đầu tiên trận đấu thứ nhất đệ tử mời rất nhanh tìm được chính mình luận võ đại sắp xếp. Một cái nhìn qua là tổng tài phán người la lớn. Lúc này mỗi cái trên đại đệ võ trọng tài đều gọi hai cái tên, nghe được tên mình người nhanh chóng từ chỗ ngồi trên đài nhảy xuống. Lúc này xem như là chính thức bắt đầu. Trận đầu, Phương Vũ ba người tên cũng không có bị gọi vào, cho nên bọn họ đều ở đây quan sát người khác luận võ. Phương Vũ cẩn thận so với một ít thực lực, trận đấu thứ nhất người thực lực hầu như đều ở đây luyện khí cấp 8 cấp 9 giai đoạn, có một hai chốc cơ sơ kỳ thực lực cũng rất nhanh thì kết thúc trận đấu. Coi như tiến nhập huyền cơ kiếm môn đã có không sai biệt lắm thời gian một năm, hắn cũng gần như không làm sao giải khai cơ kiếm môn ngoại môn đệ tử thực lực, lần này luận võ là một giải khai thực lực cơ hội tốt. Đại thể liếc một cái, Phương Vũ cảm thấy 3 người bọn hắn tiến vào nội môn cơ hội rất lớn. Mã Đẳng Thực Lực hiện tại là luyện khí tiểu cấp, hơn nữa công phòng gồm nhiều mặt, tại loại này trận đấu bên trên rất dễ dàng thu được ưu thế. Mà Lam Tử Thông đồng dạng cũng là luyện khí tiểu cấp, tốc độ của hắn hầu như có thể cùng Huyền Cơ Sơn Mạch bên trong cáo thiểm điện so sánh với, đối phó nhóm người này mỗi ngày làm từng bước tu luyện người, dư dàng. Mà Phương Vũ, hắn có tự tin có thể bắt được cuộc so tài đệ nhất danh. Hơn nữa tuyển cơ tử đã nói với hắn, lần so tài này phần thưởng đệ nhất là một quả lục phẩm dưỡng hồn Một tháng này hắn đã biết long hồn trong bạo khố đồ vật thực sự quá nhiều, nói thật hắn cũng không phải là suy nghĩ nhiều phải cái này lục phẩm dưỡng hồn đan, nhưng là dưỡng hồn đan đối với hỗ trợ giúp hắn là biết, nếu như Lô Vĩnh Hưng có thể dùng cái này lục phẩm dưỡng hồn đan, nói không chừng hội đối với hắn thuật luyện đan có chỗ trợ giúp, cứ như vậy cũng có thể giải thích hắn dưỡng hồn đan là từ nơi nào tới. Có chút luận võ đài trận đấu thứ nhất rất nhanh thì kết thúc, trọng tài liền lập tức rút ra trận tiếp theo trận đấu nhân viên. Người thứ nhất bị gọi vào là Lam Tư Thông. Đối thủ là một cái luyện khí thất cấp nữ tử, Làm Tư Thông căn cứ thương hoa tiếc ngọc tâm tình kết quả thiếu chút nữa bị người an toán, thế là liền không lại dây dưa, sạch sẽ, sẽ gọn gàng kết thúc trận đấu. Ngồi ở phương Vũ bên người, Làm Tư Thông bưng bị mình đá đến khuôn mặt, nói: "Khí lực thật đúng là lớn, nếu không phải là ta lẩn tránh nhanh, nói không chừng đều phải mặt mày hốc hác." Lô Vĩnh Hưng cười từ trong tay áo lấy ra một chai hồi huyết đang đưa cho hắn, "Mau ăn đi, rất hữu dụ Người trung binh nhìn về phía Lô Vĩnh Hưng nhãn thần trong nháy mắt liền biến, người này từ lúc nào trở nên có tiền như vậy, đây chính là một trai a. Một trai Lô Vĩnh Hưng ở nơi này ngoại môn ngây người lâu như vậy, hầu như ít có người không biết hắn, chỉ là quan hệ đều chẳng tốt đẹp gì thôi. Bây giờ thấy Lô Vĩnh Hưng một hơi thở đưa cho Lam Tư Thông một chai hồi huyết đan, nhìn hắn nhãn thần trong nháy mắt liền biến, thậm chí có những người này bắt đầu hối hận sao lại không với hắn giữ gìn mối quan hệ. Một viên hồi huyết đan vào trong bụng, Lam Tư Thông trên gương mặt mạo hứ động nhanh chóng tiêu tán, trắng nón da thịt vẫn là giống như trước đây, nhìn không ra một tia thụ thương vết tích. Chú ý tới một màn này, trong mắt người nhiệt độ càng cao hơn, thậm chí có dục dịch đã hướng Lô Vĩnh Hưng phương hướng di động. Cảm thụ được người chung quanh ánh mắt, Lam Tư Thông chọn đẹp lồm mi, nhìn về phía Lô Vĩnh Hưng. Ngươi bây giờ nhưng là bị người chú ý rất a. Hừ, trước đây cũng không thấy bọn họ đối với như ta vậy, đều là chút thế lực. Lô Vinh hưng quay đầu rên một tiếng. Phương Vũ đang ở cách bọn họ không xa một cái trên đài tỉ võ, trọng tài trong tay nắm bắt một tờ giấy thì thầm. Phương Vũ ca, đến ngươi. Lô Vĩnh hưng nói. Được, vậy ta đi trước. Phương Vũ đứng lên, nhón mũi chân, mấy cái lên xuống liền đến trên đài tỉ võ. Đối thủ cũng rất nhanh hơn đến, dĩ nhiên là người quen. Cái kia trước đây cho Phương Vũ chỉ đường mỗi tử, gọi Lam Tinh. A, Lam sư tỉ tốt. Phương Vũ hướng nàng gật đầu. Lam Tinh lộ thai đẳng thoáng cái liền hồng, dĩ nhiên là hắn. Đa tạ. Phương Vũ ôm quyền, nếu như có thể hắn không muốn thương tổn đến nàng. Ừm. Lam Tinh nho nhỏ ân một tiếng, cũng bày ra chiến đấu tư thế. Hai người đều rút ra bản thân kiếm, Phương Vũ trong tay là trước đây cha cho hắn cầm một thanh tinh thiết bảo kiếm, mà Lam Tinh trong tay còn lại là một thanh hiện lên thủy quang nhuế kiếm. Bắt đầu. Trọng tài ra lệnh một tiếng. Phương Vũ Nhãn Thần trong nháy mắt trở nên lẫm tinh sắp bén, như là một cái trụ ngồi lang. Lam Tinh cũng sẽ không xấu hổ, Nhãn cẩn thận phân tích lấy Phương Vũ trên người mỗi một tức cái hở. Đáng tiếc, Phương Vũ cùng ma thú chiến đấu lâu như vậy, trên người cơ hồ không có có thể tìm kiếm kẽ hở. Thế là Lam Tinh chủ động xuất kích, không có kẽ hở vậy thì gây nên một cái. Hiện lên thủy quang kiếm giống như Phương Vũ đánh tới, nàng tốc độ không nhanh, ở Phương Vũ trong mắt thì càng là không vui. Thế nhưng kiếm kia lại giống một điều rắn nước giống nhau cuốn lượn mà đến, Phương Vũ nâng kiếm về phía trước đâm ra, dò xét tính công kích rơi xuống phần mềm bên trên lại bị đơn giản chém thoát, sau đó kiếm kia liền quân lên đến, trực Vũ cầm tay. Phương Vũ nhanh chóng lại. Lam bất luyện khí bát cấp thực lực, kiếm này lại có vẻ quỷ dị như vậy. Phương Vũ nhãn thần trọng Màu băng lam linh khí đặt lên mũi kiếm, cả mặt đất cũng bị đông lại. Lam Tinh Nhạn thần hiện lên một vẻ bối rối, nay Phương Vũ linh khí bên trong hàn khí thật không nỡ trọng. Phương Vũ kiếm theo hắn vũ động trở nên càng phát ra lợi hại. Kiếm ý nhị trọng kiếm ý sơ cụ. Lam Tinh sắc mặt căng thẳng cũng không dám khinh thường, nhắc tới chính mình kiếm, linh lực rốt thân kiếm, hiện lên thủy quang nguyên kiếm trở nên quang mang càng sâu. Phương Vũ nhón mũi chân cỏ thoảng cái xong ra, trên ra trong tay cũng múa, tới mặt khí sắc khí, không để cho nàng không nhắc lên sở hữu tới chống cự. Cho nàng tu tập xong trước mắt kiếm khí, lại phát hiện đã sớm không thấy Phương Vũ cái bóng. Lau một cái kiếm ý để cho nàng cổ mắt lạnh. Vô ý thức quay đầu nhìn lại, song tới mặt cũng là lau một cái hiện lên màu băng lam mũi kiếm, chính để ở nàng mi tâm. Trong tay nhìn đến đây đã xác nhận kết quả tranh tài, tuyên bố, tranh tài kết thúc. Phương Vũ thắng. Phương Vũ thu hồi kiếm, ôn quy nói, "Xin lỗi, sư tỷ." "Không có việc gì, ngươi rất lợi hại, nô lực lên." Lam Tinh tuy là trận đầu đã bị đấu loại, nhưng là nàng cũng không có thất lạc, bại bởi Phương Vũ, nàng tâm phục khẩu phục. Phương Vũ hồi đến chỗ ngồi thời điểm mã đằng đã không thấy. Lam Tư Thông chỉ, chỉ xa xa một cái luận võ đài. Mã Đẳng Đang ở đối với trận một cái luyện khí thất cấp người, không huyền niệm chút nào thắng lợi. Ngày này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bốn người đều cảm thấy tương đối bướng lòng, đối với tập thể tiến vào nội môn sự tình cũng càng có lòng tin. Ngày thứ hai trận đấu hiển nhiên đều có thể gọi vào ba người bọn họ, cho nên bốn người liền ở trong sân tu luyện luật bàn. Phương Vũ đối mặt đứng vẻ mặt tiểu ý Lam Tư Thông, "Ta đã nói với người, ca ca ta một tháng tốc độ nhưng là tinh tiến không ít nha." Chương 36, luyện bản, Luka Ji vậy thì tới đi. Chúng ta chỉ so với tốc độ, không cần linh lực." Phương Vũ cũng muốn nhìn một chút, một tháng không có từng giờ cho có phải hay không tốc độ có chút hạ xuống. Hai người nhìn nhau cười, Lam Tư Thông thoáng cái liền không thấy thân ảnh. Bên cạnh xem cuộc vui Lô Vĩnh Lưng kinh ngạc trợn to hai mắt, tốc độ này, bất quá, Lô Vĩnh Lưng nhìn không thấy, không có nghĩa là Phương Vũ nhìn không thấy, hắn bị dưỡng hồn đàn nhuyễn nuôi một tháng thần thức cũng không phải là một tháng trước có thể so với. Hắn rõ ràng chứng kiến Lam Tư Thông thân ảnh hướng hắn bên trái bay đi. Thế là Phương Vũ cũng hướng về Lam Tư Thông phương hướng đi. Một lam một xanh hai bóng người trên không trung liên tục thoắt hiện, mau căn bản xem không thấy bóng dáng. Mã Đẳng dụng tâm xem một hồi, con mắt liền Sau đó liền dứt khoát không nhìn, ngược lại chờ bọn hắn đánh xong liền có thể biết kết quả. Phương Vũ cảm thụ được Lam Tư Thông tốc độ, trong lòng kinh ngạc cùng hắn tiến bộ thật không ngờ lớn, xem ra hắn ở tốc độ phương diện này quả thật có rất lớn tiên phú. Trong lòng suy nghĩ, một cái không cẩn thận, Phương Vũ bị Lam Tư Thông giật xuống một khối gáo. Phương Vũ cười khổ trong lòng một tiếng, quả nhiên không thể phân tâm. Hai người một mực đấu không sai biệt lắm mười mấy phút mới dừng lại. Phương Vũ đứng ở lúc bắt đầu sau khi Lam Tư Thông vị trí, Lam Thông thì đứng ở Phương Vũ vị trí. Hai người cơ hồ là đồng dạng chất vật, Lam Tư Thông dây cột tóc bị ngăn. Tóc dài tản ra hạ xuống, nhìn qua cùng một nữ sinh giống nhau. Phương Vũ y phục trên người cũng là phá thất thất bát bát. Người nào thắng a? Mã đẳng từ dưới đất bò dậy, hỏi: "Hách, cái này." Lam Tư Thông có chút không biết nên tính thế nào. Người thắng." Phương Vũ bất đắc dĩ nhìn xem y phục trên người, nói rằng: "Lam Tư Thông quả thực thắng, tuy là hai người bất phân cao thấp, nhưng là chính mình dù sao tu vi cao hơn hắn, coi như không cần linh lực, hai người thể trạng cùng sự chịu đựng cũng là không giống nhau, loại tình huống này Lam Tư Thông còn có thể cùng mình đánh ngang tay, có thể thấy được thật có tiến bộ." Lam Tư Thông một lần nữa cột chặt tóc, cười cười: Nói, tiểu Vũ ngươi thực sự là càng ngày càng lợi hại. Ta còn tưởng rằng ta đây tốc độ không sai đâu, kết quả ở trong tay ngươi dĩ nhiên một chút chỗ tốt cũng không chiếm được. Hoa hoa, các ngươi đều tốt lợi hại a." Lô Vinh Hưng vui vẻ hô. "Ngươi cũng muốn hảo hảo tu luyện mới là." Lam thư Thông đi tới Lô Vĩnh Hưng trước mặt nói rằng, "Ta nghe người nhà nói, này luyện đan sư tu luyện cũng rất trọng yếu, càng đi về phía sau luyện đan thời điểm cần tiêu hao linh lực thì càng nhiều, nếu như tu luyện đẳng cấp không thể đi lên, thuật luyện đan cũng là vô pháp để cao." Lô Vĩnh Hưng gật đầu. Hắn cũng cảm giác được chính mình luyện đan thời điểm linh lực đến tiếp sau tiếp không hơn sẽ trực tiếp đưa tới luyện đan thất bại, luyện chế không ra đan dược không nói còn lãng phí một phần dư liệu. Yên tâm đi, ta bình thường đang luyện đan sau đó cũng sẽ chăm chú tu luyện, ta hiện tại cũng đã luyện khí bắt cấp đây. Lô Vĩnh Hương cao hứng hô, "Không tệ lắm." Mã Đằng cũng vì Lô Vĩnh Hương tu luyện tốc độ cảm thấy vui vẻ, quả nhiên luyện đan sư hay là muốn dùng không giống nhau tu luyện phương tất cả. Đối với Mã Đằng, đây là ta từ sư phụ nơi đó lấy được một quyển công pháp, rất thích hợp loại người như ngươi công phòng nhất thể phương thức chiến đấu. Phương Vũ Tử trong phòng lấy ra một quyển sách, đưa cho Mã Đằng. Mã Đăng tiếp tới xem một chút, thần động Bát Hoàng bốn chữ lớn lẳng lặng dán tại trong sách, trước mặt một cổ túc sát chi khí chuyển đến, quan là nghe tên đều cảm thấy quyển công pháp này rất là khí phách. Mã Đằng nhìn Phương Vũ, Phương Vũ hướng hắn bắt đầu. Mã Đằng lúc này cũng không nói gì, ôm sách liền hồi đến gian phòng của mình đi. Hắn sẽ không nói cái gì đó cảm kích lời nói, hắn chỉ là biết, Phương Vũ vì hắn tìm đến quyển sách này, nhất định là hy vọng hắn có thể đủ trở nên càng mạnh mẽ hơn, tất nhiên như vậy, hắn sẽ phải nỗ lực tu luyện để cho hắn chứng kiến chính mình cũng có cơ phụ bất luận kẻ nào kỳ vọng. Phương Vũ cười cười. Còn có luận võ cuộc so tại đâu, lúc này cho hắn loại vật này sẽ có hay không có ảnh hưởng. Làm Tư Thông có chút bận tâm Mã Đẳng cái kia thẳng thắn tính tình hội tiến vào trong công pháp nghiên cứu đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ mặc kệ này lù nở võ đại hội. Không sao, chúng ta phải tin tưởng hắn, Mã Đẳng tuy là không thích nói chuyện, nhưng là hắn không phải như vậy không biết nặng nhẹ người, đối với Tư Thông ca, ta đây có bản đồ vật là cho ngươi." Phương Vũ lại từ trong lòng lấy ra một quyển sách đưa cho Lam Tư Thông. Thất tinh hắc ảnh, ngươi đã cho ta hả? Làm Tư Thông có chút không nghĩ ra. Ngươi mở ra nhìn một chút." Phương Vũ vừa cười vừa nói. Lam Tư Thông bán tiến bán nghi mở ra sách, vừa mới lật ra trang thứ nhất Một ánh hào quang liền lách vào trong đầu hắn, tại hắn trên thức hải vũ động, mà cái kia vừa nhấc chân vừa thu lại đủ, nghiêm nhiên chính là hắn đang tu luyện thất tình hành. Cái này, Lam Tư Thông kích động ngẩng đầu. Phương Vũ chính xác hướng Lam Tư Thông cúc cái cung, Tư Thông ca, trước bởi vì có chút nguyên nhân, chỉ có thể cho ngươi xem chết tay, bây giờ mới đem cái này cho ngươi, chắc là làm lỡ ngươi rất nhiều tu luyện đi, nếu như sớm một chút cho ngươi cái này, nói không chừng hiện tại ngươi vẫn có thể có chỗ đột phá, chuyện này là ta không đúng, hy vọng Tư Thông cả không được tính toán. Lam Tư Thông hiện tại cả người đều nằm ở một loại kích động trong trạng thái. Đừng nói hiện tại, coi như là thành tỉnh hạ xuống hắn cũng sẽ không cùng Phương Vũ tính toán, Tiểu Vũ ngươi làm cái gì vậy? Này thất tinh ảnh, ta vốn chỉ là tưởng một quyển tương đối cao cấp bộ pháp, nhưng là theo tu luyện tới đệ tam trọng ta mới có thể lý giải quyển công pháp này chân chính chỗ cường đại, nếu muốn đột phá đệ tứ trọng chính là khó như lên trời, nếu như luyện đến đệ thất trọng, coi như ta là kim đan ngân kỳ thực lực tốc độ kia cũng đủ để cùng hóa thần ngân kỳ cường giả thậm chí cao cấp hơn cường giả cùng so sánh, như vậy công pháp, ta coi như là chỉ có thể liếc mắt nhìn cũng là kiếp này may mắn, mà ngươi, không khỏi đem chép tay cho ta tu luyện bây giờ càng là tiến như ta vậy một món lễ lớn. Ta làm sao lại trách, sau này ta làm Tư Thông nếu là có bất luận cái gì thành tựu đều không thể rời bỏ như vậy một quyển công pháp, về sau ngươi Phương Vũ nếu là có bất kỳ địa phương nào cần giúp đỡ, ta làm Tư Thông nguyện ý vì ngươi phó thang đạo hạ không chối từ. Phương Vũ nhìn nghĩa tránh ngôn từ làm Tư Thông, trong lòng có một dòng nước ấm trải qua. Ta là nói thật. Chứng kiến Phương Vũ không có phản ứng, làm Tư Thông có chút gấp, hắn đã nhận định muốn theo đuổi theo Phương Vũ cấp bộ, cho nên tuyệt đối không phải chỉ là nói suông. Tư Thông ca, ta nhớ kỹ." Phương Vũ trọng trọng gật đầu. Lam Tư Thông lúc này mới có chút hả nói, "Ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện." Không lâu sau ngươi cẩn thận liền đuổi không kịp ta. Phương Vũ cười cười, vậy ngươi cần phải nỗ lực lên rồi. Thế là bốn người đều phân biệt hồi đến trong phòng tu luyện đi. Phương Vũ cũng không có lập tức tiến nhập trạng thái tu luyện, hắn tháng này tu luyện khẩn trương thái quá, tính mạch không chiếm được tốt lòng, đối với về sau tu luyện chỉ có chỗ hổng không có lợi. Phương Vũ xuất ra hồi lâu trước từ Phương Gia thôn mang ra ngoài quyển kia Tàn Kiếm Phổ Chu Thiên Kiếm Quyết chăm chú dò nhìn, trước hắn ở luyện khí kỳ thời điểm chỉ có thể tu hành phía trước 3 điều, Hồng Liên kiếm cương, kiếm tạo Bây giờ hắn đã tiến nhập cơ kỳ có một thời gian ngắn, còn chưa có bắt đầu tu hành phía sau 3 điều. Trong góc lại xuất hiện bóng người kia, đang ở diễn luyện lấy ngự kiếm bắt phương sau đó 3 chiêu. Chương 37, ứng dụng thắng lợi, lù cạ dị ổn. Chiêu thứ tư, phong quyển tán vân, theo kiếm hoa mùa ra, một đạo sắc bén gió xoáy trong nháy mắt cuộn sạch ra, trổ đến dễ như trở bàn tay. Chiêu thứ năm, thiên quân nhất pháp, cầm kiếm nhân thân hình cực nhanh, từng đạo kiếm khí bị bừng ra, khắp bầu trời đều là bay lượn kiếm khí, hoặc thật hoặc giả, cũng tờ hở tờ cũng là giả, mà bên trong chỉ có một đạo là chân chính chất chứa vô hạn sát khí kiếm khí, khiến người ta khó mà phân biệt. Chiêu thứ sáu, vạn tiếp nan đảo, một chiêu này không có hoa lệ Nhìn như vô cùng đơn giản bên trong lại ẩn chứa đạo lý lớn, mua kiếm người kiếm quang dông nhiên lóe lên. Một đạo kiếm khí bay ra, 10 phân mạnh, xảo diệu là, chiêu này sở dĩ xếp hạng cuối cùng, lại không phải là chúc cơ đỉnh phong người không xử ra được, là bởi vì đạo kiếm khí này hội tự động mục tiêu cuối cùng người, biết bắn chúng hoặc là năng lượng hao hết, nếu như cầm kiếm người dụng hết toàn lực vung ra kiếm này, kim đan kỵ phía dưới người, tất tổn thương. Bóng người kêu biểu thị hoàn tất sau đó từ từ tiêu tán, Ma Phương Vũ còn đắm trong cái kia độ trong, cái kia khoát tay ở giữa chuyển hoàn ngưng kết áp xúc rồi đến thả ra trong lúc đó học vấn cũng không một ngày hai ngày có thể hiểu đầu óc. Rời khỏi lúc thời điểm tu luyện sắp trời đã tối, bốn phía đều im lặng, Phương Vũ cầm kiếm đi tới sân trên đất trống. Dựa theo trong trí nhớ bóng người giống nhau bắt đầu luyện từ từ tập lấy. Phương Vũ động tác, từ vừa mới bắt đầu chút chắc không gì sánh được đến phía sau liên tục kiếm diệu, càng là quen thuộc như vậy quá trình, Phương Vũ liền càng phát ra cảm giác được kiếm pháp này uy lực ở chỗ đó. Đến cuối cùng, Phương Vũ liên tiếp quán kiếm khí huy vũ ra, cuối cùng một đạo kiếm khí ở trong sân nhấc lên một đạo không tiếng động cơ lốc. Màu băng cơn lốc mang theo Phương Vũ đặc thù lực, lướt qua địa phương đều bao trùm lên một tầng băng lực càng sâu. Phương Vũ thỏa mãn gật đầu. Chủ nhân Ngươi tiên phú này, còn có để hay không cho người khác sống a?" Tiểu Thanh ở trong đầu hắn là lớn. "Ừm, vẫn tốt chứ?" Phương Vũ không hề có một chút nào cảm thấy chính hắn có cái gì thiên phú a. "Hoàn hảo." Tiểu Thanh thinh lặng lại cất cao vài lần, "Ngươi đi hỏi một chút có ai giống như ngươi một buổi tối không đến liền hiểu thấu đáo một cái kiếm chiêu. Cái này gọi là hoàn hảo vậy thế giới này còn có cả người tốt sao?" Tiểu Thanh lời nói tuyệt không khoa trường, chứ không nói kiếm pháp này vốn là tàn quyển, chính là đồng dạng hạ cấp công pháp hiểu thấu đáo đứng lên cũng không phải dễ dàng như vậy. Đây là nhờ có cái kia mấy viên dưỡng hồn đan để cho hắn thần thức đạt được một cái trước đó chưa từng có cao độ, cho nên hiểu thấu đáo đứng lên cũng biến thành ung dung rất nhiều. Có a. Phương Vũ trong góc đằng liền chiếu ra cả người thanh ý đẹp đẽ nữ tử, tay cũng không tự giác địa xoa cổ ở giữa một viên lục sắc chuối ngọc, người kia, nhìn qua so với hắn còn muốn nhỏ đâu, tuy nhiên lại lợi hại như vậy, mới cái tuổi đó cũng đã có thể không dựa vào bất kỳ vật gì vô căn cứ mà đứng. Tiểu Thanh bị Phương Vũ bộ dáng này sợ đến nổi da gà cả người, người này sẽ không phải yêu được a. Liên tục ba ngày, Phương Vũ bốn người đều ở đây tự mình tu luyện người, có đôi khi cũng tỉ với nhau luật bạn. Trang đến ngày thứ tư, vòng thứ nhất đấu loại trực tiếp rốt cục đều kết bó buộc, vòng thứ nhất thắng giả mới có tư cách tham gia đợt thứ hai tỷ thí. Hôm nay, tuyệt đại đa số người đều sáng sớm liền đến, nhốn nào nào ngồi ở sân tỷ võ trước trên hàng chỗ ngồi, mà xếp sau phần lớn làm một ít bị loại bỏ hạ xuống. Hôm nay trong truyền thuyết kia phó hội trưởng cũng không có tới, trọng tài trưởng trực tiếp liền tuyên bố bắt đầu tranh tài. Phương Vũ bên này chuyện này, mã đẳng người thứ nhất bị quất ra bên trong, đối thủ là một cái giống như lam tư thông tốc độ hình tuyển thủ. Một cái nhỏ gầy thanh niên, luyện khí bắt cấp, có thể thấy được lưu lại cơ bản cũng đều là thực lực này đang cấp. Trên tay hắn cầm một thanh thế kiếm Con mắt rất sáng, Mã Đẳng rất có lòng tin, hắn trong ngày thường cùng làm tư thông đối luyện tối đa, mà làm tư thông tốc độ, bây giờ đang huyền huyễn cơ kiếm môn ngoại môn bên trong hắn dám nói đệ nhất phòng trường sẽ không có người dám nói thứ hai. Ừm, Ba Quát Phương Vũ hiện tại cũng không xác định hắn cùng làm tư thông nói vậy người nào tốc độ mau hơn một chút. Quả nhiên, Mã Đẳng đối phó cái kia nam tử gậy nhỏ hầu như không chút bỏ sức, hắn sở hữu công kích đều có thể ngay đầu tiên bị Mã đằng xem thấu, hầu như mỗi nhất kích đều bị Mã Đẳng kiên cả được. Thế là không có vài phút, đối mặt nam tử gậy nhỏ liền mệt nhịn không được, trái lại Mã Đẳng nhưng vẫn là vẻ mặt ung dung dáng vẻ. Ván này, Mã Đẳng thắng. Trận thứ 2 Phương Vũ cùng làm Tư Thông cùng tiến lên, đối thủ theo thứ tự là một cái lực lượng hình tuyển thủ một cái cũng là tốc độ hình tuyển thủ. Phương Vũ đối mặt là một cái nhìn qua cũng rất chịu đánh người, ngâm đen cường trắng ra, tay trái một con không sai biệt lẫm đám người lại thoát bài, tay phải một con rất nặng đại kiếm, đứng ở nơi đó vụt làm cho một loại không đánh nổi cảm giác. Phương Vũ vui vẻ mẩn, rốt cuộc tìm được luyện tập, hắn có thể thử xem mới vừa học được phong quyền tán vân. Mà Phương Vũ đối thủ lại hoàn toàn không có ý thức được chính mình đối mặt một cái thế nào nhân vật. Trọng tài ra lệnh một tiếng, bắt đầu tranh tài. Phương Vũ lập tức liền tiến công, tốc độ cực nhanh vãn cái kiếm hoa. Từng đạo kiếm khí hoa tuyết giống như hướng Tráng Hán kia phương hướng phiêu. Kiếm khí phạm vi cùng triệu rộng, lấy tốc độ của hắn căn bản không né tránh kịp nữa, không thể làm gì khác hơn là giơ tấm thuật lên, đem mình cả người đều trốn cái khiên phía sau. Bất quá vài giây đồng hồ, trên tấm thuần liền kết một tầng thật dày băng sương, trực tiếp đem cái khiên đông lạnh tới đất lên, cầm đều không cầm lên được. Phương Vũ cước bộ vừa thu lại, cuối cùng một đạo kiếm khí bay ra, nhấc lên một hồi màu băng làm cơn lốc, cơn lốc đón gió lên, ngay cả bên cạnh trọng tài trong mắt đều hiện lên lao một cái ngưng trọng. Mà cái khiên người phía sau căn bản không biết phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy lao một cái ngưng trọng khí tức hướng hắn tới gần. Cuối cùng trọng tài rốt cục xuất thủ, ngược lại loại tình huống này thắng thua đã rất rõ ràng, so tiếp cũng không cần phải hơn nữa còn sẽ tạo thành nhân viên thương vong. Trọng tay một cái lắp mình liền che ở cơn lốc phía trước, hai tay mở ra, một đạo linh lực đúc thành màn hình cứ như vậy đặt tại cơn lốc phía trước. Làm trọng tài người kia chính là Kim Đan Trung Kỳ, lúc đầu cho rằng lấy chính mình tu vi giới đúng quần như vậy công kích hẳn rất ung dung mới đúng lại không nghĩ rằng cơn lốc kia trong lần chứa băng xương khí độ để nó công kích người trở nên tăng thêm sự kinh khủng, đến khi cơn lốc hoàn toàn tiêu thất, trọng tài khởi động linh lực bình thường trên hai tay đã bị cắt ra từng đạo vết máu. Rủ xuống ống tay áo ngăn trở trọng tài hai tay. Tranh tài kết thúc. Phương Vũ thắng. Trọng tài nghiêm túc xem giống nhau cái kia dáng dấp thanh tú thiếu niên. Phương Vũ có chút bất đắc dĩ sợ mũi một cái, lúc đầu muốn nhìn một chút này cơn lốc lực công kích thế nào, kết quả không nghĩ tới lại bị trọng tài cắt lại, thật sự là có chút ngoài ý muốn, bất quá không quan hệ, về sau có là cơ hội thử nghiệm đây. Nếu để cho người khác biết bọn họ tân tân khổ khổ chuẩn bị 3 năm trận đấu lại bị Phương Vũ trở thành là luyện tập vật thí nghiệm, không biết nên là dạng gì tâm tình đây. Phương Vũ bên này kết thúc, Lam Tư Thông bên kia cũng không kém kết thúc. Phương diện tốc độ chất khác biệt để cho trận đấu này hầu như không huyền niệm chút nào. Chương 38, Lam Tư Thông tính địch, Luka dị ổ. Đối thủ mọi cử động bị Lam Tư Thông nhìn ở trong mắt, mà Lam Tư Thông nhất cử nhất động lại làm cho đối phương hầu như vô pháp bắt. Ba người một đường thế như trẻ tre. Cuối cùng hôm nay, toàn bộ ngoại môn cũng chỉ còn lại có 90 người, không hề ngoài ý muốn, Phương Vũ ba người đều ở bên trong. Bọn họ vận khí đều rất tốt, lẫn nhau không có lấy mẫu ngẫu nhiên người một nhà. Hôm nay trên khán đài nhiều rất nhiều người mặc làm sắc áo cho người, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy người mặc tử sắc áo choàng, nói rõ đã tới kim đăng kỳ. Ngoại môn đệ tử trong mắt đều có một ít ước ao, thật hy vọng mình cũng ăn mặc bên trên như thế y phục ở trên cao nhìn xuống đến xem như vậy trận đấu. Phương Vũ lại xem thường Còn lại 90 người áp dụng tự chủ phương thức rút thăm, hơn nữa nếu như không hy vọng chính mình đối tượng vẫn có thể tìm người khác đổi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người ý. Kết quả rút thăm rất mau ra đến, này thật là có người vui mừng có người buồn. Có mấy người giống như Phương Vũ nằm ở trúc cơ sơ kỳ, người là sở hữu luyện khí kỳ, người cũng không muốn diện đối đối tượng. Vòng Thứ Nhất rút thăng, Phương Vũ liền vận khí thật không tốt, dĩ nhiên lấy mưu ngẫu nhiên mã đẳng, hai người không nói đối với nhìn kỹ thoăn cái. Phương Vũ trung quanh liếc liếc, phát hiện một cái sầu mi khổ kiểm nhìn chính mình trong tay, nhãn hiệu phát sầu tiểu tử, đối với mã đẳng ý chào một cái, chính mình đi liền đi qua. Có muốn hay không theo ta đổi? Phương Vũ vừa cười vừa nói. Ngươi, đối thủ là ai? Tiên tiểu tử kia là một luyện khí cũ cấp người, đối thủ cũng là một cái giống như Phương Vũ trúc cơ sơ kỳ người. Phương Vũ tự tay chỉ chỉ đồng dạng luyện khí cựu cấp Mã Đẳng, cười vẻ mặt người hình lành. "Ngươi tại sao muốn theo ta đổi?" "Tiểu tử còn rất thông minh, ta nghĩ sớm một chút thử xem thực lực của hắn nha." Phương Vũ nói chuyện nửa thật nửa giả, chỉ là chưa nói xong mà thôi. "Được rồi." Tiểu tử do dự một chút nhưng vẫn là đổi, hắn một cái luyện khí cựu cấp đánh một cái trúc cơ sơ kỳ, nói thật cơ hồ không có nửa điểm thắng lợi tỷ lệ, thế nhưng A đánh một cái đồng dạng luyện khí cấp, những lời ấy không chừng còn có thắng lợi khả năng. Phương Vũ bắt được một khắc trương rẽ số bài, hướng Mã Đẳng cười cười. Lần này sự tình thì dễ làm nhiều, chỉ là Lam Tư Thông bên kia có chút phiền phức. Hắn lấy mưu ngẫu nhiên cũng là một cái trúc cơ sơ kỳ người, hơn nữa còn là từ bên ngoài trở về, một mực không được ở huyền cơ kiếm môn bên trong tu luyện, cho nên hắn đối với cái này nhân loại tuyệt không quen thuộc, ngay cả chuẩn bị cũng không cách nào chuẩn bị. Bất quá Lam Tư Thông bản thân lại tuyệt không cẩn thận, hắn tất nhiên bằng lòng phải bồi bọn họ cùng nhau tiến vào nội môn liền nhất định sẽ làm được, bất quá là một cái trúc cơ sơ kỳ, trước đây luyện khí bắt cấp phương vũ là có thể một người đơn đấu trúc cơ định phong người, hắn vì sao làm không được? Phương Vũ yên lặng quan sát Lam Tư Thông đối thủ giống nhau, trong lòng hỏi một chút tiểu thanh. "No Có chút phiền phức, cái này nhân loại tuy là xem khí tức chỉ là chút cơ sơ kỳ, nhưng là thực lực cho dù không chỉ trúc cơ sơ kỳ, Lam Tư Thông tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là phải thắng lợi vẫn còn có chút độ khó, chủ nhân ngươi nói cho hắn biết ngàn vạn lần không thể khinh địch là tốt rồi. Phương Vũ đi tới Lam Tư Thông bên thai nói vài lời, Lam Tư Thông gật đầu. Còn lại 90 người, trận đấu cũng không phải cùng nhau bắt đầu, mà là cùng một thời gian chỉ mở 20 cái luận võ đài, cũng chính là 40 người đồng thời trận đấu. Tổng cộng 3 trận, Phương Vũ ba người đều ở đây buổi sáng hai trận lên. Lam Tư Thông dĩ nhiên là trận đấu Thế là Vương Vũ cùng Mã Đẳng đều cố ý ngồi ở cách hán luận võ đài tương đối gần địa phương xem tranh tài. Lam Tư Thông đối thủ là một người mặc lam sắc áo choàng nữ tử, toàn thân đều giấu ở một cái trường bảo màu lam trong. Lam Tư Thông không dám khinh thường, bắt đầu tranh tài. Trọng tài ra lệnh một tiếng, Lam Tư Thông liền nhanh chóng động, thân hình nhanh chóng biến mất ở trong không khí, quan sát đến nữ tử nhất cử nhất động. Nữ tử lại như là bị thi định thân pháp giống nhau, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, theo đổi Lam Tư Thông ở bên cạnh hắn bay tới bay lui, chính là bất động. Rốt cục Lam Tư Thông có chút không nhẫn mại được dẫn đầu phát động công kích, như vậy một mực gọi tới gọi lui cũng rất tiêu hao linh lực. Trong tay Tế Kiếm ra khỏi vỏ, nhanh chóng hướng nữ tử bay đi. Nữ tử theo tiếng mà phát động, nhanh chóng né tránh Lam Tư thông công kích, tốc độ dĩ nhiên cũng chậm không đến đi đâu. Tay cô gái bên lóe lên ánh bạc, lau một cái đoạn kiếm lộ ra, nàng hai con tinh tế trắng đoạn tay nhỏ bé phân biệt nắm một con dao găm ngắn. Né tránh công kích sau đó, nữ tử không lùi mà tiến tới, trực tiếp điểm mũi chân một cái bay về phía Lam Tư thông trước người, đoạn kiếm cùng Tế Kiếm phát sinh một hồi va chạm, kim loại tiếng ngựa lo vang lên. Trong tay chăm chú nhìn hai người không ngừng phân ly va chạm thân ảnh, rất sợ có sơ suất gì, dù sao đao kiếm không có mắt, đến cái giai đoạn này Lưu lại hầu như đều là huyền ứng cơ kiếm môn tinh anh, không chịu nổi tổn thất gì. Nữ tử thân thể dính sát Lam Tư Thông, căn bản không cho hắn kéo dài khoảng cách cơ hội. Lam Tư Thông liên tục huy vũ tê kiếm ngăn cản thoáng cái tiếp một cái công kích, nữ tử công kích hợp với công kích ở giữa cơ hồ không có dừng lại nghỉ khoảng cách, hai con đoàn kiếm liên tiếp xẹt qua Lam Tư Thông thế kiếm. Trong lúc nhất thời Lam Tư Thông dĩ nhiên thẳng đến nằm ở bị động phòng ngự hình thức, thể lực cũng sắp không chống đỡ được nữa, thời gian dần qua có chút chật vật. Hai người một mực từ to như vậy luận võ đài một góc đánh tới một góc khác. Lam Thông chậm rãi bị buộc đến luận võ đài góc, mắt thấy sẽ phải ngã xuống. Đối mặt như vậy kiến không kẽ hở công kích, Lam Tư Thông cũng không có có vẻ cỡ nào lo lắng, cho tới nay bị động phòng ngự để cho hắn linh lực cũng vì vậy khôi phục không ít. Cước đạp thất tinh. Lam Tư Thông tiến độ đột nhiên biến hóa thất thường đứng lên, tốc độ cũng lần nữa để thăng một cái cao độ. Cấp nhanh từ bên người nàng hiện lên. Bởi vì quán tính nguyên nhân, nữ tử hầu như muốn văng cái hướng luận võ đài đập xuống đi, nhưng ở thời khắc mấu chốt ngừng lại chân. Nữ tử hai cái chân đứng ở luận võ đài vùng giữa lên, thân thể lại nghiêng đang so võ đài bên ngoài, nhìn như trái ngược lẽ thường động tác lại ngạnh sinh đứng ở trước mắt mọi người. Ngay cả Bàng Quan Phương Vũ cùng Lô Vĩnh Hưng cũng không nhịn được kinh hồ một tiếng, cô nương này chân lực lượng là cường đại bao nhiêu mới có thể gắt giao dự vào hai cái chân lực lượng khống chế được cả người. Nữ tử lần nữa dùng sức, ở vô số người kinh ngạc trong ánh nắng đem mình từ bị loại bỏ vùng rìa kéo trở về, một lần nữa rơi vào trên đài tỷ võ thời điểm che khuất khuôn mặt đại đấu đồng na xuống, một tấm thanh tú mặt lộ đi ra, dưới ánh mặt trời chỉ nhìn thấy một đôi băng lánh con ngươi. Một đạo hào quang màu xanh nhạt ở nàng hai tay trên đoạn kiếm hội tụ, dần dần trở nên rực rỡ đứng lên. Lam Tư Thông con mắt cũng nheo lại, từ tu hành thất tinh học hành tới nay, Hắn còn chưa từng có nhìn thấy có thể ngoại trừ Phương Vũ bên ngoài có thể cùng tốc độ của hắn tương đương trúc cơ sở kỳ người, lần này lại còn là nữ nhân. Bất quá hắn cũng không có ngốc đến ở giờ phút quan trọng này lo lắng cái gì đừng hỏi để, toàn lực nên chiến mới là đúng đúng tay tôn trọng. Lam Tư Thông linh lực cũng dần dần hội tụ đến chính mình tay phải tế kiếm trên. Người cuối cùng hiệp đấu, hai người đều không chút do dự xuất ra chính mình thực lực mạnh nhất. Hào quang màu xanh nhạt xẹt qua một cái sắc bén độ công sát khí nghiêm nghị hướng Lam Tư Thông bay tới. Lúc này, là tránh vẫn lảng lên chiến. Chương 39, Lam Thông thắng, lũ dị ổ. Lam Tư Thông đầu hốc luôn luôn rất tiện dụng, lúc này nếu như tránh, tất phải lại là một hồi tiêu hao chiến, nếu như nên chiến, nói không chừng chính là một lưỡng bại câu thương kết quả, hơn nữa ai thua ai thắng còn chưa nhất định, dù sao nhân ra tu vi ưu thế bảy ở nơi đó. Trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu là muốn thắng, nhất định phải đi nhầm đường. Phương Vũ cùng Lô Vĩnh Hưng cũng đều khẩn trương, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm trên đài tỷ võ sắp đụng vào nhau hai người. Lam Tư Thông trong mắt hết sạch loẻn lên, trực tiếp lên đón. Ngay cả bên cạnh trọng tài đều phải cho rằng hai người muốn tới cái cứng đối cứng, đương nhiên Lam Thông đối mặt nữ tử cũng đương nhiên cho là như vậy. Cho nên nàng vừa lên tới liền hoàn toàn không có khắc chế. Đoàn kiếm trong tay cơ hội là cùng một thời gian đâm về phía Lam Tư Thông mặt. Ác như vậy. Phương Vũ xem trong lòng vừa nhảy, trọng tài cũng thiếu thốn nhìn hai người, trong tay linh lực đã vòng sáng là một cái vòng bảo hộ trong bàn tay ngưng tụ, một khi hắn cảm thấy hai người kia bên trong tùy ý một cái có cái gì xảy ra bất chắc huynh hướng liền sẽ lập tức kết thúc hiệp này. Nữ tử đoản kiếm trong tay tại mọi người khẩn trương trong ánh mắt thông suốt đâm vào Lam Tư Thông trong. Tư Thông ca. Lộ Vĩnh hưng la lớn, hắn hai con mắt trong nháy mắt liền ông. Bên cạnh trọng tài lúc đầu trong tay bảo hộ cầu đều phải vang ra. Ánh mắt lại đột nhiên nhìn thấy một tia không được một vật, lại lui về, mắt mờ trừng trừng nhìn tay cô gái trong lục sắc đoạn kiếm cắt Lam Tư Thông hai mắt. Phương Vũ trong lòng lại là vừa nhảy, đang ở hắn cho rằng Hàn Tư Thông cứ như vậy chết trong nháy mắt hầu như muốn hít thở không thông. Ken! Liên tiếp hai tiếng kim loại rơi xuống đất thanh âm. Phương Vũ khẩn trương tâm đột nhiên liền thả lỏng, Vô Vô bên cạnh bụng mặt không dám nhìn Lô Vĩnh Hưng, ý bảo hắn hướng trên đại xem. Lô Vĩnh Hưng rốt cục lấy xuống trong mắt tay, chứng kiến trên đại thời điểm thổi phù một tiếng liền cười, hai con hồng hổng con mắt cũng cười cong lên tới. Loại này mất mà được lại tâm tình, khó quên nhất. Trên đài hai người đã hoàn toàn chuyển hoán hình thức. Mặt đất lặng lặng nằm, là cái kia hai con đã đã không còn lục sắc quang mang đượm kiếm, mà vừa rồi đã bị Diệt Lam Tư Thông lại hảo hảo đứng ở thiếu nữ bên cạnh, đoàn kiếm trong tay để ở thiếu nữ trên cổ, hơi hơi xẹt qua một tia vết máu, may mắn hắn khống chế được, nếu không khả năng liền hủy diệt một cái tiên sinh lệ chất băng sơn mỹ nữ à. Mới vừa rồi bị nàng giết chết chỉ là Lam Tư Thông cái bóng, bởi vì tốc độ trong nháy mắt đạt được cực hạn mà lưu lại địa còn không tới kịp tiêu tán cái bóng. Còn chân chính Lam Tư Thông thì đã sớm chạy đến một bên, đến khi nữ tử kia kiếm vung ra mới ra tay thoảng cái phá hủy kiếm. Đồng thời đem mình tế kiếm để ngang trước người của nàng. Tận đến giờ phút này, Lam Tư Thông cũng không dám chút nào thả lỏng, bất quá hắn cuối cùng cũng lúc rảnh rỗi nhìn kỹ một chút cái này, các phương diện đều không thể so với hắn chỗ thua kém nữ nhân. Như thế vừa nhìn, Lam Tư Thông trên tay kiếm cũng không khỏi thả lỏng, phảng phất không nguyện ý hủy diệt tốt đẹp như vậy. Nữ tử một đôi mắt hiện lên lạnh lùng ánh sáng, cặp mắt kia dĩ nhiên hiện lên kỳ dị lục sắc quang mang, nhìn qua như trong bóng tối xạ giống nhau, lãnh lại ngập mỹ hoặc, lúc này nữ tử trong mắt lục quang đã nhạt đi, chậm rãi khôi phục thành hắc sắc. Chân mày lá liễu mát sết, cao thẳng mũi một đôi hơi mỏng môi, trắng nõn non mịn gương mặt phảng phất trong suốt đồng dạng phát ra ánh sáng. Lam Tư Thông xem có chút sửng sở, thẳng đến bị nàng trừng liếc mắt mới phản ứng được chính mình kiếm còn để ngang nhân ra trên cổ. Kết thúc ván, Lam Tư Thông thắng. Trong tài bàn tay to vừa nhất, ý bảo kết thúc chiến đấu. Lam Tư Thông vội vã thu kiếm. Nữ tử không lưng nhặt lên mặt đất kiếm, một lần nữa mang hiếu chiến môi truyền bên trên ngũ, xoay người đi. Lam Tư Thông vốn còn muốn hỏi nàng tên gọi là gì, nhưng là nữ tử kia tốc độ vốn cũng không chậm, hai ba tên lên xuống liền không thấy thân ảnh. Lam Tư Thông không khỏi có chút mất mát, thắng lợi vui sướng cũng bị hòa tan rất nhiều. Túi đầu nhìn thấy dưới đất tán lạc một luồng sợi tóc, đại khái là vừa rồi tại tranh đấu thời điểm không cẩn thận bị cắt bỏ đi. Lam Thư Thông không lưng nhặt lên mặt đất tóc đặt ở lỗ mũi mình phía dưới tinh tế người người, phía trên phảng phất còn lưu lại nữ tử lưu lại mùi thơm ngát. Thư Thông ca ngươi nhìn cái gì chứ?" Lô Vĩnh Hương vô vô đứng sững sợ Lam Thư Thông. "Hả? Không có gì." Lam Thư Thông có chút bối rối từng thành trong tay sợi tóc nhét vào trong lòng ngực mình, khóe miệng lên vẻ mất tự nhiên cười. Phương Vũ nhìn ở trong mắt, bất quá cũng không có nói phá. Trong lòng chỗ sâu nhất địa phương hiện ra lau một cái bóng người màu xanh. Nó tay nhịn không được phủ phủ cổ ở giữa cái kia một viên tròn vo trối ngọc, khóe miệng hiện lên một vẻ ôn nu cười. "Chúc mừng a, mới vừa rồi cùng ngươi đối chiến người kia cơ hội là chúc cơ sơ kỳ bên trong tối cường, đương nhiên, trừ ta ra, hắc hắc, ngươi tất nhiên thắng nảng, cũng thì không cần lo lắng kế tiếp trận đấu. Hai người chúng ta chỉ cần không gặp được đối phương thì có thể tiến nhập trước người." Phương Vũ phân tích nói. Thư Thông ca, ngươi làm sao?" Phương Vũ mắt sắc nhìn thấy lam tư thông trên cánh tay phải lau một cái huyết sắc lúc này đã thẩm thấu trên người hắn thanh sắc áo choàng. Lam Tư Thông cũng là lúc này mới phản ứng được vừa rồi chính mình tại tránh thoát cái kia cuối cùng một kiếm thời điểm tốc độ còn chưa đủ nhanh vì vậy bị nữ tử kia cắt cánh tay. Bây giờ suy nghĩ một chút, nữ tử kia hẳn là nhìn ra cái kia là hắn cái bóng, bằng không thì cũng sẽ không hạ ác như vậy tay, bởi vì biết Lam Tư Thông bổn nhân ở di động, cho nên liền ra tăng phạm vi công kích, lúc này mới quẹt làm bị thương Lam Tư Thông cánh tay phải. Tư Thông ca, ăn cái này. Lô Vĩnh Hưng từ trong lòng ngực móc ra vài bình đan dược, đều là trị liệu ngoại thương thuốc viên nhất phẩm. Lô Vĩnh Hưng lấy trước cái cầm máu nhét vào trong miệng, hắn trước phải hồi đến trong viện mới có thể hảo hảo chữa thương. Vĩnh Hưng, ta và Mã Đẳng Ca đợi chút nữa còn có trận đấu, người trước tiến tư thông cá trở về đi." Phương Vũ quay đầu đối với một bên Lô Vĩnh Hưng nói rằng. "Không thành vấn đề, cuốn ở trên người ta." Lô Vĩnh Hưng vô ngực một cái biểu thị không thành vấn đề. Lô Vĩnh Hưng mang theo thắng hiểm làm tư thông ly khai sân tỉ võ. Rất nhanh đệ một vòng đấu cũng liền không sai biệt lắm kết thúc, trọng tài trưởng một mực chờ đến đệ một vòng đấu toàn bộ kết thúc mới đứng ở chính giữa trên đài tỉ võ, trên vòng thứ nhất thắng lợi người, những người tài giỏi này có tư cách tham gia kế tiếp trận đấu. Rất nhanh, đợt thứ 2 trận đấu, Phương Vũ cùng Mã Đẳng liền đều phải lên đài. Phương Vũ đối thủ cũng là một cái trúc cơ sơ kỳ người, hắn chính là lần này tốt người mạnh mẽ tranh đoạt ra. Nếu như hắn không có gặp phải Phương Vũ lời nói, bên kia mã đẳng đối tượng là một cái cùng Phương Vũ đổi đối thủ người, luyện khí cửu cấp, tu luyện đẳng cấp cùng mã đẳng không sai biệt lắm, nhưng khi nhìn đi tới không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, chỉ là trên người khí chàng liền so với mã đằng yếu rất nhiều. Cùng nhau 20 tổ tuyển thủ cơ hội là đồng thời bắt đầu chiến đấu. Phương Vũ cũng sắp lực chú ý tập trung đến người trước mắt này trên người. Người này trước mặt hai tay cầm kiếm, thân kiếm cao tới bảy thước có thừa, cũng may người này dáng dấp lại cao lại tráng, ngược lại là rất phối hợp bắt đầu tranh tài. Chương 40, đánh giá thấp, Luca Giổ. Trọng tài ra lệnh một tiếng trong máy mắt, đối mặt ánh mắt người nọ liền cọ thoáng cái phát sáng. Một cổ cường liệt chiến ý chợt buộc phát ra, để cho cả người hắn khí thế đều trong nháy mắt cất cao vài phần. Cái này nhân loại kiêu ý, đơn giản ngay thẳng lại mang theo vô pháp địch nổi lực công kích, chính là muốn cùng ngươi cứng đối cứng. Đối mặt chân người tiêm bỗng nhiên một điểm điểm, cả người liền đột nhiên hướng chỗ cao nhảy lên, nhìn qua cao như vậy như vậy một người lúc này mang theo một thanh hầu như cùng hắn các loại, chờ, trọng kiếm tất nhiên còn có thể vừa nhảy bước lên cao vài thước độ. Như vậy chân lực lượng. Không thể bảo là không kính người. Phương Vũ híp mắt nhìn lại, trên bầu trời người kia thân ảnh hầu như muốn đem Thái Dương che khuất, trói mắt ánh mắt thoáng cái tràn vào Phương Vũ trong ánh mắt, cho dù là hắn cũng không khỏi có trong chốc lát nửa khát thất thần. Chính là cái này thời điểm, Trắng hắn trên không trung giơ lên chính mình đại kiếm, mang theo người hàn khí linh lực rót mũi kiếm, một đạo kiếm khí bị hắn nghiêm khắc vung ra đi. Kiếm khí ở trói mắt dưới ánh mặt trời cơ hội là hắn trong suốt, e từ Phương Vũ cái góc độ này căn bản quan sát không đến, chỉ có thể cảm thấy xông tới mặt một cổ sát khí. Cơ hồ là bản năng tránh sang bên. Một giây sau, Cái kia đạo xem không thấy tâm hơi kiếm khí liền đập phải Phương Vũ vừa rồi đứng địa phương, một cổ dư ba hướng phía bốn phía phát tán ra, làm cho Phương Vũ không thể không rút kiếm ra ngăn cản ở trước người. Luận võ đài lồng bảo hộ phát sinh từng đạo từ trên xuống dưới quan văn, không ngừng tiêu tán khổng lộ như vậy lực công kích không cho nó khuyết tán đến luận võ đài bên ngoài. Mà vừa rồi Phương Vũ đứng địa phương, hiện tại đã là gạch ngói vụn bay tán loạn, một thứ đại khái có nửa Phương Vũ sâu như vậy hám hại thình lình bại lộ ở trong không khí. Ngay cả bên cạnh trọng tài chứng kiến như vậy lực công kích cũng không khỏi có chút sắc mặt thay đổi, phải biết rằng cái này so với võ đài không đơn giản dùng tài liệu là rất kiến cố. Sau khi làm xong còn cố ý để cho một ít cường giả tiến hành củng cố đồng dạng cấp bậc này, tranh đấu căn bản không có khả năng so với võ đài tạo thành như vậy hủy hoại. Phương Vũ Nhãn thần sắp bén, người này không chỉ là quái lực, hơn nữa nhìn dáng vẻ đối với ba nguyên tố vận dụng cũng không phải bình thường đệ tử có thể làm được. Bởi vì hắn vừa rồi nhìn thấy cái kia bị hắn một đạo kiếm khí nổ ra tới bên trong động có một tầng hơi mỏng đông tuyết. Lư kiếm bắt phương. Phương Vũ bảo kiếm trong tay ném một cái, thân thể nhẹ nhàng nhảy, đứng ở trên thân kiếm, tốc độ không chậm chút nào. Đối mặt công kích không có chút nào dừng lại nghỉ, cái kia trên người thanh niên lực lượng phảng phất có dùng không hết khí lực giống nhau một điểm cách thức cũng không có, tựa hầu ngay cả công pháp cũng không có tu hành, chính là một đạo tiếp lấy một đạo kiếm khí liên tục hướng phương Vũ phương hướng hướng tới. Đối mặt như vậy lực công kích kinh người kiếm khí, Phương Vũ cũng không muốn cùng một cái trời sinh cậy mạnh người cứng đối cứng, hắn nửa ngồi ở tinh thiết bảo kiếm lên, linh xảo tránh né không trung bay loạn kiếm khí. Thế là vô số kiếm khí liền toàn bộ rơi xuống luận võ đài hoặc là lồng bảo hộ lên, từ bên ngoài xem ra Phương Vũ bọn họ dùng trên đài võ mặt bảo hộ liền thật giống như một lệ hoa, từng đạo ánh sáng liên tục từ trên xuống dưới tản ra. Mà bên trong lồng bảo hộ, Phương Vũ tựa như một con linh xảo tử không ngừng mà từ từng đạo uy lực mạnh mẽ kiếm khí bên trong trốn đi chỗ tới. Mặt đất trắng hán huy vũ nửa ngày, nhưng là cường đại như vậy kiếm khí, nhưng ngay cả Phương Vũ góc áo cũng không có động phải. Hắn không khỏi có chút đánh bại, nhưng khi nhìn đi tới lại hoàn toàn không có hề bại dáng vẻ. Rốt cục, mặt đất người thi triển ra chiến đấu lâu như vậy tới nay người thứ nhất công pháp. Vạn tiễn suy tâm. Thanh âm hắn hổn hổn khản giọng, kiếm trong tay bộc phát ra một đạo cường liệt quang mang. Phương Vũ con mắt chăm chú nhìn chầm chầm đất người, dưới chân kiếm cũng phát ra càng thêm ánh sáng sáng ngời, tựa như một con gần rời dây tiễn. Mặt đất trong tay người trọng kiếm bên trên quang mang dần dần đạt được thích nhất, như một cái thích mắt mặt trời nhỏ. Đột nhiên, trong tay hắn kiếm quang lóe lên, tiếp lấy lại một tránh. Một đạo tiếp một đạo kiếm khí từ trong tay hắn kiếm phun ra ngoài, đối với chuẩn phương vũ bắn nhanh mà đến. Phương Vũ khi nhìn đến đạo kiếm khí thứ nhất thời điểm liền lập tức tránh đi ra ngoài, nhưng để hắn không nghĩ tới là, né tránh ban đầu mấy đạo, lại có rất nhiều kiếm khí hướng hắn phun qua đây. Mặt đất trong tay người lóe ánh sáng kiếm tựa như biến thành một cái súng máy giống nhau, liên tục đối với chuẩn phương vũ phương hướng phun Phun ra ngoài không phải viên đạn, mà là một cái hai cái sắc bén dị thượng kiếm khí. Phương Vũ liên tục né tránh, nhưng là cũng dần dần có chút theo không kịp tốc độ kiếm khí. Phương Vũ đột nhiên ngự kiếm đi lên bay đi, mặt đất người cũng sắp phương hướng đối với chuẩn không trung Phương Vũ. Hồng Liên kiếm cương. Phương Vũ một thanh quất ra chân kiếm, từ giữa không trung đón lấy vô số kiếm quang bắn nhanh mà xuống. Kiếm trong tay lóe kịch liệt hồng sắc quang mang. Phương Vũ nội vung ra một đao thì có một đóa hồng sắc liên hoa ngăn cản xuống trước mặt lao một cái kiếm khí. Hồng sắc ánh sáng màu trắng ở giữa không trung đan xen. Phương Vũ đón đầu mà lên, mà mặt đất người nhưng có chút rõ ràng kế tục không đủ. Cuối cùng một đạo kiếm khí bị một đóa hồng liên trung hòa. Phương Vũ cũng từ hồng liên mảnh nhỏ sau lộ ra thân ảnh. Hai người từ vừa rồi mẹo vần chuột biến thành đánh cận chiến. Từng tiếng kim loại giáp nhau thanh âm truyền ra. Nếu như nói vừa rồi Phương Vũ là chạy chối chết, như vậy hiện tại Phương Vũ chính là đón đầu mà lên. Tu hành thất tinh hạc ảnh Phương Vũ tốc độ tuyệt đối vượt qua đồng đẳng cấp tu chân giảm một mạng lớn, huống chi là một cái vốn cũng không chú trọng tốc độ người tu luyện. Phương Vũ công kích nhanh chóng lại xoả quyệt. Mới vừa rồi còn khí thế không phải phàm nhân hiện tại đối mặt Phương Vũ mưa gió dữ đồng công kích lại chỉ có thể nằm ở bị động phòng ngự. Theo trên người tổn thương khẩu liên tục nhiều lên. Cầm trong tay trọng kiếm đại hán ánh mắt lóe lên một tia tức giận. Phương Vũ nhìn thấy, thế là mũi chân hắn tại hắn trên thân kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể cấp tốc lui về phía sau một bước dài. Lúc này đối mặt trắng hán kiếm trong tay quang buộc phát thị vượng, băng tiên tuyết điệu. Trắng hán hô to một tiếng, kiếm trong tay quang bắn ra. Theo kiếm quang bắn ra, luồn võ đại mặt đất cũng bắt đầu nhanh chóng kết băng, kiếm quang bay đến nơi nào, đông tuyết liền kết tới chỗ nào. Phương Vũ lần này không có ý định tránh, hắn diện chiến, để cho hắn thu phục khẩu phục. Trong đan lực màu xanh lam đi ra, tụ tập ở trên tay bảo kiếm lên. Phong cấp nhanh kéo ra một cái kiếm hoa, mang theo hàn khí linh lực phún ra ngoài, ở phương vũ trước người hình thành một cái loại nhỏ cơn lốc, màu băng lam cơn lốc đón gió căng phồng lên. Gặp phải Tráng Hán phát ra kiếm khí thời điểm cũng đã trở nên có 3 người lớn như vậy. Bên này kết băng địa phương ở gặp phải màu băng làm cơn lốc thời điểm hơi ngừng. Tráng Hán kiếm khí bị dễ dàng cấp bách, mà cơn lốc kia lại không giảm chút nào đi về phía trước tiến độ, một đường hướng phía Tráng Hán bay đi. Mà mặt đất nguyên bản cửa hàng một chỗ tuyết lúc này lại khác, đừng, mặt khác một tầng càng cố hơn màu băng lam đông tuyết bao trùm. Theo nhanh chóng lan tràn khối băng, Tráng Hán ánh mắt lóe lên lau một cái sợ hãi. Đón đầu mà đến Cơn lốc, giống như là một cái cầm băng tuyết bảo kiếm người khổng lồ. Chương 41, trọng tài xuất thủ, Luca Giò. Ngay cả trong thân thể hắn Hàn khí lúc này đều giống như gặp phải cái gì chuyện kinh khủng giống nhau có chút run rẩy, ngưng trệ, ngay cả hắn trong tĩnh mạch linh khí cũng chuyển động chậm một chút. Ta chịu thua. Đại hắn ném kiếm trong tay, giơ hai tay lên là lớn. Một chiêu này, hắn không tiếp nổi, coi như tiếp đó, cũng tất nhiên sẽ thụ thương. Bên cạnh trọng tài nhanh chóng vọt đến Đại Hán trước người, tự tay tiếp được Phương Vũ Cái trước tiếp được Phương Vũ cơn lốc trọng tài đã bị cắt vỡ hai tay, mà lần này trọng tài thực lực tuy nói cùng lần trước cái kia không sai biệt lắm, có thể là bởi vì hắn chủ tu là tốc độ, cho nên cường độ thân thể cũng có chút khiuyết. Như vậy một cái đại hình cơn lốc tiếp đó, trực tiếp để cho hắn hai cái tay cánh tay đều là run dậy. Trên tay càng là máu thịt bé bết, hắn có chút kinh ngạc nhìn một chút Phương Vũ, vung xuống rộng thùng thình tay áo che khuất chính mình run không ngừng cánh tay. Một màn này Phương Vũ không nhìn thấy, hắn vẫn còn ở hảo não chính mình không đã nghĩ tìm người luyện tay một chút nha, mỗi lần đều bị trọng tài cắt lại. Thế nhưng đứng ở trọng tài phía sau cháng hắn lại rõ ràng nhìn thấy từ trọng tài lòng bàn tay hạ tiên huyết, tiên huyết rơi xuống đất nhanh chóng kết thành khối băng, nhìn qua ngược lại cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Đại hắn trong lòng không khỏi sợ, hoàn hảo hắn không có thể hiện đi nghênh kháng, liền một cái kim đan kỳ cường giả đón lấy cái này cơn lốc đều phải bị thương, huống chi hắn chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ người. Ván này, Phương Vũ thắng. Trọng tài đơn giản tuyên bố thắng cái xoay người rời đi. Đại hắn cùng xem vật xem Phương Vũ mắt, cũng xoay người đi, ván này, hắn quả thực thua tâm phục khẩu phục. Vũ gãi gãi sau gáy, Cử Mã Đẳng Phương hướng liếc mắt nhìn, vừa lúc nhìn thấy Mã Đẳng một cước bả đối thủ từ không trung cho đạp hạ xuống, phòng trường trận đấu này cũng không có cái gì lo lắng. Phương Vũ yên tâm hồi đến chỗ ngồi, tỉ mỉ quan sát lấy người khác trận đấu, cũng không có gì đáng giá đặc biệt chú ý người, Phương Vũ nhãn thần mãn bất kinh tâm bay. Đột nhiên, Phương Vũ ánh mắt rơi xuống xa xa chỗ ngồi một người mặc làm sắc áo choàng trên thân người, mới vừa rồi là nàng nhìn chằm chằm vào chính mình sao? Phương Vũ nheo mắt lại, vừa người kia ánh mắt cũng lần nữa rơi xuống Phương Vũ trên người. Bốn mắt tương đối, mặc trang phục màu xanh lam nữ nhân hướng phía Phương Vũ nhếch miệng cười cười, miệng phảng nói một câu. Phương Vũ nhìn thấy, nhưng là hắn không biết nên làm thế nào hồi ứng mới. "Chờ ngươi nha." Nàng nói như vậy. Nếu như Phương Vũ không nhìn lầm lời nói, nữ tử xoay người nhảy xuống chỗ ngồi đi, nhìn qua nàng tại nội môn có thật cao địa vị, ngồi ở bên người nàng nội môn đệ tử thấy nàng đứng lên cũng tất cả đều đứng lên, dáng dốc có chút cung kính. "Nhìn cái gì chứ?" Mã Đẳng vỗ vỗ Phương Vũ bả vai, rất ít nhìn hắn có như vậy ngơ ngác thời điểm, Mã Đẳng theo Phương Vũ ánh mắt nhìn sang, ngoại trừ một ít xem tranh tài nội môn đệ tử, hắn cũng không thấy cái gì đặc biệt đáng giá chú ý người. "Không có gì ạ." Thắng. Phương Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Từng. Mã Đẳng có chút không nói, lẽ nào người này không phải mới vừa đang nhìn chính mình trận đấu. Phương Vũ vừa quay đầu nhìn một chút cái hướng kia, trong lòng mặc dù vẫn là nghi hoặc nhưng cũng không muốn để ý tới nhiều như vậy, đến khi bọn họ tiến vào nội môn tất cả liền đều dễ nói. Vậy là tốt rồi, chúng ta trở về đi. Từng. Cũng không biết từ thông thế nào. Mã Đẳng trong lòng mơ hồ có chút bận tâm. Khắc, đừng lo lắng quá mức, có vinh Hưng ở bên cạnh hẳn đây. Phương Vũ an ủi. Hai người hồi đến trong viện thời điểm, Mã Đẳng lo lắng đối tượng, chính nghiêm trang nằm ở trong sân phơi năm đây. Tiểu tử ngược lại là rất hưởng thụ a. Má đẳng tử cùng Lam Tư Thông hai người đi ra ngoài lịch lãm trở về, hậu nhân cũng biến thành hoạt lạc, e cùng với Lam Tư Thông thời điểm càng hoạt bắt chút, nói chuyện cũng so với trước đây phải nhiều nhiều lắm. Bản công tử hiện tại, nhưng là quang Vinh bị thương người bệnh một cái à, thương thế kia cũng không thể nhận không. Lam Tư Thông lười biếng nằm trên ghế nằm. Tư Thông ca, trên tay tổn thương thế nào? Phương Vũ hỏi nói, kế tiếp trận đấu có vấn đề hay không? Tại sao có thể có vấn đề? Vĩnh Hướng nói, chỉ là thương tổn được ra thịt mà thôi, không có vấn đề gì lớn, đan dược đã ăn, hiện tại hoàn toàn không thành vấn đề, ta còn cảm thấy trong cơ thể linh lực có nâng cao một bước huynh hướng đây. Lam Tư Thông vừa nói một bên huy vũ mấy lần hai tay, nhìn qua quả thực không giống có chuyện dạng. Phương Vũ cũng yên tâm, nói, không thành vấn đề cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt, nếu có vấn đề muôn ngàn lần không thể gắng gượng. Phương Vũ nói đối với, Mã Đẳng cũng phụ họa gật đầu. Ai nhà biết biết, các người liền an tâm tu luyện đi, ta không sao. Lam Tư Thông vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng, Lô Vĩnh Hưng cũng từ bên trong đi ra, lúc đầu vẻ mặt ngưng trọng hắn đi ra thời điểm nhìn thấy Phương Vũ cùng Mã Đẳng biểu hiện trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc toàn cái, thẳng đến Lam Tư Thông hướng hắn nháy mấy mắt, hắn mới phản ứng được, có chút mất tự nhiên cười nói, Phương Vũ ca các ngươi trở về nhà, trận đấu thế nào? Ừm, rất thuận lợi. Phương Vũ cảm giác hôm nay hai người kia làm sao đều có chút kỳ quái đâu, Người làm sao? Ta, ta không chút nha. Lô Vĩnh Hưng cười nói, từ hắn góc độ có thể nhìn thấy Lam Tư Thông không ngừng hướng hắn máy mắt. Ai nha, Phương Vũ ca, các người mau nhanh nắm chặt thời gian tu luyện đi, ta còn muốn cho nữa Tư Thông ca kiểm tra xuống tổn thương khẩu phục hồi như cũ thế nào, Tư Thông ca người mau cùng ta qua đây. Nói xong Lô Vĩnh Hưng liền lôi kéo Lam Tư Thông rời khỏi, còn tiện tay đóng cửa lại. Hai người này hôm nay là làm sao? Phương Vũ không hiểu hướng mã đằng liếc mắt nhìn. Ta cũng không rõ ràng, là xong các loại, chờ chính bọn nó muốn nói liền sẽ nói, chúng ta hay là tu luyện a?" Mã Đẳng nói. "Ừm, cũng tốt." Phương Vũ gật đầu, hắn hiện tại cũng là không có nhiều thời gian như vậy quản việc này. Gần nhất tu luyện kế hoạch hắn nhưng là một cái cũng không hoàn thành. Cùng Mã Đằng chào hỏi, Phương Vũ liền hồi đến gian phòng tu luyện. Sau ngày hôm nay, nguyên bản 90 người cũng đã chỉ còn lại có 32 cái, ngoại trừ những cái kia thất bại bị loại bỏ còn có một chút trọng thương vô pháp tham gia trận đấu, còn có một chút không biết nguyên nhân gì rời khỏi trận đấu, cuối cùng tham gia bán kết cũng cũng chỉ còn lại có 32 cái, đúng lúc là một số chẵn. Cũng không biết này Huyền Cơ kiếm môn đánh tâm tư gì trận đấu sắp xếp thời gian vô cùng chặt chẽ, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, ngày thứ 2 sẽ phải tiếp lấy trận đấu, hoàn toàn không cho ngoại môn đệ tử ở trong trận đấu thụ thương cơ hội. Điều này cũng làm cho đưa tới, nếu muốn bắt được tên thứ 10, không chỉ là một đường thắng lợi, cái này top 10 yêu cầu là một đường tính áp đảo toàn thắng. Bởi vì chỉ có đệ tử phía trước một hồi trong tranh tài không bị thương, mới đủ tư cách tham gia trận tiếp theo trận đấu, bằng không, coi như tham gia trận tiếp theo trận đấu, cũng sẽ đơn giản bị không bị tổn thương đối thủ đánh bại, thời gian eo hẹp thấu hoàn toàn không có cho ngươi nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Giống như Lam Tư Thông loại này chỉ chịu một chút vết thương nhỏ người một buổi tối nói không chừng còn có thể điều dưỡng qua đây, ai có thể nếu như tổn thương khẩu lớn hơn nữa một, điểm liên khó nói chắc. Chương 42, Lam Tư Thông bí mật, lù Cạ dị ổ. Sáng sớm hôm sau, Phương Vũ ở sáng sớm vện ánh nắng đầu tiên bên trong tỉnh táo lại. Mở mắt ra trong nháy mắt đen như mực trong con người hiện lên lau một cái màu băng lam ánh sáng, tầm mắt đạt tới chỗ tựa hầu ngay cả không khí cũng đông lại vài phần. Theo tu luyện không ngừng tiến tiến, Phương Vũ trong cơ thể linh lực bộc phát mạnh mẽ, hơn nữa băng nguyên tố kèm theo băng lánh sắc bén, để cho lực công kích của hắn lần nữa tăng lên một tầng thứ. Hiện tại Phương Vũ, hầu như một ánh mắt là có thể đem một người bình thường chết quóng tại chỗ. Bởi vì đối với cực hạn thực lực truy cầu, Phương Vũ cơ hội là không muốn sống tu luyện, mỗi ngày ngay cả lúc ngủ ở giữa đều thiếu, đem ra tu luyện, thời gian lâu dài Phương Vũ liền cảm giác tu luyện một buổi tối sau đó dĩ nhiên so với ngủ một buổi tối còn muốn cho người thần thanh khí sảng. Hán loại tu luyện này, phương pháp nếu để cho ngoài ra môn đệ tử nghe thấy, khẳng định sẽ có người hoài nghi Phương Vũ có phải hay không tẩu hỏa ma. Một cái hít sâu, phương Vũ chậm ra một ngụm chọc khí. Từ trên giường hạ xuống mở rộng tay chân một chút cảm thụ được trong cơ thể dâng trào năng lượng Phương Vũ lại như mày như vậy thực lực còn còn thiếu rất nhiều Phương Vũ ý tưởng bị trong óc tiểu thanh nghe thấy hắn bất đắc gì đánh hắc các nói chủ nhân người thực lực này đặt ở bạn cùng lứa tuổi bên trong đã có thể tính làm là thiên tài trong thiên tài điểm này Phương Vũ đương nhiên cũng biết nhưng là hắn địch nhân mạnh mẽ quá đáng cường đại để cho hắn cảm thấy tại sao mình không thể lại sớm mấy thập niên sinh ra hơn nữa nếu như hắn như vậy thì xem như là thiên tài ngày đó hắn gặp phải thiếu nước kia lại nên thế nào thiên Phú tuyệt luân từ lúc nào có thể gặp lại nàng ở mặt phương gia thôn dịch vong phụ thân chết hãm, mẫu thân không biết tung tích, đây hết thảy hết thảy đều để cho Vương Vũ vô pháp tha lòng cảnh giác, chỉ có thể không ngừng tu luyện, trở nên mạnh mẽ, cường đại đến đủ để chứng kiến đây hết thảy phía sau chân tướng. Cùng một thời gian, Lô Vĩnh Hưng trong phòng làm tư thông cũng mở mắt, hắn cũng đồng dạng tu luyện cả đêm. Một ngụm trọc khí phun ra. Thế nào? Lô Vĩnh Hưng khẩn trương hỏi, hắn hầu như cả đêm không ngủ, tâm thần bất định tâm tình để cho hắn cũng vô pháp vùi đầu vào trong tu luyện đi, thế là không thể làm gì khác hơn là canh giữ ở làm tư thông bên người cha cả sách. Làm tư thông ánh mắt lên lao một cái cuốn quýt, nói, ta cũng không biết Dường như đối với ta tu luyện không có ảnh hưởng gì. Làm Tư thông ánh mắt rơi xuống trên cánh tay một màn kia lục sắc đang màn lên. Ngày hôm qua tổn thương khẩu phục hồi như cũ sau đó, trên cánh tay hắn là hơn leo một cái lục sắc tiểu cây mây, như là sinh trưởng ở dưới làn da mặt, nhưng là làm Tư thông nhưng không cách nào dùng linh lực nhận biết, cái kia tiểu cây mây cũng chưa từng đối với hắn tu luyện có ảnh hưởng gì. Ai, đều là ta vô dụng, ngay cả vật này là gì đều không tra được, vạn nhất có chuyện gì nhưng làm sao bây giờ? Lâu Vĩnh ngẩng tới đầu, tự trách nói rằng: "Ngươi không cần tự trách, ngươi đã làm được rất tốt. Đêm qua cũng khổ cực ngươi." Người xem ánh mắt người phía dưới đều biến thành thanh sắc, vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện một hồi đi, bà bẩm đen đi, miễn cho để cho tiểu Vũ bọn họ nhìn thấy. Làm Tư Thông buông xuống chính mình tay áo, khởi động một nụ cười nói rằng, "Chúng ta thật không nói cho Phương Vũ ca bọn họ sao?" Lô Vĩnh Hưng đối với chuyện này phải gạn Phương Vũ trong lòng bọn họ 10 phần chú ý, lẽ nào huynh đệ ở giữa không nên là lẫn nhau thẳng thắn thành cần sao? Làm Tư Thông chứng kiến Lô Vĩnh Hưng quấn quýt dáng vẻ, tự tay xoa xoa đầu hắn, cười nói, "Ai nói không được nói cho bọn hắn biết, nhưng là..." Lô Vĩnh Hưng càng thêm lý hoạc Chỉ là hiện tại không thể nói cho bọn hắn biết, hôm nay ngày mai còn sẽ có trận đấu, ta biết lấy tiểu vũ thực lực tiến vào nội môn khẳng định không thành vấn đề, nhưng là mã đằng liền không nhất định đâu, nếu như chúng ta hiện tại nói cho bọn hắn biết chuyện này, ngươi có thể khẳng định mã đằng đang so thi đấu thời điểm sẽ không phân tâm sao? Vạn nhất hắn bởi vì lo lắng ta mà phân tâm, chứ không nói thắng không thắng trận đấu, hắn có thể cam đoan chính mình không bị thương sao? Lam Tư Thông chậm rãi nói, Lô Vĩnh Hưng như có điều suy nghĩ gật đầu, vậy chúng ta nếu so với thi đấu xong sau lại nói cho bọn hắn biết sao? Ừm, trận đấu qua về sau, chờ chúng ta cùng nhau tiến vào nội môn, lại nói cho bọn hắn biết. Cho nên ngươi cũng muốn nỗ lực lên tu luyện a, nỗ lực lên luyện chế gia càng đan dược cao cấp nói không chừng là có thể trị hết ta." Làm Tư Thông lại xoa xoa Lô Vĩnh Hưng đầu, nói, "Ngươi trước hảo hảo tu luyện đi, chúng ta đi trước trận đấu." Ừm. Lô Vĩnh Hưng nhìn Làm Tư Thông bóng lưng dần dần biến mất, lại lần nữa lật ra trong tay thật giấy sách, nhất định có thể tìm ra. Làm Tư Thông đi tới trong viện thời điểm vừa Vạn Phương Vũ cũng đẩy cửa đi ra. "Tiểu Vũ, chào buổi sáng a." Làm Tư Thông hướng hắn vẫy tay. "Tư Thông ca sớm, hiện tại thế nào? Hôm nay trận đấu còn không biết hội lấy mâu mâu nhân cái dạng gì đối thủ đây." Tốt đến không thể tốt hơn, yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể cùng nhau tiến vào nội môn." Lam Tư Thông lúc nói chuyện Mã Đẳng cũng từ trong nhà đi tới. "Ừm." Mã Đẳng ngân một tiếng, đi tới giữa hai người. "Tốt, vậy chúng ta liền đi đi thôi, trận đấu cũng mau bắt đầu đi. Vĩnh Hưng đâu, làm sao không có đi ra?" Phương Vũ hỏi. "Hắn à, chắc còn ở tu luyện đi, bất quá hắn ngày hôm qua cho ta rất nhiều đàn dược, gọi ta phân cho các người, hôm nay đối thủ khả năng không giống hai ngày trước dễ đối phó như vậy, có những đàn dược này cũng nhiều một ít bảo đảm." Lam Tư Thông vừa nói vừa móc ra rất nhiều chai chai lọ lọ đưa tới Phương Vũ cùng Mã Đẳng trong tay. Ba người chậm quá ăn điểm tâm sau đó mới chạy tới sân tỷ võ, rõ ràng bọn họ đã tới đủ sớm, nhưng là hôm nay sân tỷ võ tựa hồ đến xem người đặc biệt nhiều, ngay cả nội môn đệ tử cũng tỏa một mạng lớn, hắn ngoại môn đệ tử càng không cần phải nói, cũng may hôm nay cho còn lại trận đấu người an bài đặc thủ châu ngồi tịch, nếu không Phương Vũ bọn họ đều phải lo lắng tìm không được vị trí tọa. Vừa vào chàng, Phương Vũ cũng cảm giác được có một cổ ánh mắt liên tục trên người mình chuyển động, Phương Vũ lập tức hướng phía đó nhìn lại. Lại là cái kia nữ nhân đệ tử. Hôm nay nàng vẫn là một thân lam sắc áo choàng, chỉ bất quá hình thức thay đổi, tóc cũng thật cao ghim lên đến, nhìn qua rất có loại tư thế ngang cảm dạn. Mặc dù cách được xa nhưng là Phương Vũ vẫn là rõ ràng chứng kiến tâm kia dáng đẹp khuôn mặt rất là kinh Diễm nữ nhân đệ tử ngồi ở trong nội môn đệ tử ở giữa con mắt nhìn chằ chằ vào Phương Vũ xem xem ra nàng đúng là nội môn có không thấp địa vị nhưng là vì sao nhìn mình chăm chăm Phương Vũ không nghĩ ra thẳng thắn không lớn lúc đầu cho rằng hôm nay trận đấu vẫn là dựa theo nguyên lai hình thức trước rút tham lại trận đấu nhưng là bọn họ 36 người tại chỗ ngồi tịch Na trong ngồi xong một hồi cũng không nhìn thấy có người cầm nhãn hiệu đi lên hơn nữa ngay cả trọng tài trưởng cũng không biếttung tích xung quanh khán giả cũng có chút không hiểuố nào nào thanhh em dần dần lớn một chút Nửa ngày, một tiếng trang nghiêm tiếng trung vang lên. Toàn bộ sân tỉ vỡ nhanh chóng an tĩnh lại. Phương Vũ cũng sững sờ thoáng cái, cùng Lam Tư Thông hai người đối với nhìn kỹ lên mắt, hắn nhớ kỹ, lần trước cái kia phó môn chủ lúc tới sau khi mới vang lên tiếng trung. Chương 43, quy tắc mới, Luca Dì ổ. Quả nhiên, theo mở mịt tiếng trung, một cái nâu thân ảnh từ đằng xa đạp không mà đến, chính là phó môn chủ. Phía sau hắn còn theo trọng tài trưởng. Hôm nay quy tắc tranh tài cùng quá khứ có chút không giống, chúng ta mời phó môn chủ cho chúng ta tuyên truyền dạng giải quy tắc. Trọng tài trưởng nói xong liền bước ra trở ra, đứng ở phó môn chủ bên người cho dù là hắn cũng có chút không thẹn nổi. Các vị đều là chúng ta Huyền Cơ kiếm môn ưu tú đệ tử, hôm nay, các ngươi chúng ở giữa 10 người sẽ tiến nhập chúng ta Huyền Cơ kiếm môn nội môn tiến hành cấp độ càng sâu tu luyện cùng học tập. Hôm nay luận võ, trải qua trưởng lão hội nhất trí thương nghị quyết định, không còn áp dụng một đấu một luận võ hình thức. Phó hội trưởng giọng nói không đội không chậm, đạm nhiên dài. sau đó, hắn đông nhiên dừng lại, nhìn chung quanh một vòng, mới nói, hôm nay luận võ, áp dụng đại loạn đấu hình thức, danh như ý nghĩa, chính là 36 người cùng tiến lên này, rất xuống luận võ đài tức là đấu loại, cuối cùng còn lại 10 người chính là lần này lù nở vào đại hội top 10 mà cuối cùng còn lại ba người chính là tiền tăng danh cứ thế mà suy ra lời này vừa nói ra toàn trường náo động gần trăm năm nay bọn họ luận võ hình thức một mực là một vsc1 tháng liền tấn cấp thua đấu loại chưa từng có ngoài ý mớ mà lần tranh tài này lớn cả biến không chỉ là để cho tham dự trận đấu 36 người cảm thấy kinh ngạc càng làm cho khán giả cảm thấy kinh ngạc ngay cả nội môn đệ tử cũng có chút không rõ ràng cho lắm bất quáương Vũ ngược lại là cười cười phương thức như vậy hắn ngược lại là có chút tiếng lòng lần này chung quy sẽ không lo lắng gặp phải người một nhà lấy mình và làm tư thông tốc độ cộng thêm mã đẳng công phòng nhất thể, bọn họ tuyệt đối có thể lưu đến cuối cùng. Kinh ngạc đi qua, tất cả mọi người có chút nóng lòng muốn thử. Phó môn chủ sau khi nói xong liền thối lui đến trên đài cao ngồi xuống, "Hiện tại các ngươi liền lên một lượt đài đi, trận đấu có thể bắt đầu, bất quá phải chú ý, tất cả mọi người là đồng môn đệ tử, không được hạ tử thủ, nếu để cho ta phát hiện có ai có ý định sát hại người khác, lập tức trục xuất huyền cơ kiếm môn." Phó môn chủ thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm nghị, ở đây mấy nghìn người đều không tự giác cảm giác miệng ngực vô cùng bồn bực, bực. Bất quá tình hình như thế cũng không có không có duy trì bao lâu. Phương Vũ trong lòng dâng lên lao một cái cường nhiệt chiến ý, một ngày nào đó hắn cũng sẽ thay đổi thành phó môn chủ như thế giở tay nhất chân ở giữa liền có thể cải thiên hoán địa cao thủ. Chuẩn bị. Trọng tài trưởng hô, hô to một tiếng. Nhất thời, 36 cái trận đấu ngoại môn đệ tử đều từ chỗ ngồi đứng lên, mấy cái lên xuống liền đều rơi xuống trung ương nhất cái kia lớn nhất trên đài tỷ võ. Luân võ đài có chừng vài cái thao trường lớn như vậy, coi như đứng 36 người cũng không có chút cảm giác nào được trên chúc. Trọng tài trưởng sai người mọc lên lồng bảo hộ, này lồng bảo hộ là đặc chế, ngoại trừ người, nó hầu như cắt đứt tất cả linh lực, như vậy có thể hữu hiệu phòng ngừa chiến đấu dư ba tiết ra ngoài, đồng thời cũng sẽ không phá hư trận đấu tính của mình. 36 người phân tán đứng ở mỗi người địa phương, có chút là một người một tổ, có chút cùng Phương Vũ đám người giống nhau, là mấy người mấy người hợp thành tiểu tổ. Loại tình huống này, hiển nhiên là nhiều người ưu thế khá lớn. Còn như những cái kia đơn độc người, cũng đều đang thương lượng có muốn hay không tìm người kết mình, nhưng là lại lo lắng bị người phía sau đông dao nhỏ, chính mình phía sau lưng, không thể đơn giản giao cho chưa quen thuộc người. Đây là tu chân giới người người đều hiểu đạo lý. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên đài tỷ võ lòng người bàng hoàng, lẫn nhau ở giữa điều tra trong ánh mắt tràn đầy cẩn thận. Mà Phương Vũ ba người còn lại là hiện ra hình tăng giấc. Bọn họ dự định rất đơn giản, ngược lại cuộc thi đấu này không được hạn chế thời gian, bọn họ chỉ chờ tới lúc người khác đánh, người không phạm ta ta không phạm người, nếu là có người tới tìm bọn họ để gây sự lại xuất động là tốt rồi. Trên đài tỷ võ bầu không khí khẩn trương, trên khán đài cũng là tình cảm mãnh liệt tràn đầy, như vậy không được giới hạn bất kỳ thủ đoạn nào trận đấu không thể nghi ngờ còn có xem chút, thiếu tỉ mị thăm dò, còn rất nhiều lẫn nhau ở giữa đem hết toàn lực đấu tranh, trong lúc nhất thời ngay cả trên đài người bị đốt máu nóng, lữa tiếng hô chính mình chống đỡ đội ngũ hoặc nh tên. Bắt đầu trên tài. Theo trọng tài trưởng ra lệnh một tiếng, Trên đài tỷ võ không khí khẩn trường càng là đạt đến đỉnh phong. Thế nhưng không giống trước trận đấu. Lúc này đây, sau khi bắt đầu tranh tài toàn bộ luận võ đài dĩ nhiên có không ai động. Mỗi người, mỗi cái đoàn đội đều 10 phần cảnh giác nhìn chằm chằm người trung quanh, xem ra đều cùng Phương Vũ bọn họ đánh cùng một cái bàn tính. Phương Vũ đám người có chút không nói. Trọng tài trưởng hiển nhiên cũng không dự liệu được như vậy kết quả, quay đầu xem trên đài cao phó môn chủ liếc mắt. Phó môn chủ, khụ khụ, như vậy, chúng ta thời hạn hai canh giờ đi, đến lúc đó nếu như trên đài người so với mười mấy cái co như các ngươi tất cả đều khiêu chiến thất bại, lần này liền không thu mới nội môn đệ tử thế nào." Tuy nói là thương lượng giọng nói, nhưng là nói ra lời căn bản cũng không dùng xem bảo. Phương Vũ đám người nghe nói như thế cũng là có chút bất đắc dĩ, Lam Tư Thông nhỏ giọng nói rằng, "Cái này môn chủ đến có nhớ hay không tốt quy tắc à, làm sao còn thể dạng, hắn không phải là ý muốn nhất tới đi." Ta cảm thấy là. Phương Vũ buồn cười hồi đáp, "Vậy chúng ta còn chờ sao?" Mã đang hỏi. Đương nhiên không đợi. Lam Tư Thông vẻ mặt nóng lòng muốn thử kích động, chỉ có hai canh giờ, chờ bọn hắn đám người kia đánh còn không biết muốn đánh tới khi nào đâu, hai canh giờ. Đủ đủ chúng ta đem bọn họ dọn dẹp sạch sẽ. Haha, ha, không sai, chính là ý này." Phương Vũ cười gật đầu, một bên nhìn chung quanh một vòng, nói, "Là hắn nóng đi, một cái luyện khí cựu cấp một cái trúc cơ sơ kỳ. Đi, mượn bọn họ khai đao." Lam Tư Thông hưng phấn nói rằng, "Phương Vũ gật đầu, nói, "Cái kia trúc cơ sơ kỳ giao cho ta tốt, còn lại cái kia hai người các ngươi không thành vấn đề đi. Tiểu Vũ ngươi cũng quá coi thường hai chúng ta đi." "Khẳng định không thành vấn đề, chúng ta động tác khẳng định so với ngươi nhanh." Lam Tư Thông đã rút ra bản thân kiếm. "Cái kia nếu không, chúng ta nhiều lần" Phương Vũ cười rút ra bản thân kiếm, "So thì so, ta và Mã Đẳng hắn ý nhưng là rất cao." Làm Tư Thông một điểm không chịu thua, hai người bọn họ ở trong rừng rậm lịch lẫm lâu như vậy cũng không phải là một điểm thu hoạch cũng không có. "Vi các người có thể hay không tôn trọng thoáng cái nhân ra, đây chính là đang so thi đấu, trận đấu thật sao?" Mã Đẳng không nói nhìn hai cái này như là tới chơi xuân một dạng người. "Hắc hắc." Phương Vũ cười cười, "Tốt, để bày tỏ tôn trọng, ta nhất định sẽ dùng toàn lực." Lam Tư Thông không có hảo ý vừa cười vừa nói, "Chúng ta lên đi." "Ùng." Phương Vũ ân một tiếng liền dẫn đầu xông ra. Mục tiêu chính là cách bọn họ gần nhất cái kia tổ hai người. Mã Đẳng cùng Lam Tư Thông biểu tình cũng biến thành nghiêm túc chút, theo Phương Vũ xung ra. Phương Vũ vài cái bước chân liền đến cái kia trước mặt hai người, này vẫn là không có dùng Thất Tinh Hạc ảnh tốc độ. Hai người kia lúc đầu một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ, nhưng khi nhìn gặp Phương Vũ phía sau còn theo hai người thời điểm ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Chương 44, lại gặp Hàn chấp sự, lù Luka Giò. Đối mặt vẻ mặt như lâm đại địch dáng rất người, Phương Vũ không hề có một chút nào thả lỏng cảnh giác, bất kỳ cái gì thời điểm đều không thể khinh thường. Vừa ra tay chính là Chu Thiên kiếm pháp, kiếm hoa vụ lên. Nhiều đóa hồng sắc liên hoa liền hướng phía hai người bay đi. Người đi đối phó cái kia hai cái, cái này giao cho ta. Cái kia trúc cơ sơ kỳ người đi tới trước còn một bên đối với người sau lưng nói rằng, lúc chiến đấu phân tâm, nhưng là phi thường trí mạng. Phương Vũ ra tay tuyệt không lưu tình. Hơn 10 đóa liên hoa hoa khác biệt độ con hướng người kia trên người khác biệt bộ vị bay đi, tốc độ cực nhanh, rơi vào khán giả trong mắt chỉ có thể nhìn được từng đạo hồng sắc qua mang, chỉ có những cái kia thực lực tương đối mạnh mới có thể thấy rõ ràng cái kia thật là nhiều đóa xinh đẹp nhưng chí mạng liên hoa. Mặc dù là hồng sắc, nhưng nếu là tinh tế cảm thụ một chút có thể biết bên trong còn ẩn chứa khủng bố hàn khí năng lượng. Phương Vũ đối thủ là một mặt lam sắc áo choàng cầm trong tay một thanh đại kiếm người, ngũ quan cường tráng, mặt chữ quốc, vóc người cũng rất là cường tráng, nhìn qua lực lượng tu luyện không sai. Hắn tự tin tin tưởng mình có thể ngăn trở Phương Vũ liên hoa, nhưng là hắn lại đánh giá thấp Phương Vũ đối với linh lực khủng bố lực khống chế. Những cái kia liên hoa, mỗi một đóa phương hướng hầu như cũng không giống nhau, quy tắc cũng không giống nhau, hơn nữa còn giống như đang không ngừng biến hóa. Bất quá này thật cũng bất quá là nháy mắt sự tình. Trong tay nam tử kiếm bất quá khó khăn lắm ngăn trở bên trong mấy đóa. Thừa ra liên hoa thì không chút do dự đập phải trên người hắn. Cương đại lực đánh vào, để cho hắn thoáng cái liền bay rất ra ngoài, liên thủ trong kiếm cũng bị quăng bay đi. Thân thể từ bên trong ra ngoài phảng phất đều bị đông lại, toàn thân trên dưới có một cỗ khủng bố hàn khí tại hắn trong tĩnh mạch tán loạn. Mới một chiêu, đồng dạng đều là chút cơ sơ kỳ người, hắn thậm chí ngay cả hắn một chiêu đều không chạm được tới. Còn có mấy đóa hồng sắc liên hoa ở phương vũ không chế xuống huyền phụ tại hắn trước người, chậm rãi tiêu tán. Mặt đất người đầu nhìn Vũ liếc Vũ hướng hắn thiện ý cười cười. đứng lên, chính mình hướng đại vùng địa đi tới là hắn thủ hạ lưu tình, bằng không hắn hoàn toàn có thể cho những cái kia liên hoa toàn bộ bắn chúng chính mình, như thế chính mình khả năng đều không biện pháp chính mình đi xuống, nên để cho người ta khiêng xuống đi. Rất nhanh một người khác đã ở Lam Tư Thông cùng Mã Đẳng liên hợp công kích đến liên tục bại lui, trên người hắn khắp nơi đều là để cho Lam Tư Thông cắt vết máu, mà hắn công kích xong toàn bộ xuyên không thấu Mã Đẳng phòng ngự, vốn là đã tuyệt vọng hắn vừa lúc nhìn thấy bị Phương Vũ đánh bại đại ca, càng là không hề chiến ý, trực tiếp bị Lam Tư Thông đánh xuống đại đi. Sau đó Phương Vũ cùng Lam Tư Thông Mã Đẳng ba người càng là không kiêng nể gì cả, cơ hồ là chứng kiến người đánh liền mà Phạm Lạp bị bọn họ để mắt tới người không ngạc nhiên chút nào đều ngã xuống. Sau nửa cách giờ, Phương Vũ bị 5 luyện khí cựu cấp còn có 4 cái luyện khí bắt cấp người vây vào giữa. Phương Vũ lúc này chính là chiến y dâng cao thời điểm, kiếm trong tay cũng long lánh càng thêm tia sáng chói mắt. 4 phương 8 hướng người nhắc tới kiếm liền hướng Phương Vũ tiến lên. Phương Vũ kiếm trong tay xẹt qua một cái quỷ dị độ cong, kiếm tạo bắt hoang. Từng đạo kiếm ảnh bị Phương Vũ vung ra, vây quanh ở hắn thân thể xung quanh. Đợi cho mọi người xông lên thời điểm, màu kiếm ảnh theo Phương Vũ ra lệnh một tiếng, hướng mọi người xông lên. Lúc đầu xông lên công kích 9 người trong nháy mắt thì trở thành bị động phòng ngự. Kiếm ảnh bên trên kẹp theo khủng bố hàn khí cùng với không chút nào thua kém Vương Vũ bản thân khí thế để bọn hắn không kịp lại được dụng hết toàn lực phòng ngự. Chờ đến kiếm khí tiêu tán, 9 người chỉ còn lại có 4 cái còn đứng, hơn người hoặc là lấy tay chống kiếm quỳ dưới đất, hoặc là trực tiếp linh lực hao hết nằm trên mặt đất. Còn lại 4 người cũng không tốt hơn, kiếm khí kêu bên trong mang theo hàn khí thực sự quá hung mãnh để bọn hắn tự thân hàn khí căn bản có dậy hay không phản kháng tâm tư. Lại đến chứ? Phương Vũ hướng còn lại 4 người cười, cười hắn đều không được biết thực lực mình đã vào không đến như vậy cấp độ, hôm nay trận này đại loạn đấu ngược lại để hắn càng thêm giải khai thực lực của chính mình. Còn lại 4 người đối với nhìn kỹ lên mắt, lập tức buông tha cùng Phương Vũ đối với trận tâm ý, cạnh mình chính người, đối thủ chỉ có một người, mới một hiệp cũng đã tử thương nửa nọ nửa kia, mà đối thủ vẫn như cũ dễ dàng ngay cả linh lực cũng không có tổn hao bao nhiêu, như vậy phải thua chiến đấu, không có tiếp tục cần phải, ngược lại chỉ cần ở lại trên đài là tốt rồi, chỉ cần trước 10 là tốt rồi. Còn lại 4 người lập tức xoay người đi tìm kiếm đối thủ của hắn, mà Phương Vũ, ở sau đó trong thời gian đều không có tìm được nguyện ý cùng hắn tương đối người. Thế là trận này mới mẹ độc đáo trận đấu tửu ra hiện một cái mới mẹ độc đáo người, hầu như tất cả mọi người ở gặp phải Phương Vũ thời điểm phản ứng đầu tiên chính là xoay người rời đi. Phương Vũ lúng túng nhấc đầu, không thể làm gì khác hơn là đi theo Lam Tư Thông đám người phía sau khắp nơi đông đưa. Lam Tư Thông cùng Mã đằng Tuy là toàn thân là hãn, thế nhưng ánh mắt bọn họ đều trở nên càng thêm sáng lên, linh lực không ngừng bị tiêu hao, bất quá cũng may có lô vĩnh hưng trước giờ cho bọn hắn nhất phẩm hồi khí đan, trúc cơ kỳ phía dưới có thể nhanh chóng khôi phục linh lực. Chưa tới một canh giờ thời điểm, to như vậy luận võ đài đã chỉ còn lại có 10 người. Trọng tài trưởng lúc này liền tuyên bố tạm dừng trận đấu. Tới lần này luận võ cuộc so tài tiến vào nội môn danh sách, sau đó tuyên bố tiếp tục tranh tài, thừa ra 10 người sắp sửa tiếp tục trận đấu, thẳng đến quyết ra còn lại 3 người. "Tốt, tiếp tục tranh tài." Phương Vũ nhìn kỹ một chút còn lại dư 7 người, ngược lại là chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc, chính là trước đây hắn mới vừa gia nhập Huyền Cơ kiếm môn thời điểm tìm hắn để gây sự hãm chấp sự. Lam Tư Thông hiển nhiên cũng chứng kiến, hắn ngược lại là kỳ quái trước trận đấu dĩ nhiên thẳng đến không có chú ý tới hắn cũng tăng cấp. Đến người báo thủ thời điểm á. Lam Tư Thông đụng chút Phương Vũ bả vai, nói: Vừa rồi làm sao không có chú ý tới hắn cũng ở đây, bằng không chúng ta có thể cho hắn ngay cả trước mười đều vào không được." Phương Vũ cười cười, hiện tại Hàn Chấp Sự, đối với hắn căn bản không tạo thành ảnh hưởng. Hàn Chấp Sự cũng chú ý tới Phương Vũ ba người, bất quá hắn không cho rằng hiện tại mình còn có thể cùng Phương Vũ mặt đối mặt đánh một trận, bất quá, hắn không thể đánh, không, có nghĩa là bên cạnh hắn người không thể đánh. Bất quá Hàn Chấp Sự trong lòng bản tính đánh vốn là rất tốt, nhưng là thường thường tưởng tượng cùng sự thực là có chênh lệch nhất định. Nguyên bản đứng ở Hàn Chấp Sự người bên cạnh vừa nhìn thấy đối thủ là Phương Vũ liền lập tức có chút do dự, hơi chút dứt khoát trực tiếp liền hướng lui lại hai bước. Hắn còn không muốn bởi vì làm cho cái này Phương Vũ mà vứt bỏ chính mình thứ tự, phải biết rằng về sau tại nội môn sinh hoạt cùng cái hạng này nhưng là có quan hệ rất lớn. Hắn Chấp Sự khuôn mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, vừa rồi hắn cũng nhìn thấy Phương Vũ sức bật, hiện tại hắn có thể nói trong tay Phương Vũ hầu như không chống nổi một hiệp. Đang ở Hàn Chấp Sự dự định chạy trốn thời điểm trước người cũng đã không thấy Phương Vũ thân ảnh, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Phương Vũ con ngươi trong nháy mắt tại hắn trước mắt phóng đại. Chương 45, chín cái danh nghịch, Lucazio. Phanh một tiếng vang thấp, Hàn Chấp Sự thân thể trong nháy mắt bay rất ra ngoài. Đây vết thải phát sinh thực sự quá nhanh, đừng nói Hàn Chấp Sự, ngay cả bên cạnh hắn những người kia đều không có một cái ý thức được. Phương Vũ ra tay mặc dù nói không dùng toàn lực, bất quá cũng đủ hắn uống Chấp một bầu. Đây cũng là bên cạnh trọng tài vì sao không có ra tay ngăn cản nguyên nhân, Phương Vũ công kích cũng không chí mạng, lại đủ để tạo thành thật lớn tổn khổ, mà hoàn toàn phù hợp trận đấu yêu cầu. Hàn Chấp Sự khuôn mặt hướng địa ghé vào trên đài tỉ võ, lòng như trong nguội, hắn dĩ nhiên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn sạch Phương Vũ động tác, nguyên lai, hai người bọn họ ở giữa chênh lệch đã lớn như vậy sao? Phương Vũ còn đứng ở vừa rồi Chấp Sự đứng địa phương, lạnh nhạt mắt liếc người trùng quanh liếc mắt. Phân Vũ dường như ngàn năm huyền băng giống nhau, nhãn thần xem người chung quanh cũng không nhịn được co rúm lại thoáng cái, có chút nhịn không được thậm chí lui lại hai bước. Há, Đối với?" Phó môn chủ đột nhiên mở miệng nói. Hắn vừa mở khẩu, tất cả mọi người dừng động tất lại, nhìn về phía địa vị cao địa phương, chỉ thấy phó môn chủ vẻ mặt vừa mới nghĩ lên chuyện gì giống nhau biểu tình, nửa ngày nói, "Lần này lù nở võ đại hội, chỉ có 9 cái tiến vào nội môn danh sách, vừa rồi quên nói, như vậy, người thứ nhất bị đá đi ra người liền không có tư cách tiến vào nội môn, các ngươi tiếp tục đi." Lời này vừa nói ra, toàn trường náo động. Chỉ có chín cái danh sách Cái kia còn có một cái danh ngạch đi nơi nào? Còn là nói về sau đều chỉ có 9 cái danh ngạch đâu." Tiễn lặng. Phó môn chủ cao mày hô, trong lúc nhất thời toàn trường trong nháy mắt liền lặng im hạ xuống, tiếp lấy hắn lại nói, "Mọi người không cần suy nghĩ nhiều, về sau tiến nhập nội môn danh ngạch vẫn là 10 cái, chỉ là lần này ngoại môn có một người là môn chủ nghĩa tử, mọi người hẳn là đều biết, hắn là Lô Vĩnh Hưng, môn chủ nói xong lâu không gặp để cho hắn vào nội môn vui lùa một chút. Tốt, tiếp tục trận đấu. Vào nội môn vui lùa một chút." Bị nói trước giờ bại lộ Lô Vĩnh Hưng luyện đan sư danh hào có chút không tốt lắm, nhưng là lý do này, nói rõ cho Lô Vĩnh Hưng mặc bộ một cái đi cửa sau danh hiệu, bất quá nói chuyện cũng tốt, về sau nếu như có nữa người muốn khi dễ hắn, cũng phải nhìn nhìn hắn người sau lưng mới được. Bây giờ nhìn trận đấu người liền rõ ràng, vì sao Lô Vĩnh Hưng đột nhiên trở nên như vậy giàu có, cho đan dược đều là một trai một trai cho, nguyên lai là nhận thức môn chủ làm nghĩa phụ a. Rất nhiều trong ngoại môn đệ tử, có ước ao có đố kỵ, nhưng đại đa số người đều chỉ có thể là ước ao mà thôi, bởi vì này khác giống cách, không phải có thể so sánh là một người cùng mình khoảng cách quá lớn thời điểm thường thường liền sinh không nổi lòng ghen tị, có chỉ là tràn đầy ước ao, tựa như Hàn Chấp Sự với Phương Vũ, đã là hoàn toàn không ghen tị nổi, bất quá hắn cũng không phải ước ao, chỉ là hận. Lúc này trong lòng có tâm tư không chỉ là ngồi ở trên đài xem so tài người, còn có đứng ở trên đài người, bọn họ lúc đầu cho là mình đã vững vàng tiến vào nội môn, nhưng là bây giờ đột nhiên nói cho bọn hắn biết lại muốn đi xuống một người. Sẽ là ai chứ? Còn lại 10 người ngoại trừ Phương Vũ ba người tuyệt không lo lắng ở ngoài, hơn người, người người cảm thấy bất an. Lam Tư Thông cười cười, ý bảo phương Vũ triệu Hàn Chấp Sự phương hướng xem. Phương Vũ cũng là ý tứ này. Mọi người nhìn thấy Phương Vũ đám người hướng phía quỷ dạp trên mặt đất Hàn Chấp Sự đi tới, trong lòng cũng đều đại khái hiểu sẽ phát sinh cái gì, thế là mỗi người cũng đều yên tâm thở dài một hơi. Này Hàn Chấp Sự nhất định là không có hy vọng, hắn không có hy vọng đồng thời cũng liền ý nghĩa còn lại người có thể được như nguyện tiến vào nội môn. Hàn Chấp Sự hai tròng mắt xuống huyết, tuy là hắn hiện tại còn quỷ dạp trên mặt đất không lên nổi, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn dùng nhãn thần công kích Phương Vũ. "Ngươi từ bỏ đi." Phương Vũ nói. Không thể không nói Phương Vũ vẫn là rất hào tâm, loại tình huống này, tùy tiện đổi thành một người khác đều chỉ chọn một cước đem hắn đạp xuống dưới. Nhưng La Phương Vũ không biết, hắn hảo tâm như vậy, rơi vào Hàn Chấp Sự trong mắt chính là không có hảo ý tràn ngập thương hại ở trên cao nhìn xuống bố thí, hắn làm sao có thể sẽ đồng ý? Bất quá vô luận Phương Vũ làm như thế nào, Hàn Chấp Sự như vậy lòng dạ nhỏ mọi người là sẽ không thu hồi hận ý. "Hừ, mấy người các ngươi, chỉ dựa vào Lô Vĩnh Hưng cái kia tiểu hôn đản đi cửa sau, mới có thể đứng ở chỗ này, đúng không? Nhất định là hắn cho các ngươi đang rượng." Dựa vào loại này đường ngang ngói tất tiến vào nội môn, ngươi nên bị trục xuất huyền cơ kiếm nghe đến khuôn mặt liền bọn họ tân tân khổ khổ tu luyện làm sao đến trong mắt người khác thì trở thành đi cửa sau. Đúng đúng, Hàn Chấp Sự ngài là dựa vào thực lực đứng ở chỗ này, cũng không biết mới vừa rồi là người nào, bị nhà của ta Tiểu Vũ một cước đạp ra ngoài, bay thật xa đây. Đến bây giờ cũng không đứng lên a. Ai, thực sự là thương cảm. Làm Tư Thông thì vẻ mặt không nhanh không chậm nói rằng, nói ra lời những câu có gai, thẳng bà Hàn Chấp Sự gương mặt kia đâm thông hồng không thôi. Khắc, đừng, nói nhảm với hắn, trực tiếp đã ra. Người nghĩ báo thủ, có bản lĩnh tiến vào nội môn a. Lam Tư Thông lời nói ác độc bản lĩnh thực sự là càng ngày càng mạnh. Phương Vũ cũng lạ như thế cái dự định Chờ hắn 4 năm sau tiến vào nội môn, lượng thực lực cá nhân càng là sai lệch quá nhiều. Mã Đẳng Ca. Phương Vũ hướng Mã Đẳng phương hướng nhìn một chút, thật hắn mình ngược lại là không thế nào lưu ý một cái Hàn Chấp Sự, dù sao tìm hắn để gây sự cũng không chỉ này một cái, nhưng là Mã Đẳng không giống nhau, hắn ở nơi này ngoại môn cũng rất dài thời gian, lại không, cái gì bối cảnh gia đình, rất dễ dàng bị Hàn Chấp Sự người như thế để mắt tới. Mã Đẳng cũng gật đầu, thanh kiếm thu hồi trên lưng, tiến lên trực tiếp một tay lấy Hàn Chấp Sự sốc lên tới. Sau đó mọi người đã nhìn thấy Hàn Chấp Sự thân thể từ Mã Đẳng trong tay hưu một tiếng bay ra ngoài. Thẳng đến bay ra luận võ đài tuyển chọn sự tiếp được. Thế là, hàng chấp sự liền chính thức bị tuyên bố cùng nội môn vô duyên. Cứ như vậy, tiến vào nội môn nhân viên cũng đã chính thức xác định. Còn lại nhìn quanh trái phải một vòng, sau đó bắt đầu còn lại trận đấu, bọn họ phải quyết ra đệ nhất đệ nhị tên thứ ba. Kế tiếp trận đấu này kết thúc ngoài ý muốn thông khoái. Hầu như không người nào nguyện ý tìm Phương Vũ phiên phức, mà Lam Tư Thông cùng Mã Đẳng bởi vì một mực theo Phương Vũ, sớm đã bị người coi là Phương Vũ nhất đảng, càng thêm là không có người nguyện ý trêu trọng. Rất nhanh, to như vậy trên đại tỷ võ cũng chỉ còn lại có Phương Vũ ba người. Mã Lam Tư Thông cùng Mã Đẳng đối với nhìn kỹ lên mắt, cười cười, hai người cùng nhau nhảy xuống. Đúng lúc này, trang nghiêm trang nghiêm tiếng chuông lại vang lên. Phương Vũ yên lặng đứng ở luận võ đài trung ương, nhận lấy ở đây mấy ngàn tên ngoại môn đệ tử ánh mắt thân thấy. Lần này lùn ở võ đại hội, đệ nhất danh, Phương Vũ. Theo trọng tài trưởng Tuyên Phương Vũ trở thành đệ nhất danh, trên khán đài trong nháy mắt vang lên một mảnh tiếng hô tay, mặc kệ bọn hắn có biết hay không Phương Vũ, mặc kệ bọn hắn có thích hay không Phương Vũ, giờ khắc này, bọn họ đều do chung đội phục có thể ở như vậy một hồi trong tranh tài thu được đệ nhất danh người. Mà Phương Vũ thực lực cũng sẽ bị mọi người liệt vào mục tiêu phấn đấu. Lam Tư Thông, Mã Đằng, đã song song nhị Theo trọng tài trưởng Thanh Âm, Lam Tư Thông cùng Mã Đẳng cũng từ thính phòng nhảy đến trên đài. Chương 46: Thiên Ngôi Dưỡng Hội Đàn, Lục Cạ Dị Ổ. Chờ đến ba người đứng vững, ngồi ở địa vị cao bên trên phó môn chủ mới đứng dậy, mọi người chỉ thấy hắn thân thể như là hoàn toàn không thụ lực giống nhau hướng phía Phương Vũ đám người thổi đi. Rõ ràng là thổi qua đi, nhưng là tốc độ rồi lại mau để cho người ta nghi vấn chính mình con mắt. Bất quá một cái nháy mắt ở giữa thời gian, phó môn chủ cũng đã đứng ở Phương Vũ đám người trước mặt, quả thực giống như là hắn một mực đứng ở nơi đó giống nhau. Phương Vũ trong lòng lại dâng lên lao một cái chấn động cùng với đối với thực lực vọng. Phó môn chủ trong tay đột nhiên xuất hiện một cái tử kim khắc hoa hộ, đưa đến Phương Vũ trước mặt. Sau đó lại phân biệt cầm hai cái hộp đen hộ, phân biệt đưa cho Lam Tư Thông cùng Mã Đẳng. Phương Vũ tiếp nhận hộp hướng phía Phó môn chủ cúc cái cùng, Lam Tư Thông cùng Mã Đẳng cũng theo cúc cái cung. Thanh nhân nhân, làm rất tốt. Thanh âm chưa dứt, Phó môn chủ thân ảnh cũng đã tiêu thất trong mắt mọi người, chỉ còn lại có thanh niên còn ở lại tại chỗ. Phương Vũ yên lặng nhìn trong tay tử kim khắc hoa hộ, nhếch miệng cười cười. Ba người tại mọi người ước ao trong ánh mắt đi hồi trong viện. Lô Vĩnh Hưng đã chờ ở cửa. Phương Vũ ca, Tư Thông ca, Mã Đẳng ca. Các ngươi trở về rồi. Lô Vinh Hưng vui vẻ hô. Ừm, trở về. Phương Vũ đi vào trong viện sau đó quay người đóng cửa lại, đem trong tay hộp đưa tới Lô Vinh Hưng trên tay. Phương Vũ ca. Lô Vĩnh Hưng sững sờ nhìn bị nhét mạnh vào trong tay mình hộp, chiếu nặng. Cho ngươi, lễ vật. Phương Vũ vừa cười vừa nói. Làm tư thông cùng mã đẳng đều bị Phương Vũ như vậy hành vi bị dọa cho phát sợ. Lô Vĩnh Hưng kinh ngạc trừng mắt to nhìn Phương Vũ. Ta hỏi qua sư phụ, bên trong là lục phẩm dưỡng hồn Đan có thể trợ giúp tăng trưởng thần thức, đối với ngươi tác dụng khá lớn, ngươi trở về đưa cái này hấp thu, nói không chừng liền trực tiếp đột phá nhị cấp luyện đan sư. Lục phẩm, dưỡng Hồn Đan. Mấy chữ này vừa ra, ngay cả Lam Tư Thông cũng kinh ngạc trận to hai mắt, nếu như nói mã đẳng còn không biết rõ lắm đan dược lục phẩm ý vị như thế nào, vậy hắn cái này từ nhỏ ngâm ở thương nghiệp người bên trong là ở quá là rõ ràng, nếu như ở thất diệu thành bên trong, xuất ra một viên lục phẩm Giếng Hồn Đan, đừng nói là người thường, coi như là các đại gia tộc, bao quát thất bảo các như thế địa phương nói không chừng đều sẽ xuất động toàn lực tới tranh đoạt. Như vậy cơ hội là truyền kỳ đồng dạng đan dược, bây giờ lại đã bị Phương Vũ dễ dàng đưa cho người khác, mặc dù là huynh đệ mình, nhưng là bình tĩnh mà xem xét, Lam Tư Thông làm không được loại sự tình này, Mã Đẳng cũng làm không được. Mà bản thân liền là luyện đan sư lô Vĩnh Hưng càng là so với thường nhân càng thêm biết này đan dược lục phẩm chính quy chỗ, luyện đan sư đẳng cấp càng lên cao càng chắc trở, riêng là đột phá phẩm phẩm đến tiến phẩm, cùng đột phá tiên phẩm đến tuyệt phẩm thời điểm càng thêm là khó lại càng có hơn. Tuy là hắn hiện tại chỉ là một nhất phẩm luyện đan sư, nhưng là nếu để cho hắn trong vòng thời gian ngắn đạt được nhị phẩm luyện đan sư, hầu như là không có khả năng, mà có này dưỡng hồn đan không giống nhau. Mọi người đều biết, luyện đan sư chính yếu nhất, ngoại trừ thân thể trời sinh có chứa thiên phú luyện đan, trọng yếu hơn chính là tinh thần lực tu luyện, cũng chính là óc, tinh thần lực cường đại nhân mới có thể lấy đơn giản khống chế hỏa diễm cao thấp, tốt hơn rèn luyện trong dược liệu tinh túy, cũng liền càng thêm dễ dàng thăng cấp, mà muốn tu luyện tinh thần lực, ngoại trừ này dưỡng hồn đan, cơ hồ không có hắn mau lẹ phương pháp, thậm chí liền này toàn bộ tu chân giới mà nói, cũng không tìm. Tới một quyển tu luyện tinh thần lực công pháp hoặc là địa tích, cho nên, này dưỡng hồn đan đối với luyện đan sư mà nói tuyệt đối là không tha không tha. Nhưng là dưỡng hồn đan độ khó chế, vô luận đối với mấy phẩm luyện đan sư mà nói đều là thượng đẳng độ khó, bởi vì quan hệ đến đại não, một cái sơ sẩy khả năng liền sẽ phá hủy nhân loại đại não tạo thành trực tiếp tử vong. Mà luyện chế song dưỡng hồn đan, không chỉ là đối với luyện đan sư có không thể tầm thường so sánh tác dụng, đối với những cái kia phổ thông tu chân giả cũng có rất tác dụng lớn chỗ, tinh thần lực tăng trưởng có thể cho bọn họ càng thêm thuận tiện đi khống chế linh lực, do đó ở trong chiến đấu giữ lấy ưu thế tuyệt đối. Mà Phương Vũ, dĩ nhiên đem một quả này vô luận đối với người nào mà nói đều cực kỳ trọng yếu dưỡng đan, cứ như vậy đưa cho chính mình. Phương Vũ này một cái hảo tâm cử động, để cho hắn ở Lô Vĩnh Hưng ba người trong lòng tạo một cái càng cao lớn hơn hình tượng, hắn cũng vì vậy chân chính thu hoạch ba cái có thể cùng hắn xuất sinh nhập tử hào huynh đệ. Lô Vĩnh Hưng cơ hồ không có nửa điểm do dự, ngay lập tức sẽ đem trong tay hộp đẩy trở về. Phương Vũ ca, đây là ngươi dựa vào thực lực của chính mình thắng được, ngươi tin tưởng ta, coi như không có cái này dưỡng hồn đan, ta cũng có thể trở thành càng cường đại hơn luyện đan sư. Lô Vĩnh Hưng lúc này trong lòng không có mảy may không bỏ. Ta tin tưởng ngươi, có như không có cái này dưỡng hồn đan cũng có thể đạt được cấp 5 cấp 6 luyện đan sư, nhưng là có cái này, ngươi về sau đường hội dễ đi rất nhiều, coi như là ta tấm lòng thành. Ngươi làm sao cũng muốn nhận lấy, hơn nữa, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta à? Không, có này dưỡng hồn đan, lẽ nào ta liền không thể tu luyện? Phương Vũ không thể đem Long tộc bảo khố sự tình nói ra, nhưng là lại phải nghĩ biện pháp khuyên hắn từ hạ, thật sự là có chút không biết nên làm sao bây giờ. Phương Vũ ca, ta không thể nhận, ngươi vì ta đã làm nhiều như vậy, ta Lô Vĩnh hương tuy là không hiểu chuyện, nhưng cũng không phải như vậy không biết tri ân độ báo người. Lô Vĩnh Hưng trong ánh mắt đều lã chấp nhất. Phương Vũ nhãn tỉnh sáng lên, nói, bất quá chỉ là một cái đan dược lục phẩm, nếu như ngươi về sau thành lục phẩm luyện sư, loại đan dược này không được là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngươi nếu như thực sự ban văn, coi như là tiếp ta được rồi, về sau nếu như ngươi trở thành lục phẩm luyện đan sư lại luyện một chai trả lại cho ta. Hơn nữa ngươi cũng biết, luyện đan sư sơ kỳ thiên phú 10 phần trọng yếu, mà tu chân giả thì càng thêm chú trọng sơ kỳ vững chắc nỗ lực, không thích hợp quá sớm dùng quá nhiều đan dược, nói không chừng ngược lại sẽ sản sinh tác dụng vụ. Phương Vũ vừa cười vừa nói, lần này hắn dù sao cũng nên tìm không được lý do để phản bắt đi. Ừm, tiểu Vũ nói có lý, vĩnh hưng ngươi liền thu xuống đi, chúng ta đều tin tưởng ngươi về sau nhất định có thể trở thành lục phẩm luyện đan sư, đến lúc đó lại luyện nhiều hơn, cho tiểu Vũ một bình lớn. Ha ha. Lam Tư Thông cũng theo Phương Vũ phù hợp nói: "Ừm, ta cũng hiểu được, Vĩnh Lưng ngươi liền thu xuống đi." Mã Đẳng cũng đón ý nói lùa nói: "Ba người đều nói như vậy, nếu là hắn đẩy nữa cởi liền có vẻ hơi nét mực." Thế là Lô Vĩnh Hưng cũng không do dự nữa, Hồng Nghiêm mặt bà hộp nắm chặt ở trong tay, nghiêm túc nói rằng: "Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực." Phương Vũ cởi bố vô bà vai hắn. Lô Vĩnh Hưng hồi đến trong phòng đi hấp thu giữa hồn đàn, Lam Tư Thông cùng Mã Đẳng cũng đều hồi đến mỗi người trong phòng bắt đầu tu luyện. Mà Phương Vũ thì hồi đến trong phòng viết phong thư đặt ở gian phòng của mình khe cửa bên trên mang theo, sau đó liền móc ra truyền âm phù cho tuyển cơ tự phát cái tin tức. Truyền cơ Tử nói, 3 ngày sau bọn họ có thể tiến vào nội môn, lúc đầu Phương Vũ dự định so với hết thi đấu đi một chuyến nữa Huyền Cơ Sơn Mạch Ngọc Nương nơi đó, nhưng bây giờ nhìn một chút nhất định là phải hủy bỏ. Chương 47, Mới lộ sở trường, Luka Ji ồ. Phương Vũ bất đắc dĩ thu hồi mình ngồi ở trên giường tiến nhập trạng thái tu luyện. 3 ngày thời gian trật lẫy lên. Lô Vĩnh Hưng thuận lợi bả dưỡng hồn đan hấp thu xong, linh lực cũng đột phá đến luyện khí kiểu cấp khoảng cách trúc cơ kỳ cũng chỉ có một bước mà Lam Tư Thông cùng Mã Đẳng thì cơ đang trợ giúp hạ xuống tự đột phá trúc cơ kỳ. Hiện tại bọn hắn đoàn đội nhỏ đã có 3 cái trúc cơ sơ kỳ một cái luyện khí cựu cấp, thực lực coi như không tệ, e Lô Vĩnh Hưng còn là một cực kỳ hiếm thấy luyện đan sư. Lô Vĩnh Hưng hưng phấn mà kế hoạch chuyển kế tiếp tình, tinh thần lực tăng trưởng để cho hắn ở nhận thức thảo dược thời điểm cũng có 10 phần tiến bộ, lúc đầu lý giải không đồng nhất chút về đan dược sách hiện tại cũng lập được, hắn dự định ở tiến vào nội môn sau đó mà bắt đầu nếm thử luyện chế nhị phẩm đan dược. Đến nước định tiến vào nội môn thời gian sau đó, lũ nờ vao đại hội top 10 đều mang hảo chính mình đồ vật đến địa điểm ước định tập trung. 10 người, chỉ có 2 cái là nữ nhân đệ tử, còn lại 8 cái đều là nam sinh. Phương vũ bọn họ là cuối cùng một nhóm đến người, đến khi tất cả mọi người tập trung tốt, một người mặc áo bảo tím hiểu điệu thiếu nữ, đi theo phía sau một người mặc làm bào thiếu niên mấy cái lên xuống ở giữa liền rơi xuống mấy người bọn hắn trước mặt. Trang phục màu tím. Bọn họ những thứ này nha cho tới nay đứng ở ngoại môn người còn chưa từng có chứng kiến có tự sắc áo cho người. Ý vị này, cái này mới nhìn qua không đến 30 tuổi nữ nhân đệ tử, đã sở hữu kim đàn kỳ thực lực. Bất quá. Nhìn qua không đến 30 tuổi cũng không có nghĩa là nàng thật chưa đầy 30 tuổi bình thường sở hữu thực lực cường đại người cũng sẽ có duy trì dung nhan bất lao phương pháp riêng là đối với nữ nhân đệ tử mà nói điểm này rất là trọng yếu tiến vào nội môn sau đó các người liền theo ta tu luyện dư còn có một chút lao sư hội phân biệt dạy các người hắn phương diện tri thức ngoại môn chỉ là một cái nho nhỏ giá đúc mà nội môn mới là các người chân chính muốn học tập địa phương nho nhỏ thất dệt thành nho nhỏ huyền cơ kiếm môn Vĩnh viễn không phải là các ngươi dừng bước địa phương bên ngoài còn có càng thêm phóng khoá thế giới cũng rất nhiều không muốn người biết bí mật chờ các ngươi đi tìm kiếm tốt xếp thành hàng Rất rõ ràng vị này mặc trang phục màu tím người là cái lao sư Phương Vũ Lạng Yên suy nghĩ các loại chờ phục hồi tinh thần lại phát hiện người khác rất tự động tự giác đứng ở phía sau mình mà cái kêu vóc người xinh đẹp nữ lao sư đứng ở phía trước chính mình lao sư người tên là gì ha Phương vũ phía sau lô Vĩnh hưng lộ ra một cái đầu có chút hưng phấn mà hỏi Lữ Yến nhìn một chút phương vũ phía sau thực lực kia chỉ có luyện khí cểu cấp hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là vừa mới tấn chức tiểu hải tử thực lực không mạnh vẫn đứng ở nội môn trong đội ngũ phải là cái kêu muốn đặc thủ chiếu cố luyện đa sư còn hết lần này tới lần khác không thể bại lộ thân phận có chút nhỏ phía thức đang ở Lô Vĩnh Hưng cho rằng cái này nữ lao sư sẽ không mở khẩu hồi đáp chính mình thời điểm, lại ngoài ý muốn nghe được đáp án, Lữ Yến. Nàng dừng lại thoăn cái, lại nói, các người có thể gọi ta Lữ Lao sư. Mọi người đều đáp một tiếng. "Tốt, chúng ta đi thôi." Nói xong Lữ Yến xoay người đi về phía trước, Kim Đan kỳ cường giá tốc độ quả nhiên không phải phổ thông luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ có thể so sánh, coi như là Lữ Yến thả chậm cấp bộ nhưng vẫn là có rất nhiều người theo không kịp. Lữ Yến biết mình tốc độ quá nhanh, bất quá đây là nàng cố ý làm như vậy, như vậy những thứ này đệ tử sẽ có trở nên mạnh mẽ dục vọng, về sau mới có thể nỗ lực tu luyện. Thông triệt dược sau còn theo tiêu chí, hẳn là không có vấn đề gì. Lữ Yến thân ảnh dần dần nhanh hơn, có thật nhiều căn bản theo không kịp như vậy tốc độ, người chỉ có thể theo cái kia tướng mạo thanh tú nội môn đệ tử. Phương Vũ cùng Lam Tư thông nhiên lặng đi theo Lữ Yến phía sau, một đường cũng không có đã mất tích qua. Lữ Yến quay đầu thời điểm dĩ nhiên kinh ngạc phát hiện còn có hai người cùng ở sau lưng nàng, thế là nàng quay đầu, tiếp tục nhanh hơn chính mình tốc độ, một bên phóng xuất thần thức mình cảm ứng phía sau hai người tốc độ. Theo Lữ Yến tốc độ nhanh hơn, Phương Vũ cùng Lam Tư thông cũng theo nhanh hơn chính mình tốc độ, Thất tinh học ảnh phát động đạo cư cảm thụ được trong cơ thể linh lực nhanh chóng tiêu hao. Nhưng là phía trước Lưu Yến lại không có chút nào hề hãi dáng vẻ, có thể thấy được Kim đăng kỳ cường giả năng lực cường đại, nếu là bọn họ hai cái hiện tại có Kim đăng kỳ thực lực, sợ rằng chỉ bằng vào này Lưu Yến là tuyệt đối ở phương diện tốc độ không kịp hai người bọn họ. Phương Vũ đối với Thất Tinh Hạc ảnh năng lực vẫn rất có tự tin. Làm Tư Thông cũng như vậy, trong lòng càng là đối với Phương Vũ cho mình như vậy một bộ công pháp mà cảm kích không thôi. Lữ Yến trong lòng kinh ngạc càng lúc càng lớn, nàng đã đem tốc độ để thẳng tới một cái Kim Đan kỳ nên có tốc độ cực hạn, còn muốn để cũng chỉ có thể dựa vào tốc độ cấm pháp, nhưng là phía sau cái kia hai thằng nhóc như trước theo đuổi không bỏ. Thậm chí ngay cả cùng với nàng ở giữa khoảng cách đều nắm chặt không kém chút nào, đi lâu như vậy vẫn là khoảng cách nàng hơn 10m khoảng cách, chưa từng gần, kể cũng chưa từng kéo xa, thậm chí đều để Lữ yến trong lòng có như vậy một tia hào giác. Nếu như phía sau hai cái này bất quá là chút cơ sơ kỳ tiểu tử kia đem hết toàn lực, như vậy có thể hay không ngay cả mình đều đổi không kịp. Như vậy một cái gần như đáng sợ ý niệm trong đầu như là lao thụ bản căn giống nhau thật sâu đâm vào Lữ Yên trong đầu. Xem ra, lần này nội môn tới vài cái rất là không được người a. Vũ cùng Lam Tư thông trong cơ thể linh lực hầu như đều phải bị hao hết, Phương Vũ hoàn hảo một điểm. Dù sao hắn đứng ở chốc cơ sơ kỳ thời gian so với Lam Tư Thông như vậy mới vừa gia nhập trúc cơ sơ kỳ bên trong cơ thể linh lực muốn đều rất nhiều. Bất quá, may mắn là nội môn chẳng mấy chốc sẽ đến. Lữ Yến mang theo bọn họ vượt qua cuối cùng một ngọn núi, ở trên núi khu nhà trong suy toa, cuối cùng đứng ở một cái quảng trường khổng lồ lên. Vừa mới rơi xuống đất, Lam Tư Thông suýt chút nữa không có đứng vững sẽ phải té xuống, Phương Vũ đang muốn tự tay phủ vừa đỡ hắn, không nghĩ tới chính hắn liền ổn định. "Không có sao chứ?" Phương Vũ hỏi. Lam Tư Thông trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ, nói: "Không có việc gì." Trải qua như vậy một hồi mạnh chạy Để cho hắn đối với thất tinh học ảnh trải nghiệm càng thêm khắc sâu một ít, từ nhỏ đến lớn, hắn tiếp nhận lý luận cùng sự thực đều là đẳng cấp lý luận. Cho tới nay, hắn nghe được, chứng kiến, đều là cấp bậc thấp người bị đẳng cấp cao người liều mà áp chế, coi như chỉ cấp cao nhất đó cũng là thiên nhất dạng trên lệnh. Cho nên hắn tu luyện vẫn luôn phi thường coi trọng đẳng cấp, cho tới hôm nay, hắn mới có hơi minh bạch vì sao Phương Vũ có thể như vậy mà đơn giản vượt cấp chiến đấu, hắn mới hiểu được thật tối trọng yếu không phải đẳng cấp, mà là tự thân làm đến nơi đến chốn tu luyện, chiến đấu, không ngừng mà tiến bộ, đến khi thực lực đến trình độ kia, đẳng cấp dĩ nhiên là hội để cao. Đây mới là chính xác tu chân phương pháp, mà không phải một mặt vì đẳng cấp mà tu luyện, không được chú trọng kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí đi qua dùng đại lượng đan dược để đạt tới đẳng cấp để thăng. Làm thư Thông sau khi suy nghĩ minh bạch, cảm giác mình tâm thần đều trong nháy mắt trong suốt, ngăn ở nơi ngược lao một cái nặng nghề cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hắn một lần nữa đứng lên, nhăn thần sáng sủa. Chương 48: Sư phụ, sư huynh, Luca Giò. Lữ Yến mười phần thưởng thức nhìn trước mắt hai người kia, ba người cùng nhau trở lấy phía sau người đến. Có thể là ba người này tốc độ thực sự quá nhanh, đẳng cấp không hơn nửa nén hương thời gian. Vương Vũ mới nhìn đến phương xa một ít điểm đen nhỏ hướng bên này tới rồi. Đầu lĩnh là cái kia người mặc lam Bảo nội môn đệ tử, hắn tuấn tú trên mặt không thấy chút nào nửa điểm sững đôi, trong lúc phất tay đều mang một cổ yêu nhã cùng xa lạ, tuy là một nụ cười, nực cười ý chẳng bao giờ đạt được mắt. Mà cùng sau lưng hắn những người kia, đều là đầu đầy mồ hôi thở hồng hển dáng vẻ, e phía sau mới đến Mã Đẳng trên lưng còn đeo một cái mệt vẻ mặt Thông Hồng Lô Vĩnh Hưng. Các ngươi không có sao chứ? Lam Tư Thông cùng Vương Vũ hướng phía Mã Đẳng hai người đi tới. Ta là không có việc gì, Vĩnh Hưng ngược lại là mệt chết. Ha, ha. Mã Đẳng cười bả lô Vĩnh Hưng bỏ trên đất. Vừa rồi một mực ghé vào mã đẳng trên lưng Lô Vĩnh Hưng vừa đụng tới đất ngay lập tức sẽ tê liệt ngã xuống, trong miệng hô: Các ngươi quá kinh khủng. Thiên, các ngươi không biết ta nhiều may mắn chính mình không cần giống như các ngươi, a. Quả tự không phải người a. Phương Vũ cùng làm Tư thông đối với nhìn kỹ liếc mắt, không tiếng động cười cười. Làm gì chứ? Cũng đứng tốt. Xếp thành hàng. Lữ Yến nhìn chính mình trước mặt vài cái siêu siêu vẹo vẹo người, mày liêu dựng thẳng, hô. Mặt đất người cũng đều nhanh lên đứng lên, Lô Vĩnh Hưng cũng đứng lên, đứng ở Phương Vũ bên người. Từ nay về sau các ngươi chính là ta Huyền Cơ kiếm môn nội môn đệ tử. Nội môn bất đồng ngoại môn, có rất nhiều quy củ, ta chỉ vào hôm nay kể cho ngươi một lần, đều cho ta nhớ rõ ràng. Lữ Hiên nóng giận khí thế 10 phần kinh người, bị nàng nhìn chằm chằm đệ tử đều nhịn không được run rẩy. Trong chúng ta môn, cũng chia làm môn phái khác nhau, có chủ tu tốc độ, lực lượng, phòng ngự, phân biệt đều thuộc về khác biệt tu luyện lộ tuyến, bất quá những thứ này là các ngươi về sau mới có thể biết điều tình. Tiến vào nội môn 10 năm trước, các ngươi lại ở chỗ này, học tập huyền cơ kiếm môn kiến thức căn bản, bao quát như thế nào chế cùng dung hợp các ngươi trong cơ thể hạt khí, chương trình học an bài sẽ cho các ngươi, 5 năm sau Các người nói đi qua một cái khảo hạch khảo hạch thời điểm các ngư hội phân biệt liền tiến vào môn phái khác nhau tiến hành càng thêm hệ thống tu luyện cùng học tập bất quá ở nơi này trong 10 năm mặt các người liền đều là học cho ta đều nghe kỹ cho ta về sau phạm là giảng đạo tu luyện chỉ cần có vắng mặt hoặc là lười biếng bị ta phát hiện giống nhau trục xuất nội môn chuyện còn lại ly hưu hội An bài cho các người Lô Vĩnh Hưng người theo ta qua đây nói xong l lưu Yến chuẩn sắc không có lầm nhìn về phía lô Vĩnh Hương hướng Lô Vĩnh Hưng lăng cái sau đó vô ý thức lần đầu nhìn một chút với Vũ thẳng đến Vương Vũ hướng hắn ở đầu lúc này mới theo l lưuến đi Lữ Hiến sau khi đi, ở đây 9 người ở giữa thì có nho nhỏ tiếng thảo luận. An Tĩnh, Ly Hưu thanh âm rất mềm, rất nhu, rồi lại mang vô hạn thở, bất quá cũng có lẽ là bởi vì hắn răng dốc, cũng có lẽ là bởi vì thực lực của hắn, ngược lại mọi người là an tĩnh lại. Trên núi này, cộng thêm các ngươi tổng cộng ở 50 tên đệ tử, mỗi cái đệ tử đều sẽ có chính mình độc lập tiểu viện, sau đó các ngươi tự đi trước, chương trình học bắt đầu từ ngày mai, nơi này là hoạt động ăn bài. Nói Ly Hưu đầu ngón tay sáng lên 9 miếng quang cầu, theo đầu ngón tay hắn động tác, quang cầu hướng phía chín người cái trán bay đi. Quả cầu ánh sáng kia bị Phương Vũ ngăn cách bởi góc ở ngoài, tia sét rõ ràng bên trong cũng không có gì tai hại đồ vật sau đó mới thả vào góc. Từng cái tin tức tràn vào Phương Vũ trong đầu, có quan hệ với về sau thời gian lên lớp cùng tự do thời gian hoạt động, còn có về sau mỗi tuần một lần tu luyện la bàn, còn có đủ loại cần thiết phải chú ý đồ vật, bao quát bọn họ tiểu viện vị trí. Phương Vũ nhắm mắt lại tinh tế xem lướt qua một lần lúc này mới mở mắt. Đều như kỹ, có cái gì không biết có thể hiện tại hỏi. Ly Hưu nói xong, lại cảm giác được một cái khí tức quen thuộc, ngẩng đầu vãng lai nhân phương hướng nhìn lại. Mọi người cùng theo hắn động tác nhìn sang, chỉ nhìn thấy chân trời bay tới lau một cái nâu thân ảnh. Thân ảnh ấy, Phương Vũ là không thể quen thuộc hơn được. Tiền cơ tử. Ở đây người hầu như đều biết người này là huyền cơ kiếm môn số lượng không bao dài lão một trong, thế nhưng nhưng không biết hắn tới nơi này làm gì. Sư phụ. Lý Hưu túi đầu cung kính hô một tiếng. Sư phụ. Phương Vũ cũng theo đó túi đầu hô một tiếng. Ngoại trừ cảm kích Lam Tư Thông cùng Mã Đẳng, người khác kinh ngạc trận to hai mắt. Lý Hưu sư phụ là truyền cơ tử cái này rất dễ hiểu, nhưng là này Phương Vũ vì sao cũng xông nhân ra gọi sư phụ, hắn là đầu hư mất sao? Bên trong có vài cái không có hảo ý liền chuẩn bị chờ đấy Phương Vũ đều xấu đây. Nhưng là bọn họ trong tưởng tượng tình tiết cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là tuyển cơ tử hướng hai người bọn họ gật đầu. "Ly Hưu, ngươi cũng sắp đột phá đi, chuẩn bị từ lúc nào bế quan?" Tuyển cơ tử một bộ lại lại bình thường khẩu khí nói với Ly Hưu lời này. "Đột phá?" Kim Nan Kỳ. Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Ly Hưu, cái này nhân loại, nguyên lai thực lực cũng như vậy cường phải sao? Thật không hố là nội môn, tùy tiện kéo mấy thực lực cá nhân đều mạnh mẽ như thế. "La nhanh, bất quá ta còn muốn tu luyện một đoạn thời gian nữa lại bế quan." Ly cũng kính hồi đáp. Cái này ngươi cầm đi. Truyền Cơ Tử móc ra một cái tỏa ra ánh sáng lung linh nhẫn, đưa cho Ly Hưu. Cái này có thể giúp ngươi ngăn cản thoáng cái lôi tiếp, bất quá vi sư tin tưởng lấy ngươi năng lực là không có vấn đề. Ly Hưu không có nửa điểm khước tử nhận lấy tới. Tiếp lấy Truyền Cơ Tử lại chuyển hướng Vân Vũ, nói với Ly Hưu, đây là ngươi sư đệ, ngươi phải chiếu cố thật tốt hắn cái, lão phu cả đời này cũng liền hai người các ngươi đệ tử, đều rất tốt, lão phu trong lòng thật là vui mừng. Ta hôm nay tới chính là nói với ngươi một tiếng, tất nhiên lữ yến từ ta đây đem ngươi một đi, ta cũng đừng lòng dạ hẹp liền cần làm, vừa lúc chiếu cố một chút ngươi sư đệ. Như vậy Vi sư cũng yên tâm một điểm. Lý Hưu nghiêm túc nhìn một chút Phương Vũ, mới nói, "Biết sư phụ." "Được rồi, vậy ta cũng không có chuyện, các người tiếp tục." Tuyển Cơ Tử nói xong vô vỗ Phương Vũ bà vai, xoay người đi. Chờ đến tuyển Cơ Tử thân ảnh không thấy, Phương Vũ mới chuyển hướng Lý Hưu phương hướng, cung kính tiếng lên, "Sư huynh tốt." "Ừm, ở chỗ này tất cả mọi người giống nhau, tất cả vẫn là dựa theo quy cụ tới." Tuy là hai người cùng thuộc một cái lao sư, thế nhưng Li Hưu cũng không có nửa phần thiên vị ý tứ. Mọi người đều là kinh ngạc, đến bây giờ cũng chưa có lấy lại tình thần tới. "Nguyên Lai, like, này Phương Vũ Con ở bên ngoài môn thời điểm cũng đã bị tuyển cơ tự thu làm đồ để sao? Tốt, còn lại ta cũng không có gì hay khai báo, các ngươi cố gắng tu luyện, ngày mai gặp." Ly Hưu nói xong cũng đi. To như vậy sân rộng rốt cục chỉ còn lại có những thứ này mới vừa tiến vào nội môn chính người. Phương Vũ cùng Lam Tư thông đám người trước khi đi, năm chặt thời gian tìm được chính mình tiểu viện dọn dẹp một chút có thể bắt đầu tu luyện. Còn lại người hai mặt nhìn nhau, mới vừa gia nhập một cái hoàn cảnh xa lạ, không thể không nói, vẫn có như vậy một ít bất an, nhưng là bọn họ lại chỉ có thể về phía trước, chỉ có tăng thực lực lên, nếu không không có, có chỗ nào là tuyệt đối an toàn. Chương 49 Phu luyện bắt đầu, Lục Cạ dị ổ. Hai cái nữ nhân đệ tử rất nhanh cũng kết bạn đi. To như vậy sân rộng rất nhanh lại khôi phục vốn có bình tĩnh. Phương Vũ cùng Lam Tư Thông xuyên qua một mảnh kiến trúc lâm, mới tìm được bọn họ tiểu viện, vận khí rất tốt đều xếp hạng cùng nhau. Mà Lô Vĩnh Hưng đang ngồi ở ven đường trên tảng đá ngân má cũng không biết suy nghĩ cái gì, một mực ngẩng đầu nhìn bầu trời mây. Nghĩ gì thế? Lam Tư Thông đi ra phía trước vô vỗ Lô Vĩnh Hưng bảo vai. "A, Tư Thông ca các ngươi trở về rồi." Lô Vĩnh Hưng hưng phấn hô, bất quá chốc lát, ánh mắt hắn trong thần thái lại biến mất. "Làm sao?" Phương Vũ phát hiện dị dạng, hỏi Vừa rồi Lữ Yến lão sư nói với ta, môn chủ muốn ta đến chỗ của hắn đi học tập luyện đan, về sau khả năng đều không gặp được các ngươi. Lô Vĩnh Hưng thanh âm nói chuyện càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng trực tiếp biến thành tiếng hừ hừ. Bất quá Phương Vũ hay là nghe minh bạch, Lam Tư Thông cùng Mã Đẳng cũng đều nghe hiểu. Mấy người lặng im vài giây, vẫn là Lam Tư Thông trước mở miệng nói, đây là chuyện của ta, mấy người chúng ta ai cũng không biết luyện đàn cũng không biện pháp dạy người, ngươi đi môn chủ nơi đó học tập, khẳng định tiến bộ lớn hơn nữa, có cái gì tốt thương thâm. Phương Vũ cũng nói, đúng vậy a thiên hạ đều ra bữa thiệc, chúng ta không có khả năng mãi mãi cũng cùng một chỗ. Má Đằng, tiểu Vũ nói có lý, chúng chi chúng ta bây giờ đều còn ở Huyền Cơ kiếm môn, về sau nếu có thì giờ rảnh, ngươi cứ việc tới tìm chúng ta là được rồi, môn chủ hắn là muốn dạy ngươi Luyện Đan, thế nhưng chúng quy sẽ không nhốt ngươi đi. Lô Vĩnh Hưng thật cũng muốn minh bạch, chỉ là còn có chút thương cảm. Ừm, các ngươi nói có lý, về sau còn có thể gặp lại, các ngươi trở đấy, ta nhất định sẽ trở nên rất lợi hại rất lợi hại. Lô Vĩnh Hưng ngẩng ngực cam đoan đến. Phương Vũ bọn người gật đầu. Phương Vũ, đối với Vĩnh Hưng, ngươi theo ta tới đây một chút, có nhiều thứ cho ngươi. Lô Vĩnh Lương theo Phương Vũ đi tới trong phòng. Phương Vũ mới từ ở trong chứa vật giới chỉ trong xuất ra mấy cuốn sách, đây là long tộc trong bảo khố sách, tiểu thanh nói vô cùng hiếm có. Phía trên ghi chép rất nhiều loại phương pháp luyện chế đan dược cùng cần dữ liệu, rất nhiều đều là không được thường dùng nhưng là vừa có hiệu quả. Phương Vũ chính mình không biết luyện đan những sách này giữ lại cũng vô dụng, lúc đầu cũng định cho Lô vĩnh hưng, bất quá vẫn là cần thiết phải chú ý, dù sao hắn sở hữu long tộc bảo khố sự tình, biết người càng ít càng tốt, tốt nhất ngoại trừ chính hắn cùng tiểu thanh không có người thứ ba biết. Những sách này ngươi cầm, về sau có thể đảo lộn một cái, bất quá nghìn vạn lần chú ý, nhất định phải lén xem. Nhất định không thể cho người khác phát hiện, bất kỳ cái gì người không được." Phương Vũ thận trọng nói rằng. "Ừm. Mặc dù không biết vì sao, thế nhưng Lô Vinh Hương vẫn gật đầu. "Khả năng ngươi không rõ, thế nhưng nhất định phải đáp chúng ta, được không? Mấy bản này sách đối với luyện đan người mà nói chính là tuyệt thế chi bảo, thế nhưng ngươi phải biết, tại bất ngoại lộ, nhất định không thể để cho người khác biết, nếu có người hỏi ngươi đan dược phương pháp là ai nói cho ngươi biết, ngươi đã nói là trong lúc vô tình mà được, hoặc giả nói là tự mình nghĩ, nói chung không thể nói là từ trong sách xem ra, biết không?" Phương Vũ lại lần nữa dặn dò. Dù sao Long tộc bảo khố sức dự dự thực sự quá lớn, mà hắn hiện tại năng lực, đừng nói một cái, coi như 10 cái Phương Vũ cũng không tư cách kia sở hữu Long tộc bảo khố. Hắn không có thực lực bảo vệ mình đồ vật. Lô Vĩnh Hưng lần nữa gật đầu. Phương Vũ lúc này mới yên tâm đi sách cẩn thận áp vào hắn trên lót, nhất thời, sách vợ phương pháp sử dụng cũng chú ý sự hạng trong nháy mắt tràn vào Lô Vĩnh Hưng trong đầu. Nguyên lai like sách này trực tiếp thấy thì thấy không đến chân chính nội dung, nhất định phải đi qua một cái tương tự với chú ngựa đồ vật mới có thể chân chính nhìn thấy trong quyển sách này dung. Lô Vĩnh Hưng kinh ngạc trận to hai mắt, hắn còn không có gặp qua thần kỳ như vậy sách, dĩ nhiên có thể tự động ẩn dấu chân chính nội dung. Lần này hắn cuối cùng cũng yên tâm sẽ không bị người nhìn ra đến. Lô Vĩnh Hưng bà sách thu được chính mình trong túi đựng đồ cẩn thận cất hảo, lúc này mới theo Phương Vũ đi ra ngoài, nhận nhận chân chân cùng làm tư thông cùng Mã Đằng nói lời từ biệt, sau đó liền theo đầu kia đường nhỏ đi tìm Lữ Yến. Người khác cũng đều phân biệt ở mỗi người trong sân nhỏ nghỉ ngơi một buổi tối. Sáng sớm hôm sau, chín người đều thay quần áo phía trước một ngày đến nơi quảng trường tập hợp. Lữ Hiến đã trước giờ đứng ở sân rộng phía trước chờ hắn đời nhóm, hôm nay nàng đổi một thân màu băng lam xám. Thật dài tóc cũng đều vén lên đến, đưa nàng vóc người hiện ra vô cùng nõn nuyễn, Ly Hưu cũng đổi một thân trang phục đứng ở sau lưng nàng. Mấy người đứng ở Lưu Yến trước người hiện ra một chữ hình chỉnh tề gạt ra. "Hôm nay là các ngươi tiến vào nội môn tới lần đầu tiên chính thức chương trình học, chúng ta liền tới cái dễ dàng một chút." Lữ Yến vừa cười vừa nói. Mọi người vừa nghe, trong lòng đều thở vào một cái, chỉ là Phương Vũ lại cao mày một cái, bởi vì hắn nhìn thấy Lữ Yến trong mắt tiêu ý. "Tất cả nhân viên chú ý, Ly Hưu." Yến nhìn về phía Lee Hieu. Lee Hieu liền đứng ra, đứng ở trước mặt bọn họ. "Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, ra khỏi hàng." Lữ Yến hợp với điểm ba người. Hai cái nữ nhân đệ tử một người đàn ông đệ tử. Tương đối cao cái kia nữ nhân đệ tử có một bộ băng lãnh thế nhưng cực kỳ dễ mặt, gọi Lũ Thanh, thực lực cũng rất tốt, trúc cơ sơ kỳ. Tương đối hơi lùn cái kia nữ nhân đệ tử, Khiếu Tử Tiểu, dung mạo rất là khả ái, bình thường cũng rất thích một ít khả ái đồ vật, đồng dạng là trúc cơ sơ kỳ thực lực nhưng là tương đối yếu một điểm, thế nhưng nàng chiêu số tương đối ly kỳ của quái, vì vậy cũng thành công tiến nhập top 10. Còn có một cái nam đệ tử, gọi Quách Vũ Hàng, Phương Vũ cũng không tại sao biết, hắn lúc xuất hiện không nhiều, đa số thời điểm so với hết thi đấu đi liền, một câu cũng không thèm nhiều lời dáng vẻ. Nhìn qua rất là nặng nề, mà dù sao là một đường thắng được người, thực lực cũng không thể kém được, cũng là chốc cơ sơ kỳ thực lực. Hôm nay, chủ yếu quan sát một chút mỗi người các người đặc điểm cùng với hợp tác năng lực, ba người các người người đều là chốc cơ sơ kỳ năng lực, Ly Hưu còn lại là chốc cơ đình phong, kế tiếp các người liền ba người một tổ cùng Li Hưu đối với đánh, tổ nào có thể ở Ly Hưu thủ hạ chống đỡ thời gian dài nhất, có thường. Mọi người nghe phía trước lời nói thời điểm còn cảm thấy có chút chột dạ, dù sao một cấp bậc khác biệt cũng đã không được, thế nhưng này Ly Hưu lại có chốc cơ đỉnh phong thực lực, xem ra chẳng mấy chốc sẽ đột phá kim Kim đan kỳ a, vậy nhưng hầu như có thể tính là cường giả cùng kẻ yếu đường dành giới. Toàn bộ tu tiên giới, có thể tu luyện người chỗ nào cũng có, nhưng là trong những người này có thể thành công đột phá kim đan kỳ lại ít có, bình thường một vạn cái phổ thông người tu tiên bên trong mới có thể ra một cái kim đan kỳ cực giả. Mà đột phá kim đan kỳ liền ý nghĩa người có hướng càng chỗ cao sông cơ hội. Không biết có bao nhiêu tu chân giả liền cắm ở trúc cơ kỳ thậm chí luyện khí kỳ vị trí, cả đời đột phá không đến kim đan kỳ. Mà trước mắt khuôn mặt này trông trẻ nhưng lạnh lùng thiếu niên, nhìn qua bất quá liền so với chính bọn nó lớn hơn vài tuổi, cũng đã sẽ phải đột phá kim đan kỳ. Thật sự là để cho người ta có chút khó có thể tin. Bất quá nghe phía sau có thưởng, hơn nữa yêu cầu không phải đánh bại cái này Lee Hieu, chỉ là tương đối tại hắn thủ hạ chống đỡ thời gian mà thôi. Trong mắt mọi người lại xuất hiện hy vọng hoa lửa, mặc dù không biết thưởng cho đến cùng là cái gì bất quá càng là không biết mới càng hội hiếu kỳ. chương 50, Lee Hieu thực lực, lưu cả gì ồ. Nhìn trước mắt những hải tử này nóng lòng muốn thử ráng vẻ, lựa yến không khỏi nghĩ lên Lee Hieu mới vừa tiến vào nội môn thời điểm cũng là như thế cái biểu tình. Tốt, người khác ra Lữ Yến sờ sờ trên tay chiếc nhẫn chữ vật, nhất thời, quang mang lóe lên, Lưu yến trên tay là hơn cái khéo léo cái phép. Trước cho các người một hạt cắt lậu thảo luận thời gian. Bắt đầu. Nói xong lữ yến liền đem cái phép lại qua, thật nhỏ cắt bắt đầu một điểm một giọt đi xuống lầu. Phương Vũ sau lưng lữ yến ngồi xếp bằng, tỉ mỉ quan sát lấy trận chiến đấu này. Quách Vũ hàng ba người đi tới một bên nhỏ giọng thương lượng một hồi, thẳng đến cầm sa lậu Lưu yến hô ngừng. Chú ý, đây chỉ là tràn luật bản, chú ý một chút, điểm đến thì ngưng. Lữ Yến chứng kiến Ly Hưu gật đầu mới xoay người đối với mặt khác ba người nói: "Các ngươi không cần khất chế, ta muốn nhìn thấy các ngươi toàn lực ứng phó." Ba người đều là gật đầu, đáp một tiếng. Thế là luận bản chính thức bắt đầu. Ba người hiện ra hình tam giác hình dạng đứng ở Ly Hưu đối mặt, chính diện là Quách Vũ Hàng, mặt bên theo thứ tự là Lũ Thanh cùng Tử Kiều, trong tay đều là năm kiếm. "Chúng ta tiến lên." Quách Vũ Hàng hô to một tiếng, dẫn đầu xông ra. Lũ Thanh cùng Tử Kiều cũng theo xông ra, trận hình như trước bảo trì hình tam giác dáng vẻ. cũng rốt cục lấy ra chính mình kiếm, một thanh toàn thân trắng muốt kiếm, trang bị hắn trông trẹo nhưng lạnh lùng mặt, đón gió mà đứng. Trông rất đẹp mắt. Quách Vũ Hàng trước mặt một kiếm chém tới, lại bị Ly Hưu một cái nghiêng người tránh thoát đi, màu trắng loáng chuôi kiếm thuận thế đệm ở Quách Vũ Hàng cầm kiếm trên cổ tay. Từ Phương Vũ đám người góc độ xem ra, giống như là Quách Vũ Hàng chính mình đụng vào giống nhau, mà Hàn Vũ Hàng mình cũng biết cũng bị đánh tới, nhưng là hắn lại không biện pháp ngăn cản mình thân thể tiếp tục đi phía trước. Thủ đoạn bị trùng điệp đánh toang cái, Quách Vũ Hàng kiếm loạng xoạng một tiếng liền xuống. Phương Vũ bên người tức thời vang lên một hồi rất nhỏ tiếng hô. Cũng thế, vừa đối mặt liền đem người kiếm đánh bay, quả thực rất có thị giác hiệu quả. Quách vũ Hàng tay mình có chút khó có thể tin chính mình dĩ nhiên vừa lên tới liền thành bộ dáng này. Vốn cho là coi như là kém hai cấp, mặc dù đánh không lại cũng có thể chống đỡ một thời gian ngắn, hiện tại xem ra, bọn họ thật sự là quá xem thường trước mắt cái này mặt không chút thay đổi nam tử. Phía sau chỉ kém hai bước lũ thanh cùng Tử kiểu nhìn thấy một màn này, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc, tốc độ cũng đột nhiên thăng một ít, một tạt một hữu, nháy mắt liền đến Ly Hưu hai bên. Hai đạo kiếm quang đồng thời đánh tới, Ly Hưu chỉ là lui lại một bước, tay trái tay phải giao nhau, tay trái cầm kiếm tay phải cầm bỏ, nguyên bản nhất định phải công kích cứ như vậy bị đỡ được. Bất quá thừa dịp thời gian này, Quách Vũ Hàng đã đem kiếm nhặt lên, tuy là trên cổ tay vẫn là hồng sưng một mảnh. Thế nhưng cũng không kịp nhiều như vậy. Ly Hưu cùng Lũ Thanh Tử, kiểu hai người đánh thành một đoàn, mặc dù là hai chọn một, nhưng là Lũ Thanh cùng Tử Tiểu công kích có vẻ hơi lộn xộn, hai người khí tức cũng có chút hỗn loạn, có đôi khi thậm chí sẽ đánh đến người một nhà. Trái lại Ly Hưu, như trước mây trôi nước chảy dáng vẻ, hai người trước mắt vô số lần công kích, nhưng ngay cả hắn góp áo cũng không có đủ phải Ba người lúc đầu dự định chính là mỗi người lợi dụng mình am hiểu công kích không ngừng đối với Ly Hưu tiến hành nhiều phương diện quái rầy để cho hắn ứng phó không được lại do quách Vũ Hàng tìm kiếm kẽ hở tùy thời mà phát động. Nhưng mà bây giờ tình huống như vậy hiển nhiên có chút rất không có khả năng, bởi vì Ly Hưu phòng ngự thật sự là quá mức mà mỹ, dựa theo như vậy khuynh hướng xuống dưới, trở lại ba người cũng không nhất định có thể đột phá Ly Hưu phòng ngự. Ly Hưu lúc đầu chỉ là đơn thuần ngăn cản công kích, bộ dáng như vậy rằng có một lúc sau, Ly Hưu ánh mắt đột nhiên thay đổi. Nguyên bản đạm nhiên trong trẻo, nhưng lạnh lùng con người đột nhiên lăng lệ, như là một con khát mao ưng. Ly Hưu công kích đột nhiên trở nên cương mãnh nhanh chóng đứng lên, Lũ Thanh hai người liên tục lui. Đây vẫn chỉ là ở thủ hạ lưu tỉnh, dưới. Quách Vũ Hàng cũng đi tới. Rõ ràng là ba người đánh một người. Dựa theo lẽ thường mà nói, bọn họ vung ra ngũ kiếm Ly Hưu mới có thể vung ra một kiếm, có thể sự thực lại hoàn toàn không phải bọn họ muốn như thế. Rõ ràng chỉ có một thanh trường kiếm nơi tay, làm cho cảm giác nhưng thật giống như là ở cùng vô số Ly Hưu chiến đấu giống nhau. Loạn xoạng, liên tục vài tiếng, Quách Vũ Hàng ba người kiếm cơ hội là bị đồng thời đánh rơi trên mặt đất, mà Ly Hưu mũi kiếm liền chỉ ở Quách Vũ Hàng nơi mi tâm. Thua. Phương Vũ nhỏ giọng nói, chính hắn một Ly Hưu sư huynh thực lực, lai khủng bố như vậy, coi như là chính mình lên, có năng lực có mấy phần thắng. Tổ kế tiếp, ba người các ngươi Lữ Yến chỉ chỉ Phương Vũ cùng bên cạnh hắn Mã Đẳng cùng Lam Tư Thông. Ngồi ở Phương Vũ bên cạnh Lam Tư Thông bị điểm đến lúc đó đều nuốt nước miếng một cái, mới chậm rãi đứng lên. Phương Vũ mình cũng là thân thể căng thẳng, bất quá trong lòng rất nhanh thì mọc lên một cỗ nồng nặng chiến ý. Càng là khó khăn nhân tài càng có thể kích phát chính mình tiềm lực. Phương Vũ tin tưởng mình đã tích lũy đủ quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu đi đối phó một cái Ly Hưu. Thế nào, có lòng tin sao? Phương Vũ nói. Lam Tư Thông, ngươi người sư huynh kia, thực lực có chút khủng bố a. Mã Đẳng, lòng tin ngược lại là không có, bất quá ta tin tưởng ngươi. Phương Vũ gật đầu. Nhanh chóng phân tích một chút trước mắt hình thức, Ly Hưu có thể trực tiếp tương đương với Kim Đan kỳ cường giả thực lực, nếu như không được an bài thật kỹ, ba người chúng ta người tỷ số thắng cơ hội không có. Đối với này, các ngươi có ý kiến gì sao? Lam Tư Thông dẫn đầu nói, ta thất tinh hạc ảnh đã luyện đến đệ tứ trọng, phương diện tốc độ cũng có thể đối địch một phen, áp chế không dám nói, khoé giờ nhất định là không thành vấn đề. Mã Đằng ngẩng lại, mới nói, Ly Hưu lực công kích nhìn qua mạnh nhất, ta không nhất định ngăn trở, Dù sao ta không phải thuần túy phong nữ hệ, cho nên chúng ta hẳn là chỉ có thể lấy dùng trí. Phương Vũ đầu, nói, nói có lý, chúng ta không thể cùng hắn liều mạng. Muốn dừng trí, như vậy, Tư thông ca phụ trách phương diện tốc độ quấy dày, Mã đẳng ca phụ trách cho Tư thông ca đánh nghiệm trợ, ta tới chính diện đối phó Hán. Đã đến giờ. Lưu Yến hướng bên này, mấy người lắc lắc trong tay cái phê ước. Ba người nhìn nhau liếc mắt, nhãn thần chấp nhất, cùng nhau gật đầu. Bắt đầu. Chứng kiến hai bên người chuẩn bị xong, Lữ Yến cũng hô to một tiếng bắt đầu. Làm Tư thông thân ảnh trong nháy mắt liền không thấy, Lý Hưu trong lòng có chút kinh ngạc, một cái chút cơ sơ kỳ người, tốc độ dĩ nhiên có thể đạt được loại trình độ này, không được khinh thường. Theo sát mà, Phương Vũ thân ảnh cũng nháy mắt liền không thấy. Bất quá Lâm Tư Thông là không có có hiện thân, mà Phương Vũ thì ở dây tiếp theo liền vọt tới Ly Hưu trước mặt, trường kiếm trong tay vung ra, một kích trùng điệp đánh vào Ly Hưu trên thân kiếm. Phương Vũ thân thể lại nương lực lượng bắn ngược nhanh chóng lui lại, căn bản không cho Ly Hưu phản kích cơ hội. Ly Hưu điểm mũi chân một cái bản muốn xông qua đuổi theo, tốc độ của hắn coi như là Kim Đan kỳ cường giả toàn lực xuất động cũng không nhất định có thể đuổi theo. Nhưng là đang ở Ly Hưu thân hình vừa mới động thời điểm, Lâm Tư Thông thân hình đột nhiên từ mặt bên dần hiện ra đến, tế kiếm trực bức mặt. Chương 51, Đơn đại độc đấu, Lũ Cạ Tốc độ cực nhanh kiếm hầu như sẽ phải đâm trúng Ly Hưu gương mặt, lại bị hắn hiểm thêm hiểm chánh thoát, đồng thời trưởng kiếm hướng Lam Tư Thông đánh tới. Khả năng Ly Hưu bản thân tốc độ cạn không nổi tu luyện thất tinh hạng ảnh Lam Tư Thông, nhưng là hắn tốc độ công kích so với Lam Tư Thông phải nhanh hơn quá nhiều. Lam Tư Thông mắt hiện lên một nụ cười, người tốc độ công kích mau nữa, có thể mau hơn một đa sớm chuẩn bị xong mã đẳng. Nói thì chậm mã xảy ra thì nhanh. Mã đẳng trong tay khiên vừa may ở Ly Hưu kiếm đến trước che ở Lam Tư Thông trước người, có này một chút thời gian giạn sóc, Lam Tư Thông thân ảnh lại biến mất. Mà vừa mới thối lui hơn 10 thước phương vũ đã chuẩn bị xong đạo thứ nhất công kích. Hồng Liên kiếm cương Xuân mười đóa mang theo hồng quang liên hoa quỷ dị sen lẫn hàn khí hướng Ly Hưu bay đi. Ly Hưu lúc này đang bị mã đẳng của lấy, mọi người ở đây cho là hắn cũng bị liên hoa bắn chúng thời điểm. Ly Hưu trong tay trường kiếm ngăn trở mã đẳng trọng kiếm, nâng chân phải lên một cước đá vào mã đẳng trên tầm tuấn. Giọi ra giống nhau chân gió bay phất phới. Mặc dù đã dùng cái khiên tan mất một phần lực lượng, thế nhưng mã đẳng như trước bị đá bay rất ra ngoài. Cùng lúc đó, hồng sắc liên hoa mang theo nho nhỏ đuôi đã đến trước mặt. tay lên che ở trước người mình, nhãn thần đông lại một cái, lực bị điên cuồng điều động. Một người lớn như vậy một cái băng khiên liền đột nhiên xuất hiện tại hắn trước người. Hồng sắc liên hoa đều đện ở cái tiêu đông tuyết hợp thành trên tâm tuẫn. Ầm. Một tiếng tiếng vang cực lớn, liên hoa cùng cái khiên ở trong đụng trạng tiêu thất miên ác, đồng thời năng lượng thật lớn ba động đã ở trên quảng trường chuyển ra. Lữ Yến giơ tay lên ở còn lại đệ tử trước người triển khai một cái trong suốt bình chướng tương chiến đấu dư ba cách trở. Ly Hưu thân hình cũng lui nhanh mở. Thanh thú Long Mi nhịn không được đánh đứng lên, hắn có chút nhỏ xem chính hắn một sư đệ. Phương Vũ thì sắc mặt vui vẻ, mặc dù so với thực lực bọn họ cộng lại cũng không sánh nổi cái này Hưu, thế nhưng luận nhân số hay là bọn hắn bên này chiếm cứ một điểm nhỏ thế. Mà có đôi khi, ưu thế dùng tốt, liền sẽ biến thành thắng thế. Họa địa vi lao, Lý Hưu trong tay màu trắng loáng kiếm ở trong không khí xẹt qua vô số độ cong. Mã đằng dưới chân chậm rãi mọc lên một cái tuyết bạch sắc pháp bị, sau đó đột nhiên từ dưới đất trưởng lên nhiều cùng băng trụ đem hắn vây vây ở chính giữa. Mã đằng ca, Phương Vũ gọi vào, người cũng hướng cái kia bên phòng đi. Rất nhanh, băng trụ đi lên kéo dài sau đó biến thành một cái thật lớn lồng giam bả Mã đẳng ung dung ở bên trong. Phương Vũ cùng Mã Đằng kiếm nghiêm chém vào băng trụ hình thành lồng giam lên. Nhưng mà cái kia từng cây một trong suốt trụ tử lại như là cái gì đặc thù chất liệu giống nhau, bị chặt nhiều như vậy xuống dĩ nhiên một điểm vết tích cũng không có. Đây chính là trúc cơ kỳ đỉnh phong nương tụ ra bông tuyết sao? A. Phương Vũ cùng Mã Đẳng bận việc thời điểm phía sau lại đột nhiên chuyển đến Lam Tư Thông tiếng kêu thảm thiết. Phương Vũ vội vàng quay đầu vừa nhìn, Lam Tư Thông đã bị Li Hu một cước từ không trung đạp hạ xuống, tiêu diệt từng bộ phận. Hắn dĩ nhiên lựa chọn phương thức như vậy, nhưng là không thể không nói, như vậy phương pháp vẫn đủ dùng được. Phương Vũ cầm kiếm tay đều run rẩy, đây vẫn chỉ là một cái Li muốn thực sự là không đội trời chung tiểu nhân. Những lời ấy không chừng hiện tại Mã Đẳng cùng Lam Tư Thông cũng đã là một câu thi thể. Thực lực, hắn phải lấy được không thể địch nổi thực lực, mà không phải giống như bây giờ nhìn bên người bằng hữu từng cái thụ thương nhưng không cách nào ngăn cản. Thật giống như trước đây Phương ra thôn giống nhau, hắn cái gì cũng không thể làm, thậm chí ngay cả giết chết hắn vụ thân đến lúc đó người nào cũng không biết. Phương Vũ nắm chặt nắm tay, điểm mũi chân một cái, thân thể dán chặt địa phương bỗng nhiên tiến lên. Lý Hưu lại đang mặt đất vẽ một lồng giam bả Lam Tư Thông cũng xem ra, lúc này mới xoay người truyền tâm đối phó chính hắn một không thể coi thường sự Như vậy thì biến thành một đấu một, tuy là Ly Hưu muốn phân ra một phần nhỏ linh lực đi duy trì bông tuyết lồng giam, nhưng là hắn dù sao cũng là trúc cơ định phong thực lực, làm như vậy cũng không ảnh hưởng hắn đối phó Phương Vũ. Ngồi ở bên cạnh xem người cũng không nhịn được trong lòng cả kinh, riêng là mới vừa rồi cùng Ly Hưu chiến đấu qua ba cái kia, có một số việc chỉ có chính mình đích thân thể nghiệm qua mới có thể để ý tới sự tình chố kinh khủng, ba người bọn họ liên thủ ở Ly Hưu trước mặt còn không có lực đánh một trận, mà bây giờ Ly Hưu cùng cái kia Phương Vũ lại là một VS 1 hình thức ca. Đã có người nhớ tới Phương Vũ cùng Ly Hưu quan hệ, bọn họ có cùng một cái sư phụ. Nhất thời, cuộc tỉ thí này ý nghĩa trong lòng mọi người bị không ngừng thêm mắm thêm muối. Mà đấu trường bên trên hai người còn lại là mặt đối mặt đứng, ai cũng không có động trước, đều là ở theo thói quen quan sát đối phương trên người nhược điểm cùng kế hở. Bất quá này không lâu sau, Li Hưu liền dẫn đầu động. Hơn 10 thước khoảng cách vẹn vẹn một cái hô hấp ở giữa liền nhảy tới. Vài ánh kiếm màu trắng phi đầu mà xuống, Phương Vũ trưởng kiếm cũng nên đón, một cách phía dưới Phương Vũ liền khắc sâu cảm giác được hai người linh lực cùng trên thực lực khác biệt. Lý cho hắn cảm giác thậm chí so với Huyền Cơ Sơn bên trong có chút ma thú còn cường liệt hơn. Trước đây Phương Vũ chiêu thức nổi lên cũng cần không ngắn thời gian, nhưng mà đi qua mấy ngày này không được gián đoạn tu luyện, hắn ra chiêu tốc độ cũng có rõ rệt để tăng. Thất tinh hạc ảnh phát động, Phương Vũ thân ảnh cực nhanh biến mất ở tại chỗ. Luân tốc độ, cho dù là hiện tại Ly Hưu cũng là kém hơn hắn. Ly Hưu lại nhắm mắt lại, theo sóng linh lực dễ dàng tìm được Phương Vũ vị trí, kiếm trong tay quang mang đại thịnh. Mấy đạo trắng muốt quang mang từ trên thân kiếm bắn ra, đuổi theo Phương Vũ thân hình đi. Kiếm tạo Vũ nhiên hồi thần. Tám cái tại hắn trước người trong nháy mắt hình, xông lên cùng cái tia bạch quang đụng vào nhau. Lại là cùng nhau mất đi. Quan mang tiêu thất địa phương mặt đất đều có một tầng thật dày đông tuyết, dưới ánh mặt trời tản ra từng tia ý lạnh. Người bên cạnh cũng không nhịn được đánh dùng mình, như vậy nồng độ hàn khí coi như là bọn họ cũng muốn sợ hai ba phần. Phương Vũ Nhãn thần dị thường bình tĩnh, loại này đối mặt cường địch cảm giác để cho hắn toàn thân cao thấp bất thịt đều thật căng thẳng, trong lòng hắn rất rõ ràng, cùng nhau mất đi nguyên nhân là bởi vì Li Hưu căn bản là vô dụng toàn lực, mà hắn lại rút hết trong cơ thể đại bộ phận linh lực mới ngưng tụ ra tám đạo kiếm ảnh, thế cho nên kiếm ảnh sau khi biến mất trên tay hắn kiếm quang đều ảm đạm rất nhiều, mà Hưu trên tay quang vẫn như cũ chói mắt thị vượng. Lư Yến trong tay cái phếu đã hở ánh sáng hai lần, nàng lại đem cái phếu một lần nữa lật qua. Phương Vũ điên cùng điều đi lấy thân thể linh lực sau cùng, hắn muốn nhìn chính mình đến tột cùng có thể đạt được một cái dạng gì trình độ. Kiếm trong tay quang mang dần dần lại thịnh vượng đứng lên, đạt được thịnh nhất thời điểm bị Phương Vũ dùng sức vung lên. Một đạo băng ánh kiếm màu xanh lam hướng phía Ly Hưu nhanh chóng đi. Phong quyển tán vân. Màu băng lam quang vừa mới ly khai Phương Vũ kiếm trong tay, Phương Vũ trên mặt huyết sắc cũng cùng nhau tiêu thất hầu như không còn, trên tay kiếm cũng một lần nữa biến thành phổ thông xanh, một điểm quang mang cũng không có, lúc này đây, hắn thật đem hết lực. Chương 52 toàn lực ứng phó kết quả, Luka Giro. Băng ánh kiếm màu xanh lam mang theo một hồi cơn lốc, cơn lốc đón gió căng phùng lên. Chỉ chốc lát liền từ nguyên lai quả đấm lớn nhỏ vừa được một người lớn như vậy, đợi cho Ly Hưu trước mặt lúc sau đã có ba người lớn như vậy. Theo cường lực màu băng làm cơn lốc xuất hiện, trên bầu trời cũng bay tới nhiều đám đen túi mây, bả thái dương đều che lấp tới. Trong không khí nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, kia sáng cũng tối lại, bốn phía hỗn ám trong không khí chỉ có thể nhìn thấy một cái thật lớn màu băng lam cơn lốc cùng Ly trong tay màu trắng loáng trong mắt ánh mắt cũng dần dần trở nên trọng. Trong cơ thể linh lực nhanh chóng lượn tụ, ánh huỳnh quang sắc kiếm quang chợt đại thịnh. Lữ Yến nhịn không được bả trước mặt mọi người trong suốt lồng bảo hộ lại làm sâu sắc một tầng. Mã Đẳng cùng Lam Tư Thông bên cạnh Đông Tuyết lồng giam răng rắc một tiếng nữa ra, sau đó không đợi đụng chạm liền vỡ thành một chỗ. Xem ra này Ly Hưu là muốn chuẩn bị lại chiêu, ngay cả này duy trì lồng sắt linh lực cũng thu trở về, cũng không biết tiểu Vũ Cơn Lốc ngăn cản không chặn được. Lam Tư Thông có chút bận tâm nói rằng: "Không đúng, cái chắc là xem tiểu Vũ Cơn Lốc thực lực quá mạnh, tự có khả năng đỡ không được, lúc này mới đem lồng sắt lui." Mã đẳng không đồng ý Lam Tư Thông quan điểm. Lam Tư Thông lúc này cũng nhãn tỉnh sáng lên, nói không chừng thực sự là như vậy, Tiểu Vũ gần nhất cũng thay đổi cường a. Ly Hưu kiếm trong tay nhanh chóng hóa thành một cái lóe trắng muốt quang mang khiến che ở trước người mình, hắn muốn nhìn một chút đã biết sư đệ toàn lực phát sinh công kích được có thể cường đến mức nào. Thật lớn cơn lốc cùng ù một tiếng đập trong tay Ly Hưu nhỏ bé trên tầm tuấn. Điên cuồng lực lượng không ngừng ăn mòn mặt đất cùng không khí xung quanh, hàng khí bộc phát nghiêm trọng, tháng 5 ngày nắng chói trang, nhưng thật giống như là giữa mùa đông giống nhau nhiệt độ, còn kém không có phiêu điểm hoa tuyết. Người trung quanh trong cơ thể linh lực đều nhịn xuống không được chuyển động đứng lên, nếu không chỉ bằng vào thân thể bọn họ thậm chí không thể chịu đựng được loại trình độ này hà lãnh. Trên bầu trời mây đen rốt cục tan ra, thật lớn cơn lốc cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có vẫn không có động một bước Ly Hưu cùng xa Sa nửa ngồi lấy chống kiếm vân vũ. Hoa, thật là lợi hại, này cũng đỡ được. Cái gì nha, ngươi xem dưới trấn hắn. Thiên, cái này cần là bao nhiêu lực theo tài có thể làm cho sàn nhà vỡ thành cái dạng này a? Mọi người hoặc kinh hô hoặc cảm thán. Từ trong thị ra xem, cơn lốc tiêu tán sau đó Ly Hưu dường như một đoạn Lúc đầu một M8 mấy thân cao bây giờ nhìn đi tới chỉ có một M6. Nhìn kỹ dưới chân hắn mới biết được, cái kia cứng rắn đá hoa cương sân nhà, lúc này lại bị Ly Lưu Ngạnh xinh xinh giẫm lên ham sụt dưới, vỡ vụn đường vân một mực hướng xung quanh kéo dài đến mấy mét. Trận đấu đến đây kết thúc. Lữ Yến nhìn một chút trên mặt không có chút huyết sắc nào Phương Vũ, đúng lúc hô ngừng trận đấu. Phương Vũ thở phào một cái, lúc đầu muốn chống kiếm đứng lên, hai chân lại một điểm khí lực cũng không có, suýt chút nữa xuống, vẫn bị đúng lúc chạy tới Lam Tư Thông cùng Mã Vũ lặng lắc đầu, hắn hiện tại ngay cả mở miệng nói chuyện khí lực cũng không có. Bên trong đan điền chuyển đến trận trận chống rông cảm giác. Hồi đến tiểu viện thời điểm Phương Vũ thật rất muốn một đầu ngã xuống giường ngủ trước cái 3 ngày 3 đêm lại nói: "Chủ nhân, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể ngủ a. Lúc này là tu luyện thời kỳ cao nhất, hiện tại chủ nhân ngươi trên người linh lực bị tiêu hao sạch sẽ, sẽ, có thể nhân cơ hội này hấp thu nữa một giọt long thủy, hiệu quả càng tốt hơn." Tiểu Thanh đề nghị. Long thủy loại vật này, nếu như trên người không hề linh lực hấp thu long thủy quả thực không khác nào tự sát, nhưng là Phương Vũ trải qua mấy lần trước hấp thu, cường độ thân thể đã đến một cái trình độ, có thể trực tiếp hấp thu, bất quá là càng thêm thốn khổ a. Hơn nữa không có linh lực ngăn cản, Long thủy có thể càng thêm đơn giản cải biến phương vũ tính mạch xương cốt, để cho trở nên cứng cáp hơn. Phương Vũ hoè mại gật đầu, ánh mắt lại trở nên bộ phát phát sáng. Khuynh chân ngồi ở trên giường, Phương Vũ nhanh chóng tiến nhập trạng thái tu luyện, đợi cho thân thể khôi phục một ít, Phương Vũ nơi xuất ra một giọt long thủy, lần này hắn không có dùng bất kỳ phụ trợ nào tính năng được, mà là trực tiếp hấp thu, dùng thô bạo nhất cùng trực tiếp phương thức cải tạo tĩnh hóa thân thể mình. Đỏ như máu long thủy vào cơ thể. Vẫn là một cổ mang theo viễn cổ hồng hoàng khí độ cường bạo tinh thần lực vọt vào Vũ trong đó. Nhưng bây giờ Phương Vũ đối phó như vậy, lực lượng mặc dù nói vẫn còn có chút phiền phức nhưng là đã coi như là thuận buồm xuôi gió. Phiền phức là trên thân thể cảm thụ, đỏ như máu long tụy vòng sáng làm một trận hào quang màu đỏ như máu trong nháy mắt bao vây Phương Vũ toàn bộ thân thể. Không có linh lực nuôi nuôi cùng dẫn đạo, lần này thống khổ tới đột nhiên lại mãnh liệt. Phương Vũ cắn thật chặt nha để cho mình duy trì ở trạng thái tu lựa trong. Long tụy lực lượng không ngừng rót vào trong tính mạch, không ngừng mở rộng lại dung nhập vào trong tĩnh mạch mặt, gặp phải bế tắc thì trực tiếp phá hủy một lần nữa chữa trị. Thân thể không chỗ nào không có mặt thống khổ một tia ý thức tất cả đều tặng lại đến Vũ trong nào liệt thống khổ để cho hắn lỗ chân lông cũng bắt đầu xuất huyết, vừa mới bị mồ hôi thấm ướt y phục hiện tại lại lần nữa bị máu loang thấm ướt, Phương Vũ trong cơ thể không có một tia linh lực, chỉ có thể mặc cho như vậy cuồng bạo năng lượng không ngừng thay đổi thân thể mình. Một buổi tối, suốt cả một buổi tối, thống khổ rốt cục tiêu tán, đổi thành một loại TT dạng dạng ngứa, đây là lòng tụy năng lượng ở nhuận nuôi Phương Vũ thân thể. Một loại cảm giác kỳ dị tốc hành náo hải, Phương Vũ ý thức có chút mờ rồi lại không gì sánh được rõ ràng. Thâm độ tu luyện. Phương Vũ cả người dường như nhập định lão tăng giống nhau, vẫn không đích Trong không khí linh lực nhanh chóng dũng mãnh vào Phương Vũ trong thân thể trải qua từng cái luân hồi bị loại bỏ tạp chất sau đó hóa thành băng linh lực màu xanh lam tràn vào nơi bụng trong đan điền. Phương Vũ tính mạch trở nên không gì sánh được thẳng đường, một vòng kỳ tốc độ vận chuyển trở nên để cho chính hắn đều khó có thể tin đứng lên. Thời gian cái này phảng phất tiêu thất giống nhau. Phương Vũ lúc này đây tu luyện, trực tiếp qua một tháng. Lữ Yến cũng không có để cho người ta quấy rối Phương Vũ, trên thực tế, trải qua lần kia linh lực hao hết sau đó tu luyện, đa số người đều tiến nhập trung độ hoặc là thâm độ tu luyện, mà thời gian này thông thường không ngắn. Sớm nhất hoàn thành tu luyện cũng tốn 2 tuần lễ thời gian. Đi qua lúc này đây tu luyện, đệ tử nhóm cũng đều cảm nhận được lư ýến dụng ý, làm linh lực hao hết sau đó mới tiến hành tu luyện, đạt được kết quả không chỉ là làm ít công to. Một tháng sau, Phương Vũ mở mắt, lau một cái mê man mang theo một cổ tăng thương tràn đầy hắn hai mắt, giống như là một cái ẩn cư núi lâm lao đầu đột nhiên có một ngày được đưa tới thành phố lớn giống nhau cảm giác. Bất quá như vậy tâm tình gắt gao duy trì 2 3 giây. Sau đó Phương Vũ ngay nháy mắt, liền lại khôi phục như cũ vững vàng cùng giản dị. Động động cứng ngắc thân thể, một cổ ung dung cảm giác lan tràn ra, Phương Vũ cảm giác mình bộ trở nên bộ phát dễ dàng hơn. Mở cửa phòng, trong viện ánh mặt trời thoáng cái tràn vào. Phương Vũ cước bộ khẽ động, một giây sau người liền vượt qua một cái nhà đến lớn cái cửa, thân thể phi thường ung dung, ngay cả tốc độ cũng để thăng rất nhiều. Phương Vũ trên người bẩn thịt, trên mặt cũng bẩn thịt, nhưng là hắn lại không có chút nào đi trước dựa giặc ngộ, mà làm mau đánh mở thất tinh hạc ảnh sách. Chương 53, Thất tinh hạc ảnh đệ tử trọng, Luca Gio. Tương đạo cái bóng ở Phương Vũ hốc bên trên phô triển ra. Phương Vũ nhắm mắt lại, một bên hồi ức bên trên tác, một bên di động chân mình ảnh, trọng, phát động. Phương Vũ tốc độ đột nhiên liền để thăng tới cực hạn toàn thể vẫy ra từng cái cái bóng không ngừng có ở đây không trong sân nhỏ nhanh chóng di động, tốc độ cực nhanh hầu như mang theo một đường bóng đen. Phương Vũ cọ một tiếng từ sân một cái góc bay đến xóa góc khác, sau đó lại rời đến xóa góc khác, tiếp theo là kế tiếp, cuối cùng hồi đến điểm ban đầu. Mở mắt Phương Vũ một điểm không kinh ngạc nhìn bốn cái góc phân biệt có một giống nhau như lúc chính mình. Thất tinh hạch ảnh, đệ tứ trọng, tốc độ có thể đạt được gây nên bốn cái phân thân cấp độ. Nhưng là cái này phân thân không thể chiến đấu, chỉ có thể nhìn, đem ra nghe nhìn lẫn lộn là không tệ, phải chờ tới về sau Phương Vũ thực lực trở nên mạnh mẽ, nói không chừng phân thân cũng có thể đem ra chiến đấu. Phân thân duy trì không bao lâu, rất nhanh thì tiêu tán. Phương Vũ lúc này mới phát hiện trên người mình bẩn có chút vô cùng thê thảm. Thế là liền trở về đại khái hừng thức tám, đi ra thời điểm phát hiện mã đẳng đứng ở hắn phía bên ngoài viện. Nhìn thấy Phương Vũ đi ra, mã đẳng có chút hưng phần nói, lao sư nói người tỉnh, ta còn không tin, dĩ nhiên thật tỉnh. Phương Vũ đi lên cho hắn mở cửa, nhưng người sang để cho hắn tiền đến. Mã đẳng khoát khóa tay, nói, ta liền không được đi vào, lao sư để cho ta gọi người đi qua đi học. Người cũng mau ra đi. Phương Vũ gật đầu Đóng cửa lại liền theo Mã Đẳng đi tới trong rừng rậm, vòng qua rất nhiều cây cối rạc cây mới nghe thấy Lưu Yến đám người thanh âm. "Cần các ngươi tinh thần lực, đi khống chế bên ngoài cơ thể linh lực, không phải để cho các ngươi dùng chính mình linh lực." Lữ Yến thanh âm nghe có chút bất an dĩ. "Làm sao rồi?" Phương Vũ hỏi. Nhớ tới sau đó phải làm việc, Mã Đẳng cũng có chút đau đầu, nói, Lao sư đang dạy chúng ta như thế nào khống chế linh lực, trước mấy thiên giáo như thế nào dung hợp thể nội linh khí cùng hạ khí." Phương Vũ gật đầu ý biết. Càng đi về phía trước hai bước đã nhìn thấy một cái tiểu không địa, đỉnh đầu đều là thật lớn chạc cây, ở trên không mặt đất bỏ ra thật lớn bóng ma. Chỉ có một chút ánh mặt trời xuyên thấu qua chạc cây phong xuống đến, hình thành hoặc nhiều hoặc ít vết lốm đốm. Mà trên đất trống, mấy người nín thở ngưng thần phân biệt đối lấy trước mắt mình một cây ngọn nến. "Các ngươi tới, Lý Hưu." Lữ Yến hướng Phương Vũ hai người gật đầu. Lý Hưu phân biệt ở mặt khác hai cái cái cục gỗ lại điểm hai cây ngọn nến, để cho Phương Vũ cùng Mã Đăng đứng ở hơn 2 mét địa phương. "Hiện tại, thử dùng các ngươi trong cơ thể hàn khí dung hợp linh lực kéo thiên địa ở giữa nguyên tố tự nhiên, tắt ngọn nến là được rồi. Thế nhưng, không thể hướng ngọn nến thả ra chính mình linh lực." Lữ Yến nghiêm túc nói rằng. Nhìn đang cố gắng giữ bảy người, Lữ Yến một bên kiểm tra một bên giằng đạo. Tu luyện tới hậu kỳ, đối với khống chế linh lực lực trở nên rất là trọng yếu, thân thể con người nội bộ linh lực nhiều hơn nữa, cũng là hội hao hết, nhưng là thiên địa ở giữa linh lực lại vô thì vô khắc đều tràn ngập, chỉ có đi qua tự thân linh lực dẫn động thiên địa ở giữa linh lực vì ngươi sử dụng, mới có thể bộc phát ra càng thêm lực công kích cường đại. Phất một tiếng, Phương Vũ chỉ là xem cái tia ngọn nến lên mắt, một giây sau cái tia ngọn nến liền tiêu diệt. Tiếp lấy bạch sắc ngọn nến trên người bắt đầu bao trùm lên lau một cái băng xương, sau đó độ lớn vỗ vụt. Lữ Hiến cực nhanh trong ánh mắt kinh ngạc, nói: "Phương Vũ người thứ nhất làm được." Mọi người đều sợ, bọn họ đứng ở chỗ này ngồi lâu đều còn ở liên tục nếm thử bên trong, Phương Vũ vừa mới đến, là có thể làm được, loại chuyện như vậy, chỉ có chính mình đã nếm thử mới biết được thật rất khó, cho nên khi Phương Vũ sau khi hoàn thành, người khác trong lòng kinh ngạc cũng liền càng lớn. Sau đó lưu yến để cho Phương Vũ đứng ở xa 4 mét địa phương, như trước có thể làm được. Tiếp theo là 5 thước, 6 mét, 10 thước, 15 thước thời điểm lại không được, Phương Vũ hoàn toàn không cảm giác được cách hắn 15 thước bên ngoài sóng linh lực, coi như cảm thụ được cũng không chế không đến. Thế là Phương Vũ liền rốt cục trở nên cùng người khác giống nhau, cau mày, con mắt chăm chú nhìn chăm chăm xa xa ngón đến, liên tục một cái sáng sớm thời gian. Phương Vũ cảm giác mình tinh thần lực đã tiêu hao sạch sẽ, linh lực ngược lại là không có bị tiêu hao hết, nhưng là loại kia đau nhức sắp nước cảm giác vẫn là không dễ chịu. Tinh thần lực vật này là không thể đi qua đơn giản tu luyện a tới khôi phục, khôi phục tinh thần lực phương pháp duy nhất là ngủ. Thế nhưng đa số người cũng không biết loại tu luyện này tinh thần lực phương pháp, người thường chỉ biết là dùng não quá độ thời điểm cảm thấy mệt, ngủ một giấc là tốt rồi, thế nhưng không biết tinh thần bọn họ lực tại dạng này không ngừng bị tiêu hao sau đó khôi phục trong quá trình đang ở nho nhỏ tăng trưởng. Loại tăng trưởng này tinh thần lực phương pháp tuy là rất đơn giản, hiệu quả cũng không có dưỡng hồn đan tốt như vậy, tuy nhiên lại là nhất vững chắc một loại phương pháp Phương Vũ đã thật lâu không có nằm ở trên giường ngủ, hắn luôn luôn đều là tu luyện vượt qua buổi tối, tuy là lúc thời điểm tu luyện tinh thần lực cũng sẽ ngắn ngủi khôi phục, nhưng là hiệu quả cũng không có nằm xuống ngủ rõ ràng như vậy, dù sao thủy trung đều phải phân ra một bộ phận tu luyện cùng rèn luyện linh lực. Quá khứ Phương Vũ vì tiết kiệm thế gian tu luyện, bình thường đều không ngủ được, hiện tại mới biết được ngủ cũng có thể có trợ giúp tu luyện. Nay vừa cảm giác, tất cả mọi người ngủ được đặc biệt kiên định an ổn. Mà đến khi bọn họ khi tỉnh dậy, cũng đều sẽ cảm giác được thanh minh đầu óc mang cho bọn hắn tốt. Lúc này đây Phương Vũ là người đầu tiên tỉnh lại người, bởi vì tinh thần lực tốc độ khôi phục là nhanh nhất. Sau đó 2 tháng, bọn họ vẫn lặp lại quá trình này, nghĩ hết biện pháp hao hết tinh thần lực sau đó ngủ khôi phục tinh thần lực, sau đó vòng đi vòng lại. Thời gian lâu dài, mọi người liền thời gian dần qua phát hiện bên trong thân thể của mình linh lực cùng hàn khí kết hợp buộc phát chặt chẽ. Phương Vũ linh lực cùng hàn khí cũng sớm đã là trăm phần dung hợp, cho nên cũng không ở ý việc này, thế nhưng hắn lại ngoài ý muốn phát hiện trước những cái kia đi qua dưỡng hồn đan hấp thu tinh thần lực hiện tại phảng phất trở nên càng thêm thần thực, điều động cũng buộc phát thuận tiện, thật giống như biến thành chính mình trời sinh tinh thần lực giống nhau. Loại cảm giác này, tựa như nguyên lai cầm ở trong tay kiếm, mỗi ngày càng dung nhập vào thân thể mình trong đi phản vất cùng tay chân mình giống nhau, cơ múa không còn cô sức. Hiện tại Phương Vũ, đi qua tinh thần lực khống chế linh lực cũng cơ hội là không chi phí là gì. Có tinh thần lực phụ tá, Phương Vũ đối với kiếm ý lĩnh hội cũng là tiến thêm một tầng lầu, tuy là còn không có đột phá đệ tam trọng, thế nhưng hắn cảm giác mình đã mò lấy đệ tam trọng cánh cửa. Lữ Yến đã từng dặn dò qua bọn họ, tinh thần lực loại tu luyện này phương pháp thật là cực kỳ không an toàn, bởi vì hao hết tinh thần lực thời điểm người nhận biết sẽ hạ thấp một cái cực kỳ khủng bố cấp độ, thậm chí có người đứng ở phía sau ngươi cũng không biết, hơn nữa một khi rơi vào trạng thái ngủ, hầu như chính là không có bất kỳ phòng bị nào. Nếu như lúc này có người muốn tới ngươi chớp địa, quả thực dễ như trở bàn tay, cho nên, trừ phi là có thể bảo đảm chính mình tuyệt đối trạng thái ăn, Toàn xuống, bằng không ngàn vạn lần không nên để cho tinh thần lực có hao hết thời điểm, một khi tổn hao vượt lên trước 2/3 sẽ phải lập tức tu luyện tới khôi phục trạng thái. Chương 54, 휴 nhàn cá nướng, cả nương, lũ cạ dị ổ. Cũng chỉ có ở nơi này Huyền Cơ kiếm môn bên trong, bọn họ có thể tùy ý áp dụng đủ loại phương thức tu luyện. Hai tháng đi qua, nơi giữa sơn núi, một cái cao mười mấy mét thác nước đột nhiên đập vào mi mắt. Ma vùng phía dưới thác nước Đứng một cái tiểu nhân, người kia ở trần, kim tiêu chuẩn trung bình tấn, trên người không ngừng mạo hiểm hạ khí, thác nước đón đầu mà xuống, toàn bộ đập ở trên người hắn, có thể cái kia nhìn qua nhỏ yếu không chịu nổi bóng người lại không nhúc nhích tí nào, mặc cho từ trô cao rất xuống thủy đến ở trên đầu hắn trên vai. Người này chính là Phương Vũ. Phía dưới thác nước trong sông, còn có một cái nhẹ nhàng địa bóng người đang ở nhanh chóng di động, trong tay hắn nắm một cây tinh tế gậy trúc, không ngừng mà hướng trong sông đánh chết cực nhanh du động cá nhỏ. Là Lam Tử Thông. Bên cạnh trên cỏ, một người vóc dáng khỏe mạnh người đang ở tay không chặt cây tải, nhưng mà tay hắn cũng không phải là hiện ra bản tay hình dạng mà là nắm tay hương cái cục gỗ gỗ thiệt nệm tới. Một quên phía dưới, dĩ nhiên để cho một cây hầu như cùng hắn thắt lưng giống nhau to đầu gỗ tư phân ngũ liệt, ở giữa còn lộ ra rất nhiều một vụ. Nhìn kỹ phía dưới có thể phát hiện ba người trên người đều không có chút nào sóng linh lực, nói do hoàn toàn không có dùng linh lực. Phương Vũ động tác đột nhiên một lần, tay hắn thu hồi bên hông, hô to một tiếng, trên người linh lực đột nhiên tuôn ra tới. Một đạo màu băng lam ánh sáng hướng trên đỉnh đầu hắn thác nước phát tới. Ánh sáng đi tới chỗ, chấn bóng thủy liễn trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Đi tới đại khái 5 thước khoảng cách, ánh sáng liền yếu rất nhiều, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Một cái cao rộng 5 mét hơn 10 thứ thật lớn khối băng trong nháy mắt hướng phía Phương Vũ đập xuống. Hứng. Phương Vũ hô một tiếng, tay phải nắm tay, trên nắm tay bao vây lấy một tầng nhan sắc sâu đậm thủy màu băng lam băng tuyết. Thật lớn khối băng cùng Phương Vũ nho nhỏ nắm đấm màu xanh lam đột nhiên chạm vào nhau. Phương Vũ nắm tay lực lượng trực tiếp xuyên thấu toàn bộ khối băng. Ầm. Nội bộ đạt tứ phân ngũ liệt thật lớn khối băng ầm ầm nổ tung. Thác nước lớn trong khoảnh khắc đó dĩ nhiên xuất hiện không khí, bị dòng sông cỏ hiện ra lục sắc tường ở trong khí, như là trong lúc bất chợt bị người xé mở y phục lộ ra da thịt thiếu nữ. Một giây sau, Từ phía trên chạy xuống nước sông liền một lần nữa bao trùm một cái như vậy đột ngột trống rỗng. Phương Vũ thu hồi nắm tay, điểm mũi chân một cái, từ dưới thác nước lao tới, ở trên mặt hồ trực tiếp đánh tới quân pháp. Hắn dâm ở trên mặt hồ mỗi một bước, dưới chân đều sẽ ngưng kết ra một mảnh băng sương, hứng lấy ở hắn thể trọng. Bởi vì phương vũ nguyên nhân, rõ ràng là 6 7 tháng ngày nắng chói trang, mà bọn họ sở tại địa phương nhiệt độ lại thấp đáng sợ, phương vũ giống như là sáng tạo một cái thiên nhiên điều hòa đồng dạng đem không khí xung quanh nhiệt độ hạ thấp một cái mát mẻ trình độ. Tiểu Vũ, có tiến bộ a. Lam Tư Thông cởi giơ lên trong tay tám Trúc, phía trên cắm hơn 10 cái vui vẻ cá hơn nữa tám Trúc cũng đều dị thường chuẩn sắc cắm vào thân cá cùng một nơi. Phương Vũ cuối cùng một quyền đánh ra, sau đó thu hồi cước bộ, vững vàng rơi ở trên mặt hồ một khối bông trôi lên, hướng Lam Tư Thông cười cười, "Tư Thông ca cũng tiến bộ rất minh a." Lam Tư Thông cầm trong tay tràn đầy tám Trúc, khinh phiêu phiêu bả tám Trúc ném vào trên cỏ, bên cạnh còn có một lâu tử, bên trong rất nhiều cá sống, là vừa mới Lam Tư Thông tay không bắt, chuẩn bị đi trở về sau đó cấp cho người khác đưa đi. Phương Vũ cũng rơi xuống trên cỏ, cho tới bây giờ, trên người hắn vẫn một mảnh khô mát, một giọt nước cũng không có chuyện không giống như mới từ trong thác nước đi ra dáng vẻ, bất quá mọi người cũng đều tập mãi thành thói quen, người này lực khống chế không thể theo lẽ thường luận. Mã Đẳng đã chuẩn bị xong cá nướng tiêu ngạo. Phương Vũ thuần thục cầm lấy Lam Tư thông cắm đầy cá tắm chúc, tay phải chuyển chảo, nhãn thần đông lại một cái, một cổ trong trèo hồ nước đã bị Phương Vũ hút tới trên tay, biến thành một cái thật lớn muôn bóng nước. Tay trai vung, trên cây thăm bằng chúc cá liền phát thông phát thông bay vào tay phải trong thủy cầu. Thôi động linh lực, muôn bóng nước bắt đầu cấp tốc chuyển động, bên trong cá liền bắt đầu bị dọn dẹp sẽ. Trước đây ở phương gia thời điểm Phương Vũ liền tói quen tự mình một người làm cơm, bởi vì mẫu thân không được ở Phụ thân làm cơm hiện tại quả là quá khó ăn, Phương Vũ liền từ tiểu liền cùng Phương Tịnh học làm như thế nào cơm ăn mới ngon, cho nên hắn làm cơm tay nghề cũng là có thể. Dọn dẹp xong thịt cá bị sạch sẽ tắm chúc trà được đến, đặt ở sưởi ấm kiêu ngạo. Phương Vũ ở bên cạnh nhìn, thường thường trở mình cái mặt thêm chút đi đổ gia vị. Lam Tư Thông cùng Mã Đẳng hai người thì tại một bên ăn tính chờ đấy ăn cá. Ba người bọn họ là ở trong lúc vô tình phát hiện cái thác nước này, sau đó liền cách mỗi hai ba ngày cứ tới đây tu luyện một hồi, hiệu quả cũng không thể lắm, còn có thể ăn cá nướng. Hầu như huyền cơ kiếm môn người chọn ở chỗ này tu luyện, do bởi vì cái này thác nước khu vực Trong không khí linh lực mỏng manh đáng sợ, nhưng là Phương Vũ đám người lại rất thích cái chỗ này, có thể tốt hơn địa rèn đúc thân thể mình, ở chỗ này bả linh lực tiêu hao sạch sẽ, đến khi linh lực phong phú địa phương lại tiến hành tu luyện, tu luyện tốc độ cũng sẽ có điều tăng. Cá nướng hương vị dần dần chuyển tới, nằm trên đồng cỏ làm tư thông không khỏi thoải mái hít sâu một hơi. Bọn họ trước thử qua, nơi đây cá bởi vì vẫn luôn đang du động, cho nên trên người cơ hồ không có thịt béo, đã nướng chín sau đó ăn ngon. Phương Vũ liên tục xoay chuyển thân cá. Từ thân cá bên trên nướng ra dầu không ngừng nhỏ đến trong đống lửa phát sinh đùng đùng thanh âm, vị càng sâu. Được Phương Vũ rốt cục giơ tay lên cây đu diễn. "A, rốt cuộc tốt, ta tới trước một chú Làm Lam Tư Thông thoáng cái liền từ địa phương vọt lên từ Phương Vũ trên tay đoạt lấy một chuối cá nướng. Một chuối chừng ba bốn cái, Lam Tư Thông ăn một điểm hình tượng cũng không có. Mã Đẳng cùng Phương Vũ trong tay cũng đều mỗi người cầm một chuối cá nướng bắt đầu ăn. Chờ đến bọn họ ăn uống no đủ trở về thời điểm cũng không có quên cho mỗi một người tiễn rất nhiều vui vẻ cá. Lữ Hiên bọn họ đối với Phương Vũ đám người loại hành vi này cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. 2 năm sau, Lữ Hiên đối với đệ tử yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt, nhưng là 9 người này hầu như đều kiên trì nổi, thực lực cũng đều có không ít tiến bộ. Tuân vân nửa thời gian Lữ Yến không có tận lực can bài, để cho chính bọn nó đi tìm thích hợp bản thân tu luyện phương thức. Hôm nay Phương Vũ vẫn ở chỗ cũ phía dưới thác nước tu luyện, Lam Tư Thông ở bên cạnh không nhanh không chậm nhìn. Mã Đẳng Chính đang bế quan tu luyện thế là cũng chỉ có hai người bọn họ. Phương Vũ lần nữa ngưng luyện ra một đạo màu băng lam ánh sáng, lực lưu đi lên bay đi, ánh sáng đi tới chỗ sở hữu bọn nước tất cả đều ngưng kết thành rắn chắc băng tuyết. Lần này màu băng lam ánh sáng một mực leo mới, mới dừng lại, Lam Tư Thông cũng không khỏi có chút kinh ngạc, nếu như Vương Vũ luyện nửa mấy tháng nói không chừng có thể một hơi thở thác toàn bộ đông lại. Thật lớn khối băng ẩm ẩm nổ tung. Đầy luồng sắc đại điển nham thạch lại lộ ra tới. Lam Tư Thông con mắt đột nhiên trừng lớn, đang ở phía dưới thác nước không đến 5 thức vị trí, một cái tối tâm sơn động không có nước suối chảy lấp, thình linh bại lộ ở trong không khí, từ Lam Tư Thông khoảng cách này đều có thể đơn giản nhìn thấy sơn động khẩu rõ ràng bởi vì vết tích. Chương 55, kỳ quái sơn động, lù cạ dị ổ. Động khẩu một lần nữa bị từ trên vách đá rất xuống nước suối chảy đậy, mà Lam Tư Thông lại nhớ kỹ động khẩu vị trí. Phương Vũ vừa nghe, hai người đối với nhìn kỹ li mắt, không có ngoại ý muốn đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Ở nơi này to như vậy tu chân giới, không ngừng có rất cường đại người sinh ra trưởng thành sau đó bởi vì đủ loại nguyên nhân nga xuống, thế nhưng chân chính cường đại một đời người tích xúc khẳng định cũng rất nhiều, nếu như một ít núi ẩn nhân sĩ, liền sẽ ở ngã xuống trước đem chính mình chọn đời sở học tất cả đều giấu ở một cái địa phương bí mật, chờ đợi người hưu duyên phát hiện. Bất quá với bảo tàng hơn phân nửa chỉ là truyền thuyết, chân chính có, cũng đều bị một ít thế lực cường đại trước giờ phát hiện. Mà Đạp Phương vũ cùng Lam Tư thông trước mắt, cực kỳ khả năng chính là một cái còn không muốn người biết bí cảnh. Hai người lập tức xuyên qua thác nước, sau đó rơi xuống trong động cẩu. Lam Tư thông từ trong lòng ngực móc ra một cái nho nhỏ hạt châu, linh lực đưa vào bên trong. Hạt châu liền tản mát ra ánh mặt trời giống nhau qua mang. Đây là một loại linh khí, có thể chứa đựng ban ngày ánh mặt trời, đến khi buổi tối thời điểm tái phát đi ra, tiêu hao linh lực cũng đặc biệt thiếu. Trước đây cảm thấy chơi thật khá liền từ trong nhà mang đến, phía sau cũng quả thực cử đi rất đa dụng chẳng, tỉ như hiện tại. Lam Tư Thông cười giải thích. Phương Vũ gật đầu, hai người sau đó bắt đầu tỉ mỉ quan sát trước mắt cái sơn động này. Thật không lớn, hai cái đại nam nhân đứng ở nơi đó thoáng cái liền có vẻ hơi chán chút. Mới đi vào bên trong mấy bước chỉ thấy, Lam Tư Thông có chút thất vọng, lẽ nào chính là một cái bình thường sơn động ạ? Phương Vũ Yên là nhìn, hắn luôn cảm thấy cái sơn động này rất kỳ quái, có thể cụ thể là nơi nào kỳ quái, hắn cũng không nói lên được. Đi thôi, chỉ là một phổ thông sơn động mà thôi, ai, cao hứng hộ. Lam Tư Thông đang định thu hồi Dạ Minh đăng. Phương Vũ lại nhãn tỉnh sáng lên. Chờ một chút. Phương Vũ hô, làm sao? Ngươi vừa rồi mở ra Dạ Minh đăng thời điểm có phải hay không muốn trong chiều chuyển linh lực vào? Phương Vũ có chút kích động hô, đúng vậy a, không có linh lực, đèn làm sao phát sáng? Đương nhiên, Lam Tư Thông trong đầu đèn cũng dống liền phát sáng. Đối với a, linh lực Hắn này Dạ Minh đang bản thân bên trong có thể chất chứa ban ngày qua mang, bình thường chỉ phải lấy ra có thể bị trong không khí linh khí tự động kích phát, liền sẽ phát sáng. Nhưng là này đến bên trong hang núi này, Dạ Minh đang mới vừa lấy ra thời điểm nhưng không có phát sáng, Lam Tư Thông liền vô ý thức đưa vào chính mình linh lực. Hiện tại hắn mới phản ứng được, cái này nho nhỏ trong sơn động, dĩ nhiên một tia linh lực cũng không có. Ở nơi này tu chân giới, linh lực đều là tản mát ở trong không khí, tu chân giả đi qua bạ thiên địa ở giữa linh khí hấp thu được trong thân thể mình, trải qua luân hồi, rèn luyện tập chất, cuối cùng hóa thành tinh thuần linh lực tồn trữ ở trong đan đây chính là tu luyện Nói như vậy, trong không khí linh lực nồng độ có có chút đùn, thế nhưng hắn lớn như vậy còn không có gặp qua không có. Có gì đó quái lạ. Hai người phản ứng kịp sau đó lại bắt đầu vui vẻ, nói không chừng thật là một bí cảnh đây. Thế là Phương Vũ cùng Lam Tư Thông lại bắt đầu cẩn thận tìm kiếm sơn động, tranh thủ từng tấc một đều không buông tha. Không đến ngũ thước vuông một cái sơn động nhỏ, Lam Tư Thông cùng Phương Vũ hai người hầu như sở qua mỗi một tấc nham thạch, tuy nhiên lại không có phát hiện một tia dị thường. Phản phất cái sơn động này ngoại trừ không có linh lực ở ngoài cùng hắn sơn động cũng không có gì khác nhau. Đang ở hai người hầu như muốn thả bỏ thời điểm, Lam Tư Thông lại đột nhiên gọi vào, "Ta linh lực Phương Vũ sững sờ thoáng cái, cái gì? Người bây giờ là không được thì hơi mệt chút, Lam Tư Thông hỏi. Phương Vũ gật đầu, tìm lâu như vậy, mệt cũng là bình thường đi. Chúng ta linh lực đang bị hấp thu. Lam Tư Thông nghiêm túc nói nói, cẩn thận cảm giác thoáng cái. Hai người cứ như vậy ngồi xếp bằng, Dạ Minh đang tung bay ở giữa hai người. Tinh thần lực lan tràn ra, Phương Vũ lúc này kinh ngạc phát hiện, mỗi khi hắn phóng xuất ra một ít linh lực, liền sẽ theo một con đường bị tưởng hấp thu. Hai người đồng thời mở mắt, nhìn về phía tận cùng sơn động một cái cứ điểm lên. Chúng ta làm sao bây giờ? Lam Tư Thông hưng phấn nói rằng. Đạo Phương Vũ kịp thời lập xuống, hai tay nắm tay, âm âm hướng cái kia vừa mới cắn nuốt hết bọn họ linh lực địa phương đem tới. Phương Vũ lực lượng cũng không phải là phân tán, hắn khống chế tốt. Theo hắn một quyền đập xuống, một đạo khác ngăm đen thông đạo lộ ra. Phương Vũ cùng Lam Tư Thông đối với nhìn kỹ liếc mắt, trong lòng kích động thật giống như khi còn bé đến hậu sơn tầm bảo giống nhau. Dạ Minh đang trước bị Lam Tư Thông khống chế được chậm rãi bay vào, rọi sáng một khu vực, cái lối đi này rất nhỏ, bất quá ngược lại cũng đi vào. Lam Tư Thông phía trước, Phương Vũ ở phía sau, theo cái này nhỏ hẹp thông đạo cẩn thận từng từng tí đi về phía trước. Đi hồi lâu phía trước thông đạo phảng phất vẫn là không mà bến, Lam Tư Thông cùng Phương Vũ bên bước nhanh hơn. Đột nhiên, Dạ Minh dăng như là đụng vào cái gì không được phía trước vào. Thừa dịp ánh sáng, Lam Tư Thông sở sở phía trước kiên cố tưởng, động thủ lập đập. Thành thực, không có đường. Hai người không khỏi có chút mất mát. Ai, cũng không biết người nào nhàm chán như vậy ở nơi này đào một cái dài như vậy động. Lam Tư Thông đặt nông ngồi trồn hồn dưới đất. Đúng lúc này, hai người dưới chân nham thạch một hồi bông lòng. Cẩn thận. Phương Vũ vội vàng hô, thuận thế tự tay lôi Dạ Lam Tư Thông tay, đem hắn hướng một bên bỏ rơi đi. Mà Phương Vũ chính mình lại ngã xuống. Tiểu Vũ, Làm Tư Thông thanh âm ở Phương Vũ trong lỗ thai trở nên mơ hồ. Ẩm. Phương Vũ bị trùng điệp ngã trên mặt đất. Hắn trên người bây giờ linh lực hầu như đều phải bị hấp thu ánh sáng, liền cùng thân thể cường tráng người thường không sai bị lắm. Phương Vũ thần thức bao trùm xung quanh một khu vực nhỏ. Cho như vậy trong sơn động hoàn toàn tĩnh mịch. Trong cơ thể linh lực không ngừng hướng cùng một nơi thổi đi. Phương Vũ đã không có linh lực, thế nhưng hắn còn có thể lực, liền theo linh lực tiêu thất phương hướng đi thẳng. Phía trước xuất hiện ra một cái ánh sáng, đến gần mới phát hiện trước mắt là một cái bãi đá, phía trên có một đóa tảng đá điêu khắc mà thành sáu cánh hoa liên hoa. Liên Hoa núi có một vầng sáng quay tròn chuyện. Để sát vào xem, dĩ nhiên là một đoàn am thuần đàn đồng dạng cao thấp nú trạng thực thể, chính là chỗ này ra hỏa liên tục hấp thu xung quanh địa linh lực. Phương Vũ yên lặng nhìn chằm chằm đoàn kia liên tục du động đồ vật nhìn kỹ một chút, ngoại trừ nó đang không ngừng hấp thu linh lực ở ngoài, dư ngược lại là không có gì không giống nhau. Phương Vũ cuối cùng cũng biết này thác nước xung quanh vì sao linh lực như vậy mỏng manh, nguyên lai đều bị người này hấp thu. Chủ nhân, thứ này bị để ở chỗ này không biết bao nhiêu năm, hấp thu linh lực số lượng sợ rằng cực kỳ khổng lồ, nếu có thể đem nó hoàn toàn hấp thu, sao ích vô cùng a. Tiểu Thanh kích động nói rằng Phương Vũ cũng rất tâm động, nhưng là hắn không biết mình là hay không có thể hấp thu, hơn nữa không được biết rõ làm sao hấp thu, này một ít đoàn đồ vật nói không chừng đã tồn tại có ngàn vào năm, nếu như tùy tiện hấp thu, vạn nhất xảy ra chuyện gì, hắn chẳng phải là muốn bỏ mạng tại này. Chương 56, trong sơn động có chuyện xảy ra, lù ca dị ổ. Phương Vũ cũng không có lập tức hấp thu, mà là xuất ra một cái bình ngọc nhỏ muốn đem nó bỏ vào, đi ra ngoài hay nói, không nghĩ tới nho nhỏ này một đoạn, như là có linh tính đồng dạng quay trò chuyện, Phương Vũ thử hồi lâu đều không biện pháp đem cất vào trong bình, trên người bây giờ vừa không có linh lực. Phương Vũ cau mày một cái, Tự tay bắt lại khắp nơi đi bộ tiểu đồng tây, một cổ cường đại hấp lực sông tới mặt, điên cuồng chèn ép Phương Vũ trong cơ thể linh lực. Phương Vũ đương nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nằm trong tay lấy bị máu nhuộm hồng đậm đặc dịch thể ngược lại ở trên mai đá. Thoáng cái liền đã bất tỉnh. Tiểu Thanh sốt ruột rồi lại hết cách rồi, hắn là không thể tùy ý quấy rầy Phương Vũ ý thức. Nhưng là, tiểu Thanh rất nhanh thì không nóng nảy, bởi vì hắn nhìn thấy Phương Vũ trong tay nguyên bản hồng sắc tiêu thất, từ cái kia một đoàn nhũ linh lực màu trắng trong chất lỏng, một cái trong suốt tiểu cầu bay ra ngoài, ở Phương Vũ định độ quay trọng chuyển. Chỉ chốc lát, nó như là nhận chủ đồng dạng dán tại Phương Vũ mi tâm, chậm chui vào. Kỳ quái là, tiểu cầu ly khai cái kia chất lỏng màu trắng sau đó, cái kia đậm đặc dịch thể liền không nữa hấp thu linh lực. Ngược lại là Phương Vũ thân thể hấp thu cái kia trong suốt tiểu cầu sau đó bắt đầu không ngừng hấp thu linh lực. Phương Vũ bị tinh mạch bên trên truyền đến căng đau cảm giác thức tỉnh. Khi tỉnh dậy kinh ngạc phát hiện mình bên trong đan điền linh lực đã đời tràn. Đây là chuyện gì xảy ra? Phương Vũ kinh ngạc hỏi. Tiểu Thanh nhịn không được hứng vấn, nói, "Chủ nhân, nguyên lai không phải đám chất lỏng đang hấp thu xung quanh linh lực, mà là nó bên trong đồ vật đang hấp thu." Phương Vũ nghi hoặc nhìn về phía trong tay chất lỏng màu nhũ bạch, phát hiện nó thật đã không còn hấp thu xung quanh linh lực, ngược lại là trên người nó linh lực một mực đang liên tục không ngừng hướng trên người mình chạy. Đây cũng là hỏi cái gì? Cái kia hấp thu linh lực đồ vật, bị chủ nhân ngươi thân thể hấp thu, nói cách khác, hiện tại chủ nhân thân thể chính là một cái tự động hấp thu linh lực đầu ngần. Nghe được tiểu Thanh lời nói, Phương Vũ kinh ngạc trận to hai mắt, lời như vậy, chẳng phải là hắn về sau đứng cũng có thể tu luyện. Vậy cái này là? Phương Vũ vừa nhìn về phía huyền phù tại chính mình lòng bàn tay chất lỏng màu nhũ bạch. Những thứ này toàn bộ đều là linh lực. Phòng trưng cái này tiểu cầu đã tồn tại rất nhiều năm. Tích lũy linh lực liền bao trùm ở tiểu cầu mặt ngoài, thời gian dài, liền toàn bộ áp súc thành dĩ thể, này có thể là đồ tốt, bên trong linh lực 10 phần đầy đủ hơn nữa tinh thuần. Phương Vũ đem trong tay đồ vật bỏ vào trong bình ngọc nhỏ, cái này có thể xuất ra đi cho Lam Tư Thông bọn họ tu luyện, nói không chừng có thể một lần hành động đột phá đây. Cảm thụ một chút trong cơ thể dâng trào linh lực, Phương Vũ điểm mũi chân một cái, mạnh mẽ thân ảnh đột thoáng cái liền hướng sông lên hơn mười thước, mấy cái lên xuống liền hồi đến ngã xuống địa phương. Lam Tư Thông còn ở bên ngoài chờ đấy, lúc đầu hắn dự định đợi lát nữa người cuối cùng buổi tối, nếu như Phương Vũ nếu không ra hắn phải đi tìm người khác hỗ trợ. Phương Vũ liền đổi vào lúc này vừa may đi ra. Lam Tư Thông vẻ mặt trong mắt lóe ra vẻ vui vẻ yên tâm. Hoàn hảo đi ra, mấy ngày này trong lòng hắn bị tràn đầy phụ tội cảm tràn đầy, cả người đều có vẻ tiểu tụy rất nhiều. Phương Vũ nhìn Lam Tư Thông tràn ngập tơ ngó con mắt, trong lòng cũng cảm thấy băn khoăn, dù sao hắn mình đã bả bên trong có giá trị nhất đồ vận hấp thu, không chỉ có như vậy còn hại Lam Tư Thông lo lắng cho hắn lâu như vậy. Phương Vũ từ trong lòng ngực móc ra bình ngọc, đưa cho Lam Tư Thông, nói: "Ngươi xem một chút đây là cái gì." Lam Tư Thông vừa mới mở ra che, một cổ vô cùng linh lực nồng liền khuếch tán ra, hắn hít thở sâu một hơi. Trên người mỗi cái tế bào đều hoàn toàn mở, khu cản đan điền điên cuồng hấp thu tinh này thuần linh lực, hầu như không kịp hỏi rõ đây là cái gì đồ vật, Lam Tư Thông liền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Phương Vũ yên lặng tọa ở bên cạnh hắn giúp hắn coi chừng, trong lòng cũng có một chút vui mừng. Ước chừng hai ngày, Lam Tư Thông mới dừng lại. "Phương Vũ, thế nào?" Lam Tư Thông quả thực không thể tin được nhìn trước mắt mình nhỏ, bị hắn điên cuồng hấp thu hai ngày, lại còn là đầy. Quả thực quá bất khả tư nghị. Lam Tư Thông không chút nào che đậy chính mình nội tâm mừng rỡ. Đây là ta ở phía dưới tìm được Phòng trường cái thác nước này, mấy đến nay trăm năm sở hữu linh lực đều ở nơi này, trở về sau đó chúng ta tùy thời có thể đem ra hấp thu tu luyện, đến khi bả những tu luyện này xong, nói không chừng có thể đột phá. Nghe xong Vương Vũ lời nói, Lam Tư Thông cũng hiểu được rất hưng phấn, hai người lúc này từ trong thác nước mặt đi ra, hồi đến Vương Vũ trong nhà. Mã Đẳng mấy ngày trước trước cũng đã xuất quan, nhưng là một mực tìm không được Phương Vũ cùng Lam Tư Thông, vẫn còn ở lo lắng thời điểm hai người này sẽ trở lại, còn mang lớn như vậy kinh hỉ. Ba người đều quyết định lần nữa bế quan, xem xem có thể hay không một lần hành động đột phá. Phương Vũ bả trong bình đồ vật chia làm 3 phần, chỉ cho chính mình lưu một chút. Lam Tư Thông cùng Mã Đẳng mỗi bên một phần, còn có một phần lưu cho Lô Vĩnh Hưng, ba người lúc này quyết định bế quan hấp thu. Mã Đẳng trở về sau đó, Lam Tư Thông lại đem trong tay đổ vật đưa cho Phương Vũ, "Chúng ta chia đều." Phương Vũ có chút bị vạch trần lời nói dối lung túng, nhưng hắn hay là đạo, "Ta là chia đều nha." Lam Tư Thông có chút bất đắc dĩ, nói, "Có nhiều thứ là ngươi đã được, mặc kệ là thiên ý hay là vật khí, chúng ta cũng không thể nói cái gì đó, nếu là thiên ý, vậy ngươi cần gì phải cảm thấy tự trách. Người quả nhiên là thông minh." Phương Vũ rốt cục thở phào, "Ta chỉ là không có Mặc kệ ngươi ở đây phía dưới được cái gì đồ vật, ta đều thay ngươi cảm thấy vui vẻ, có đôi khi vận khí cũng là quyết định một phần thực lực nguyên nhân. Lam Tư Thông từ Phương Vũ tử trong động đi ra liền vẫn cảm thấy không thích hợp, Phương Vũ trên người phảng phất mang theo một cái tự động linh lực hấp thu khí giống nhau, chỉ cần đứng ở bên cạnh hắn liền có thể cảm giác được trong không khí linh lực liên tục hướng về thân thể hắn hội tụ. Phương Vũ thở dài một hơi, bà sự thực trải qua đều nói với Lam Tư Thông. Lam Tư Thông không có một chút chú ý biểu tình, chỉ là chế nói, cho nên liền đem những thứ này đều cho chúng ta phân. Ha, ha Tiểu Vũ, ngươi làm sao đáng yêu như vậy? Người bình thường ai mà không chứng kiến bảo bối đều muốn chính mình thu, cũng chính là ngươi, trong lòng còn bảy đặt chúng ta những người này, nói thật, nếu như ngã xuống là ta, nói không chừng ta liền trực tiếp hấp thu đâu, sau đó phòng trường các ngươi liền sẽ không còn được gặp lại ta, đây là một đạo khảo nghiệm, Tiểu Vũ, chúc mừng ngươi, ngươi về sau khẳng định lại so với chúng ta bất cứ người nào đều đi xa hơn. Nghe Lam Tư Thông lời nói, Phương Vũ trong lòng một màn kia chú ý không thoải mái rốt cục cũng tan ra. Bất quá hắn cuối cùng vẫn không có tiếp thu Lam Tư Thông muốn phân cho hắn linh lực dịch thể, Lam Tư Thông rốt cục cũng sẽ không miễn cưỡng, ba người mỗi người bắt đầu bế quan tu luyện đi. 3 tháng sau, nguyên bản im lặng trong việc Phương Vũ vẫn là cái kia tu luyện tư thế, mặc dù hắn trên người một kia bụi cũng không có, nhưng là bên cạnh hắn mặt đất, trên chăn, khắp nơi đều là bụi, nếu không phải là trên giường còn ngồi cái Phương Vũ, đây chính là một hồi lâu đều không người ở căn nhà. Chương 57, chúc cơ trung kỳ, Luka Dị Ổ. Phương Vũ bên trong thân thể linh lực đã đạt được một cái bao hòa điểm, trên người hắn bắt đầu tràn ra một cổ băng ánh sáng màu lam, quang mang kia như là từ hắn trong da thấm ra giống nhau, chậm rãi ở xung quanh thân thể hắn hình thành một cái băng vầng sáng màu xanh lam, vòng sáng dần dần trở nên lớn, quang mang đạt được nhất thời điểm đột nhiên ra bên ngoài khuếch cấp Chúc cơ kỳ trung kỳ. Phương Vũ thân thể hấp thu linh lực tốc độ lại không có chút nào để chỉ, ngược lại là càng thêm nhanh chóng đứng lên. Huyền phù tại hắn trước người lau một cái chất lỏng màu nhũ bạch hiện tại đã trở nên chỉ có ngón út móng tay lớn nhỏ như vậy, nhưng vẫn là liên tục không ngừng hướng trong thân thể hắn chuyển vận tinh thuần linh lực. Lại là một tháng sau, Lam Thư Thông cùng Mã Đẳng cũng lần lượt đột phá, mà Phương Vũ thì thôi trải qua đem nhũ linh lực màu trắng dịch thể toàn bộ hấp thu xong, là người đã đạt được trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Lam Tư Thông cùng Mã Đẳng còn lại linh lực dịch thể bị bọn họ một lần nữa thu, giữ lại lần sau dùng lại. Trong lớn thời gian nửa năm bọn họ đều tọa ở trong phòng liên tục tu luyện, thậm chí đều nhanh muốn không cảm giác thời gian trôi qua. Trên giường Phương Vũ từ từ mở mắt, phun ra một khẩu bạch sắc trọc khí, khí tức trôi đến chỗ, ngay cả không khí đều hiện lên ra từng vệt băng hoa. Từ Dương đứng lên, Phương Vũ hoạt động tay chân thời điểm gần cốt chỗ đều phát sinh đùng đùng thanh âm. Bên trong thân thể cất dấu bạo phát tính năng lượng, Phương Vũ ánh mắt lóe lên vẻ mừng rỡ. Mở cửa thời điểm một tờ giấy bay tới Phương Vũ dưới chân, là một tấm thông chi cái, Phương Vũ dựa theo phía trên nói, đi tới phía trên yêu cầu địa phương. Là Lư sân, so với Phương Vũ bọn họ lớn hơn rất nhiều, cũng an bài 10 phần tinh sào. Trong viện trồng rất nhiều hoa hoa thảo thảo, nhìn qua rất đẹp. Sân ở giữa sân núi, từ trong viện có thể nhìn thấy hơn nửa khu nhà răng dấp, bao quát phương Vũ bọn họ ở đâu, cũng thuận tiện biết được các đệ tử tình huống. Lữ Yến chính người mặc tinh khiết quần áo màu trắng, đứng ở trong bụi hoa, cầm trong tay một cái siêu. "Ngồi đi." Lữ Yến đầu cũng không được hồi, đã sớm biết Phương Vũ muốn tới, nàng chính là tại bực này hắn. Phương Vũ ở trong sân trên băng đá ngồi xuống, chờ đấy Lữ Yến mở miệng. "Còn có 7 tháng liền đến t nhất giới Tam đại hội, ta huyền cơ kiếm môn sẽ cùng hai môn phái tiến hành một cái luận võ giao lưu hội, vốn là không nên các ngươi đi, nhưng là tuyển cơ tự ý là" Để ngươi cùng Ly Hưu cùng đi, Huyền Hồn Cơ kiếm môn nội môn hội tiến hành một cái nội bộ tuyển chọn đại hội, cứ theo lệ thường để ý nói chỉ cần muốn đi đều có thể báo danh, bất quá quá khứ cũng không có mới vào nội môn người tham gia, đều là Huyền Hồn Cơ kiếm môn nội bộ các giữa các môn phái đấu. Chèn, chính là những cái kia từ nơi này ngọn núi đi ra ngoài người, bất quá lấy thực lực ngươi hơn phân nửa là không thành vấn đề, tuyển chọn dưới đại hội tuần bắt đầu, đến lúc đó ta sẽ để cho Ly Hưu dẫn ngươi đi, biểu hiện tốt một chút. Lữ một bên chăm sóc hoa cỏ một lần nói. Phía sau Phương Vũ trên người khí tức rõ ràng so với lần trước nhìn thấy thời điểm mạnh hơn nhiều. Đột phá Lữ Yến hỏi, Phương Vũ sững sờ thoăn cái, mới gật đầu, "Ừm, trúc cơ trung kỳ. Xem ra không giống như là trúc cơ trung kỳ người a, hai người các ngươi sư huynh đệ thật đúng là đều là quái thai, Ly Hưu mấy ngày hôm trước cũng đột phá, mới cái tuổi này chính là kim đan kỳ, thật sự là ai." Lữ Yến lúc nói chuyện khá hơi xúc động, truyền cơ từ ánh mắt, thực sự là trước sau như một sắc bén. Phương Vũ sững sờ, "Kim đan kỳ, đó mới có thể tính là chân chính đi vào cường giả hàng ngũ. Không biết Ly Hưu có hay không độ an toàn qua lôi kiếp? Cái kia, sư huynh hắn, không có sao chứ?" Phương Vũ có chút không được tự nhiên tiếng là sư huynh hắn rất khỏe mạnh, ngược lại là ngươi, tu luyện không được vô cùng gấp, muốn đánh tốt cơ sở, ai, là xong, các ngươi những thiên tài này ta cũng quản bất động, chú ý một điểm là được, đi ngươi trở về đi, đến lúc đó Li Hu sẽ đi tìm ngươi. À, đối với trận đấu thời điểm gặp phải lợi hại không được liều mạng, sẽ có rất nhiều danh nghịch, ngươi cũng có thể bắt được một cái, thân thể mình trong yếu, ngàn vạn lần không nên làm một lúc thắng lợi chôn vùi về sau tiền đồ. Hơn nữa, nội môn trong Kim Đan kỳ cường giả cũng không chỉ Li Hu một cái, còn rất nhiều rất sớm trước đây liền tiến vào Kim Đan kỳ đệ tử, đánh không lại liền chịu thua, không, có gì lớn không được. Huấn cơ kiếm môn Kim Đăng kỳ không thể so với người bên ngoài những cái kia, người coi như có thể vượt cấp chiến đấu thế nhưng cũng muốn nhìn ứng kỳ tình huống mà định ra. Nhớ kỹ sao? Lữ Yến tuy là vẫn luôn đối với bọn họ không mặn không nhạt, lúc nói chuyện cũng đầy khuôn mặt không quan tâm biểu tình, nhưng là trên thực tế nàng vẫn là rất thích này một nhóm đệ tử, lúc hấn luyện sau khi cũng sẽ cẩn thận căn cứ mỗi người tình huống khác nhau chế định khác biệt tu luyện kế hoạch, càng nhiều lúc để cho chính bọn nó đi rèn đuốc, lúc đầu hắn là không muốn để cho Vương Vũ đi, nhưng là thật suy nghĩ một chút hắn không có khả năng một mực ngốc tại chỗ này, nhiều tham gia một ít. Đẳng cấp cao trận đấu đối với hắn cũng tu luyện mới có lợi. Lúc này mới đồng ý, có thể vẫn là không nhịn được đối với Phương Vũ căn dặn nhiều như vậy. Phương Vũ trong lòng cũng minh bạch, thế là đứng lên hướng phía Lữ Yên cúi cái cùng, nói: "Nhớ kỹ." "Nhớ kỹ là được." Người Lưu Yến đột nhiên dừng một cái, khỏe miệng vung lên lau một cái cười, sửa lời nói: người đợi lát nữa một hồi." Phương Vũ không biết nàng muốn làm gì, không thể làm gì khác hơn là ngồi ở vừa rồi trên băng đá chờ đấy. Chỉ chốc lát, Lữ Yến đổi thân đạm làm sắc trang phục đi ra, thật dài tóc cũng thật cao ghim lên đến, bên eo chớ một cây bản kiếm. Phương Vũ cái, có chút ý thức được nàng đến muốn làm gì. Ngươi mới vừa tấn chức không bao lâu, liền cho ta làm làm buổi luyện thế nào?" Lữ Yến vừa cười vừa nói, từ phát sinh cái chuyện lần trước sau đó nàng liền rất lâu không có như vậy sống từng giờ cho, cầm kiếm đi ra thời điểm thậm chí đều có chút hơi run. Phương Vũ đứng lên, nói, "Được." Lữ Yến ném cho hắn một thanh kiếm, nói, người nếu như thằng ta, là có thể đem nó lấy đi, thế nào?" Phương Vũ nắm chặt kiếm trong tay, bản thân hắn tự thân nhiệt độ cũng đã quá thấp, nhưng là này bính hơi mỏng kiếm vào tay dĩ nhiên so với hắn lòng bàn tay nhiệt độ còn thấp. Phương Vũ thử mua múa kiếm, thân kiếm không nặng, gơ múa cơ hồ không có trở lực, thân kiếm tựa hồ vô cùng thân cận băng thổ tính. Cầm kiếm thời điểm tựa hồ ngay cả Phương Vũ trong cơ thể linh khí cũng hưng phấn. "Tuất, Phương Vũ đáp một tiếng. Ừm, vậy chúng ta ra ngoài đi, cũng không nên đánh hư ta vườn hoa nhỏ." Lữ Yến nói xong dẫn đầu đi ra phía ngoài. Lữ Yến tiểu viện tử xây ở giữa sơn núi, từ sân nhìn ra phía ngoài phong cảnh vô cùng tốt. Hai người mấy cái lên xuống ở giữa liền rơi xuống trong khu nhà trung tâm cái kia đại quảng trường lên, lúc này vừa vặn không có ai. Bắt đầu rồi. Lữ Yến hô một tiếng liền dẫn đầu phát động công kích, trong tay tế kiếm cực nhanh đâm ra mấy đạo kiếm ảnh hướng Phương Vũ trên người đánh tới. Thất tinh hạc ảnh trong nháy mắt phát động. Lữ Yến chỉ đánh tan Phương Vũ lưu lại tài bóng. Lữ Yến thu hồi kiếm, hướng trên quảng trường Phương Vũ nhìn lại, trong lòng có vẻ kinh ngạc, người này tốc độ phát triển thật quá nhanh, nếu như cho hắn thêm mấy thời gian 10 năm, thực sự là bất khả hạn lượng. Bất quá bây giờ hắn vẫn đánh không lại chính mình. Lữ Yến tốc độ cũng tăng lên, hướng phía Phương Vũ đuổi theo. Chương 58, cùng Lữ Yến loại bạn, Luka Giro. Phương Vũ tốc độ thể hiện tại tốc độ di động phía trên, mà Lữ Yến truy cầu tốc độ cũng là công kích tốc độ, kiếm, một kiếm tiếp lấy một kiếm, ở giữa cơ hồ không có dừng lại khẽ hở. Phương Vũ không có một vị lợi dụng chính mình tốc độ chạy trốn, mà là chính diện đòn đánh. Hai người thân ảnh nhanh chóng di động, đao kiếm đụng nhau thanh âm bên tai không dứt. Phương Vũ ứng phó có chút cần lực, y phục trên người đã bị cắt rất nhiều, đây là lư yến thủ hạ Lưu Tỉnh, nếu như tên địch nhân, Phương Vũ hiện tại phòng trường liền xấu xí. Phương Vũ đã ở nhanh chóng tăng lên công kích mình tốc độ. Linh lực nhanh chóng cuộn sạch bên trên trong tay mình ngối kiếm, thân kiếm lập tức tiếp xúc được nhiều như vậy tràn khí linh khí, thường, chí đều run nhẹ nhẹ đứng lên, trên thân kiếm băng ánh sáng màu Vũ kinh ngạc cảm được chính mình lực lại bị kiếm trong tay hóa. Riêng là linh khí hàn khí trở nên càng thêm lạnh lùng. Lữ Hiến bên này càng thêm cảm giác được rõ ràng Phương Vũ mỗi nhát kích đều trở nên càng mạnh mẽ hơn, công kích lẫn chứa hàn khí cũng bộc phát trọng. Lữ Hiến đẩy ra Phương Vũ trước mặt một kích, ở Phương Vũ kiếm thời gian ngắn giơ lên thời khắc tay trái cực nhanh từ bên hông quất ra một cây chủy thủ hướng Phương Vũ bên hông về tới. Phương Vũ nhãn thần đông lại một cái, dưới tình thế cấp bách linh lực nhanh chóng hướng bên hông dựa. qua Vũ ở bên hông kết ra Vũ theo lực lượng này cực nhanh lại, đầu ngón chân trên mặt đất hập với điểm mấy lần mới dừng lại, tối đầu vừa nhìn Bên Hồng Đông Tuyết đã bị cắt phân nửa, theo Phương Vũ động tác vỡ một chỗ. Không tệ lắm. Lữ Hiến luốt luốt trong tay dao găm, cười nhìn về phía có chút chật vật Phương Vũ. Phương Vũ có chút bất đắc dĩ, hắn còn không quá am hiểu những thứ này đánh lén chiêu thức. Tiếp tục. Lữ Yến lại nắm chặt trong tay dao găm, vừa rồi chỉ là thăm dò, kế tiếp ta cần phải làm thật, nguyên cẩn thận rồi. Phương Vũ nhãn thần cũng biến thành cẩn thận. Lữ Yến tay phải một cây bạc kiếm, tay trái một cây chùy thủ, lúc này đều tản ra một cậu nguy hiểm quá mang. Phương Vũ cũng nắm chặt kiếm trong tay, thân thể càng thêm điên hấp thu thiên địa ở giữa linh khí. Lữ Hiến thân thể nhanh chóng tới gần. Trong chớp mắt liền rơi xuống Phương Vũ trước mặt, thấp bé dao găm trước mặt đã đâm đi. Phương Vũ đánh kiếm che trước mặt mình, Lữ Yến mui kiếm liền rơi xuống Phương Vũ trên thân kiếm. Ta có thể còn có một cái đây." Lữ Yến nhỏ giọng lời nói, tay phải đoạn kiếm hướng phía Phương Vũ đâm tới. Phương Vũ hai cái tay đặt tại trên thân kiếm, hai chân bật lên, trực tiếp cả người đặt ở Lữ Yến trên đầu. Đoạn kiếm cắt không khí, Lữ Yến cười cười, nàng đã lâu không có như vậy cùng người khác chơi đùa. Phương Vũ lần nữa dùng sức, đồng thời thôi động ngự kiếm bắt phương vân, cả người nhẹ đứng ở thân kiếm, nhanh chóng cùng Lữ Yến kéo dài khoảng cách. Lữ Yến tay trái giơ lên dao găm, trong miệng hô Chúng ta đây ứng kích trưởng không bắt người con này, nghịch ngợm chim thực sự là lại không quá thích hợp. Vừa dứt lời, dao găm trên người Quang vậy đột nhiên sáng lên. Dao găm ở trong ánh sáng hóa thành mấy con lưỡi hình hình, đuổi theo Phương Vũ bay đi. Kiếm thân đứng bên trên kẹp theo khí thế không thể khinh thường. Phương Vũ thoáng cái từ trên thân kiếm này xuống, nguyên bản chỉ có một thành kiếm bỗng nhiên biến đổi thành thật nhiều bả giống nhau kiếm, ngay cả trên thân kiếm kia khí thế đều giống nhau như lúc. Kiếm số lượng vừa vặn đối với bên trên ứng số lượng. Kiếm thảo bắt hoang, đi. Phương Vũ ngón tay hướng phương hướng chỉ một cái, trước người kiếm liền cấp tốc bay ra ngoài. Giữa không trung Phương Vũ kiếm và lư yến đứng ẩm ầm chạm vào nhau. Nội lớn âm thanh như là pháo hoa giống nhau ở trong không khí nổ tung, rơi xuống cũng không biết là phương đó công kích. Phương Vũ chăm chú nhìn giữa không chung nổ mạnh địa phương, thân thức cũng nhanh chóng ở chung quanh bao trùm. Ba đạo công kích đồng thời hướng Phương Vũ phương hướng bay tới. Đúng là ba con không có bị hoàn toàn trung hòa ưng. nhưng mà Phương Vũ trong tay đã không có kiếm. Dưới tình thế cấp bách Phương Vũ không thể làm gì khác hơn là bằng vào linh lực ở trước mặt mình xây ra một đạo tường bang. mang theo ánh sáng ma hưng, nện ở Phương Vũ trên tường. Lại làm một tiếng vang thật lớn. Lữ Yến tặn ra yến vụ thời điểm đã nhìn thấy Phương Vũ một thân chật vật quỳ một chân trên đất, trên người dính rất nhiều bụi. Hắn kiếm lúc này liền nằm Lữ Yến bên chân mặt đất. Lần sau không nên tùy tiện dùng một chiêu này, ngươi kiếm, nhất định không thể rời tay. Lữ Yến nhặt lên mặt đất kiếm đưa cho Phương Vũ. "Ừm." Phương Vũ ho khan hai tiếng từ dưới đất đứng lên, quả nhiên không hổ là kim đàn kỳ cường giả, linh lực cường độ cũng không phải chúc cơ kỳ có thể so với. Bất quá ngươi còn là rất không tệ, dĩ nhiên có thể kiên trì lâu như vậy. Lữ Yến cất chính mình kiếm, vừa cười vừa nói: "Thanh kiếm này sẽ đưa cho ngươi, nó dường như ở trong tay ngươi càng cao hướng điểm." Hào Hào trở về tu luyện đi." Lữ Yến vừa nói một bên bà Phương Vũ đỡ dậy. "Vâng, ta ơn lão sư." Phương Vũ không có cự tuyệt, cung kính nhận lấy, hắn hiện tại quả thực vô ích tiện tay vũ khí. Trở về sau đó Phương Vũ liền cùng làm Tư Thông bọn người nói muốn đi tuyển chọn thi đấu tỉnh, sau đó tuyển cơ tử tìm qua đây. "Tuyển cơ tử, người thực lực bây giờ đã so với chúng ta Huyền Cơ kiếm môn nội môn đại bộ phận đệ tử đều mạnh hơn, lại tiếp tục ngốc tại chỗ này cũng không có ích gì, người đi theo ta, về sau ta tới chỉ đạo ngươi tu luyện." Phương Vũ trong lòng vui vẻ, trước hắn cũng tiếp thụ qua tuyển cơ tử chỉ đạo. Bất quá vậy cũng là trong thời gian ngắn, bây giờ có thể toàn tâm toàn ý tu luyện. Thế là Phương Vũ lập tức cùng làm Tư Thông đám người chào hỏi, thu thập vài thứ liền theo toàn cơ đi. Tiên Cơ Tử làm Huyền Cơ kiếm môn trưởng lão, chính hắn liền nắm giữ một cái độc lập ngọn núi để mà tu luyện cùng ở lại hơn nữa trên ngọn núi linh lực mức độ đậm đặc dĩ nhiên so với Phương Vũ bọn họ làm chỗ ngồi còn muốn thâm hậu vài phần. Phương Vũ Thiên Phú có thể không phải tốt nhất, nhưng là hắn nỗ lực so với tất cả mọi người phải nhiều một phần. Ở Tiên Cơ Tử nơi đó, Phương Vũ mỗi một ngày đều qua được dị thượng phương phú. Buổi tối minh tưởng tu luyện, ban ngày sáng sớm cùng Tiền Cơ Tử luận bàn, Buổi chiều làm đủ loại huấn luyện, buổi tối còn muốn nghe tuyển cơ tử giảng bài, hơn phân nửa là về hiện tại tình thế của đại lục, thậm chí còn có một ít âm nhạc lễ nghi học tập, là song làm phong phú. Bất quá Phương Vũ đối với giảng bài cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, ngược lại là huấn luyện, chưa từng có rơi xuống qua. Phương Vũ thực lực đã ở vững bước tăng trưởng. Từ vừa mới bắt đầu bị tuyển cơ tử đánh không còn sức đánh trả chút nào đến phía sau có thể tại hắn thủ hạ chống đỡ thời gian rất lâu. Bất quá còn có vài ngày thì sẽ đến tuyển chọn thi đấu, Phương Vũ tu luyện liền dừng ở đây. Tuyển chọn đấu trường địa vẫn là ngày hôm đó Phương Vũ đám người tiến hành tiến vào nội môn trận đấu địa điểm. Trung vẫn là cái kia to như vậy luận võ đài, bất quá đã bị người chữa trị tốt. Trên đài cao như trước ngồi phó môn chủ, có người nói môn chủ bản thân dường như bế quan tu luyện đi, loại sự tình này tại tu chân giới xem như là rất phổ biến, có chút thực lực ở nguyên anh kỳ trên người một lần bế quan thì có thể 10 năm 20 năm không ra, ở giữa không ăn không uống hoàn toàn đắm chìm trong trong khi tu luyện.